chương năm trăm ba thần long tam đài hiệp tử đã nghe được vô danh lời mà nói hoắc nguyên chân cảm giác giống như một khóa sắp chết héo mạ đã nhận được mưa thoải mái trong lúc nhất thời mở cờ trong bụng Ao sam kiếm mục lục. rốt cục kiên trì tới rốt cục kiên trì tới vô danh khôi phục một khắc vốn đều bởi vì nội lực tiêu hao cùng đông phương thiếu bạch tóc dài quấn quanh có chút hít thở không thông vốn đều muốn thả vứt bỏ chống cự rồi giờ khắc này hoắc nguyên chân lại tinh thần tỉnh táo cao thủ làm khó mục lục. sống chết trước mắt tiềm lực của con người bị triệt để kích phát ra rồi, hoắc nguyên chân toàn thân tam phần âm dương khí lờ lờ bao quanh cơ bắp hở ra, trong miệng phát ra một tiếng hét to kỳ hay. trong nháy mắt Đông Phương Thiếu Bạch hai tay rõ ràng đắn đo không nổi hoắc nguyên chân hai tay rồi. tuy nhiên Đông Phương Thiếu Bạch là tiên thiên viên mãn, hơn nữa là so vô danh càng cường hãn tiên thiên viên mãn, nhưng là hắn cũng là có chỗ thiếu hụt đấy, đó chính là hắn lực lượng. cố nhiên tốc độ của hắn cùng tính bền dẻo còn có sự khôi phục sức khỏe đều tại phía xa vô danh phía trên. Nhưng là lực lượng của hắn thì không bằng vô danh đấy, người không có thập toàn thập mỹ đấy, võ công cũng không có khắp nơi đều mạnh, lực lượng của hắn giờ khắc này ngăn cản không nổi Hoắc Nguyên Chân thời khắc sinh tử sức bẩn, bị sinh sinh dãy rủa. Nhưng là Đông Phương Thiếu Bạch cũng không cam chịu tâm như vậy bị hòa thượng này đảo thoát, thừa dịp tóc trắng còn quấn quanh Hoắc Nguyên Chân cổ, hắn một đống máu khí rốt cục phun ra đi ra ngoài, thẳng đến Hoắc Nguyên Chân mặt phun ra. Lập tức huyết khí buông xuống, Hoắc Nguyên Chân thân hình đột nhiên mơ hồ Một cái cản khôn đại Nazi thẳng nhận được đông phương thiếu bạch sau lưng. Đây là cuối cùng đại Nazi. Đến đông phương thiếu bạch sau lưng, hoác nguyên chân hai tay như là thiết áp đồng dạng gắt gao chế trụ bờ vai của hắn. Khí lực của hắn cũng không nhiều rồi, căn bản khấu trừ không nổi đông phương thiếu bạch bao nhiêu thời gian, chỉ có thể là bằng vào một khấu nghị lực, đem đông phương thiếu bạch gắt gao cố định. Chưa từng có xử, khiến cho, đã dùng qua truy ngàn cân, giờ khác này rốt cục dùng đi ra, hai chân lạc địa sinh căn giống như một ngọn núi đồng dạng gắt gao đứng trên mặt đất hai tay lại phát lực đông phương thiếu bạch thân thể bị hoác nguyên chân để rời đi mặt đất dù sao hoác nguyên chân thân cao tại đông phương thiếu bạch phía trên giờ khác này cũng có một điểm ưu thế hoác nguyên chân hai mắt lúc này thời điểm thậm chí so đông phương thiếu bạch còn hồng trước người đông phương thiếu bạch vẫn còn phẫn nộ rẽ ruột lấy hắn đối với xa xa chạy như bay mà đến vô danh nói trường lão nhanh ta không kiên trì nổi rồi Vô danh nhìn xem Hoác Nguyên Trân từ phía sau chế trụ Đông Phương Thiếu Bạch, không khỏi có chút do dự. Đối với Hoác Nguyên Trân nói, phương trượng, cái dạng này đánh tiếp, chỉ sợ sẽ làm bị thương đến ngươi. Tinh hàng khách mục lục, Hoác Nguyên Trân căn bản không có khí lực cùng Vô Danh nhiều lời, chỉ có thể là ra sức giống lên một tiếng, nhanh, ít nói nhảm. Vô Danh hung hăng cắn răng một cái, không có thời gian rồi. Đông Phương Thiếu Bạch dãy rủa mà nói, chính mình cùng Hoác Nguyên Trân một người cũng sống không được, giờ khác này không phải lưu thủ thời điểm. Phương trượng có thể cùng Phật tổ câu thông, được Phật tổ phù hộ. Chắc hẳn nhất định có thể tránh thoát này một kiếp A. Ta. Hai tay ở trước ngực vãn thoáng một phát, vô danh hai tay tầm đó một đoàn màu vàng khí tức nhanh chóng ngưng tụ. Cái kia kim khí lượn lờ bên trong, ba đầu kim hàng dài đầu ở lòng bàn tay ngưng tụ. Hơn nữa càng lúc càng lớn. Phương trượng, lão nạp một kích này sẽ không lưu thủ, chỉ mong Phật tổ hội, sẽ phù hộ ngươi. Nhanh, Hoắc nguyên chân thanh âm đều khàn khàn đông phương thiếu bạch dây rủa càng ngày càng kịch liệt cái kia tóc trắng vẫn còn gắt gao quấn quít lấy cổ của mình hoác nguyên chân trước mắt biến thành màu đen ý thức đều sắp mơ hồ vô danh đệ nhất đầu kim long buốc lên ra tay nhưng là cũng xem cái này tư thế là muốn ba đầu kim long đồng suất đặt tới lớn nhất uy lực đông phương thiếu bạch tóc đã ghìm đến hoác nguyên chân trong thịt loại này thủ đoạn mềm dẻo sát nhân phương pháp so với thật công kích còn muốn lợi hại hơn một tia đỏ thâm máu tươi từ cái cổ ra chạy xuống Uống. Một tiếng sư tử hống khí sông mây xanh, đây là hoác nguyên chân cuối cùng ho hét, thân thể toàn bộ lực lượng lần nữa bộc phát. Đông phương thiếu bạch cốt cách đều bị hoác nguyên chân hai tay lặc ken kết rung động, nếu như là người bình thường. Giờ khác này toàn thân xương cốt đều nát, nhưng là đông phương thiếu bạch không có việc gì. Hoác nguyên chân chỉ có thể ở ủng hộ trong nháy mắt mà thôi, nếu như vô danh còn không ra tay, không cần đông phương thiếu bạch dãy ruột, chính hắn muốn buông tay rồi. Phương trượng. Cẩn thận rồi. Vô danh ba đầu Kim Long rốt cục toàn bộ ngưng tụ song thành. Hàng Long thập bắt trưởng tự nghĩ ra chiêu thức. Thần Long tam điệp. Đi. Theo vô danh cái này chuẩn bị thời gian vượt qua 10 giây chiêu thức ra tay, trên bầu trời chuyển đến từng tiếng càng rồng âm. Tàn ảnh lộ cái kia điều thứ nhất Kim Long dương nanh múa vút liền sông ra ngoài, lướt qua 10 trượng không gian, hướng về đối diện quấn quanh hai người phóng đi. Đông phương thiếu bạch tuy nhiên bị hoác nguyên chân gắt gao ôm lấy không thể động đậy, nhưng là hắn một mực tại chú ý đến đối diện vô danh. Cái này Lão Hòa Thượng hiển nhiên là phát ra một cái lại để cho hắn đều cực kỳ kiên kỵ chiêu số, Đông Phương Thiếu Bạch thậm chí cảm thấy một cỗ tử vong khí tức lung quét tới. Nếu bình thường, loại này cần công tác chuẩn bị cả buổi chiêu số tự nhiên không nhìn trong mắt hắn, nhưng là giờ khắc này không được, đằng sau Hòa Thượng đã lạc địa sinh căn rồi, hắn thời gian ngắn dãy rủa không mở. Chứng kiến Kim Long Tựa Hồ mang theo mưa gió tới, Đông Phương Thiếu Bạch quai hàm nhanh chóng phồng lên, đón lấy mánh liệt một phun. Một ngụm vẫn còn như thực chất huyết khí đối với Kim Long Tiểu nên đón tiếp lấy. Trước khi Đông Phương Thiếu Bạch phun ra huyết khí, đều không có cái này một ngụm nồng hậu dày đặc. Đây mới là hắn hóa huyết mà công tinh hóa chỗ. Nhưng là lúc này đây, cái này huyết khí cũng chưa xong toàn bộ hòa tan bay nhào tới Kim Long. Kim Long xuyên qua huyết khí về sau, thân thể rút nhỏ còn hơn một nửa, màu vàng thần long biến thành huyết sắc tiểu long, nhưng là như trước là lao đến, trùng trùng điệp điệp đánh tới Đông Phương Thiếu Bạch phần bụng. Kim Long va chạm lập tức. Đông Phương Thiếu Bạch quanh thân huyết khí phóng ra ngoài, cứ thế mà ngăn cản vô danh điều thứ nhất Kim Long. Một tiếng chầm đục, lấy hai người lay động thoáng một phát, Đông Phương Thiếu Bạch khỏe miệng có một kia vết máu giữ lại, nhưng là bị thương cũng không trọng. Hoác nguyên chân tại Đông Phương Thiếu Bạch sau lưng, cũng là theo sau kêu rên một tiếng, hai tay của hắn, như trước thủ săn Đông Phương Thiếu Bạch, hai người bọn họ người cũng không có ngã xuống. Cái này cũng là bởi vì vô danh Kim Long trải qua hai lần suy yếu nguyên nhân thế nhưng mà vô danh cái này thần long tam điệp còn chưa kết thúc điều thứ nhất kim long đã thất bại điều thứ hai kim long vẫn còn công kích cái này kim long mấy có lẽ đã thực thể hóa rồi y một song long mắt phát ra thấm người thần quang hàm răng sắc bén tựa như sừng hiệu long rắc giống như đao nhọn đồng dạng thẳng đến đông phương thiếu bạch ngược tới đông phương thiếu bạch cảm thấy nguy hiểm nhưng là hắn vừa mới phun ra một búng máu khí hơn nữa liên tục nhiều lần bị thương trạng thái đã không có lúc ban đầu thời điểm dũng mãnh phi thường rồi nhưng là hắn còn có biện pháp Đầu đầy tóc trắng phóng lên trời, thả cuốn quanh hoác nguyên chân cổ, như là mạn thiên phi vũ, bay đầy trời, linh xả, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng về đập vào mặt kim long trùng kích mà đi. Trưng 504, kết cu cờ cổ ổ ý cu nở dê. Vô danh thần long tam điệp, điều thứ nhất kim long tiêu hao đông phương thiếu bạch hộ thân huyết khí, thứ hai điều kim long đưa hắn hộ thân huyết khí hoàn toàn đánh tan, chân chính sát thủ, là đệ tam điều kim long, Này nhất chiêu nổi lên lâu như vậy, quả nhiên là uy lực vô tận. So với với như Ma vương toàn lực va chạm còn muốn lợi hại, một kích đã đem Đông Phương Thiếu Bạch bụng đánh ra một người, cái, lớn lỗ thủng. Hơn nữa cái này cũng chưa tính, Kim Long tiếp tục đi tới, hướng về Đông Phương Thiếu Bạch phía sau Hoác Nguyên Trân phóng đi. Hoác Nguyên Trân đang ở kẽ ngã quá trình bên trong, còn không có hoàn toàn rồi ngã xuống, nơi Kim Long đánh lên đi, tuyệt đối là mười chết không sinh kết quả. Chỉ mảnh treo chung hết sức, Kim Nhã đứng thân thể một hàng, chắn Hoác Nguyên Trân trước người. Hệ thống đứng đầu. Nhìn kỹ Hoác Nguyên Trân là việc chính người, liều mình bảo hộ làm việc nghĩa không được chung bước. Kim Long trực tiếp đụng vào Kim Nhã Nương trên người, còn xót lại uy lực như vậy tiêu tán. Mà Kim Nhã Nương chịu này một kích, thân thể cơ hồ đều bị hoàn toàn tăng hân dã, không có phát ra một tiếng kêu to, như vậy chết đi. Hoác Nguyên Trân thân thể rốt cục té ngã ở bụi bẩm bên trong, bi thương nhìn chết đi Kim Nhã Nương, không nghĩ tới này đi theo đã biết sao lâu, là chính mình mang đến vô số phương tiện Kim Nhã Nương sẽ như thế chết đi. Nhưng là hắn đã muốn không có lực lượng, tuy rằng không có chịu cái gì trọng thương, chính là tiêu hao thật sự quá lớn, hơn nữa cuối cùng thời điểm tiềm lực bùng nổ, làm cho hắn liên tục di động ngón tay năng lực đều không có. Hộ tống hoác nguyên chân cùng nhau rồi ngã xuống, còn có Đông Phương Thiếu Bạch. Hóa huyết ma công như thế cường hãn khôi phục năng lực, cũng ngăn cản không được như vậy trọng thương. Đông Phương Thiếu Bạch không có quá lớn đau đớn chi giác, chính là hắn cũng không có tái chiến năng lực, thân thể đang té ngã. Nhưng là làm cho người ta rung Tiêu nhẹ nhẹ huyết khí như trước ở chậm rãi khôi phục Đông Phương Thiếu Bạch phương thức thật lớn miệng vết thương lấy một loại bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi tốc độ ở chậm rãi sinh trưởng dung hợp vô danh phát ra như vậy cường đại một kích cũng là tiêu hao thật lớn. Hơn nữa hắn trong cơ thể hóa huyết ma công khí tức lại bắt đầu tàn sát bừa bãi, bước bách hắn không thể không tạm thời đình chỉ đối phó Đông Phương Thiếu Bạch, khoanh chân mà ngồi. Bởi vì hắn nhìn đến cuối cùng thời điểm Kim Nhãn ưng thay Phương Trượng ngăn cản chính mình Kim Long, Phương Trượng bản thân cũng không có việc gì như vậy hắn mới yên tâm một ít hóa huyết ma công huyết khí phải bức bách đi ra ngoài thứ này trừ bỏ huyết ma cùng huyết ma truyền nhân ngoại không ai có thể đủ tiêu hóa chiến trường trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi yên lặng hoác nguyên chân cùng đông phương thiếu bạch đều ngã xuống đất đại thánh cùng như ma vương cũng trọng thương kim nhã lưng còn lại là như vậy chết đi vô danh cũng bởi vì hóa huyết ma công không thể động đậy vừa rồi còn có lửa nóng hướng lên trời trường hợp yên lặng hoác nguyên chân thoát lực nhưng là hắn ý thức trả hết nợ tình Miễn cưỡng lay động mí mắt, nhìn nằm ở nơi đó đông phương thiếu bạch. Người này lúc này đây là thật chủ yếu là tao ngộ rồi bị thương nặng, nhưng là hắn cư nhiên còn chưa có chết đi. Hoác Nguyên Trân rất nhớ đứng lên cho hắn cuối cùng một chút, một trường trụng toái hắn đầu. Đầu chính là sáu dương người đứng đầu, đánh nát, bảo quản hắn không có trở mình bản cơ hội. Chính là hiện tại lòng có có thửa mà lực không đủ. Hoác Nguyên Trân chỉ có thể là chờ đợi thể lực khôi phục một điểm, chỉ cần một điểm là tốt rồi. Không đợi Hoác Nguyên Trân cảm giác khôi phục một điểm, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Không riêng Hoác Nguyên Trân nghe được, vô danh lại mở mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đuổi dần tới gần người. Vô danh chữa thương không thể động, không có nghĩa là tuyệt đối không thể động, chính là động trong lời nói, rất có thể rốt cuộc không thể áp lực hóa huyết ma công huyết khí, hậu hoạn vô tận. Nhưng là hắn còn có thể nói chuyện. Đối với người tới nói, ngươi, Lão nạp cư nhiên trước đó không có phát hiện ngươi. Ngươi là ai? Ngươi không biết ta Ta nhưng nhận thức ngươi đồ lao quái không nghĩ tới ngươi cũng thành vì tiên thiên viên mãn lúc này đây là bản giáo chủ tính sai hoác nguyên chân vừa nghe đến này thanh âm gian nan vặn vẹo một chút đầu nhìn đã đến người liếc mắt một cái tới không phải người khác mà là mạc thiên tả vô danh ở một bên nói ngươi là mạc thiên tả thánh hỏa giáo giáo chủ ngươi bất quá là một người cái tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi lão nạp như thế nào sẽ phát hiện không được vấn đề này hoác nguyên chân cũng rất kinh ngạc Vô danh không đạo lý phát hiện không được Mạc Thiên Tà. Mạc Thiên Tà cười lạnh một tiếng, "Đồ lao quái, đừng tưởng rằng ngươi tiên thiên viên mãn nên cái gì đều có thể hiểu rõ. Nếu không bản giáo chủ ngoan chẳng được trái tim, hiện tại ta cũng vậy tiên thiên viên mãn. Hơn nữa có Đông Phương Thiếu Bạch ở của ngươi lực chú ý đều ở hắn trên người, phát hiện không được ta là bình thường." Mạc Thiên Tà trả lời vô danh một câu, quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Nguyên Trần, vừa lúc Hoắc Nguyên Trần đã ở nhìn hắn. "Nhất giới, các ngươi cũng thật có khả năng lột." Tư nhiên đả bại Đồng Phương Thiếu Bạch này quả thực là bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Ngươi phải biết rằng nếu không phải Đồng Phương Thiếu Bạch thần trí không rõ, hắn thậm chí đạt tới ngự cảnh giới, cư nhiên thua ở Thiếu Lâm tự. Nếu không tận mắt nhìn thấy, bản giáo chủ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hoác Nguyên Trân miễn cưỡng nở nụ cười một chút. Thiên hạ chi đại, mặc giáo chủ không tin chuyện tình khá, bất quá muốn y bẩn tăng xem, đứng đầu không thể tin tưởng vẫn là lòng người. Mặc Thiên Tà cũng cười lạnh một tiếng, không sai. Ngươi nói trong lời nói, đúng là bản giáo chủ muốn nói, lòng người khó dò, ngươi nhất giới sở tác sở vi cũng quá làm cho bản giáo chủ hàn thâm. Cũng vậy, mạc giáo chủ, của ngươi thống nhất giang hồ chi mộng, bước bất quá chúng ta thiếu lâm này quan. Phải không? Bản giáo chủ nếu hiện tại ra tay, giết ngươi cùng đố lao quái, thiếu lâm còn có cái gì lực cản đúng không? Lúc này vô danh đột nhiên nói, mạc thiên tà, không cần khẩu xuất của nôn, có tin hay không láo nạp có thể ở hóa huyết ma công phát tác phía trước xử lý ngươi. Chỉ cần ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạc thiên tà khẩu khí không nhỏ, nhưng là đối với vô danh vẫn là có một chút kiên kỵ. Phía sau hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nhưng là nếu không nên động thủ, này lao hòa thượng nhất định sẽ cùng chính mình liều mạng, một người, cái, liều mạng tiên thiên viên mãn, cho dù là ngắn ngủn thời gian, cũng không phải Mạc thiên tà hiện tại có thể ngăn cản. Nhất giới, hôm nay huyết chiến bản giáo chủ từ đầu nhìn đến vĩ, có thể nói các ngươi trừ bỏ phối hợp chu đáo chặt chẽ ngoại, còn có rất lớn vận khí thành phần nếu ông trời hôm nay đều đứng ở các ngươi bên này kia bản giáo chủ để lại các ngươi một con ngựa mạc thiên tà trong lòng có chút hối hận sớm biết rằng lại mang vài người lại đây hôm nay liền như một trận chiến định thiếu lâm nói xong về sau mạc thiên tà đi qua đi đem đông phương thiếu bạch vết thương liễu sịu thân hình khiêng lên đông phương thiếu bạch không thể chết được hắn cũng không có chết hôm nay xem như khai vị ăn sáng đi nhất giới đố lao quái chúng ta sau này còn gặp lại tiếp theo các ngươi sẽ không có tốt như vậy vật khí vừa mới đi rồi hai bước mạc thiên tà đột nhiên quay đầu lại đối với hoác nguyên chân còn nói một câu còn có một điểm hy vọng nhất giới ngươi có thể cùng nguyện quân hoàn toàn đoạn triệt quan hệ nguyện quân nhất định sẽ không là ngươi người hoác nguyên chân nhìn mạc thiên tà liếc mắt một cái chuyện này thứ bẩn tăng không thể đáp ứng lúc này đây ngươi tiến đến ta thiếu lâm là bí mật tới đi mạc thiên tà hư lạnh một tiếng ngươi không đáp ứng cũng không phương chính là hy vọng các ngươi không cần hoàn toàn chọc giận ta không nên ép lao phu đặt lễ đính hôn quyết tâm nói một câu không đầu không đuôi trong lời nói mạc thiên tà mang theo đông phương thiếu bạch nhanh chóng xa đột. hoác nguyên chân nhìn bọn họ rời đi có chút không cam lòng đối với vô danh nói trường lão vô danh cũng thở dài một tiếng phương trượng không có biện pháp bởi vì vừa rồi lão nạp vọng động nội lực thi triển thần long tam điệp hiện tại đã muốn làm miễn cưỡng áp chế hóa huyết ma công huyết khí nếu lại động trong lời nói chỉ sợ kia quên đi chúng ta có thể ngăn cản đông phương thiếu bạch một lần tiếp theo hắn lại đến trong lời nói chúng ta nhất định sẽ thực lực càng mạnh hoắc nguyên chân an ủi nói một câu sau đó sẽ không nói nữa lời nói yên lặng sự khôi phục sức khỏe lượng vẫn qua nửa lâu ngày thần hoắc nguyên chân mới có lực lượng miễn cưỡng đứng lên mà vô danh còn không có hoàn toàn khôi phục vốn hoắc nguyên chân ý nghĩ thu liễm kim nhạn đương thi thể chính là hắn nhưng ngạc nhiên phát hiện kim nhạn đương thi thể đã muốn hoàn toàn tan dã nhìn không thấy cũng không biết đây là vì cái gì hoắc nguyên chân tuy rằng bị thương kim nhạn đương chết đi khá vậy không có biện pháp, chỉ có thể là yên lặng tiếp nhận rồi này hiện thực. Hy vọng có một ngày hệ thống có thể làm cho Kim Nhã Nương sống lại, dù sao đây là hệ thống cho gia vật, thật sự có thể sống lại cũng nói không chừng. Khôi phục lại lúc sau, hoặc nguyên chân chuyện thứ nhất là cho lưu Ma Vương cầm máu, này đại gia hỏa đã trúng đông phương thiếu bạch một trường, bị thương không nhẹ, đổ máu cũng không ít, may mắn thân hình đầy đủ khổng lồ, huyết dịch cũng đầy đủ nhiều, cầm máu lúc sau tu dưỡng một đoạn thời gian còn có thể khôi phục. phân đại thánh hình như là lương có địa phương gãy xương này cũng không phải quá khó khăn khôi phục đơn giản cho hai cái đại gia hỏa xử lý một chút lại một lát sau nhân vô danh rốt cục hoàn toàn đem hóa huyết ma công huyết khí bức bách ra trong cơ thể vô danh bức bách xong rồi huyết khí rốt cục thì dài ra một hơi đối với hoác nguyên trần nói phương trượng này hóa huyết ma công bá đạo trình độ xa xa vượt qua lão nạp tưởng tượng phỏng chừng trăm năm trước đinh bất nhị cũng đúng là nhiều nhất này trình độ này đồng phương thiếu bạch như thế nào sẽ như thế lợi hại lúc này Hoắc Nguyên Trân đem đại tuyết trong động truyện đã xảy ra cho Vô Danh giảng giải một phen. Vô Danh nghe xong về sau, đối với Hoắc Nguyên Trân nói: Phương Trượng, Mặc Thiên Tả giã tâm bừng bừng, muốn nhất thống giang hồ. Chúng ta Thiếu Lâm đã muốn trở thành hắn cái đinh trong mắt, như vậy đi xuống không được a? Nói xong Vô Danh tính toán một chút, lần này Đông Phương Thiếu Bạch đã bị bị thương nặng, phỏng chừng muốn điều dưỡng một đoạn thời gian, có thể mấy tháng bên trong chúng ta còn không có vấn đề lớn, nhưng là nếu là tiếp theo bọn họ lại đến, chúng ta tuyệt đối là ngăn cản không được. Hoác Nguyên Trân cũng rất nhận thức đồng vô danh trong lời nói, lúc này đây Mạc Thiên Tà có chút sơ ý, cuối cùng thời điểm bị vô danh uy hiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng không hy sinh mấy vật hy sinh đi đối phó vô danh, làm cho vô danh không thể vận công bức bách huyết khí, như vậy một trận chiến này kết quả sẽ không giống nhau. Vô danh tiếp tục nói, chúng ta thiếu lâm đệ tử nhân số không ít, cao thủ cũng không tính ít, nhưng là chân chính có thể tại đây loại trong chiến đấu xuất lực, vẫn là quá ít phỏng chừng cũng liền nhất đăng cùng của ngươi hai cái đồ đệ có thể qua mấy chiêu còn lại mọi người tranh lệch qua xa chúng ta thiếu lâm vẫn là không khuyết thiếu chân chính ứng đối cao thủ con bài chưa lận hoác nguyên chân gật gật đầu trong khoảng thời gian này là chính mình sơ sót thăm được tu luyện mà bỏ qua thiếu lâm phát triển giới luật viện xuất hiện đặt ma đường cũng cần sớm cho kịp lấy ra nữa còn có đúng là thiếu lâm chấn sơn tuyệt học một trăm lẻ tám la hán đại trận cũng có thể sớm ngày làm cho các đệ tử tiếp xúc phía sau Trên núi nhất đang cùng tuệ nguyên hai người, rất xa đã đi tới. Bọn họ bên người, còn đi theo một người, cái, người, nhìn đến hoác nguyên chân đang ở cùng vô danh nói chuyện, lập tức lên đường, thế nào? Ta không lừa các ngươi đi, ta đã nói bọn họ sẽ không có việc gì, xem đi, quả nhiên không có việc gì, cái này tin tưởng của ta thiên cơ thuật đi. Trước 505, thiệp u lâm toa nở thế tu lụy hệ nở. Nhìn đến kế vô song đã đến, hoác nguyên chân đối với vô danh nói, trường lão. Này người giống như có chút môn đạo, ta muốn đi cùng hắn nói chuyện. Vô danh gật đầu, đi thôi, đại thanh chúng nó lập tức có thể miễn cưỡng hành động, lao nạp mang chúng nó trở về. Hoác Nguyên chân đi hướng kế vô song. Nhất đăng cùng tuệ nguyên lại đây, hỏi hảo một trận, xác định vương trượng cùng trưởng lao quả thật đánh bại đến phạm cường địch, tâm hoa nộ phóng, cùng lúc với kế vô song tính toán tài tình tỏ vẻ khâm phục. Nguyên lai like ngay tại Hoác Nguyên chân bế quan một đoạn này thời gian trong, giảm kế vô song cơ hồ là cách cái ba ngày hai ngày sẽ đến thiếu lâm nhìn xem phương trượng xuất quan không có bởi vì hoác nguyên chân đối với tuệ nguyên đám người có bàn giao không phải cái gì trọng đại sự kiện đều không được quấy dày chính mình tuệ nguyên tự nhiên là cần tuân phương trượng mệnh lệnh mặc cho kế vô song thường xuyên đến dây dừa không nớt nhưng đều không có quấy nhiều hoác nguyên chân nhìn kế vô song hoác nguyên chân nói kế thí chủ không biết ngươi tới tìm bẩn tăng có chuyện gì kế vô song đối với hoắc nguyên chân liền ôn quyền phương trượng tại hạ lúc này đây là phụng sư phụ mệnh lệnh mời phương trượng đi trước tây vực nếu là ở trước kia hoác nguyên chân chỉ sợ lập tức đáp ứng gần nhất chuyện đã xảy ra càng ngày càng kỳ hoặc hoác nguyên chân trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc hơn nữa tây vực một chuyến cũng là thế ở phải làm đông phương tình đúng là ở tây vực gặp chuyện không may hoác nguyên chân còn muốn đi cứu nàng chính là hiện tại đột nhiên mất đi kim nhà Đường, hoác nguyên chân không bao giờ nữa có thể ngao du trời cao hành động không tiện đường dài liền thật sự biến thành lặn lội đường xa Hơn nữa Thiếu Lâm trải qua này một lần Đông Phương Thiếu Bạch truyện tình, Hoác Nguyên chân cũng nhận thức đến, Thiếu Lâm cần càng nhiều càng mạnh lớn cao thủ, có thể ở cường địch đã đến là lúc, cho vô danh trợ giúp không thể tiếp tục như vậy, cường địch gần nhất, trừ bỏ vô danh cùng chính mình, cơ hội sẽ không có nhưng dùng người. Cho nên Hoác Nguyên chân còn muốn ở lại Thiếu Lâm một đoạn thời gian, đem sự việc an bài thỏa đáng mới có thể suy nghĩ xuất phát. Đối với kế vô song nói, kế thí chủ, ngươi cũng nhìn đến ta Thiếu Lâm vừa mới gặp được cường địch đến phạm. Tuy rằng không có chịu cái gì tổn thất, nhưng là cũng bại lộ không ít lo lắng âm thầm, bần tăng phải lưu lại xử lý việc này, cho nên tạm thời không thể đi theo kế thí chủ đi trước Tây Vực. Kế vô song có chút sốt rồi nói, Phương Trượng, lời này có chút từ chối, tuy rằng là có cường địch đến phạm, nhưng là này cường địch tựa hồ bị các ngươi trọng thương lui đi, tin tưởng 3 năm tháng trong vòng là tuyệt không có thể lại đến. Hơn nữa tại hạ xem quý tự nhất phái hân hân hướng quang vinh bộ dáng, Tựa hồ Phương Trượng không ở, vấn đề cũng không lớn đi không người nào lo xa, tất có gần yêu. Chơ mắt chỗ thiếu hụt bại lộ đi ra, sẽ lập tức bổ khuyết. hướng chi tây vực một chuyến, khoảng cách cũng không gần. Tới tới lui lui chỉ sợ không có một hai tháng là không đủ, bần tăng không thể yên tâm rời đi. Kế vô song xem hoác nguyên chân thái độ kiên quyết, đành phải lui một bước, kia phương trượng đến tuột cùng nguyện ý không muốn đi tây vực một chuyến đâu. Hoác nguyên chân nghĩ nghĩ, cùng bần tăng xử lý tốt thiếu lâm chuyện tình, hơn nữa xác định ngắn hạn sẽ không xuất hiện vấn đề. Có lẽ cùng giải quyết kế thí chủ tiến đến. Kế phương trượng có không cho tại hạ một người, cái, cụ thể thời gian, làm cho tại hạ trong lòng hiểu rõ. Hoác Nguyên chân suy nghĩ trong chốc lát, rốt cục nói, ngươi nhưng tạm thời ở tại dưới chân núi lục gia chấn, cùng bần tăng bên này chuyện tình vội vàng xong rồi, thì sẽ gọi người đi thông chi ngươi. Kế vô song gật gật đầu. Đối với Hoác Nguyên chân nói, kia phương trượng cần phải mau chóng, việc này sự tình quan trọng đại, thật không dám đầu giếm, kế nào đó đi ra thời gian đã muốn thật lâu. Nếu là Phương Trượng đi chậm, còn có không thấy được sư phụ có thể. Hoắc Nguyên Chân cũng là trong lòng nghiêm nghị, Thiên Cơ lão nhân là tính toán tài tình. Kế Vô Song nói như thế khẳng định là chiếm được hắn bảy miêu đặc kế, nếu đều nói như thế, như vậy có lẽ việc này thật là có chuyện quan trọng, chính mình ở Thiếu Lâm trì hoãn thời gian thật đúng là không thể quá dài. 24. Phương Trượng cùng trường lão Bình An phản hồi, Thiếu Lâm mọi người vui mừng khôn xiết. Hoắc Nguyên Chân trở lại trong miếu, đem Phật quan tháp, xá lợi viện Đặt ma đường ba kiến thiết lệnh bài đều sử dụng. Hiện giờ thiếu lâm nội viện 10 đường đã muốn cơ bản đủ, là hán đường, bộ đề đường, bàn lực đường, đặt ma đường, giới luật viện, xá lợi viện, mục nhân hạng, tàng kinh các, phương trượng viện đều có. Duy nhất khiếm khuyết một người, cái, đúng là trường lão viện, tin tưởng về sau cũng sẽ rút ra đến. Trường lão viện có cùng phương trượng viện giống nhau tốc độ tu luyện, nhưng là nhân số có điều hạn chế, cho nên không tính thưởng quy danh sách bên trong. Có thể lớn nhất biên độ tăng lên thiếu lâm chỉnh thể thực lực ba đường, bàn nhược đường, giới luật viện, đạt ma đường hiện tại đều có, trong đó bàn nhược đường cùng giới luật viện tăng lên gấp 3 tốc độ tu luyện, thủ tọa tăng lên 4 lần tốc độ. Mà đạt ma đường còn lại là tăng lên 4 lần tốc độ tu luyện, thủ tọa tăng lên 5 lần tốc độ. Này mấy đường miệng xuất hiện lúc sau, không sai biệt lắm sở hữu thiếu lâm vũ tăng đều có thể tìm được rồi tu luyện địa điểm. Vì thế, Hoác Nguyên chân chuyên môn làm ra bố trí giới luật viện thủ tọa do chính mình đệ tử tuệ nguyên đảm nhiệm bốn lần tốc độ tu luyện thêm vào xuống tin tưởng này đệ tử khoảng cách tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi cảnh giới cũng không xa bàn nhược đường thủ tọa do chính mình đệ tử tuệ đao đảm nhiệm bất quá trước mắt tuệ đao ở hồ đức cốc chờ thêm một đoạn ổn định lại làm cho tuệ đao tuệ đao thiếu lâm đến mà đạt ma đường thủ tọa còn lại là do nhất đăng tự mình đảm nhiệm nhất đăng trước mắt thực lực là tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi hoặc nguyên chân làm cho hắn đảm nhiệm đạt ma đường thủ tọa đúng là hy vọng hắn có thể đột phá cực hạn luôn cố gắng cho giỏi hơn cho thiếu lâm bồi dưỡng một người cái tiên thiên viên mãn đi ra đương nhiên này ý tưởng có chút một xương tình nguyện tiên thiên viên mãn không phải tốt như vậy đem nhất đăng đột phá hy vọng cũng không lớn cho dù không thể đột phá viên mãn cũng tranh thủ làm cho nhất đăng ở năm lần tốc độ tu luyện xuống làm cho hắn nội lực càng hùng hậu sớm ngày đem sáu mạch thần huấn luyện đến cực hạng ngày sau cùng ma giáo đối kháng nhất đăng cũng như thế nào chủ lực ma giáp viễn Ba nguyên chân còn lại là ngoại lệ làm cho này tiến vào đạt ma đường tu luyện, Giác viễn thiên tư là vô cùng tốt, không ở nhất tỉnh dưới, bằng không năm đó cũng sẽ không bị Nhiễm Đông Dạ thu làm đệ tử, chính là người này có chút ham chơi đùa vui mừng, tu luyện có điều lãng phí. Nhiễm Đông Dạ bốn cái đệ tử, Lý Thanh Hoa rất có thể là tiên thiên viên mãn, Đông Phương Tỉnh đã muốn là tiên thiên viên mãn, Mạc Thiên Tả có vọng tiến vào tiên thiên viên mãn, chỉ có giác viễn kém có nhất. Hiện tại giác viễn là tiên thiên hậu kỳ, có bốn gấp đôi tốc lại phối hợp hắn cửu dương chân kinh, hoắc nguyên chân hy vọng hắn có thể nhanh chóng tăng lên tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi, trừ bỏ rác viễn tiến vào đạt ma đường ngoại, chư nhất bối một trận, nhất tịnh hai người cũng được phép tiến vào đạt ma đường, thân là thiếu lâm chư nhất bối nhân, võ công quá kém không thể được, hoắc nguyên chân cho một trận nhiệm vụ, đúng là làm cho hắn không đạt tới tiên thiên hậu kỳ không cho phép ra đến. ở bốn gấp đôi tóc xuống, tin tưởng này mục tiêu cũng không phải rất ngộng, mà cho nhất tịnh nhiệm vụ thì càng thêm gian khổ. Trước mắt một trần là tiên thiên trung kỳ, nhất tịnh là tiên thiên sơ kỳ, hoặc nguyên chân làm cho nhất tịnh không được rơi xuống một trần mặt sau. Một trần đạt tới tiên thiên hậu kỳ thời điểm, nhất tịnh cũng phải đạt tới, suốt đời theo một người, cái, cảnh giới. Mặt khác bàn nhược đường cùng giới luật viện hai cái trong viện hiện tại không người, gấp ba tốc độ tu luyện cũng không có thể lãng phí. Trừ bỏ tuệ nhất đến tuệ 18 những người này bởi vì có năm lần một nhân hạng không cần tới nơi này tu luyện ngoại còn lại tuệ chữ bối nhân nhân viên cùng tròn nên tam đại đệ tử đạt tới hậu thiên viên mãn người đều có thể xét suy nghĩ tiến vào này hai cái đường tu luyện hoác nguyên chân mục tiêu đúng là tranh thủ ở ngắn nhất thời gian bên trong đem thiếu lâm bồi dưỡng ra một số lớn tiên thiên cao thủ đến một trăm lẻ tám la hán đại trận nhất định toàn bộ muốn dùng tiên thiên cao thủ tạo thành nay trận một khi thành như vậy đúng là đối kháng tiên thiên viên mãn lợi khí về phần bồ đề đường cùng la hán đường hoác nguyên chân tạm thời đã nghĩ không được nhiều như vậy còn thừa sở hữu vũ tăng đều cho ta đi vào tu luyện trong khoảng thời gian này bên trong thiếu lâm không cho phép vũ tăng ra ngoài mọi người mỗi ngày hai mươi bốn giờ trừ bỏ hai cái canh giờ rèn luyện thân bên ngoài cơ thể còn thừa thời gian giống nhau tu luyện nội lực dù sao vận công ngồi xuống cơ bản đều có thể thay thế ngủ về phần ăn cơm giống nhau do văn tăng đưa hơn nữa không cần nhiều ba ngày đưa một lần cơm thập phần chuông bên trong phải ăn xong một điểm thời gian đều không được chỉ hoãn không có đạt được bất luận cái gì đột phá người đệ tử, Hoắc Nguyên Chân không cho phép hắn rời đi đường miệng. Căn cứ Hoắc Nguyên Chân phòng trường. Đông Phương Thiếu Bạch trở về, 3 tháng trong vòng sẽ không hồi phục như lúc ban đầu, dù sao trận này chiến đấu xuống dưới, đối với Đông Phương Thiếu Bạch tiêu hao cũng rất lớn, tổn thương cũng đầy đủ nặng, nếu một loại người đã sớm đã chết. Chỉ có hóa huyết ma công loại này bất thường võ công mới có thể tạo nên ra Đông Phương Thiếu Bạch như vậy quái vật. Thậm chí Hoắc Nguyên Chân cảm thấy được, Đông Phương Thiếu Bạch tình huống không bình thường hắn là bởi vì trở thành con dối sau mới chiếm được như thế cường hãn thân thể đương nhiên này chính là hoác nguyên trần đoán trước mắt không có bất luận cái gì bằng chứng mặt khác đúng là vô danh quyết định tìm một người đem chính mình hàng long thập bát trưởng truyền xuống đi đem chuyện này đối với hoác nguyên trần nói không riêng vô danh muốn truyền thụ hắn tự nghĩ ra hàng long thập bát trưởng nhưng lại muốn tiếp tục tu luyện thế nhất định phải đạt tới ngự cảnh giới nguyên bản nghĩ đến tiên thiên viên mãn liền nhưng vô tư đông phương thiếu bạch xuất hiện cho vô danh đánh đòn cảnh cáo Lão gia hỏa này cũng liều mạng, quyết tâm không hề lãng phí thời gian, chẳng những chính mình muốn tu luyện, còn muốn truyền thụ đệ tử. Nhưng là vô danh tìm chính là ai Hoác Nguyên Chân cũng không biết, hắn hiện tại quản không được nhiều như vậy. Hiện tại thiếu lâm trong vòng, một người, cái, vũ tăng thân ảnh đều nhìn không tới, trừ bỏ hoàng phi hồng phụ thân hoàng hổ chiếm được Hoác Nguyên Chân đưa cho hắn nhân xâm cùng cỏ linh chi, đem toàn bộ tâm tư đều đầu tới rồi nghiên cứu chế tạo tăng lên công lực đan dược lên rồi, còn lại sẽ không người. Thậm chí Phật quang tháp loại này nửa đêm trong, giảm, lấp lánh sáng lên bảo tháp lập lên, đều không có người có khi gian đi ra ngoài xem, ở phương trượng nghiêm lệnh dưới, thiếu lâm đệ tử đều liều mạng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Sở hữu tiếp đại công việc, toàn bộ đều do văn tăng phụ trách. Bố trí tốt lắm hết thảy. Hoắc nguyên chân liền một đầu chát tới rồi phương trượng viện bên trong, bắt đầu rồi tân một vòng tu luyện. Hắn trong cơ thể ba phần âm dương khí đã muốn đạt tới một thước bảy chín đường kính chỉ cần tu luyện đồng tử công đột phá đến một thước tám linh như vậy liền chứng minh hoắc nguyên chân đồng tử công tiến nhập tiên thiên trung kỳ cảnh giới đông phương thiếu bạch đã đến thời điểm hoắc nguyên chân còn kém một điểm nếu đông phương thiếu bạch muộn hơn hai mươi bầu trời một tháng như vậy hoắc nguyên chân trong cơ thể có thể vững vàng siêu việt tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi lúc này đây chiến đấu cũng sẽ không có như thế chật vật kế vô song đứng ở dưới chân núi lục dạ chấn mỗi ngày mỏi mắt chờ mong chờ thiếu lâm tự tin tức chính là mỗi ngày đều không có tin tức Đến sau hắn nóng nảy, bỏ chạy đến trên núi đi tìm người, nhưng phát hiện thiếu lâm tự cơ hồ một người, cái, luyện võ hòa thượng tìm khắp không đến, ngày xưa vẫn đứng ở cửa người tiếp khách tăng hiện tại cũng chưa ảnh. Mỗi người đều là cước bộ vội vàng, một bộ khẩn trương bận rộn cảnh tượng. Thiếu lâm tự thật giống như một tòa hôn mê núi lửa, ở tích tụ găng sức lượng, một khi phun trào lên, đem thế không thể đỡ. Trưng 506, cao y di cầm. Thiếu lâm tu luyện vẫn liên tục tới rồi tháng 4 25 ngày, mới có lục tục xuất quan người đầu tiên xuất con người cơ bản đều là tam đại đệ tử bởi vì nhị đại đệ tử nhóm đột phá đều không có bao lâu nghị tiếp tục đột phá cũng không phải là dễ dàng như vậy ngược lại là tam đại đệ tử nay ở bàn nhược đường cùng giới luật viện bên trong không ngừng khổ tu hậu thiên viên mãn nhóm bắt đầu lục tục lấy được đột phá hậu thiên viên mãn lại tiến bộ đúng là thiên thiên tới rồi tháng tư hạ tuần cơ hồ mỗi ngày đều có người đột phá đến tiên thiên cảnh giới thậm chí đôi khi trong vòng một ngày mấy người đột phá lược trùng xuất hiện mười mấy tiên thiên cảnh giới lúc sau, Hoắc Nguyên Chân cũng rốt cục hoàn thành hắn tha thiết dược mơ một bước, đồng tử công đột phá tới rồi tiên thiên trung kỳ. Trong cơ thể ba phần âm dương khí rốt cục đột phá tới rồi một thước tám đường kính, phía sau, đồng tử công nội lực nhanh chóng bành trướng, bắt đầu thẳng đuổi cựu Dương chân khí, ẩn ẩn có phần đỉnh kháng lễ trạng thái. Đạt tới tiên thiên trung kỳ, trong cơ thể ba phần âm dương khí lại một lần nữa bành trướng, đường kính nhanh chóng gia tăng tới rồi một thước cửu ngũ. 15cm ngoại quách nội lực gia tăng số lượng là tương đương khả quan hoác nguyên chân rõ ràng cảm giác được nội lực tăng trưởng đến lúc này hoác nguyên chân nội lực mới xem như chân chính đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi không là đã muốn siêu việt tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi hiện tại hoác nguyên chân nội lực có thể xưng thượng là tiên thiên viên mãn cảnh giới dưới đệ nhất nhân thượng một lần nếu là có như vậy nội lực đông phương thiếu bạch cùng chính mình đánh bừa lực lượng thời điểm hoác nguyên chân tuyệt đối có thể áp đảo hắn cuối cùng thời điểm cũng không đến mức ôm đều ôm không được Người luôn chưa đủ, hoác nguyên chân nội lực tới rồi một thước cửu ngũ đường kính sau, liền chờ đợi có thể sớm ngày làm cho nội lực đột phá đến hai thước. Cửu dương tạm thời không thể tăng lên, đồng tử công đột phá tới rồi trung kỳ, hoác nguyên chân tạm thời cũng không nghĩ tu luyện, nếu là Bắc minh chân khí có thể đột phá đến tiên thiên trung kỳ, như vậy nội lực đường kính tuyệt đối có thể hai thước. Bất quá đó là cần cơ duyên, hoác nguyên chân cũng không có thể tùy tiện tìm cá nhân đến liền hấp thu hắn nội lực. Sau khi đột phá, hoác nguyên chân bắt đầu chú ý thiếu lâm đệ tử tình huống đầu tiên gây cho hoác nguyên chân kinh hỉ kinh ngạc vui mừng chính là giác viễn cùng nhất tịnh hai người giác viễn trong khoảng thời gian này công lực đột nhiên tăng mạnh không ngủ không nghỉ tu luyện hơn nữa là ở bốn gấp đôi tốc xuống hắn công lực tiến bộ thần tốc trước đây ngày sau kỳ con đường thượng đã muốn đi ra rất xa một khoảng cách tuy rằng khoảng cách hậu kỳ đỉnh núi như trước rất xa chính là đã muốn không phải mong muốn không thể thành chuyện tình mà nhất tịnh còn lại là lại làm cho chính mình cao hứng Không riêng này một tháng, theo hắn đột phá đến tiên thiên cảnh giới nửa năm qua, cơ hồ mỗi ngày đều là như thế tu luyện. So với ai khác đều chăm chỉ. Hiện hiện giờ nhất tỉnh đã muốn mau đạt tới tiên thiên sơ kỳ đỉnh núi, khoảng cách trung kỳ không xa. Trừ bỏ này hai người ngoại, một nhân hạng bên trong 18 cá nhân tiến bộ tốc độ cũng rất nhanh. Năm lần nói cho, tiến bộ không mau đều có vấn đề. 6 tiên thiên trung kỳ, 12 cái tiên thiên sơ kỳ. Đều ở chính mình cảnh giới bên trong đi tới tiến bộ lữ trình. Này 18 cá nhân nếu đột phá, sáu hậu kỳ 12 cái trung kỳ trong lời nói, tuyệt đối cũng là có thể vây khốn tiên thiên viên mãn cường lực nhân vật. Còn thường mọi người không hề nhỏ biên độ tiến bộ, nhưng là còn không có có thể đạt tới làm cho hoác nguyên chân kinh hỉ, kinh ngạc vui mừng, tình cảnh. Cũng đúng là tam đại đệ tử biểu hiện làm cho hoác nguyên chân vui vẻ, hiện tại thiếu lâm bên trong hậu thiên hậu kỳ cảnh giới cơ bản nhìn không tới, tam đại đệ tử đa số đều là hậu thiên viên mãn, tiên thiên cảnh giới cũng đạt tới hơn 20 người Bất quá khoảng cách Hoác Nguyên Trân yêu cầu 108 cái tiên thiên cảnh giới, còn có không nhỏ trinh lệnh. Tổng thể mà nói tình huống là khả quan, là làm cho Hoác Nguyên Trân vừa lòng Đến lúc này, Thiếu Lâm hẳn là còn có cùng đối với yên lặng một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này bên trong, Hoác Nguyên Trân không nghĩ ở lại Thiếu Lâm, hắn ý nghĩ đi trước Tây vực một chuyến. Hắn xuất quan không bao lâu, còn có người chạy tới tìm hắn, Hoác Nguyên Trân vừa thấy. Cư nhiên là cái bang Hà Nam phân đả phân đà chủ tô sán. Hoác Nguyên Trân nhìn đến Tô Sán liền cảm thấy được có chút ngạc nhiên, bởi vì Tô Sán cảnh giới cư nhiên cũng đạt tới tiên thiên. Mấy người tục ra trong hàng đệ tử, Hoàng Phi Hồng hiện giờ mới là hậu thiên viên mãn, vẫn là bởi vì thường xuyên đến Thiếu Lâm tu luyện duyên cớ, Tô Sán bởi vì đi trước cái bang nằm vùng. Đã muốn thật lâu không trở về Thiếu Lâm, Hoác Nguyên Trân còn tưởng rằng hắn công phu lãng phí. Không nghĩ tới cư nhiên so với Hoàng Phi Hồng tu luyện còn nhanh. Tô Sán nhìn đến Hoác Nguyên Trân, lập tức nói, tục ra đệ tử Tô Sán. Gặp qua phương trượng. Tô sán, ngươi không ở cái bang phân đà, chạy về đến làm chi? Bị ngươi nhìn đến chính là không tốt. Phương trượng, ngươi yên tâm đi, sư phụ ta nói, hiện tại bên ngoài không ai, không cần lo lắng bị người khác nhìn đến, hơn nữa ta còn có một việc vẫn muốn nói cho phương trượng. Vân vân, chờ một chút. Sư phụ ngươi là người phương nào? Hoác nguyên chân ấn tượng trong, giảm, tô sán cũng không có cụ thể bái ai vi sư, như thế nào toát ra cái sư phụ đến đâu đúng là vô danh trường lao à hắn đã muốn thu ta là ký danh đệ tử chủ yếu là bởi vì ta không chính thức xuất gia cho nên không tính chính thức đệ tử vô danh thu ngươi làm đồ đệ hoắc nguyên chân cảm giác rất ngạc nhiên vô danh phía trước quả thật đối với chính mình nói qua muốn thu một người cái đồ đệ nhưng là hoắc nguyên chân không nghĩ tới chính là tô sán hắn còn tưởng rằng chính là luyện đan tuệ hổ bởi vì kia cùng vô danh chuyên nghiệp nhỏ gáy đúng vậy sư phụ nói hắn muốn đem hàng long thập bát trưởng toàn bộ truyền thụ cho ta. Làm cho ta khổ luyện nội công, nhưng lại cho ta quán đỉnh một lần, làm cho ta đột phá tới rồi tiên thiên, tranh thủ sớm ngày luyện nổi danh đường đến, sau đó đi tranh đoạt cái bang bang chủ vị trí. Hoác Nguyên Trân khẽ gật đầu, hắn đã muốn lý giải vô danh khổ tâm, đem tô sán bồi dưỡng lên, mắt chính là vì cái bang này thiên hạ thứ nhất đại bang. Cái bang bang chủ ở Hồ Điệp Cốc Trung, cùng Đông Phương tỉnh cùng với chính mình một trận chiến, đã muốn là mất đi một cánh tay, chạy về cái bang Tổng Đà sau còn không chịu ủy quyền. Hiện giờ cái bang tình huống đã muốn là nước sông ngày một rút xuống, không còn nữa thiên hạ thứ nhất đại bang uy danh. Phía sau, đúng là người trẻ tuổi quật khởi thời điểm, tin tưởng Tô Sán nếu chiếm được vô danh chân truyền, nhất định sẽ có một phen làm. Chính là không nghĩ tới vô danh như thế ra sức, cư nhiên cho Tô Sán quán đỉnh. Hoác Nguyên chân gật gật đầu, đối với Tô Sán nói, vậy ngươi tìm đến bẩn tăng có chuyện gì? Là như vậy, phương trượng, cái bang đệ tử phát hiện một người, cái, tình huống đệ tử cho rằng có thể đối với ngươi chỗ hữu dụng cho nên cô ý hướng ngươi hội báo một chút hoác nguyên trân mỉm cười nhìn tô sán tô thí chủ tô đà chủ tương lai tô bang chủ như thế nào khách khí như vậy đâu có chuyện đã nói đi nghe được hoác nguyên trân vui đùa nói tô sán dọa sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ dạp xuống đất phương trượng ta cũng không phải là cái gì đà chủ bang chủ tô sán chính là thiếu lâm tục gia đệ tử nếu không phải phương trượng khuyên bảo hiện tại cũng đã sớm là thiếu lâm chính thức đệ tử Phương trượng nếu đối với Tô Sán có cái gì không hài lòng, nói thẳng thì tốt rồi, ngàn vạn chớ để như thế, Tô Sán nghe sợ hãi. Hoác Nguyên chân ngây ra một lúc, phía sau hắn đột nhiên ý thức được. Bởi vì chính mình cho tới nay đối thủ đều là nảy võ lâm đứng đầu nhân vật. Thân phận đối lập xuống, cho tới bây giờ sẽ không có cảm thấy được chính mình cỡ nào có cảm giác về sự ưu việt. Nhưng là tại nơi chút giang hồ tầng dưới chót, trung tầng nhân sĩ trong mắt, chính mình đã muốn bất chi bất giác đi tới một người, cái, tương đương cao vị trí thượng. Thiếu lâm tuy rằng còn không sao nói là thiên hạ thứ nhất, nhưng là đã muốn xem như giang hồ đứng đầu môn phái hàng ngũ. Cho dù là hồ điệp cốc võ lâm mình, người nhiều như vậy cũng không thua ở thiếu lâm dưới tay đúng không? Mà chính mình, lại mọi người trong mắt tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi cao thủ. Thực lực cường hãn, là cao cao tại thượng tồn tại. Bọn họ tâm tính đã sớm thay đổi, chính là hoác nguyên chân chính mình tâm tính còn không có biến đổi lại đây. Trong lòng lược lược có chút cảm xúc, nhưng là hoác nguyên chân cũng không có kiêu ngạo gánh nặng đường xa hiện tại thiếu lâm vẫn là không an toàn đâu thoáng trầm ngâm một chút mới chậm rãi đối với tô sán nói tô sán bần tăng hiểu rõ tâm ý của ngươi nhưng là nhiệm vụ của ngươi rất nặng ngày sau trước mặt người khác nếu có chút gặp nhau thời điểm bần tăng như thế nào sưng hôi ngươi ngươi đều muốn thói quen đệ tử hiểu được đệ tử hiểu rõ đúng mực mau mau đứng lên mà nói ngươi đến tột cùng nghe được cái gì tin tức tô sán xem phương trưởng cũng không có bất luận cái gì trách cứ y tứ lúc này mới thoáng an tâm một chút Đứng lên nói, là như vậy Phương trượng ngươi này vài năm ở trên giang hồ sông ra to như vậy danh hảo Đồng dạng cũng phải tội một ít người Đệ tử nơi cái bang, võ công không cao Nhưng là thắng ở nhân số đông đúc Đệ tử nơi nơi đều là, ít nhất này hà nam tỉnh Thật đúng là rất ít có đệ tử không biết chuyện tình. Hoác Nguyên Trân Khánh nhíu mày không có lên tiếng Tô Sán lập tức ý thức được chính mình ở phương trượng trước mặt suy nhưu, Vội vang nói, hắc hắc, đệ tử ở cái bang nơi đó Cũng không có gì quy củ Phương Trượng chớ trách. Không cần xin lỗi, tiếp tục nói. Trước chút thời điểm, hiện nay hoàng đế đang cơ phía trước, Phương Trượng ở Trường An thời điểm, cùng cái kia Khô Mục Hòa Thượng chiến đấu qua một hồi, việc này mọi người đều biết, đệ tử liền nhận định, này Khô Mục là Phương Trượng địch nhân, đúng là chúng ta Thiếu Lâm địch nhân, sở hữu Thiếu Lâm địch nhân, chúng ta đều là nhiều hơn Lưu Tâm, chỉ cần đi vào Hà Nam, đệ tử còn có có thể được đến tin tức. Ngươi chiếm được Khô Mục Hòa Thượng tin tức. Đúng vậy, Khô Mục Hòa Thượng đến đây Hà Nam Chuẩn sắc mà nói là trải qua Hà Nam, hiện tại đã qua phía Nam đi, chúng ta đệ tử đang ở mặt sau đi theo, phương trượng ngươi đoán hắn đi làm gì? Vừa mới nói xong, Tô Sán lập tức lại ý thức được không nên ở phương trượng trước mặt thừa nước đục thả câu, vội vàng sửa lời nói, chúng ta người trải qua nhiều mặt điều tra, mua được khâu một hòa thượng bên người người, mới biết được này lão hòa thượng là cầm một chương cầm tặng người. Nghe được Tô Sán trong lời nói, hoác nguyên chân nhất thời trong lòng cả kinh, cầm cầm tặng người. Cái gì cầm? có phải hay không thiên ma cầm nay không phải rất rõ ràng chỉ biết là là rất quý trọng cầm đưa cho người nào hoác nguyên chân trong lòng rung động nếu là thiên ma cầm trong lời nói như vậy đồng phương tình đưa cho người nào chỉ có khô mục hòa thượng rõ ràng chúng ta người không hỏi thăm đi ra hoác nguyên chân khẽ gật đầu còn có không có mặt khác tin tức không có trước mắt liền nghe được nhiều như vậy bất quá chúng ta người một đường đi theo khô mục hòa thượng xe ngựa đâu ven đường đều để lại dấu hiệu nếu muốn đuổi theo rất nhanh có thể đuổi theo đây là cái gì thời điểm tin tức ngày hôm qua tốt lắm hoác nguyên chân liên tiếp gật đầu đối với tô sản nói ngươi làm tốt lắm hiện tại liền mang theo ta đi khô mục hòa thượng cẩm đưa không ra đi ngoài ý muốn chiếm được tin tức này vô luận kia cẩm có phải hay không thiên ma cẩm chỉ bằng khô mục hòa thượng thân phận hoác nguyên chân đều không thể buông tha hán vốn liền đối với lạc hoa thần giáo biết đến không nhiều lắm hiện giờ vừa lúc đem khô mục hòa thượng cắt xuống để hỏi rõ ràng Lại là một người, cái, tiên tiên hậu kỳ đỉnh núi cao thủ, vừa lúc thử xem bẩn tăng hiện giờ thực lực đạt tới một người, cái, cái tình chẳng gì. linh 507, thơ ý luân, đuổi theo khô một quá trình coi như thuận lợi, tại cái bang đệ tử dẫn dắt xuống, hoác nguyên chân cưới bạch mã, tốc độ cũng không chậm, rốt cục tại Hà Nam biên cảnh địa khu truy cản kịp khô một xe ngựa. Nhưng là duy nhất để cho hoác nguyên chân ngoài ý muốn chính là, trong xe ngựa không riêng chỉ có khô một một người, còn có mặt khác lượng tên hòa thượng cũng là tịnh niệm thiền tông trường lão, khô một sư đệ. Bởi vì này hai người trước kia cơ bản không có hiện thân qua, cho nên cái bang đệ tử cũng không có chú ý tới hai người kia. Hơn nữa hai người kia bổn sự cũng không thấp, nhìn về phía trên so khô một cũng kém không cho phép nhiều. Nguyên kế hoạch một cái cương địch, hiện tại biến thành ba cái. Tình báo thoáng có điều mất lầm, nhưng là hoắc nguyên chân cũng không có trách cứ cái bang đệ tử, một người cũng tốt, ba người cũng thế, hoắc nguyên chân còn không sợ, đồng tử công đột phá tiên thiên trùng kỳ. Hoắc Nguyên Trân tự nhận đã có dùng một địch nhiều năng lực rồi. Khâu Mộ cũng không nghĩ tới lập tức tiểu ra Hà Nam rồi, rõ ràng bị Thiếu Lâm tự nhất giới cho chặn đứng rồi. Nhìn xem khí thế hung hung nhất giới, Khâu Mộ cùng hắn hai cái sư đệ đã đi ra xe ngựa. Khâu Mộ nhìn xem Hoắc Nguyên Trân nói, "Nhất giới hòa thượng, tuy nhiên chúng ta tại Trường An từng có giao thủ, nhưng là lão nạp tự nhận, cùng ngươi cũng không có gì ân oán cùng xuất hiện, ngươi vì sao lúc này chặn đứng lão nạp?" Ý muốn như thế nào? Đối với Khâu Mộ từ chối chi tử, Thoác Nguyên Trân cũng không thèm để ý, mà là mỉm cười nói, đại sư khô mục, lời ấy sai rồi, tại Bần Tăng biết ở bên trong, tịnh niệm thiền tông tựa hồ là võ lâm minh môn phái một trong, tuy nhiên nhiều năm chưa từng tham gia võ lâm minh mít tinh hội nghị, nhưng là điểm này là sẽ không sai đấy, Bần Tăng hiện tại đời, thay, Đông Phương Minh chủ quản lý võ lâm minh công việc, tự nhiên sẽ không đối với võ lâm minh môn phái chẳng quan tâm rồi, không biết đại sư thần. Thái trước khi xuất phát vội vàng, là muốn hướng chạy đi đâu đâu này khô mục cười lạnh một tiếng nhất giới ngươi thật đúng là cầm lông gà đem làm lệnh tiễn đến rồi nói cho ngươi biết ta đông phương tinh đã bị chết ngươi cũng không cần thay hắn người quản lý rồi muốn làm minh chủ tựu tiếp nhận a nói xong hắn có chút nghiền ngẫm nhìn hoác nguyên chân liếc hơn nữa lao nạp còn muốn nói cho nhất giới phương trượng từ hôm nay tịnh niệm thiền tông rời khỏi võ lâm minh ngươi không cần đến can thiệp lao nạp hành động đối với khô mục nói đông phương tinh đã chết một chuyện hoác nguyên chân tâm lý nắm chắc không để ý tới hắn mà là nói với hắn đã tĩnh niệm thiền tông muốn rời khỏi võ lâm minh như vậy xin mời hộ tống bẩn tăng đi một chuyến tướng tướng quan thủ tục tiến hành một chút đi ậu tả chúng ta đều thối lui ra khỏi còn tiến hành cái gì khâu mục sư đệ ở bên cạnh nói một câu a di đà phật hoa nguyên chân đột nhiên tuyên một tiếng phật hiệu võ lâm minh chính là thiên hạ võ lâm người chính đạo sĩ tổ chức nhiều năm qua tiểu tồn tại há lại ngươi nói gia nhập tiểu gia nhập nói rời khỏi tiểu rời khỏi đấy các ngươi đã đã quyết định rời khỏi như vậy nhất định phải đem hết thẻ sự tình bàn giao nhắn nhủ tinh tưởng. khô một khoát tay áo nhất giới mặc kệ ngươi nói có lý vô lý lao nạp hiện tại cũng không cùng người so đo ngươi mà lại tránh ra chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm chờ chúng ta xong xuôi sự tình lại đi hồ điệp cốc không muộn hoác nguyên chân đứng ở nơi đó không nhúc ních dùng ngựa ngăn lại con đường không được khô một xe ngựa của bọn hắn thông qua chứng kiến hoác nguyên chân bất vi sở động khô một một cái sư đệ có chút căm tức nhất giới Ngươi có phải hay không muốn cùng chúng ta tịnh niệm Thiền Tông là địch? Hoắc Nguyên Chân cười cười, không phải Bần Tăng cùng các ngươi tịnh niệm Thiền Tông là địch, mà là ngươi tịnh niệm Thiền Tông kỳ thật sớm đã gia nhập Lạc Hoa Thần giáo, đã trở thành võ lâm minh phản đồ, là các ngươi cùng Bần Tăng là địch mới đúng. Hoắc Nguyên Chân vừa mới nói xong, Khâu Mục cùng hắn hai cái sư đệ đồng thời thay đổi sắc mặt, Khâu Mục càng là âm thanh lạnh lùng nói, "Nhất giới, ngươi đến tột cùng muốn làm gì?" Bần Tăng yêu cầu rất đơn giản, đem trên xe ngựa đồ vật cho ta xem xem là đủ. Nghe được Hoác Nguyên Trân lời mà nói, vốn có chút khẩn trương khô mục giống như đột nhiên đã nằm chắc khí, ngạo nghễ mà nói, ngươi nói là thiên ma cầm sao. Tuy nhiên khô mục thái độ làm cho Hoác Nguyên Trân có chút giật mình, nhưng vẫn gật đầu, đúng vậy, như mã xe đổ vật bên trong là thiên ma cầm, bẩn tăng khuyên ngươi nhóm, đám bọn họ hay, vẫn, là giao ra đây, vật này không thuộc về ngươi. Nhất giới, ngươi nói không sai, thiên ma cầm là không thuộc về chúng ta, nhưng là cũng không thuộc về ngươi, vật này đã có nó tân chủ nhân rồi. Tân chủ nhân. Đúng vậy, nói thiệt cho ngươi biết à, thiên ma cầm là giáo chủ của chúng ta hủy thác bẩn tăng mang đi mật giáo đấy, cái này cầm đã thuộc về mật giáo, mặc kệ người phương nào đều không có tư cách nhúng chạm. Khô mục trong miệng mật giáo, tự là tuyết vực cao nguyên mật tung rồi, nhưng là hoác nguyên chân căn bản là không có quan tâm khô mục lời mà nói, thiên ma cầm là đồng phương tinh đấy, chỉ có điều rơi xuống lý thanh hoa trong tay, chẳng lẽ là được đồ của nàng hay sao? Đã chính mình thấy được. Vậy thì nhất định phải đem cái này cây đàn cướp vệ. Chứng kiến Hoác Nguyên Trân thờ ơ bộ dạng, khâu mục trong nội tâm có một loại đàn gậy hai châu cảm giác. Rốt cục nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nhất giới, ngươi đừng, không được, không biết tốt xấu, thiếu, thiệt hồi, ngươi còn làm một lần hòa tượng, rõ ràng không biết bánh xe thời gian. Hoác Nguyên Trân nói, ngươi không cần ở chỗ này nói chuyện giật gần, bần tăng đương nhiên biết rõ bánh xe thời gian, đó là vũ trụ huyền thiên, đại thiên thế giới, nhật nguyệt ngôi sao vận hành pháp lý Sinh diệt chi quy luật đều tại bánh xe thời gian ở trong, bẩn tăng như thế nào không biết. Ngươi biết rõ là tốt rồi, nói cho ngươi biết, mật giáo có thời luân kinh, có khống chế thời luân kinh người, nghe nói cái này ở giữa thiên địa hết thể quy luật vận chuyển, bọn họ đều là không gì không biết, không chỗ nào không hiểu đấy. Chính là lục địa thần tiên ý hệt như, tên thiên ma này cầm chính là bọn họ yêu cầu lấy được, ngươi dám cướp đoạt thiên ma cầm, tự là đắc tội mật giáo chi chủ, đến lúc đó không có người có thể cứu được rồi ngươi đã nghe được khâu một lời mà nói hoác nguyên chân thật đúng là có một chút hứng thú trong thiên hạ còn có giống như thần tiên nhân vật bần tăng không tin nếu là thật sự có như vậy nhân vật năm đó chủ tử của các ngươi đinh bất nhị há có thể rong ruổi thiên hạ bị hoác nguyên chân hỏi lại làm cho trong lúc nhất thời không tiện mở miệng khâu một trong chốc lát mới nói ngươi không cần không tin việc này chính là chúng ta lý giáo chủ chính miệng theo như lời tuyệt đối sẽ không giả bộ lúc này đây dùng thiên ma cầm cùng mật giáo trao đổi vật phẩm cũng là lý giáo chủ sở định dù cho ngươi không tin khống chế bánh xe thời gian người tồn tại chẳng lẽ còn không biết lý giáo chủ lợi hại hay sao nghe được lý giáo chủ danh tự hoác nguyên chân biết rõ cái kia chính là lý thanh hoa hiện tại ngẫm lại lý thanh hoa hẳn là tiên thiên viên mãn không thể nghi ngờ người này chỉ sợ sớm muộn cũng là mạnh mẽ đối thủ chứng kiến hoác nguyên chân trong lúc nhất thời không nói chuyện khâu một có chút đắc ý nói này một lần vật phẩm trao đổi đang mang thiên hạ mặc kệ người phương nào không được phá hư ai phá hủy tự là thiên hạ tội nhân Tiểu là lý giáo chủ lịch nhân hoác nguyên chân cười nói lý giáo chủ chắc hẳn tiểu là lý thanh hoa a bần tăng sớm muộn cũng muốn đi xem một chút nàng là người già sao vậy hôm nay các ngươi cũng không cần nhiều lời nhanh chóng đem thiên ma cầm lưu lại bằng không thì một cái đều đừng muốn đi khô mục bên cạnh lưỡng tên hòa thượng rốt cục chịu không được rồi đối với khô mục nói sư huynh cái này tiểu hòa thượng chẳng những bỏ qua chúng ta tịnh niệm thiền tông, nhưng lại bỏ qua lý giáo chủ không cần cùng hắn nhiều lời thu thập là được sau khi nói xong, hai người kia lập tức một trái một phải rất nhanh bay nào tới. Khâu Mộc Vốn không phải rất muốn động thủ, nhưng nhìn chính mình hai cái sư đệ lên, lúc này cũng không có cách nào rồi. Song trưởng vung lên, đi theo tại hai người sau lưng giết đi lên. Hoác nguyên chân đồng tử công mới thành lập, đúng là tin tưởng bạo dạp thời điểm. Đối với trước mặt mà đến ba người cũng là hồn nhiên không sợ. Song trưởng vung lên, trực tiếp sẽ giết đi lên. Bốn người trong khoảng khắc chiến làm một đoàn. Người trong nghề vừa ra đời, đã biết có hay không. Khâu Mục cùng hắn hai cái sư đệ, ba người, một cái tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, hai cái tiếp cận đỉnh phong nhân vật, rõ ràng rất nhanh tiểu đã rơi vào hạ phong. Cái này nhất rơi xuất trưởng dũng manh phi thường, lực lớn vô cùng, nội lực thúc giục tầm đó như là thủy triều đổ xuống, vận chuyển không hề lo lắng, rõ ràng tiểu là đạt đến tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong mới có biểu hiện. Hơn nữa cùng khâu Mục trực tiếp đối công bên trong, tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong khâu Mục rõ ràng có cực kỳ rõ ràng chống đỡ không được cảm giác. Cùng tại trường an giao thủ thời điểm muốn so, hòa thượng này tiến bộ quả thực có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Đánh mấy chiêu, khô mục đã biết rõ không tốt, đối với hắn hai cái sư đệ nói, nhị vị sư đệ coi chừng, hòa thượng này công lực rất cao, chúng ta muốn dùng kim công phục ma. Hắn lời còn chưa nói hết, trên trận tình huống lại đột nhiên nổi lên biến hóa. Hoác Nguyên Trân Vốn là song trưởng đẩy lui chính mình hai cái sư đệ, sau đó liên tục một hồi tấn công mạnh, đánh chính là khô mục không thở nổi. Cuối cùng vài cái bản nhược trưởng quả thực là uy mánh tuyệt luân, trực tiếp đem khô Mục thân thể đánh bay. Ở này cái không đương, khô Mục hai cái sư đệ tiểu xui xẻo, bị hoác nguyên chân một tiếng sư tử hống chân ý nghị tròn váng, sau đó hai phát vô tướng kiếp chỉ, song song bị thương ngã xuống đất. Khô Mục lập tức không tốt, trực tiếp xông về trong xe ngựa, đem trong xe ngựa thiên ma cầm bắt lại, sau đó phá tan xe ngựa thùng xe, thân thể lăng không mà lên, muốn bỏ trốn. Vừa vừa nhảy lên không có hai trượng cao sau lưng một cỗ tuyệt cường hấp lực chuyển đến thân thể của hắn thậm chí cũng nhịn không được rút lui kinh hại hắn hồn bất phụ thể hoác nguyên chân ở phía sau thi triển hấp tinh đại pháp đối với khâu mục nói khâu mục hòa thượng đem đồ đạc lưu lại đúng lúc này khâu mục rốt cuộc bất chấp bảo hộ thiên ma cầm rồi hay vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn đưa trong tay thiên ma cầm trực tiếp đối với hoác nguyên chân ném tới khâu mục lớn tiếng nói nhất giới cầm cho ngươi rồi nhưng là ngươi phải cẩn thận rồi cầm cái này cây đàn ngươi tiểu là thiên hạ tội nhân lần này giao dịch không thành ngày sau sanh linh đồ thán lý giáo chủ cùng mật giáo người đều sẽ không bỏ qua ngươi hoác nguyên chân căn bản không quan tâm khô mục hào không biên bờ kêu gạo chỉ là lo lắng thiên ma cầm rơi xuống đất ngã xấu bất chấp tiếp tục dùng hấp tinh đại pháp đi bắt khô mục mà là đối với thiên ma cầm thi triển hấp tinh đại pháp trực tiếp đem cái thanh này cầm nhận được trong tay thượng diện còn che một tấm vải bảo hộ không sai hoác nguyên chân đem bố giật xuống dưới xem xét quả nhiên đúng là đồng phương tinh thiên ma cẩm. đúng lúc này khô mục đã chạy đi ra ngoài rất xa hoác nguyên chân nhìn xem viễn độn khô mục cuối cùng là không có đi truy hắn lại nói tiếp chính mình cùng khô mục cũng không thù hận chỉ là tại trường an từng có một lần cùng xuất hiện không coi là cựu nhân hơn nữa khô mục cùng nhập từ cùng lý giật phong những người kia cũng không đúng lắm đường tuy nhiên bọn hắn gia nhập lạc hoa thần giáo đã trở thành lý thanh hoa thuộc hạng nhưng hoác nguyên chân cũng không trở thành nhất định phải đối với bọn họ hạ độc thủ càng chủ yếu đấy Tiểu là tại phía sau của mình còn có lưỡng tên hòa thượng, cái này lưỡng tên hòa thượng công lực cũng không kém cỏi khô mục bao nhiêu, nếu như truy kích khô mục, khó tránh khỏi bọn hắn tiểu muốn bỏ chạy. Chính mình muốn hỏi tham lạc hoa thần giáo sự tình gì, hỏi bọn hắn cũng giống như vậy đấy. Chỉ là khô mục theo như lời cái kia chút ít không đầu không đôi lời mà nói, nhìn về phía trên tựa hồ không hoàn toàn là biên đi ra đấy. Trưng 508, Tây vừa cờ, xuất pha tờ, khô mục chạy, hắn hai cái sư đệ không có chạy bị hoác nguyên chân điểm huyệt để lại bất quá hoác nguyên chân không có ở tại đây tự hỏi thăm bọn họ sự tình dù sao nơi này là dã ngoại hỏi cái gì đều có nhiều bất tiện hay vẫn là mang về thiếu lâm đi có chuyện gì cũng có thể nói rõ ràng cái kia người phu xe đã sợ trắng váng trong mắt hắn giống như thần nhân y hệ khô một ba người rõ ràng bị một cái tiểu hòa thượng đánh bại tiểu hòa thượng nói cái gì hắn cũng không dám không nghe rồi tại hoác nguyên chân ra mệnh lệnh xua đuổi xe ngựa bắt đầu đi trở về hướng thiếu thất sơn phương hướng mà đi cái kia lương tên hòa thượng thì là bị hoác nguyên chân điểm ở huyện đạo ném tới trong xe hoác nguyên chân tự tin bằng vào chính mình hôm nay nội lực điểm huyện bọn họ là không có năng lực giải khai huyện đạo đấy hoác nguyên chân cưới ngựa đi theo ở một bên bắt đầu hướng thiếu thất sơn mà đi đi một đoạn hoác nguyên chân đột nhiên cảm giác được trong xe ngựa tĩnh có chút thần kỳ vội vàng mở ra xe bức màn đi đến bên trong quan sát xem xét phía dưới hoắc nguyên chân lập tức kinh hãi Nguyên lai like bên trong lưỡng tiên hòa thượng đã là thất khiếu chảy máu, rõ ràng tiểu muốn chết rồi. Hoặc nguyên chân phản ứng đầu tiên tiểu là tuyệt không có khả năng này. Lưỡng tiên hòa thượng đều bị điểm huyệt rồi, mình tuyệt đối không có khả năng đi uống thuốc độc tự sát, chỉ có thể là bị người hạ độc. Có thể là mình ngay ở chỗ này, người nào có cơ hội đi cho bọn hắn hạ độc đâu này. Chẳng lẽ là đến rồi tiên thiên viên mãn sao? Sẽ không đâu, nếu như là tiên thiên viên mãn đến, đến rồi, trực tiếp thu thập chính mình, đưa bọn chúng mang đi là được Làm gì vậy còn muốn lớn hơn khó khăn đi tới độc đâu này? Sa phu. Hoác Nguyên Trân đột nhiên ý thức được, nhất định là sa phu đã có vấn đề. Người phu xe này nhìn về phía trên thực lực rất kém cỏi chỉ, cái, có hậu thiên hậu kỳ bộ dạng, cho nên sương mù không thực căn bản là không có nơi tay hắn, như vậy duy nhất hữu cơ hội, sẽ, hạ độc đấy, cũng cũng chỉ có hắn rồi. Vội vàng hướng xe trước nhìn lại, đột nhiên trước mặt một đoàn sương mù đánh tới. Hoác Nguyên Trân mãnh liệt bổ ra một trường. Đem những độc chất này yên thuốc, đánh sơ sát, nhưng là hay, vẫn, là không thể tránh khỏi hút vào tử một ít. Tên kia sa phu chứng kiến hoác nguyên chân trúng độc, lập tức cười ha ha, tiểu hòa thượng. Ngươi xong đời, đây là chúng ta lạc hoa giáo hoa độc, ta nơi này là không có giải dược đấy, ngươi hay, vẫn, là ngoan ngoan đi gặp Phật tổ a Vậy sao, bất quá tại bần tăng gặp Phật tổ trước khi, ngươi chỉ sợ gặp nạn doài. Hoác nguyên chân tuy nhiên hút vào hoa độc, nhưng là hắn tu luyện cửu dương chân kinh đã sớm là bách độc bất xâm thân thể cái này chính là hoa độc tự nhiên là không biết làm sao hắn không được người phu xe kia xem xét hoác nguyên chân rõ ràng không có việc gì trong mắt đều nhanh chừng đi ra cái này điều đó không có khả năng hoác quạc quạc nói chuyện sa phu đột nhiên hai mắt xông ra nổi bật tay chào yết hầu ngũ quan bắt đầu ra bên ngoài rừng máu nguyên lai hắn đánh hướng hoác nguyên chân khói độc bị hoác nguyên chân một trưởng đánh sơ xác trái lại lại để cho chính hắn hút vào đi một tí giờ khắc này hoa độc phát tác Rõ ràng như vậy ngã xuống đất. Không riêng gì hắn, mà ngay cả kéo xe mã cũng là như thế, ngã xuống đất chết thẳng cẳng, lập tức tiểu không sống nổi. Hoác Nguyên Trân cũng là trong nội tâm nói không nên lời là cái gì mùi vị, chính mình vô tâm giết hắn, hắn rõ ràng chết rồi, cái này thật đúng là hại người không thành phản hại mình, tự gây nghiệt không thể sống. Lại đi xem trong xe lưỡng tên hòa thượng, cũng là hít vào nhiều thở ra ít rồi. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết, cái này cũng là của các ngươi mệnh. Tại người phu xe này ám toán phía dưới, cái này lưỡng tên hòa thượng cũng không có sống sót, đến cuối cùng, hay, vẫn, là Hoác Nguyên Trân một người. Dù sao cũng là người trong Phật Môn, Hoác Nguyên Trân cũng không đành lòng thi thể của bọn hắn cư như vậy gạt ở chỗ này, phát ra hai phát phách không trưởng, bổ ra một cái hố to, thi triển hấp tinh đại pháp, đem mấy người thi thể vứt ra xuống dưới, sau đó đem vũng hố trôn. Mặc dù không có đạt được lạc hoa thần giáo tin tức, nhưng là dù sao cầm lại thiên ma cầm. Cái này một chuyến cũng là chuyến đi này không tệ, thiếu đi bên người mấy người liên lụy, hoác nguyên chân tốc độ rất nhanh, không đến thời gian một ngày tiểu một lần nữa quay trở về thiếu lâm tự. Trở lại thiếu lâm tự, đi tới Sơn Môn phía trước thời điểm, nên đón chính mình không phải thiếu lâm đệ tử, cũng không phải sư tiếp khách giáp viễn, mà là một mực đứng ở lục dã chân kế vô song. Kế vô song giống như ở chỗ này chờ có một thời gian ngắn rồi, chứng kiến hoác nguyên chân trở về, tiểu vội vàng mà nói, phương trượng, ngươi có thể trở về rồi. Nhanh chút ít cùng ta đi Tây Vực A, nếu không đi lời mà nói, chỉ sợ thật sự không còn kịp rồi. Có gì không kịp hay sao? Kế vô xong nói, đêm qua ta đem xem tinh tượng, phát hiện bên trên bầu trời. Ai? Nói ngươi cũng nghe không rõ, cứ như vậy cùng ngươi nói đi, vốn lần này thất tinh liên châu kiếp nạn vốn đang có thể cứu chữa, nhưng là ngày hôm qua cũng không biết thì sao. Một cái lực lượng của ngoại lai cản trở ngôi sao may mắn vận hành, đem cái kia tờ, tí ti, sinh cơ cho chặt đứt rồi chặt đứt rồi hả? Hoắc Nguyên Chân vẫn còn có chút không biết rõ. Đúng vậy, nói đơn giản, tiểu là có một người làm một kiện phá hư sinh cơ sự tình, làm cho vốn đang có thể cứu chữa cục diện cũng cơ bản hết thuốc chữa, thất tinh liên châu cơ hội là không thể nghịch chuyển được rồi, thiên hạ nhất định đại loạn, ngươi hay vẫn là nhanh chóng theo ta đi Tây vực a, có lẽ sư phụ lão nhân gia ông ta còn có thể có biện pháp. Đã nghe được kế vô song lời mà nói, Hoắc Nguyên Chân trong lòng không khỏi có chút buồn trồn sẽ không phải là chính mình cướp đoạt cái thanh này thiên ma cầm khiến cho cái gì biến hoa a khô một thế nhưng mà lần nữa cương điệu lúc này đây thiên ma cầm trao đổi đang mang thiên hạ ai phá hư người đó là thiên hạ tội nhân chẳng lẽ mình đần độn u mê coi như quả người hay sao bất quá ý nghĩ này cũng là tại hoác nguyên chân trong nội tâm lóe lên rồi biến mất nghĩ thầm không có khả năng hội sẽ trùng hợp như vậy đấy đối với kế vô song nói kế thí chủ bần tăng chuyện bên này cũng xử lý không sai biệt lắm ta bây giờ trở về đi thiếu lâm thông báo một chút, chúng ta sáng sớm ngày mai tiểu xuất phát như thế nào. Cũng tốt, hiện tại thời điểm cũng không sớm, ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút à, chúng ta sớm đi xuất phát, buổi sáng ngày mai đi, có lẽ hai ngày sau có thể đến Hoàng Hà độ khẩu. Hoác Nguyên chân nhẹ gật đầu, cáo biệt kế vô song, quay trở về thiếu lâm tự. Thiếu lâm nội tu luyện còn chưa kết thúc, cho dù là những cái kia vừa mới xuất quan đột phá người, cũng là đơn giản nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát. Tiểu một lần nữa đầu nhập vào trong khi tu luyện. Trước đó lần thứ nhất phương trượng cùng trưởng lao đối địch, những này lo lắng xuông không sen tay vào được, việc này đối với mọi người kích thích đều rất lớn. Cái loại này trơ mắt cảm giác vô lực, cảm, rắc, là những này võ tăng cảm thấy sỉ nhục nhất sự tình, bọn hắn thà rằng chết trận cũng không muốn đem làm một cái ở ngoài đứng xem. Cho nên lúc này đây tu luyện, tất cả mọi người là phi thường ra sức, quyết tâm sớm ngày tu luyện thành công, cũng có thể vi thiếu lâm tương lai hết sức. Loại này không khí lại để cho Hoắc Nguyên Trân phi thường hài lòng. Hắn sau khi trở về vốn là đem thiên ma cầm tại Phương Trượng trong nội viện giấu kỹ. Phương Trượng viện ám trong các là tuyệt đối địa phương an toàn. Trong lúc này đã sưu tầm không ít quý trọng đồ vật. Trong đó là tối trọng yếu nhất, tìu là sáu cái huyết ma tàn đồ. Hôm nay còn kém mạc Thiên Tả, Lý Dật Phong, Lý Lưu Vân trong tay còn có ba trường. Lúc nào thu thập đủ toàn bộ huyết ma tàn đồ, Hoắc Nguyên Trân tiểu có thể biết được đinh bất nhị bí mật. Hôm nay lại có thiên ma cầm cũng bỏ vào bên trong, lại thu thập thoáng một phát đồ đạc. Lúc này đây đi ra ngoài không giống ngày xưa, đi lời mà nói, một hai tháng đều đừng, không được, muốn trở về, bởi vì đã không có kim nhà đường, qua lại đều bất tiện, nên mang đồ vật đều nhất định phải mang lên. Đầu tiên tiểu là đan dược, nguyên bản vô danh luyện chế đan dược, hiện tại đã dùng không sai biệt lắm. Hoắc nguyên chân dẫn theo năm khỏa đại hoàn đan, đem còn lại chút ít đại hoàn đan giữ lại, lưu cho thiếu lâm đệ tử đổ dự bị. Tiểu hoàn đan cùng kim sang dược cũng lốc đi một tí đây đều là thường dùng dược phẩm. mặt khác tiểu là ba chương mặt nạ ra người đến tây vực có đôi khi bất tiện dùng thiếu lâm phương trượng thân phận lộ diện thời điểm tiểu cần mượn đến những này mặt nạ ra người rồi. mặt khác đem long tuyển bảo kiếm cũng mang lên rồi đặt ma kiếm pháp cũng là không sai võ học hơn nữa vạn nhất tạm thời cần đốn tuổi thái thịt cái gì đấy long tuyển bảo kiếm như thế nào cũng so đao bổ tuổi cùng dao phay dùng tốt. hoắc nguyên chân cố tình mang theo đài sen nhưng là thằng này thật sự là quá mức công kềnh đáng giá bất đắc dĩ buông tha cho. Hết thệ đều chuẩn bị xong, Hoác Nguyên Trân tại phương trượng trong nội viện tu luyện suốt cả đêm. Ly khai thiếu lâm tự về sau, cái này 13 gấp đôi nhanh chóng đãi nộ cũng chưa có, Hoác Nguyên Trân là chảo tôn hết thệ có thể lợi dụng thời gian, dành giật từng giây tu luyện. Sáng sớ ngày thứ hai, Hoác Nguyên Trân đối với vô danh truyền âm, nói cho hắn biết chính mình sắp tiến về trước Tây Vực, nhưng có thể ở trong thời gian ngắn không thể trở về. Vô danh phân phó Hoác Nguyên Trân hết thệ cẩn thận là hơn, hơn nữa nói cho Hoác Nguyên Trân, tây vực ở trong khẳng định rất nhiều cao thủ tại huống chi hôm nay đã không phải là thịnh đường quốc thổ đi thời điểm càng thêm chuyện quan trọng sự tình chú ý hoác nguyên chân từng cái đáp ứng hiện nay đang biết đấy lý thanh hoa ngay tại tây vực đông phương tinh nếu như còn sống đã ở tây vực còn có thần bí kia thiên cơ lão nhân cũng là tại tây vực thậm chí thiên sơn sơn mạch cũng là thuộc về tây vực địa khu tuy nhiên tôn mình công lực đại tiến nhưng là tại tây vực cũng tuyệt đối làm không biện hoành hành không sợ hướng vô danh cáo biệt hoàn tất Hoắc Nguyên Trân đã đi ra Phương Trượng viện, lại dùng truyền âm thông chí Nhất Đăng. Vốn Nhất Đăng ý định tổ chức một đội khổ hạnh tăng tiến về trước Tây Vực, Hoắc Nguyên Trân cũng đồng ý. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình muốn sớm xuất phát từng bước. Nếu như Nhất Đăng sớm ngày tu luyện thành công, cũng có thể dẫn người tiến về trước Tây Vực. Có lẽ mọi người còn có thể Tây Vực gặp mặt. Nhất Đăng không có Hoắc Nguyên Trân loại này truyền âm bản lĩnh. Nghe Hoắc Nguyên Trân nói xong, biết rõ Phương Trượng đã quyết định đi, cũng không có đi ra đưa tiễn, còn tiếp tục tại Thiếu Lâm tu luyện. Nên dặn do sự tình đều dặn do đã xong, Hoác Nguyên Trân phân phó các hòa thượng coi chừng trông coi môn hộ, hôm nay đã đem gần cuối tháng 4, Hoác Nguyên Trân nói với mọi người, chính mình tại mùng 9 tháng 9 trước khi nhất định trở về. Bởi vì mùng 9 tháng 9 tiểu là minh chủ võ lâm tổng tuyển cử thời gian, đang mang hệ thống nhiệm vụ, Hoác Nguyên Trân không thể trì hoãn. Mọi chuyện cần thiết phó thác hoàn tất, Hoác Nguyên Trân đã đi ra thiếu lâm tự, không để cho bất luận kẻ nào tiễn đưa chính mình, lặng lẽ đi xuống núi. Dưới núi Kế Vô Song đã tại sơn môn chỗ chờ đợi trong chốc lát rồi. Thiên Cơ lão nhân phân phó hắn sớm ngày đem Hoắc Nguyên Chân đưa đến Tây vực đi, nhưng là hôm nay đã qua gần 4 tháng, trong lòng của hắn so bất luận kẻ nào đều gấp. Chứng kiến Hoắc Nguyên Chân cưới bạch dưới ngựa núi, Kế Vô Song nói với hắn, "Phương trưởng, sự tình đều dàn xếp tốt rồi. Đều dàn xếp tốt rồi, chúng ta hiện tại có thể xuất phát." "Vậy thì tốt quá, kế mô các loại đợi giờ khắc này đã đợi 4 tháng, hy vọng hết thể còn kịp." A Di đà Phật kế thí chủ yên tâm người hiền đều có trời rút hết thảy đều không có chuyện gì nữa đem làm ngươi phát hiện vận mệnh đối với ngươi đóng cửa lại thời điểm nhưng lại không biết hắn đã trong góc vụng trộm mở một cánh cửa sổ hoác nguyên chân mỉm cười nói một câu tự giác phi thường có triết lý đắc ý dơ roi đánh ngựa dẫn đầu liền xông ra ngoài kế vô song mã tuyệt đối là so ra kem chính mình bạch mã đấy hoác nguyên chân có cái này lỗ tín không ngờ hắn còn không có đắc ý trong chốc lát đằng sau tiểu chuyển đến kế vô song thanh âm đại sư chúng ta muốn đi tây vực, ngươi hướng phía đông chạy nhanh như vậy làm gì? chương năm trăm linh chín, La Cờ Hoa Thần Ra Ho For Ra Ho Chu, Lương Châu, chỗ hành lang Hà Tây Đông Đoan, Hà Tây bốn quận Trung Hòa Thịnh Đường Quốc thổ nhất tiếp cận địa phương, cũng là tơ lụa chi lộ thượng trọng trấn. Hoác Nguyên Trân ở tòa thế giới, là có một người cái, phiêu kỵ đại tướng quân Hoắc Khứ Bệnh đánh bại dân tộc Hung Nô, đem Lương Châu nhét vào bản đồ là một. Bất quá thế giới này thượng là cái gì tình huống còn không rất rõ ràng nhưng lại nhưng như trước có kia hai thủ truyền lưu thiên cổ lương châu tử hoàng hà sa thượng bạch vân gian một mảnh cô thành vạn nhận sơn khương địch không cần đoán dương liễu xuân phong không độ ngọc muôn quan cây nho rượu ngon đêm ánh sáng chén dù gầm tỳ bà lập tức thúc rủ, say nọa xa trường quân mạc tiếu xưa nay chinh chiến mấy người trở về lương châu đi tây đi đúng là mênh mông vô bờ đại mạc hà tây bốn quận do đông đi tây phân biệt là lương châu cam châu tiêu châu xa châu theo lương châu đi tây đi con đường này Đúng là nổi tiếng tơ lụa chi lộ, liên tiếp đông tây phương muôn hướng. Sở hữu nơi này tuy rằng chỗ Đại Mạc, cùng đối với Hoang Vắng, nhưng là bốn quận cư dân sinh hoạt nhưng đều có điều so sánh giàu có, thậm chí so với với thịnh đường nội địa một ít quận còn do từng có với. Hiện giờ này Hà Tây bốn quận đã muốn toàn bộ rơi vào rồi mã đạo viễn tây trong đó tiêu châu tức thì bị mã đạo viễn định vì đại hạ quốc đều, lập quốc cho tới bây giờ đã muốn bốn cái tháng có thửa, không bao giờ nữa thuộc về thịnh đường quốc thổ mà lương châu làm thịnh đường cùng đại hạ biên thủy muốn hướng hiện giờ lại để phòng sông nghiêm trong đó hoàng hà ven bờ lại thành lập vô số phong hòa đài ven sông còn có rất nhiều quân doanh một khi có thịnh đường quân đội ý đồ đánh lén đại hạ binh lính sẽ lập tức tiến vào công kích trạng thái mã đạo viễn rất thông minh hắn hiểu rõ thịnh đường người điểm mấu chốt ở nơi nào thì phải là hoàng hà này tự nhiên chướng ngại tâm lý phòng tuyến không mất như vậy thịnh đường người sẽ không sẽ cùng đại hạ tiến vào toàn diện chiến tranh trạng thái an thủ hoàng hà Dù sao Hà Tây bốn quận như thế nào, cũng cùng thịnh đường nội địa quan hệ không lớn. Cho nên cách sông Mà Thái Bình, là mã đạo viễn sớm liền định ra chiến lược, hiện giờ quả nhiên lấy được thành công, trừ bỏ Lương Châu vừa mới mất đi thời điểm thịnh đường quân đội tổ chức qua một ít phản công, hiện giờ đã muốn là ba nhiều tháng hành quân lặng lẽ, không chịu chủ động khơi mào tranh trước. Hoàng Hà Ven bờ tuần tra có điều so sánh nghiêm khắc, Hoắc Nguyên Trân cùng kế vô song theo Lan Châu biên cảnh qua sông thời điểm tao ngộ rồi đại hạ quân binh kiểm tra. Bất quá Hoác Nguyên chân là một người, cái, hòa thượng, kế vô song nhìn qua lại một người, cái, thư sinh, có lẽ là đại hạ quân đội cảm thấy được bọn họ không có gì uy hiếp tính, cha hỏi lập tức thả bọn họ trôi qua. Hai người ngửa cũng mang qua Hoàng Hà, qua sông lúc sau, đã qua Lương Châu Thành mà đi. Kế vô song không có nói cho Hoác Nguyên chân thiên cơ láo nhân ở địa phương nào, chính là nói cần vẫn đi Tây đi, phải đi rất xa một đoạn đường. Đem đuổi dần tiếp cận Lương Châu Thành thời điểm, kế vô song nói cho Hoác Nguyên chân Phương trượng, chúng ta bị người theo dõi. Hoác Nguyên Trân cũng khẽ gật đầu, hiện giờ hắn công lực cao thâm, đối với một ít ngầm theo dõi người tự nhiên có thể phát giác, chẳng qua hắn không biết ngầm theo dõi bọn họ người là đang làm gì. Kế vô song đối với Hoác Nguyên Trân nói, Phương trượng, này bình thường quân binh không biết chúng ta là đang làm gì, nhưng là này người Giang Hồ vẫn là có thể nhìn ra đến chúng ta là tập võ người, mà này Hà Tây Giang Hồ, hiện giờ đúng là lạc hoa thần giáo vi tôn, theo dõi chúng ta người, nhất định cũng là lạc hoa thần giáo đối với Hà Tây tình huống Hoắc Nguyên Trân thật đúng là không quen tất trước kia đến Tây Bắc địa khu đều là cưỡi kim nhãn lưng bay thẳng Thiên Sơn cũng không có cụ thể hiểu biết qua bất luận cái gì tình huống kế vô song tiếp tục nói bất quá Phương Trượng không cần lo lắng chỉ cần chúng ta không có gì thường hành động bọn họ sẽ không sẽ tìm đến phiền toái chúng ta đi Lương Châu nghỉ ngơi nghỉ ngơi sau đó trực tiếp ra đi là được Hoắc Nguyên Trân nghĩ nghĩ hỏi kế thí chủ Hà Tây mà khu có thể có cái gì nguồn nước nơi kế vô song ngây ra một lúc. Này Hà Tây mà nói hạt cắt kia khắp nơi đều có, nhưng là nếu nói nguồn nước, thật đúng là không có mấy chỗ, ta nghĩ nghĩ. Cũng đúng là tiêu châu có một tiểu tuyển, còn có tiêu châu cùng xa châu trong lúc đó có một nguyệt Nha tuyển, đại khái có thể xem như nguồn nước. Tiểu tuyển, nghe được kế vô song trong lời nói, Hoắc Nguyên Trân nghĩ tới ở Hồ Điệp Cốc bên trong cũng có một người, cái, nho nhỏ tiểu tuyển, đông phương tỉnh cho chính mình lưu thư, nói là sẽ lựa chọn ở có nguồn nước địa phương tu dưỡng, có thể hay không ở tiểu tuyển trong vòng đâu. Nếu kế thí chủ nói ngươi sư phụ ở phía Tây, kia bẩn tăng xem chúng ta sẽ không tất vào này lường châu thành nghỉ ngơi, trực tiếp đi Tây đi là được. Nghe được Hoác Nguyên chân nói như thế, kế vô song vội và ngật đầu, kia tự nhiên là hảo, chẳng qua này lường châu chúng ta hay là muốn đi, có thể đem ngựa gửi ở trong này, sau đó đi thuê hai đầu lạc đà, mang cho đầy đủ thức ăn nước uống, dù sao này đi Tây đều là sa mạc, trên đường chính là không có gì tiếp tế tiếp viện mà hoác nguyên chân lúc này mới ý thức được bọn họ sắp tiến vào sa mạc mảnh đất không thể so ở bên trong mà hành tẩu bạch mã tuy rằng hảo chính là cũng không có thể thay thế lạc đà vẫn là dựa theo kế vô song trong lời nói hai người đi lương châu đem ngửa gửi lại sau đó thuê hai đầu lớn lạc đà mang cho mười mấy túi nước về phần thực vật sẽ không có mang nhiều ít dù sao hai người đều nội công không sai mười ngày tám ngày tích cốc đều là một bữa ăn sáng nay trong lúc này lạc hoa thần giáo người còn vẫn trong bóng tối giám thị được bọn họ Hoặc nguyên chân hai người cũng không để ý tới những người này, chỉ để ý thu thập chính mình gì đó. Các ngươi không có nhìn lầm. Thật là thiếu lâm nhất giới. Khô một hòa thượng vốn đang ở nghỉ ngơi, nghe được phía dưới người hội báo, lập tức ngồi dậy. Đại sư, sẽ không sai, cái kia thiếu lâm phương trượng đã sớm là chúng ta dạy bên trong trọng điểm giám thị chính là nhân vật. Hắn cùng kế vô song một qua hoàng hà đã bị chúng ta người phát hiện, vẫn theo dõi bọn họ đến bên trong thành. Hiện tại bọn họ đang ở thuê lạc đà, xem chừng là muốn đi tây bên đi. Khô Mục hòa thượng không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, hảo ngươi cái nhất giới, vừa mới ở bẩn tăng nơi này đoạt đi rồi thiên ma cẩm, cư nhiên bây giờ còn có lá gan đến hà tây đến, chẳng lẽ ngươi không biết, nơi này đã muốn là đại hạ quốc, là lạc hoa thần giáo thiên hạ đúng không? Nghe được khô Mục đối với nhất giới như thế phẫn hận, thủ hạ chính là nhân đạo, đại sư, muốn hay không nhỏ thì hiện tại đi triệu tập huynh đệ, đem kia nhất giới cho bát. Khô Mục khoát tay háo, không cần, các ngươi đi cũng là vô dụng. Nhất giới bản lĩnh không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Kia muốn hay không thông chi quân đội, phái một đội quan binh đến. Nhất giới nên không phải đối thủ đi. Bần tăng lại cùng ngươi nói một lần, nhất giới bản lĩnh đã muốn không phải người thường dựa vào nhiều người có thể đối phó. Hiện tại các ngươi liền cho ta tiếp tục nhìn chằm chằm. Ta đi gặp phó giáo chủ, hy vọng hắn có thể ra tay giải quyết nhất giới đi. Khâu Mục Ly khai chính mình ở tòa phòng, bọn họ ở lại địa phương là Lương Châu bên trong một người. Cái đại viện rơi, quải mấy vòng đi tới mặt khác một gian phòng cửa nhẹ nhàng gõ cửa la khô một đại sư đi mời vào bên trong thanh âm truyền ra cửa cũng cùng lúc mở khô một cất bước vào phòng kia cửa lại quỷ dị tự động đóng cửa bên trong ánh sáng sáng ngời, một người cái một thân hắc bạch giao nhau quần áo trung niên nhân đang ở nơi đó nghiên cứu một người cái vãng cửa nhìn đến khô một tiến vào này trung niên nhân lập tức tiếp đón đến khô một đại sư đến đến đến, đến giúp ta nghiên cứu một chút này vãng cửa nôn ra máu phổ Đây là làm cho người ta dốc hết tâm huyết cũng không có thể khám làm được ta." Khâu Mục nở nụ cười một tiếng, Phó giáo chủ Hảo Hưng Chí, bất quá lao nạp đối với kỳ nói nghiên cứu không nhiều lắm, chỉ sợ không thể cho ngươi cái gì trợ giúp." Trung niên nhân nói, "Khâu Mục đại sư khiêm tốn, người khỏe ngạt cũng 100 hơn tuổi, ăn muối so với ta ăn thước, mét, còn nhiều." Kỳ nói lại sớm ở ta phía trên, người xuất gia nột, đúng là thích khiêm tốn. Khâu Mục đi tới trung niên nhân đối diện, ngồi xuống, hai người nghiên cứu trong chốc lát Khô Mục cũng không có cho ra cái gì có tính kiến thiết đề nghị. Trung Niên Nhân có chút kinh ngạc nhìn nhìn Khô Mục, Đại sư giống như hôm nay tâm thần bất định, hay là có chuyện gì? Hồi phủ! Ai? Khô Mục rốt cuộc không hề nghiên cứu vắng cờ, mà là đối với Trung Niên Nhân nói, Phó Giáo Chủ, thật không dám đầu giếm, Lão Nạp hôm nay tiến đến, là có chỗ cầu. Trung Niên Nhân vừa nghe, lập tức nói, nếu là trên giang hồ chuyện, Đại sư sẽ không tất nói, ta rời khỏi giang hồ hơn 20 năm. Đã muốn không muốn lại lây dính trần thế, Giang Hồ Sự vẫn là tìm dạy bên trong những người khác đi làm đi. Khô Mộc sớm biết rằng người này sẽ như thế trả lời, nhưng vẫn là tiếp tục nói, quả thật là trong trốn Giang Hồ Sự, nhưng là Phó Giáo Chủ xin nghe Bẩn Tăng đem nói cho hết lời, nếu nghe xong Bẩn Tăng trong lời nói, Phó Giáo Chủ còn như thế kiên trì, coi như Bẩn Tăng cũng không nói gì qua là được. Tốt lắm, ta tiếp tục nghiên cứu, Đại sư nói ngươi. Trung nhiên nhân tựa hồ định liệu trước, tiếp tục nghiên cứu hắn sách dạy đánh cờ. Cô Mục ở một bên con một nói, phó giáo chủ hơn 20 năm trước rời khỏi giang hồ, bên ngoài cũng không biết kể lại nguyên nhân, còn tưởng rằng là ngươi luyện công ra đường dễ, kỳ thật lao nạp hiểu rõ, phó giáo chủ là bởi vì là công lực đạt tới một người, cái, cực hạn, cùng với một ít cá nhân nguyên nhân, mới lựa chọn rời khỏi, đúng không? Trung niên nhân theo trong lỗ mũi mặt ân một tiếng, cho dù là trả lời. Những năm gần đây, phó giáo chủ vẫn cam tâm tình nguyện đi theo ở bên người nàng, thứ nhất là bởi vì cho ngươi thích nàng hay đúng là bởi vì của nàng công lực quả thật là ở phó giáo chủ phía trên đi. Trung niên nhân mắt lẽ nhìn khô một liếc mắt một cái, đại sư không nên đem hết thể đều nói như vậy hiểu chưa? Có cái gì nói không ngại nói thẳng. Kia lão nạp đã nói, kìm hãm, hạn chế, phó giáo chủ của ngươi kỳ thật đúng là một người, cái, bình cảnh, một khi này một người, cái, bình cảnh đột phá. Như vậy phó giáo chủ công lực đem lập tức đột nhiên tăng mạnh, thành tiểu tiên thiên viên mãn. Trung niên nhân rốt cục đuông xuống trong tay kỳ. Đối với khô mục nói, đại sư nếu nói đến chỗ này, ta đây cũng đã nói một câu, này quả thật là một người, cái, bình cảnh, đối thủ khó tìm, tiên thiên viên mãn ta không thể ngăn cản, nhưng là nếu là khô mục đại sư này cấp bậc đối thủ, ta cũng không nghĩ ra tay. Khô mục cười nói, nếu này đối thủ là Lý Giật Phong Lý Lưu Vân huynh đệ đâu. Trung Niên Nhân nói, bọn họ huynh đệ hai người liên thủ, được xương viên mãn dưới vô địch, nhưng là bọn họ dù sao cũng là hai người, cùng bọn họ động thủ vô luận thắng bại. Kết quả này đều không thể đối với lòng cảnh có điều trợ giúp, không đi. Khâu một cũng không nổi giận, tiếp tục nói, như vậy lão nạp còn muốn nói cho phó giáo chủ một việc, đúng là Mạc Thiên Tà cũng đã muốn có điều tình tiến, hiện tại thực lực cùng phó giáo chủ tương đương. Cái gì? Hắn cũng tới rồi trình độ này. Trung niên nhân rốt cục động dung, không nghĩ tới trong thiên hạ còn có đạt tới tình trạng này người, xem ra ta rốt cục có đối thủ, cư nhiên vẫn là Mạc Thiên Tà, cái này có ý tứ. Nói xong về sau, Trung niên nhân đối với khô mục nói, đại sư, nếu là mạc thiên tà đến đây, như vậy ta nguyện ý đi sẽ sẽ hắn. Không nghĩ tới phía sau khô mục khoát tay háo, lão nạp muốn nói, là còn có một người, cái, người, chỉ sợ cũng cùng phó giáo chủ thực lực tương đương, không biết phó giáo chủ có hay không hứng thú tới kiến thức kiến thức. trăm 510, trong sa ma cờ nở gờ ưu nhiên gặp tờ nư nhân. Nghe được khô mục trong lời nói, trung niên nhân sửng sốt. Cư nhiên còn có người đạt tới trình độ này. Người nào? Thiếu lâm tự phương trượng, nhất giới. Trung niên nhân nghe xong lại ngạc nhiên, ta nghe nói qua nhất giới người này, nhưng là hắn tựa hồ không có như vậy cao công lực đi, nhiều nhất cũng liền tiên thiên hậu kỳ bộ dáng. nghe nói là cái tập võ kỳ tài. Phó giáo chủ cũng biết người này là tập võ kỳ tài, kỳ thật đều không thể dùng kỳ tài đến hình dung, người này công lực tiến bộ tốc độ đã muốn đạt tới bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi, tình cảnh. Ba năm trước đây vẫn là không có tiếng tâm gì cửa nhỏ cửa đệ tử. Còn bị vây cảm được khí cảnh giới, không nghĩ tới 3 năm trong lúc đó, người này đã muốn đạt tới tiên thiên hậu kỳ cực hạn tình cảnh, chỉ sợ lại đi tới một bước, đúng là tiên thiên viên mãn. Sẽ có như thế khoa trương. 3 năm thời gian. Ta không tin. Phó giáo chủ không tin là bình thường, chính là ngươi còn không biết, ngay tại mấy ngày hôm trước, chúng ta ở Hà Nam đã giao thủ, lão nạp cùng của ta hai cái sư đệ liên thủ, nhưng ở đây nhân thủ xuống không đi lên mấy chiêu liền thất bại, duy duy nhất lão nạp chạy trở về. Của ta hai cái sư đệ chỉ sợ đã muốn gặp người này độc thủ. Hơn nữa lao nạp phụ trách cầm cùng mật dạy trao đổi vật phẩm thiên ma cầm cũng bị người này đoạt đi rồi. Sẽ có lợi hại như vậy. Kia xem ra quả thật là còn kém cuối cùng một bước. Trung niên nhân trầm ngâm một chút, đối với khâu một nói, chính là ngươi nói nhất giới hiện giờ đi tới Lương Châu. Đúng vậy, lão nạp chân trước vừa mới chạy về đến, hắn sau lưng đã tới rồi, chỉ sợ là muốn đuổi tận giết tuyệt. Đối với khâu một sối rục nói như vậy. Trung niên nhân tựa hồ cũng không có nghe đi vào, chính là nói, nếu đạt tới trình độ này, như vậy ta thật sự muốn đi kiến thức kiến thức, hắn hiện tại nơi nào? Nhất giới đang ở chuẩn bị lạc đà tối nước, xem chừng là muốn đi tây bên đi. Nếu ta cùng hắn giao thủ, chỉ sợ uy thế sẽ không nhỏ, mà lại chờ hắn rời đi lương châu địa giới, đến một người, cái, hoang vắng địa phương ta lại đi tìm hắn đi. Nói xong những cái này, Trung niên nhân cầm lấy trên bàn một người, cái, chén đĩa, đối với khô một nói, đại sư đến nếm thử chút táo đỏ bánh trưng hương vị cũng không tệ lắm khâu mộc rốt cục thuyết phục người này đi đối phó nhất giới, tâm tình tốt thuận tay cầm lấy bánh trưng đối với trung niên nhân nói còn giống như không tới đầy đoan ngọ đâu đúng vậy còn có hai ngày mới đoan ngọ bất quá ta nhàn đến vô sự làm cho phòng bếp trước bao gói mấy người nếm thử chút tiên thực tới rồi đoan ngọ kia bầu trời liền không hẳn có tâm tình ăn nó còn chưa tới chính ngọ thời gian thái dương liền chói lọi liêu mắt thái dương xung quanh một vòng màu vàng còn ánh sáng như ẩn như hiện này sa mạc bên trong dương quang ánh sáng mặt trời so với với vùng núi chính là mạnh hơn nhiều hoác nguyên chân hai cuộc đời thêm lên vẫn là lần đầu tiên kỵ lạc đà cái loại này ở vô tận biển cắt bên trong chậm rãi đi trước cảm giác cũng không tệ lắm này cũng là từng lần đầu tiến vào sa mạc người cộng đồng cảm giác đợi cho lãnh hội sa mạc tàn khốc lúc sau hán nhị sẽ không sẽ làm như thế suy nghĩ kế vô song đối với hoác nguyên chân nói phương trượng tới rồi nơi này Chúng ta cũng không có thể quay đầu lại, nói cho ngươi cũng không ngại, sư phụ hắn lao nhân ra ở tại Thiên Sơn Tây Lộc, bất quá này Thiên Sơn Tây Lộc, khoảng cách ma giáo tổng đàn nơi đó chính là Thiên Sơn Vạn Thủy, trên lệnh thật xa. Chúng ta tới đó đi, cơ bản muốn xuyên qua hơn phân nửa sa mạc, chính là có đi rồi. Hoác Nguyên chân đối với kế vua song nói, kế thí chủ, vì sao lệnh sư lần nữa yêu cầu bẩn tăng đi hắn nơi đó đâu. Lần trước ở thiên ngai hải các chuyện tình ta đối với sư phụ nói lên qua, Sư phụ nói ngươi mới có thể là cái kia ứng kiếp người, cho nên mới bảo ta đi tìm ngươi, bằng không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nguyện ý tại đây sa mạc bên trong ăn hạt cắt đúng không. Còn có này lạc hoa thần giáo người, giống như này Tây Bắc đều là nhà bọn họ, mỗi đến một chỗ đều muốn đã bị bọn họ giám thị. Kế vô song oán giận một câu, thân thể tựa vào lạc đà biễu lạc đà phía trên, lảo đảo đi tới. Hoác Nguyên chân quay đầu lại nhìn nhìn, kia lạc hoa thần giáo người giống như không có tiếp tục giám thị chúng ta. Không giám thị rất tốt. Chúng ta chủ yếu là vũ di, mặt sau có phải hay không có người đến đây. Hoác Nguyên Trân lại quay đầu lại, quả nhiên, phía sau sa mạc bên trong, một đội lạc đà xuất hiện ở tại tầm nhìn bên trong. Gió từ phía sau thổi qua đến, một trận mơ hồ lục lạc thanh lọt vào thai. Kế vô song rất xa nhìn nhìn, mở miệng nói, hình như là một chi thương đội, cũng là người đi đường người. Hai người tốc độ không mau, đi rồi trong chốc lát, kia chi đội ngũ tiếp cận tới rồi bên người. Tổng cộng có hơn 10 chỉ lạc đà. Trong đó 10 cái lạc đà thượng kỵ chính là nam tử, các huyệt thái dương nổi lên, lộ vẻ phi thường lưu hãn, hẳn là là tập võ thành công luyện gia đình. Hoắc Nguyên chân thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, này 10 cái người công phu đều không sai, đều là tiến nhập tiên thiên cảnh giới cao thủ. Sa mạc bên trong hành tẩu, có thể hội ngộ thượng sa đạo, lui tới mọi người cần bảo hộ, nhưng là rất ít có người sẽ thuê tiên thiên cao thủ, gần nhất tiên thiên cao thủ giá cả có điều so sánh địa vị, thứ hai tiên thiên cao thủ số lượng cũng không phải rất nhiều có đôi khi có tiền cũng thuê không đến chính là này chi đội ngũ bên trong cư nhiên có mười cái tiên thiên nếu không phải giang hồ thế lực như vậy chủ nhân liền nhất định là phi thường có tiền nay mười cái mọi người là mặc vải thô áo trắng sa mạc bên trong mặc hắc y sẽ lại vẻ mặt phong trần vẻ vừa thấy đúng là thường xuyên ở sa mạc bên trong hành tẩu hẳn là là thuộc về bị thuê người ở phía sau bọn họ có hai cái dị thường cao lớn lạc đà mặt trên ngồi hai nữ tử trong đó một người cái một thân xanh nhạt màu quần áo ước chừng mười sáu bảy tuổi bộ dáng đi tới hoác nguyên chân bọn họ phụ cận nhìn nhìn hoác nguyên chân đầu đĩu ngôi nói nguyên lai thật đúng là một người cái hòa thượng đầu rất xa nhìn đến nơi này tia chớp ta còn tưởng ảo ảnh đâu còn cùng tiểu thư đánh đố lần này lại là ta thua hoác nguyên chân vừa nghe đầu đầy đổ mồ hôi như thế nào chính mình đầu liền như vậy giống ảo ảnh ảnh ngược đúng không nay cô gái vừa mới nói xong mặt sau nữ tử nói tiểu miêu không cần nói lung tung nói đừng cho người ta đại sư nhìn chê cười chúng ta nguyên lai like này tiểu nha đầu kêu tiểu miêu hoắc nguyên chân không khỏi có chút buồn cười theo sau nhìn về phía mặt sau lạc đà thượng nữ tử mênh ngông biện cắt bên trong một mảnh lọt vào trong tầm mắt vàng lóng anh dưới này nữ tử làm cho người ta cảm giác thật giống như một gốc cây tinh thuần thủy tiên một thân hồng chơi gian quần áo ngũ quan thanh tu không giống nhân loại khuôn mặt thượng tìm không ra một tia tì vết tuy rằng nhìn qua tựa hồ tuổi so với này tiểu miêu lớn hơn không được bao nhiêu nhưng là xinh đẹp hai mắt bên trong nhưng cảm giác thế sự xoay vần, tràn ngập trí tuệ Kia thản nhiên ánh mắt nhìn qua, khiến cho người có một loại tự biết xấu hổ cảm giác. Hoắc Nguyên Chân trong lòng cũng là thầm khen một tiếng, hảo một người, cái, Trần Thế giai nhân, đối mặt này nữ, cư nhiên có ngưng thần với hiệu, làm cho người ta bất chi bất giác sẽ ước thúc tới chính mình hành động đến. Nữ tử ngồi ở Lạc đà thượng, đối với Hoắc Nguyên Chân hơi hơi thi lễ nói, vị này đại sư, tiểu Miêu ngôn ngữ bên trong có điều mạo phạm, mong rằng đại sư bao dung một phần. A Di Đà Phật. Nữ thí chủ nói quá lời vị này tiểu miêu cô nương ngôn ngữ khởi dại hồn nhiên chính là phát ra từ nội tâm một mảnh trẻ sơ sinh nhiệt thành bẩn tăng tự nhiên sẽ không trách tội kế vô song ở bên cạnh cười thầm, cái đó và thượng nói khách khí nhưng là ngôn ngữ trong lúc đó ý tứ rất rõ ràng đúng là ta bất hòa ngươi tiểu nha đầu không chấp nhận hắn nghe đi ra nàng kia cũng nghe đi ra mỉm cười lộ ra trắng đoán hầm rằng đối với hoác nguyên Trần nói không biết đại sư đây là ý nghĩ đi về nơi lâu đâu, đâu. hoắc nguyên trần vừa mới phải về đáp Kế vô song ở bên cạnh nói, chúng ta hai người là ý nghĩ đi trước xa châu, đường xá rất xa. Nga, kia chính là xảo, chúng ta chủ tớ hai người cùng ý nghĩ đi trước xa châu, chúng ta cư nhiên là tiện đường. Này đi xa châu, nghìn dặm xa, trên đường có nhiều kẻ xấu thường lui tới, nếu nhị vị không chế khí, nhưng cùng ta cam kết hộ vệ nhóm cùng nhau đồng hành, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hoác Nguyên chân nhìn nhìn nữ tử này cùng cái kia kêu, kêu tiểu miêu nha hoàn, tiểu miêu tựa hồ có chút công phu. Nhưng là cũng là vừa mới cảm được khí không bao lâu, còn chưa tới hậu thiên trung kỳ. Nữ tử này nhìn qua là hoàn toàn không thông võ học, cả người thượng bình nhìn không ra một điểm luyện qua võ bộ dáng. Như vậy một đội chủ tớ, con một hành tẩu sa mạc quả thật không an toàn, thuê hộ vệ cũng là đương nhiên. Bất quá hiện tại ở sa mạc bên trong đi trước, Kế Vô Song là quen thuộc, Hoắc Nguyên Chân còn lại là lần đầu tiên đến đại mạc, hết thệ không tốt làm chủ, rõ ràng liền toàn quyền giao cho Kế Vô Song xử lý. Kế Vô Song lúc này nói: Như thế cũng tốt, hy vọng vị này hộ vệ lao huynh nhóm sẽ không chê chúng ta vướng chân vướng tay là tốt rồi. Hắn nói như vậy được nói, này hộ vệ trong, giảm, một người, cái, đầu lĩnh bộ dáng chính là nhân vật cảnh giác nhìn bọn họ hai cái. Đối với mặt sau nữ tử nói, vị cô nương này, chúng ta này một đường không gần, chúng ta huynh đệ nhiệm vụ đúng là bảo hộ các ngươi an toàn. Hai người kia một người, cái, hòa thượng, một người, cái, thư sinh, đều là trên giang hồ đứng đầu đáng giá cẩn thận chính là nhân vật chỉ cần hai người liền có gan ở đại mạc bên trong đi trước nhất định võ công không kém không dối gặt cô nương ta xem không ra bọn họ sâu cạn cho nên ngươi vẫn là cẩn thận là thượng nữ tử nhìn hoác nguyên chân bọn họ liếc mắt một cái theo sau đối với kia hộ vệ đầu linh nói tiên sinh đa tâm liêu đi chúng ta là ở đường xá thượng ngẫu nộ làm sao sẽ như vậy xảo bọn họ đúng là người xấu nếu bọn họ võ công thật sự sâu không lường được nghĩ làm ác trong lời nói các ngươi cũng ngăn cản không được còn không bằng lựa chọn tin tưởng hắn nhóm Nếu thật sự gặp được kẻ xấu, nói không chừng bọn họ còn có thể hỗ trợ bảo hộ chúng ta này hai cái thiếu nữ con. Nghe xong nữ tử trong lời nói, hộ vệ đầu lĩnh có chút do dự, nhưng là dù sao người ta là kiếm chủ, là ra tiền người, hắn cũng không tốt phản đối, đành phải gật đầu bất đắc dĩ. Theo sau đối với Hoác Nguyên Trân cùng kế vô song nói, các ngươi hai cái, không cần khoảng cách người ta nữ tử gần quá, cũng không cần ý đồ đùa dỡn cái gì cho gian trá, toàn bộ Tây Bắc hỏi thăm hỏi thăm chúng ta đại mạc mười kiệt biển chữ vàng cũng không phải là thổi ra tới còn không có người tài năng ở chúng ta không coi vào đâu tắc quái kế vô song lúc này nói đâu có đâu có chúng ta ngay tại bên cạnh đi chúng ta tuyệt đối không ý kiến các ngươi chuyện nhân hơn nữa tuyệt đối sẽ không thưởng các ngươi sinh ý đối với kế vô song thực hiện hoác nguyên chân nhiều ít có chút không hiểu đi phía trước đi rồi trong chốc lát lặng lẽ đi tới kế vô song bên người đối với này nói kế thí chủ chúng ta hai cái chạy đi Không phải càng thêm phương tiện đúng không? Vì sao phải cùng bọn chúng kết bạn đồng hành? Kế vô song phía sau sắc mặt ngưng trọng nói, Phương trượng, đêm qua kế nào đó đêm xem tinh tượng, phát hiện này một đường cư nhiên không thể chiếm thượng cát hung, loại tình huống này là phi thường hiếm thấy, đến lúc này, liền chứng minh có lớn lao hung hiểm đang chờ đợi được chúng ta. Nga, cư nhiên có loại sự tình này. Hoác Nguyên Trân nói xong, nghĩ thầm rằng có phải hay không ngươi kia gà mở thiên cơ thuật thường xuyên không nhạy, loại tình huống này cũng đang thường đi. Kế Vô Song không có chú ý hoắc nguyên chân thần sắc, tiếp tục nói: "Phàm là gặp được loại tình huống này, kia chỉ có thể hết thảy thích hướng trong mọi tình cảnh, tin tưởng trời không tuyệt đường người, nếu không phải, như vậy liền thuận theo thiên ý tiêu sái đi xuống, nói không chừng hết thảy đều có chuyển cơ." Chương 511: Lư Đệ Tư. Cũng không biết Kế Vô Song nghĩ như thế nào, từ cùng những người này kết bạn mà đi sau, cũng không phải như vậy nóng nảy, mặc cho lạc đà chậm rãi đi trước, một đường đi tây mà đi. Vì chiếu cô phía sau hai cái không thông võ nghệ nữ tử, những người đó tốc độ cũng không mau. Đường xá thượng lời nói nhiều nhất đúng là cái kia kêu, kêu tiểu miêu tiểu nha đầu, một đường liệu dĩu, thỉnh thoảng hỏi cái này hỏi kia. Trong chốc lát hỏi kế vô song dâu như vậy dài, có hay không ôm tôn tử nhà, trong chốc lát hỏi hoắc nguyên chân đầu bóng lưỡng như vậy sáng lên, đột nhiên đến trong bóng tối có phải hay không nương thái dương ánh sáng còn có thể sáng lên trong chốc lát. Kế vô song là thường xuyên có thể cùng này nha đầu đông kéo tay sẽ nói một trận. Ngược lại là Hoác Nguyên Trân không có tốt như vậy tâm tình, vô luận phải đi mỗi ngày mấu chốt lão nhân, vẫn là đi tìm Đông Phương tình, đều không phải nhất kiện có thể làm cho người ta tâm tình khoái trá chuyện tình. Tiểu miêu câu hỏi còn có thể hàm hồ này từ, nhưng là cái kia mỹ mạo nữ tử trong lời nói, Hoác Nguyên Trân sẽ không rất trả lời. Không biết đại sư từ chỗ nào mà đến, theo Đông Phương thịnh đường mà đến. Hiện tại Hà Tây đã muốn là đại hạ, Hoác Nguyên Trân nói như vậy cũng bất quá phần nhưng là hiển nhiên nữ tử này cũng không vừa lòng hoác nguyên chân trả lời tiếp tục nói tiểu nữ tử tuy rằng sống lâu ở tây bắc nhưng là tây bắc thịnh đường nguyên là một nhà trước kia trung nguyên mà khu cũng thường xuyên đi xem đại sư tướng mạo cách nói năng đều là không tầm thường nói vậy không phải không cửa không cửa nhỏ chùa miểu đi ra không phải là nhà ai chùa có lẽ tiểu nữ tử cũng từng đi qua đâu nữ thí chủ khen chật rồi bần tăng thật sự là một người cái nhỏ chùa miểu hòa thượng gần nhất hai năm mới thoăn có một chút nho nhỏ danh khí Nếu là đầu hai năm nói, nói vậy nữ thi chủ cũng chưa nghe nói qua, mà bần tăng tại nơi cái miếu nhỏ bên trong làm phương trượng, như vậy điểm tuổi làm phương trượng, cũng có thể tưởng tượng ta kia chùa miệu tình huống. Hoác Nguyên chân Hàm Hồ này từ nói vài câu, vẫn là cũng không nói gì ra chùa miệu tên, này Tây Bắc địa khu, lạc hoa thần giáo làm chủ, mà khô một hòa thượng cũng chạy thoát trở về, nói vậy sẽ không nói thiếu lâm cái gì lời hay, đêu xấu không bằng dấu rốt, vẫn là không nói cho thỏa đáng. Hắn cũng không nói gì. Nữ tử cũng không có tinh tế truy vấn, ngược lại là lại không người thi lễ, nguyên lai là phương trượng đại sư, tiểu nữ tử thật sự là thất kính. Mặc kệ lớn miêu miếu nhỏ, phương trượng này tên tuổi vẫn là rất hù người, nữ tử phản ứng thuộc về bình thường. Nữ tử tiếp tục nói, nếu là phương trượng đại sư, nhỏ như vậy nữ tử thật là có là một nhìn không thấu, thỉnh đại sư vui lòng chỉ giáo. Nữ thí chủ nhưng nói không ngại, chỉ giáo không dám nhận. Nếu Phật nói chúng sinh ngang hàng, vì sao không thu nữ đệ tử đâu? Hoang Nguyên Trân nghe thế cái nữ tử trong lời nói nhất thời sửng sốt một chút. Có thể nói nữ tử này vấn đề tương đương bén nhọn. Phật nói chúng sinh ngang hàng đúng vậy, nhưng là trên thực tế rất nhiều Phật gia chùa truyền căn bản là không có nữ đệ tử tồn tại, thậm chí bất lưu túc nữ tử, đây đều là phổ biến tồn tại. Rất nhiều người đều thói quen chuyện này, nhưng là cũng rất ít có người hỏi vì cái gì. Bởi vì nữ tử xuất gia có thể đi lựa chọn ni cô am, cơ bản không có đến hòa thượng miếu xuất gia, nhưng là ở rất nhiều người trong mắt. Phật ra là không thu nữ đệ tử. Bất quá Hoác Nguyên Trân đối với vấn đề này cũng không phải chưa từng có nghiên cứu, hiện tại trả lời lên cũng không khó xử, mở miệng nói, nữ thí chủ lời ấy sai rồi, Phật đà đối với nam nữ đều đối xử bình đẳng, ở Phật trong mắt chúng sinh là ngang hàng, cho dù ngươi là người, là thần, ở Phật trong mắt của ngươi địa vị cũng không thể so sinh ra ở xuất sinh nói chúng sinh cao quý. Nói một câu, Hoác Nguyên Trân tiếp tục nói, hơn nữa Phật đà giống nhau thu nữ đệ tử, các nàng kêu yêu bà di tức nữ tín chúng chi ý. Đại sư nói như thế, chính là tiểu nữ tử vẫn chưa nhìn thấy có nữ tử ở chùa miểu xuất ra, mà là chuyên môn có ni cô am, này có tính không một loại kỳ thị. Việc này quả thật tồn tại, nhưng là đều không phải là Phật tổ chi qua, đây là nguyên nhân ứng với chúng sinh tạm thích hướng chi kế mà hóa hiện tỉnh thổ. Ở thiên trúc thời điểm, con gái địa vị thấp, mà các nàng hy vọng tương lai có thể sinh ra là nam chúng, cho nên A-di đã Phật nguyện hy vọng có thể đem những cái này nữ chúng thu gọi đến vậy cảnh giới. A Di Đà Phật tịnh thổ trong giảm có hữu tương, đúng là có thể nhìn ra nam nữ hình giống cảnh giới, nhưng là nơi đó cũng có siêu thắng cảnh giới kêu thưởng tịch quan thổ. ở trong này sinh linh là không có nam nữ cùng, càng không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung. ở Phật giáo trong giảm giống nhau có nam nữ tu thành Phật Đà quả vị này vài vô lượng địa vị cùng Phật Đà không hai không đường, trong đó vài tỷ như trụ, En cầm Phật mẫu, bàn nhược Phật mẫu, lớn theo cầu Phật mẫu, cô lô cô liệt Phật mẫu vân vân. Chờ một chút. Nói tới đây, Hoắc Nguyên Chấn trầm ngâm một chút, bởi vì Phật hiệu bắt đầu truyền lưu thời điểm, đã bị lúc ấy nam nữ thân phận ảnh hưởng, cho nên chỉ có thể làm như thế, nhưng là nói Phật gia không thu nữ tử, cũng không này lý. Nga, nói như thế đến, này xem như một người, cái, tạm thích hướng chi kế, cũng có thể nói như vậy. Nữ tử nghe được nơi này, mỉm cười đối với Hoắc Nguyên Chấn nói, một khi đã như vậy, nếu là một ngày kia tiểu nữ tử khám làm Đức Hồng Trần, không nghĩ tại đây Hồng Trần trung lăn lộn. Nghĩ đến đại sư chùa Triền đi xuất ra, không biết đại sư hay không có thể đáp ứng, nhận lấy ta này đồ nhi đâu. Hoác Nguyên Trân nhìn nữ tử như hoa miệng cười, khẽ gật đầu nói, nếu là nữ thi chủ thực sự này tâm nguyện, như vậy bẩn tăng đem suy nghĩ kiến một người, cái, phân viện, chuyên môn thu dụng nữ đệ tử, đồng dạng lệ thuộc với ta kêu miếu nhỏ dưới, nhưng là ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày cũng không cùng nam đệ tử cùng nhau, như vậy đối với mọi người cũng đều phương tiện một ít, tin tưởng này ý nghĩ xuất ra nữ thi chủ cũng sẽ không muốn cùng nam đệ tử đang ở lại đi. Nữ tử gật đầu, đại sư hảo an bài, lời này tiểu nữ tử nhớ kỹ, có lẽ thật sự có một ngày, tiểu nữ tử phải đi đại sư chùa Miểu xuất ra, bất quá tiểu nữ tử đến bây giờ còn không biết đại sư chùa Miểu ở nơi nào đâu. Nhìn nữ tử trong mắt kia một mạt tang thương, Hoắc Nguyên Chân có thể cảm giác được, này nữ tử cũng không phải hoàn toàn ở hay nói giỡn. Nghĩ đến đây, Hoắc Nguyên Chân cũng không tốt tiếp tục giấu giếm, mở miệng nói, "Vẩn Tăng chùa Miểu ở Hà Nam, Tung Sơn Thiếu Lâm tự." nữ tử nhãn tình sáng lên, nháy mắt thế nhưng có thần quang chớp động, xem hoắc nguyên chân trong lúc nhất thời cư nhiên có chút tim đập nhanh, chính là kia mặt thần quang chẳng qua là chợt lóe rồi biến mất, hoắc nguyên chân thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. nữ tử tiếp tục nói, nguyên lai là thiếu lâm tự nhất giới phương trượng, tiểu nữ tử cựu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai đầu, nữ thí chủ không phải người trong giang hồ, cư nhiên sao biết được nói bẩn tăng gọi là nhất giới, nguyên lai ngươi mới là thầm tàng bất lộ người, thất kính, thất kính. Hoác Nguyên Trân nói chuyện, đã muốn đối với nữ tử này có một ít cảnh giác chi tâm, người này nhìn như không hiểu võ công, nhưng là vừa rồi nháy mắt trong mắt thần quang, cư nhiên là như thế khiếp người, giống như trong nháy mắt cư nhiên có không thể ngăn cản cảm giác, nếu chính mình không có nhìn lầm, người này võ công rất có thể đã muốn đạt tới bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi, tình cảnh. Hơn nữa chính mình chẳng qua là nói ra thiếu lâm tự, nàng cư nhiên đã kêu ra nhất giới tên, này cũng là phi thường kỳ quái. Không phải người trong giang hồ sẽ biết như vậy kể lại đúng không? Chỉ sợ không hẳn. Nữ tử cũng ý thức được chính mình trong lúc nhất thời có chút nói hơn, nhưng là nàng cũng lơ đệnh, tiếp tục nói, đại sư tài sáng tạo nhanh nhẹn, bất quá vẫn là có điều hiểu lầm, chẳng lẽ liền nhất định phải là người giang hồ mới có thể hiểu rõ đại sư Pháp danh đúng không? Nhất giới phương trượng, có thể cùng Phật tổ câu thông, việc này không tính mới xuất hiện, dân gian đã sớm chuyển ồn ào huyên áo. Cho dù là này Tây Bắc Biên thủy tin tưởng chỉ cần đại sư báo nổi danh hiệu đến mỗi đến một chỗ đều có thể có rất nhiều người hoan nghênh đại sư đem ngươi cho rằng phật tổ giống như cung phụng ha ha một khi đã như vậy kêu bần tăng liền càng không thể báo danh bần tăng còn chính là một người cái người làm không được phật đà chuyện theo hoác nguyên chân một tiếng cười to hai người khoảng cách tựa hồ kéo gần lại một ít nữ tử đối với này nói phương trượng ngươi là phủ tin tưởng duyên phận lúc này sự hoắc nguyên chân khẽ gật đầu duyên phận vừa nói xưa đã có chi duyên khởi duyên ấn diệt, đều có định sổ, quả thật có chút người đúng là hữu duyên. Nữ tử nói, không sai, trước kia tiểu nữ tử không tin, nhưng là hôm nay tin, hôm nay cùng đại sư gặp lại, nói không chừng đúng là chúng ta có thể trò chỉ duyên, tiểu miêu. Người đi cầm một người, cái, bánh trưng đến đây đi, cho đại sư nếm thử chút tiên, hậu thiên đúng là đoan ngọ. Cái kêu kêu tiểu miêu tiểu nha đầu lúc này cầm lại đây hai cái bánh trưng, hoác nguyên chân cùng kế vô song mỗi người một người, cái, hoác nguyên chân kết quả bánh trưng trong lòng nhưng ở tính toán mặt khác một sự kiện tháng trước hai mươi tám hệ thống quả nhiên là không hề động tĩnh xem ra vẫn là ở thăng cấp bên trong bất quá hiện tại hẳn là thăng cấp hoàn thành chính là cần đợi cho đoan ngọ thời điểm mới có thể xem xét cũng không biết hệ thống lần này thăng cấp sẽ có cái gì kinh hỷ kinh ngạc vui mừng đang chờ đợi chính mình còn có hai ngày dựa theo này tốc độ đi tới có lẽ còn chưa tới cam châu sẽ tới trước đoan ngọ đoàn người chậm rãi đi tới tới rồi ban đêm Sa mạc nhiệt độ không khí hàng xung dưới, vốn hoác nguyên chân cùng kế vô song có thể còn một đi trước, nhưng là làm gì được kế vô song đã muốn đáp ứng rồi người ta đồng hành, phía sau cũng không tốt một mình đi tới. Mọi người theo lạc đà cao thấp đến, đều riêng phần mình dựa vào được chính mình lạc đà ngồi xuống, lợi dụng lạc đà thân thể tới lấy ấm. Nay hộ vệ nhóm hoàn hảo một ít, chính là cái kia nữ tử cùng của nàng thị nữ tiểu miêu nhưng tựa hồ rất lạnh bộ dáng, gắt gao dựa sát vào nhau được lạc đà, bất hòa mặt khác các nam nhân tiếp cận. Hoác Nguyên Trân ngầm lặng lẽ quan sát nữ tử này, người này vẫn cũng không nói gì tới thân thể của hắn phần, nhưng là bên trong đã có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên nàng nói nàng sống lâu ở Tây Bắc, nhưng là quan sát nàng làn da trắng non bóng loáng, không có một điểm báo cắt dấu vết, như thế nào cũng không giống một người, cái, sống lâu ở Đại Mạc người. Còn có đúng là của nàng tuổi nhìn qua không lớn, nhưng là gặp qua vài cái thanh xuân thường chú nữ tử sau, hoác Nguyên Trân đối với nữ tử ngoại tại tuổi cũng không lớn tin, cảm giác thượng, nàng là một người, cái thế sự xoay vòng người. Bất quá mặc kệ như thế nào, nay đều cùng hoác nguyên chân quan hệ không lớn, hắn đến Tây Vực, chính là vì hai kiện sự, tìm kiếm đông phương tình, đi gặp thiên cơ lão nhân. Bên kia kế vô song nhưng cùng một người, cái, hộ vệ nhập vào nói, chủ động nói, vị này huynh đài, ta xem ngươi ánh mắt trong lúc đó hắc khí ẩn hiện, ít ngày nữa sắp có huyết quang thai hương, vẫn là phải làm sớm làm so đo mới lạ. Kia hộ vệ nói, ta có huyết quang thai hương. Vậy ngươi nói nên như thế nào so đo đâu Việc này cũng đơn giản, chỉ cần ngươi có thể xuất ra năm mươi lượng bạc đến, tại hạ cho ngươi phá giải một chút, liền nhưng vô sự. Hộ vệ cười lạnh một tiếng, đại gia gặp huyết hơn, bất quá kia đều là người khác huyết, hơn nữa đại gia hiện giờ đã muốn tiến vào tiên thiên, còn có thể có cái gì thay, ngươi giả danh lừa bịp cũng tìm lầm người, có lẽ đối với kia hai cái nũng nịu tiểu nương tử đi nói, có thể kiếm một trăm hai cũng nói không chừng đâu. Kế vô song tự mình thảo luận mất mặt, đi rồi trở về, đối với Hoắc Nguyên Trấn nói. Những người này không biết số trời, đại họa lâm đầu còn không hề sở giác, như kế cho dù có thủ đoạn cũng cứu không được hẳn phải chết người. Ngươi xem rồi đi, không ra hai ngày, bọn họ sẽ xong đời. Trương 512, trăm ba tờ bộ Chu Nở Dê Chi Thiên Chu Nở Dê, sa mạc trong giảm thiên biến mau, ban ngày trong giảm mặt trời chói chát nắng hè chói chang, buổi tối liền gió lạnh đến xương. Tất cả mọi người uống rượu sưởi ấm hoặc nguyên chân bởi vì thân dựa vào công lực, đối với rét lạnh luôn luôn không ở tay cũng liền không cần uống rượu ngay cả như vậy mọi người cũng không thể không nói chuyện phiếm xua đổi thời gian miễn cho vạn nhất đang ngủ bị tổn thương do giá rét hộ vệ nhóm uống điểm nhân rượu nói chuyện miệng còn có điểm không giữ cửa trong đó cái kia hộ vệ đầu linh nói muốn ta nói nha chúng ta mời huynh đệ tiến vào tiên thiên lúc sau này tây bắc địa khu đã muốn không mấy người đối thủ làm xong rồi này một chuyến lớn cũng không tất làm này được rồi khai tông lập là phái làm kia một thế hệ tông sư chẳng phải là so với hiện tại khoái hoạt tiêu sái nhiều khó được hắn này nói cư nhiên còn phải tới rồi mọi người nhận thức đồng xung quanh những người đó đồng thời nói đúng là đại ca đã muốn mau tiên thiên trung kỳ chúng ta cũng đều là tiến vào tiên thiên cảnh giới tính tính này tây bắc thật đúng là không có gì đối thủ kỳ thật này một chuyến hộ vệ nhiệm vụ chúng ta đến hai người là đủ rồi thật sự không đáng hưng sư động chúng đúng là này tây bắc đơn giản đúng là chút sa mạc đạo tặc căn bản không chịu nổi một kích bất quá đến đây cũng tốt người ta cho tiền nhiều để làm chi không đến Đến đây lúc này đây, trở về thành lập môn phái tiền liền tin tức. Cái kia hộ vệ đầu lĩnh trầm ngâm một chút, thành lập môn phái không thành vấn đề, duy nhất chướng ngại, cũng đúng là lạc hoa thần giáo hiện tại là quốc giáo, chỉ sợ không chấp nhận được chúng ta ở Lương Châu lập phái nha Đại ca, việc này kỳ thật cũng không cần quá mức cố kỵ, phỏng chừng lại có cái một năm rưỡi tái, ngươi cũng tiến vào tiên thiên trung kỳ, hơn nữa chúng ta mười cái người cùng đánh phương pháp cũng thuần thục rồi, tới rồi cái kia thời điểm. Cho dù là tiên thiên hậu kỳ cũng mơ tưởng ở chúng ta trong tay thảo luận được hảo đi, hắn lạc hoa thần giáo bất quá đúng là một giới nữ lưu nắm trong tay môn phái, có thể có nhiều bản lĩnh. Nghĩ động chúng ta, chỉ sợ cũng muốn suy nghĩ suy nghĩ có đáng giá hay không được đi. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta không thưởng nàng lạc hoa thần giáo bắt cơm, nàng lý thanh hoa còn tiếp tục làm của nàng giáo chủ, nước giếng không phạm nước sông. Nghe đến mấy cái này người trong lời nói, hoác nguyên chân cùng kế vô song đều âm thầm buồn cười. Quả nhiên là vô tri người không sợ những người này, cư nhiên liên tục Lý Thanh Hoa đều không để ở trong mắt, được cho là tò gan lớn mật. Cho dù là Hoắc Nguyên Chân hiện tại cảnh giới, cũng không dám chủ động đi tìm Lý Thanh Hoa phiền toái, còn cần không ngừng tu luyện kỳ thật lý Thanh Hoa tồn tại, đúng là Hoắc Nguyên Chân đi tới động lực một trong. Không có đối phó tiên tiên viên mãn cảnh giới phi đao thủ đoạn, Hoắc Nguyên Chân cũng không muốn đi tự tìm tử lộ. Những người này cao nhất thực lực còn không đến tiên tiên trung kỳ, cư nhiên liền dám cùng Lạc Hoa thần giáo gọi nhị Cho dù là khô một kia hòa thượng lại đây, đều có thể thoải mái xử lý bọn họ mọi người. Bất quá Hoác Nguyên Trân không có nói tình bọn họ nghĩa vụ, có lẽ bọn họ loại này không sợ trời không sợ đất tính cách thật đúng là có thể xông ra một phen sự nghiệp đến đâu, vẫn là không cần đi đánh mất người ta tính tích cực. Nhưng là bọn họ không nói lời nào không có nghĩa là người khác cũng không nói. Cái kia tiểu miêu lúc này đối với này hộ vệ nói, uy uy uy các ngươi đừng khoe khoang thở mạnh được không lạc hoa thần giáo là các ngươi nhạ được tới đúng không? Hiện giờ này đại hạ đều là lạc hoa thần giáo thiên hạ, cẩn thận bị người khác nghe được, đầu của các ngươi liền khó giữ được. Cái kia hộ vệ đầu lĩnh nhìn tiểu miêu liếc mắt một cái, hơi hơi lại cười nói, tiểu cô nương, ta xem ngươi là vừa mới học qua vài ngày võ nghệ, khí cảm giác mới bồi dưỡng đi ra còn không có bao lâu, cái gọi là người không biết không trách, chúng ta bất hòa ngươi không chấp nhận, chờ ngươi công lực lại tiến bộ một ít, ngươi sẽ hiểu rõ tiên thiên là một người, cái, cái dạng gì cảnh giới, mà ngươi cũng sẽ hiểu rõ sắp đạt tới tiên thiên trung kỳ đó là như thế nào một loại tồn tại bên cạnh còn có người tiếp tục nói đúng là hơn nữa ngươi còn muốn hiểu rõ mười cái tiên thiên cảnh giới liên thủ chính là cỡ nào khủng bố chuyện tình nhưng là loại này cảnh giới ngươi sợ là không có cơ hội đạt tới có lẽ ngày sau ngươi tuổi lớn sẽ ở đại mạc lưu lạc người trong miệng nghe được chúng ta đại mạc mười kiệt truyền thuyết đi tốt lắm tốt lắm không tiểu nữ hài nhi thôi hù dọa người ta làm cái gì chúng ta muốn điệu thấp điệu thấp một ít Mười lớn không biết trời cao đất rộng tên còn tự cho là rất bề buồn ở nơi nào một bộ tiền bối cao nhân giọng nói không ngờ cái kia nhỏ thúy nhi khinh thường đữ ngôi ừ có gì đặc biệt hơn người còn sắp đạt tới tiên thiên trung kỳ loại này cảnh giới liên tục cho chúng ta tiểu thư trong cửa tư cách đều không có bên cạnh xinh đẹp nữ tử lúc này nhẹ nhàng quát lớn một câu tiểu miêu không chỉ nói ngồi xuống nghỉ ngơi bên kia hộ vệ đội trưởng lạnh lùng nhìn tiểu miêu tiểu cô nương ngươi những lời này ta coi như ngươi chưa nói qua Nếu đổi một người, cái, người dám như thế nói với ta nói, giờ phút này hắn đã muốn làm một khối thi thể. Tiểu miêu khó chịu còn muốn nói cái gì, đột nhiên xa xa một trận vó ngựa. Không, là lạc đã chạy trốn thanh âm truyền đến. Nói đã nói, xú tiểu tử. Các ngươi này trình độ, liên tục cho láo tử sách dày tư cách đều không có. Những người này nhất thời đều là kinh hãi, cư nhiên có địch nhân đến. Vội vàng tới tấp đứng lên, 10 cái người, 10 thanh kiếm, tới tấp ra khỏi vỏ kia hộ vệ đội trưởng đối với bên kia hét lớn người nào Cư nhiên dám ở chúng ta đại mạc mười kiệt trước mặt can rỡ một loạt cây đuốc sáng lên những người này lợi dụng lạc đà bàn chân giấm nát hạt cát thượng không có gì thanh nhâm ưu thế bay nhanh tới gần tới rồi phụ cận mới thắp sáng cây đuốc quả nhiên là làm cho người ta trở tay không kịp trơ nay đại mạc mười kiệt vài người chuẩn bị tốt phòng ngự thời điểm đã muốn bị người bao quanh vây quanh liếc mắt một cái nhìn qua xung quanh đầy đủ đến đây sáu bảy mươi người bọn chúng đều là một thân hắc ý khó trách ở trong bóng đêm phát hiện không được. trong đó một người cái dẫn đầu người nhìn bọn họ cười ha ha, không nghĩ tới các ngươi mấy người bọn chuột nhắt cư nhiên cũng có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới, nhưng là rất đáng tiếc. ở lao tử trước mặt các ngươi trước sau đều là phế vật, chẳng lẽ ở đại mạc bên trong lăn lộn nhiều như vậy năm liên tục ta ngu ngũ đại vương đều không biết đúng không? vài người nhất thời kinh hãi hồn phi phách tán hồn vía lên mây, nhìn kỹ đối diện lạc đà thượng hán tử dáng người không cao, này mạo xấu xí trong tay nhưng cầm một đôi đại trùy truy cái đầu giống như nhỏ hiệu thùy hang nhìn qua sợ là đều biết trăm hơn một ngàn cân kế vô song vừa thấy này hán tử đại trùy liền phát giác không hợp muốn nói người này công lực cũng không kém nhìn qua hẳn là là tiên thiên trung kỳ đỉnh núi cảnh giới nhưng là này đại trùy không khỏi khoa trương một điểm nếu này đại trùy là thành thực như vậy một đôi truy trọng lượng sức nặng tuyệt đối ở ngàn cân đã ngoài cho dù hắn có thể cầm được động như vậy hắn dưới háng lạc đà cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy đi cho nên này truy hẳn là là dấu ruột kế vô song nhìn về phía hoác nguyên chân đang muốn nói nói chuyện này không nghĩ tới hoác nguyên chân nhưng thẳng tắp nhìn chăm chú vào này tự xưng ngụ ngũ đại vương hán tử miệng còn thì thào nói thiên chúng bắt bộ chúng đứng đầu nguyên lai ở trong này a di đà phật ta thiếu lâm thật có phúc kế vô song tò mò hỏi phương trượng ngươi nói cái gì thiên chúng hoác nguyên chân lúc này mới phục hồi tinh thần lại đối với kế vô song nói không có gì không có gì chính là cảm thấy được này hán tử có chút điểm ý tứ. Kế vô song cũng không có hỏi nhiều, đối với hoác nguyên chân nói, phương trượng hãy nhìn đến cặp kia truy. Có cái gì cảm tưởng? Này truy nhìn qua huy manh tuyệt luân, làm gì được là giống ruột, có này có thể thấy được, người này hy vọng chính mình có thể uy vũ một ít. Bọn họ hai cái ở trong này nghị luận, kia đại mạc mười kiệt nhưng luôn cuống tay chân. Bọn họ đầu lĩnh lúc này vẻ mặt tươi cười nhìn này tự xưng ngũ ngũ đại vương người, mở miệng nói, ai huy nguyên lai like là ngũ ca đến đây thật là có mất sang nên không có từ xa tiếp đón a vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi đúng đúng đối với này đại mạc bên trong muốn nói điều thứ nhất hảo hán thì phải là năm năm đại ca ai chẳng biết nói năm năm đại ca một đôi vàng truy thiên hạ vô địch nha đối với hơn nữa ngũ ngũ đại vương lực lớn vô tận nghe nói từng có đỉnh lực cái kia qua đỉnh lực là chuyện gì xảy ra nhân nga đúng là một bàn tay bắt lấy chính minh tóc có thể đem đem chính mình theo tại chỗ xách lên nghe đến mấy cái này người nói chuyện không đâu vỗ mưng ngựa kia ngũ ngũ đại vương phẫn nộ quát thử lắm ta nếu một bàn tay có thể đem chính mình xách lên kia hai tay qua lại đổi tay còn không trực tiếp đem chính mình xách bầu trời đi vừa rồi còn uy phong lẫm lâm đại mạc mười kiệt lúc này luống cuống thần nhân cái kia đầu linh nói chúng ta chúng ta này cũng là ngưỡng mộ năm năm đại ca ngươi cho nên khó tránh khỏi nói chuyện có chút hỗn loạn đại ca chớ trách năm năm nhìn bọn họ mấy người các ngươi mấy người coi như tiến bộ, cư nhiên đều vào tiên thiên. hôm nay ngũ ngũ đại vương ta cho các ngươi hai con đường. điều thứ nhất đúng là cầm lấy các ngươi vũ khí, theo chúng ta nơi này giết đi ra ngoài, chỉ cần các ngươi lao ra này bao, gói, cuốc vòng, ta cam đoan tuyệt đối không đi đuổi giết các ngươi, thế nào? ngũ ca thật sự là nói đùa, chúng ta nào có đảm lượng cùng ngươi đối nghịch nha? ta đây liền cho các ngươi con đường thứ hai, đem bọn ngươi bảo hộ tài vật hết thể giao ra đây, sau đó tự động cồn xuất đi, nhớ kỹ, muốn dùng cút. Về sau không cần khoe khoang thở mạnh, cẩn thận sẽ không chết đâu. Đi. Không thành vấn đề, bất quá ngũ ca, chúng ta không bảo hộ cái gì tài vật, chúng ta phụ trách bảo hộ, cũng chỉ có kia hai nữ nhân mà thôi. Nói xong về sau, nay đầu lĩnh chỉ hướng về phía bên kia xinh đẹp nữ tử cùng tiểu miêu hai người. Năm năm đã qua bên kia nhìn lướt qua, ngây ra một lúc, lớn lên đến là đủ xinh đẹp, chính là lao tử hiện tại cần chính là tiền. Tốt lắm, ngũ ca ngươi đỉnh đầu nhanh cũng chỉ quản nói chuyện. Này hai cái nữ sẽ đưa cho ngũ ca đi làm áp trại phu nhân, chúng ta huynh đệ cũng không có gì hay tỏ vẻ, nơi này còn có ước chừng 520, coi như ngũ ca đại hôn lễ tiền, ngũ ca ngươi thu tốt lắm. Nói xong, những người này xuất ra ngân lượng, giao cho vị này ngũ ngũ đại vương. Nhìn đến 5 năm nhận tiền, hoắc Nguyên chân liền vẫn chú ý được hắn bước tiếp theo hành động, nếu này 5 năm quả thực mạnh hơn thưởng dân nữ, như vậy cho dù hắn là thích hợp thiên trung kê thừa người, hoắc Nguyên chân cũng dung chẳng được hắn. Năm năm đem tiền bắt được dành tay trong, giảm, lúc này nhìn nhìn kia hai gã nữ tử, uy, các ngươi hai cái, về sau hành tàu đại mạc, tìm hộ vệ thời điểm không cần ánh sáng xem cảnh giới, ít nhất muốn tìm chân trinh có cốt khí người, liền này mấy người mặt hàng, bắt nạt kẻ yếu, còn không có thế nào đâu liền trước đem ngươi nhóm bán, nếu không hôm nay gặp được chính là ngũ ngũ đại vương ta, các ngươi liền xong rồi. Kia tiểu miêu vẫn đứng ở xinh đẹp nữ tử bên người, nhưng không có một tia sợ sệt màu, nghe xong năm năm trong lời nói. Nàng theo sau đối với kia mấy người hộ vệ nói, các ngươi quả nhiên là hảo dạng, tiên thiên thật sự là ta không thể lý giải cảnh giới, có lẽ ta về sau thật muốn theo người khác miệng nghe được các ngươi truyền thuyết, bất quá nghe được cũng là chửi nhóm mấy người vương bắt đảng. Đại mạc mười kiệt trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu, lúc này cũng không dám nói chuyện. Năm năm nhận bọn họ tiền, theo sau nhìn về phía Hoắc nguyên chân cùng kế vô song, uy. Kia hỏa thượng còn có thư sinh, gặp các ngươi hai cái cũng không có bao nhiêu tiền bộ dáng rõ ràng đi theo ta đến hàng rào tròn, giảm, phòng thu chi hiện tại vừa lúc thiếu người tay đầu. chương năm trăm mười ba, huy hệ tờ chi đi angu cờ. nhìn đến kia ngũ ngũ đại vương lại đem mục tiêu nhắm ngay chính mình, hoắc vô chân cười nói, đại vương, bần tăng là một giới người xuất gia, không có tiền không nói, nhưng lại không biết chữ, kinh phật cũng là vừa mới đạt tới xem đồ trình độ, không bằng vị này thư sinh có bản lĩnh. ngũ ngũ nhìn nhìn hoắc nguyên chân, liên tục lời không biết đem cái gì hòa thượng. thật là. Vậy được rồi, cái kia thư sinh theo ta đi. Kế vô song hung hăng trừng mắt nhìn hoặc nguyên chân liếc mắt một cái, phương trượng, người đùa giỡn ta đâu. Kế thí chủ tính toán tài tình vô song, nói vậy đối phó những cái này màu kẻ trộm giặc cỏ hay là hỏi để không lớn đi. Kế vô song bất đắc dĩ, đành phải đối với cái kia ngu ngu nói, đại vương, tại hạ chưa đến là nhận thức một ít, đáng tiếc bởi vì sư trưởng sắp qua đời, còn muốn trở về cho sư trưởng chăm sóc người thân trước lúc lâm trùng, chỉ sợ không thể đi theo đại vương trở về núi trại. Bọn họ hai cái đều đã nhìn ra, ngũ ngũ tuy rằng là tiên cướp, nhưng là giống như tâm tư ngay thẳng, đối phó người như vậy, hay là muốn dùng dụ dỗ phương pháp. Quả nhiên ngũ ngũ hầu nghi nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái, thôi, tuy rằng đại vương không lớn tin tưởng các ngươi trong lời nói, nhưng là cũng không khi dễ nhỏ yếu, hôm nay để lại các ngươi một con ngựa, này đại mạc từ từ, các ngươi tự mình cầu nhiều phúc đi. Nói xong ngũ ngũ lại nhìn về phía đại mạc mười kiệt, ngược lại là các ngươi mấy người sở tác sở vi liên tục lao tử này cường đạo đều không bằng vừa lúc sơn trại bên trong không khuyết thiếu nhân thủ các ngươi theo ta trở về làm cho đại vương ta hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ các ngươi phía trước kế vô song cùng hắn nói có huyết quang thai gương cái kia hộ vệ lúc này hét lớn không được chúng ta cũng không đem cường đạo mỗi người thoá mãn. ngụ ngụ con ngươi chừng cường đạo cũng có tốt xấu phân chia ngươi nói như vậy chắc là mỗi ngày mang ta đến nhà đem người này cho ta bắt mặt sau lập tức một thùng mà lên Đến đây hơn 10 người, sẽ bắt người này. Hắn còn muốn phản kháng, không nở kia ngũ ngũ ở lạc đà mặt trên bay tới một truy, trực tiếp đem đánh nghiêng trên mặt đất. Quả nhiên là giống ruột đại truy, lớn như vậy cũng không có thể đem người đánh chết, chính là có hộp máu ngã xuống đất mà thôi, bị còn lại người ba chân bốn cẳng cho chói lại lên. con thưa này hộ vệ không dám phản kháng, một đám thành thật đứng, cuối cùng ngũ ngũ vung tay lên, bọn họ liền ngoan ngoan tới rồi ngũ ngũ phía sau. Làm xong việc này, ngũ ngũ những người đó sẽ rời đi hoác nguyên chân vội vàng nói vị này đại vương bẩn tăng nhìn người trên người sát khí rất nặng nói vậy nhất định là thường tổn qua không ít người mệnh đi không sai đại vương ta là cường đạo đụng tới những cái này không chịu phối hợp ngưu toan chống cự đại vương tự nhiên muốn giết một cành trăm làm sao vậy ngũ ngũ nhìn này hòa thượng trong lòng cảm giác có chút quái dị nay hòa thượng tựa hồ sẽ võ công bộ dáng nhưng là ngũ ngũ nhưng nhìn không ra hắn sâu cạn lại nói tiếp không riêng hắn nhìn không ra đúng là vô danh cái kia tiên thiên lại đầy Cũng sợ không ra Hoác Nguyên Trân chi tiết. Nhưng là ngũ ngũ nhưng cảm giác người này đối với chính mình tựa hồ có một cỗ thiện ý, ý tốt, cũng không biết cớ gì. Hoác Nguyên Trân tiếp tục nói, đại vương trên người lệ khí quá nặng, thiên trường địa cửu chỉ sợ sẽ ảnh hưởng sống lâu. Hơn nữa sau khi cũng nhất định bị lệ khí chố mang, tiến vào 18 tầng địa ngục bên trong chịu khổ. Bần tăng nghĩ ngày khác có khi gian thời điểm, đi cho đại vương làm một hồi cung bái hành lễ, hóa giải ngươi trên người lệ khí. Nói bậy, làm sao có cái gì địa ngục? Đại vương ta như thế nào sẽ xuống địa ngục? Hoắc Nguyên Trân một ngón tay mặt đất, mặt trên có mới vừa bản cái kia hộ vệ phun ra vết máu. Đối với Ngũ Ngũ nói, Đại vương thỉnh xem, đây là ngươi đả thương người sau lưu lại huyết. Ngày sau ngươi xuống địa ngục, những cái này huyết sẽ hoàn toàn bao phủ ngươi, cho ngươi thân thể cũng hóa thành đúng huyết. Ngươi sẽ nhìn thân thể của ngươi hòa tan, sau đó ở tái sinh giải, cái loại này thống khổ sẽ vẫn tra tấn ngươi ngàn năm và năm. Ngươi có thể chịu được đúng không? Hoắc Nguyên Chân nói chuyện bên người không khí giống như có một tia thay đổi người khác không có cảm giác nhưng là ngũ ngũ nhưng cảm thấy được kia mặt đất vết máu giống như thật sự ở động giống nhau không phải cảm giác là thật động mặt đất vết máu vốn chính là nho nhỏ một bãi nhưng lại nhưng bắt đầu đuổi dần lưu động càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn dần dần bắt đầu hướng ngũ ngũ dưới chân lan ra lại đây ngũ ngũ rốt cục thì có chút ruột gan rối bời loại tình huống này là hắn chưa từng có gặp qua cho dù hắn có bản lĩnh hữu lực ý Nhưng là hắn đại trùy cũng không có thể đánh bại những cái này vết máu, nhìn không được nói, hòa thượng, này vết như thế nào thật sự động đi lên. Đại vương, này vết máu đạo lý rất đơn giản, bởi vì ngươi thương tổn người khác, những cái này vết máu chính là hắn người hoán nghiệm biến thành, hiện tại ngay tại ảnh hưởng lòng của ngươi tự, chờ ngươi sau khi, ngươi gây thương tích hại qua mọi người, chạy qua sở hữu huyết, đều có thể đi vào cạnh ngươi, đem ngươi nuốt hết, thật giống như như bây giờ. Hiện tại ngươi xem đến, đúng là ngươi chết sau sắp sửa trải qua. Theo Hoác Nguyên chân trong lời nói, này vết máu càng ngày càng nhiều, thậm chí trên mặt đất lưu thành sông, rất nhanh liền bao phủ ngũ ngũ hai chân, nhanh đến đạt thắt lương tế. Mà ngũ ngũ bên người những người đó, phía sau hắn cũng nhìn không tới, chỉ nhìn đến vô biên vô hạn huyết hạ, còn có đối diện hư không mà đứng hòa thượng. Không, này không phải thật sự. Hòa thượng, ta muốn như thế nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Ngũ ngũ liều mạng phất tay giấy rùa được, nhưng là kia vết máu nhưng còn tại tiếp tục bay lên. Đã muốn mạn qua hắn ngực. Ngươi từ đâu tới đây? Hoác Nguyên Trân ở trên hư không bên trong hỏi ngũ ngũ một câu. Ngũ ngũ vội vàng hồi đáp, ta theo minh Sa sơn đến, nơi đó đúng là chúng ta sơn thụ. Ngươi trở về về sau, không được lại lung tung đả thương người, không được lại cướp bóc người khác tài vật, đem ngươi cướp bóc tới tài vật, đều phân phát cho cùng khổ dân chúng. Sau đó chờ đợi bẩn tăng đi làm cho ngươi cùng bái hành lễ, đến lúc đó tự nhiên có thể tiêu trừ này huyết hà khó khăn, bằng không ngươi chết sau. Sẽ giống như hôm nay như vậy kết cục, ngươi nhưng hiểu chưa? Mắt thấy kia máu loang sắp lan ra tới rồi bên miệng, hơn nữa ngũ ngũ cảm giác được chính mình da thịt thậm chí đều bắt đầu ở huyết hà bên trong bóc ra, cái loại này thống khổ là như thế chân thật, hắn cảm giác chính mình sẽ chết. Cũng bất chấp hòa thượng trong lời nói có phải hay không chính xác, ngũ ngũ vội vàng nói, ta đồng ý. Hòa thượng, ngươi mau chút làm cho này máu loang thối lui đi, không phải ta chết sau mới có thể trải qua đúng không? Hiện tại ta chết đúng không? Mắt thấy ngũ ngũ tại đây huyết trì địa ngục bên trong giấy rủa sẽ kiên trì không được bộ dáng, hoắc nguyên chân cảm giác không sai biệt lắm, tâm niệm vừa động, ảo cảnh đuổi dần tiêu tán. Chờ ngũ ngũ lại xem chính mình, nguyên lai chính mình còn ngồi ở lạc đà thượng, trong tay còn cầm đại trùy, người bên cạnh đều đang khẩn trương nhìn chính mình. Đại vương, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Miệng mơ hồ không do nói xong cái gì, tất cả mọi người không có nghe ưu mê. Ngũ ngũ lại lăng, chẳng lẽ vừa rồi chính mình tình huống? cư nhiên đều không có người khác phát hiện đúng không? phía sau đột nhiên cái kia hòa thượng thanh âm ở trong đầu mặt vang lên ngũ ngũ đại vương vừa rồi ngươi xem đến tình huống là ngươi nếu không biết hối cải sau khi đúng là này tình huống người khác là nhìn không tới hoắc nguyên chân ảo cảnh chính là đối với ngũ ngũ một người cái người thi triển những người khác tự nhiên là nhìn không tới ngũ ngũ nghĩ đến vừa rồi tình huống đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi kia cảm giác rất chân thật hắn thậm chí đi sợ thân thể của chính mình phát hiện chính mình vừa rồi bóc ra da thịt còn tại trên người mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là hoắc nguyên chân truyền âm nhập mật lại là làm cho hắn hung hăng rung động một chút thân là tiên thiên trung kỳ đỉnh núi ngũ ngũ cũng là biết hàng hắn hiểu rõ truyền âm phương thức này chỉ có tiên thiên viên mãn mới có thể làm được đến chẳng lẽ nói này hòa thượng cư nhiên lợi hại tới rồi trình độ này đã muốn là tiên thiên viên mãn không thể thành cưỡng chế trong lòng rung động ngũ ngũ đối với hoắc nguyên chân ôm quyền nói vị này đại sư của ta sơn trại ở mình xa sơn hy vọng đại sư chuyện tình vội vàng xong rồi có thể sớm ngày đi trước đảo xa sơn một chuyến a di đà phật bần tăng nhất định sẽ tiến đến muốn nhận phục bát bộ chúng đứng đầu không phải chỉ cần thi triển một người cái huyết chi địa ngục có thể thành công Hoắc nguyên chân hiện tại cũng không có cái kia thời gian đành phải là trước dự để lại một người cái phục bút chờ đợi tiếp theo gặp lại thời điểm lại tìm chắc cơ hội đem điều này đó ngũ ngũ đại vương thu phục Người này đã muốn đạt tới tiên thiên trung kỳ đỉnh núi, chính mình một quán đỉnh, đúng là một người, cái, tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi xuất hiện, có thể so với lý giật phong cái kia cấp bậc tồn tại. Hơn nữa nhìn qua, người này thân thể tố chất vô cùng tốt, hẳn là là một người, cái, tập võ kỳ tài, chỉ cần chính mình lại căn cứ hắn thực tế tình huống quán đỉnh hạng nhất võ học, thì phải là một người, cái, có thể so với mạc thiên tà tồn tại. Không hổ là bát bộ chúng đứng đầu, trước mắt khiếm khuyết, chính là hắn cần thành tâm hướng Phật mới được ngũ ngũ giếng này hậu thành thật hơn cùng ở đây còn thừa bốn người từng cái cáo tử mới mang khí thủ hạ chính là người rời đi kia đại mạc mười kiệt cũng đi theo ngũ ngũ bọn họ ly khai từ nay về sau chính thức trở thành sa mạc đạo tặc một viên kế vô song vừa mới còn muốn hỏi hoác nguyên chân vừa rồi là chuyện gì xảy ra hoác nguyên chân nhưng chưa nói kế thí chủ quả nhiên tính toán tài tình vô song ngươi tính người kia có huyết quang hai đường, hắn quả nhiên đã bị ngũ ngũ co hộp máu thật sự là làm cho bẩn tăng bội phục chi tới Khó được nghe được Hoác Nguyên Trân khích lệ chính mình, kế vô song cũng là có chút đắc ý, tay vướt tròm dâu nói, này là tự nhiên, nói kế nào đó hiện tại cũng phát hiện, của ta thiên cơ thuật tính đối với số lần càng ngày càng nhiều, đã muốn cơ bản đạt tới 3 thành sát suất thành công, xem ra là đạo hạnh lớn có tinh tiến A. Hoác Nguyên Trân giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo ở kế vô song nơi này tạm thời lừa dối đi tới, vừa quay đầu lại, nhưng phát hiện cái kia xinh đẹp nữ tử chủ yếu là mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn chính mình. Nhìn đến Hoác Nguyên Trân nhìn qua, cái kia nữ tử mỉm cười nhất thiếu, phương trượng, biểu hiện của ngươi ngoài dự đoán mọi người, có thể nói cho tiểu nữ tử vừa rồi đã xảy ra sự tình gì đúng không? Vì sao cái kia ngũ ngũ đại vương chủ động rút lui, nhưng lại nói cho ngươi hắn hang ổ ở thoái, còn mời ngươi đi tới đâu? Hoác Nguyên Trân mỉm cười nói, có lẽ là người này cùng ta Phật hữu duyên, cho nên mới đối với bẩn tăng vải phần kính trọng. Nữ tử cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là đối với Hoác Nguyên Trân nói. Chính là hiện giờ của ta hộ vệ đều bị cái kia ngũ ngũ mang đi, không ai bảo hộ chúng ta, tại đây đại mạc bên trong, chúng ta hai nữ tử như thế nào đi trước. Có thể hay không làm phiền đại sư một đường bảo hộ đâu. Nay là tự nhiên, chúng ta nếu cùng các ngươi đồng hành, tự nhiên sẽ bảo hộ, ngươi không cần lo lắng. Kế vô song lại là cướp nói chuyện, e sợ cho Hoác Nguyên chân không đáp ứng. kia đại sư các ngươi không cần chê chúng ta đi chậm mới tốt. Hoác Nguyên chân cũng khẽ gật đầu, hắn đối với nữ tử này nghi hoặc trước sau đều không có tiêu trừ của nàng chấn định biểu hiện quả thật cùng bình thường nữ tử cùng đi khá xa đi thôi ngày mai đúng là đoan ngọ này đoan ngọ chúng ta có thể muốn ở sa mạc bên trong vượt qua hy vọng không cần ra lại chuyện gì mới tốt nữ tử nói chuyện đã qua xa xa biển cắt bên trong nhìn liếc mắt một cái khoe miệng lộ ra một người cái khó có thể cân nhắc tươi cười chương 514, trăm mười thốn thăng cấp du tơ thừa nở dê thay đổi một đoàn đoàn quần ánh sáng ở trước mắt hiện lên vô tận biển cắt không bờ bến Ban đầu mới vào sa mạc thời điểm mới xuất hiện cảm giác đã là đuổi dần biến mất vô tung. Lục lạc thanh cũng đã là không hề dễ nghe, máy móc đơn điệu văng được. Hoác nguyên chân yên lặng ngồi ở lạc đà trên lưng, làm cho tâm thần bình phục, bằng vào lâu như vậy đem phương trượng luyện ra định lực, còn có thể chịu được này dài lâu buồn tẻ lữ trình. Kế vô song còn lại là không ngừng bấm đốt ngón tay cái gì, trong chốc lát mặt mang ưu màu, trong chốc lát lại giống như bừng tỉnh đại ngộ, có thể là ga mờ thiền cơ thuật lúc linh nghiệm lúc không linh nghiệm ở phá tiểu miêu mang cho một chương cái khăn che mặt ở lạc đà thượng buồn ngủ duy nhất cái kia xinh đẹp nữ tử cư nhiên xuất ra một quyển sách ở lạc đà trên lưng nhìn lên nhất phái nhàn nhã tự đắc bộ dáng tựa hồ ở du sơn ngoạn thủy một loại đối với nữ tử này thân phận thoát nguyên chân trong lòng có một thứ đại khái suy đoán nhưng là có chút mơ hồ không có hữu lực căn cứ bây giờ còn không thể kết luận chỉ có thể là ở đường xá thượng chậm rãi quan sát một trận gió thổi qua đến gợi lên nữ tử trong tay sách lật vài tờ Nàng rốt cục thu hồi sách vở, ngẩng đầu nhìn xem phía trước cồn cát, mở miệng nói: tới gió. Tiểu Miêu lúc này cũng không ngủ, đối với nữ tử nói: tiểu thư, này xa mặc trong, giảm, gió cũng không phải là cái gì hảo con đường, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là không cần đi rồi đi, tìm cái tránh gió địa phương dừng lại nghỉ ngơi, các loại này gió trôi qua, ngày mai buổi sáng chúng ta lại chạy đi không muộn. Hiện tại đã là là tháng năm sơ bốn hoàng hôn, hôm nay vô luận như thế nào đi cũng không có khả năng tới Cam Châu. Nữ tử gật gật đầu, chúng ta đây liền nghỉ ngơi một chút. Sau đó nàng quay đầu đối với Hoác Nguyên Trân nói, Đại sư, này gió xem ra sẽ không nhỏ, chúng ta đình dừng lại lại đi đi. Nhìn chân trời một mặt mờ nhạt, Hoác Nguyên Trân cũng ý thức được chỉ sợ phải có gió to xuất hiện, cũng gật đầu đáp ứng. Vài người tìm kiếm tới rồi một người, cái, cồn cắt phía sau ngừng lại, giữa lưng vào lạc đà nghỉ ngơi. Gió đuổi dần lớn lên, gợi lên được hạt cắt thỉnh thoảng rơi xuống trên mặt. Cái kia nữ tử cũng rốt cục bị bám cái khăn che mặt, cùng tiểu miêu hai người ngồi ở cách hoác nguyên chân bọn họ không xa địa phương. Vài người đều không nói lời nào, lặng lặng chờ đợi báo cắt đi tới. Vào đêm lúc sau, gió chẳng những không có nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn, vài người thương lượng một chút, đem lạc đà làm thành một vòng nhân, sau đó bốn người đều ngồi ở bên trong, như vậy có thể ngăn cản một ít báo cát. Hoác nguyên chân cùng kế vô song bởi vì là nam nhân, ngồi ở hướng đầu gió miệng, ở lạc đà trong lúc đó khe hở châu ngồi. Cái kia nữ tử ngồi ở Hoắc nguyên chân bên người, lưng dựa lạc đà, đã bị bao cắt xâm nhập sẽ thoáng nhỏ một ít. Tiểu miêu còn lại là gắt gao lần lượt nàng, hai nữ nhân cùng nam nhân trong lúc đó có nho nhỏ khoảng cách. Như vậy cảm giác bao cắt quả nhiên là ít đi một chút, tất cả mọi người là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hoắc nguyên chân một mực yên lặng cùng đợi, chờ đợi tiết đoan ngọ đã đến, chờ đợi hệ thống thăng cấp hoàn thành. Hoắc nguyên chân cảm giác hệ thống vẫn là có điều so sánh nhân tính hóa luôn có thể căn cứ thực lực của chính mình biến hóa cùng thiếu lâm cụ thể tình huống biến hóa mà làm ra cụ thể điều chỉnh. Hiện tại thực lực của chính mình đã là vượt qua tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi, không biết lúc này đây hệ thống còn có thể làm ra cái gì điều chỉnh, nếu vẫn là phía trước này phần thưởng thường cho, chỉ sợ đối với thực lực của chính mình tăng lên đã là rất chậm. Thời gian chia ra một giây trôi qua được, tiếp cận đêm khuya thời điểm, bao cắt đã là càng lúc càng lớn. Đầy trời cắt vàng bay múa, cùng phong giống giận, Vài người đều là gắt gao rửa và ở lạc đà trên người, phòng ngừa bị gió xa thổi đi. Duy nhất hoác nguyên chân như trước vững vàng ngồi xếp bằng, thiên cân truy công phu thi triển, giống như bám dê một loại. Không phải hắn không nghĩ động, mà là rốt cục tới rồi hệ thống rút thưởng thời gian. Huống hồ này báo cắt tuy rằng không nhỏ, nhưng là còn không đủ để ảnh hưởng đến hoác nguyên chân, hắn tiểu giữ giòn bất động, hết thể đều đợi cho rút thưởng chấm dứt nói sau. 12 điểm tới rồi, đã là hơn một tháng không hề động tính hệ thống gợi ý rốt cục vang lên. Tiết đoan ngọ đến, thêm một lần rút ra cơ hội, hay không lập tức bắt đầu. Không nhìn bên người bao cát, Hoác Nguyên Trân nói, bắt đầu. Nhưng là lúc này đây lựa chọn bắt đầu sau, quen thuộc hệ thống đĩa quay cũng không có lập tức xuất hiện, mà là lại chuyển đến hệ thống gợi ý. Ký chủ mở ra phương trượng hệ thống 3 đời năm, thêm một lần rút ra cơ hội, hay không lập tức bắt đầu. Hoác Nguyên Trân ngây ra một lúc, thật đúng là quang âm như nước chảy. nguyên lai like chính mình bắt đầu rút thưởng đến bây giờ, đã là suốt qua 3 năm thời gian. Con ma lại còn gia tăng rút ra, này còn có điểm nhân ý tứ, vội vàng nói, bắt đầu. Không nghĩ tới lúc này đây còn không tính hoàn, hệ thống gợi ý lại vang lên, hệ thống thăng cấp thành công, thỉnh ký chủ xem xét thăng cấp sau hệ thống quy tắc. Nói xong câu này, hệ thống đĩa quay mới chính thức xuất hiện, bắt đầu sáng lên. Hoắc Nguyên Trân nhìn qua lần đầu tiên, liền phát hiện hệ thống đĩa quay biến hóa. Bởi vì kiến thiết lệnh bài tuyển chọn hạng hủy bỏ, hệ thống đĩa quay đồ án hẳn là là còn thừa 30 cái. Nhưng là căn cứ thượng một lần ngân lượng tuyển chọn hạng hủy bỏ lúc sau kinh nghiệm, có thể sẽ xuất hiện hạng nhất tân hệ thống thưởng cho đến thay thế. Vốn hoác nguyên chân là như thế này nghĩ đến, nhưng là hiện tại vừa thấy, thế nhưng hoàn toàn không phải như vậy một hồi sự nhân. Hệ thống địa quay mặt trên thưởng cho đã là biến đổi thiếu, không hề là 36 cái tuyển chọn hạng, hơn nữa cũng không phải 30 cái, mà là biến thành 21 cái. Trong đó nguyên bản lục đại hạng, duy nhất được đến hoàn chỉnh giữ lại, đúng là giải thưởng lớn tuyển chọn hạng. Phật quang Pháp tướng, phạm âm, đại Lễ bao, gói, giải thưởng lớn, song thiểm thưởng này sáu hạng còn tại. Hoác Nguyên Trân có điều so sánh chú ý này phạm âm, còn cố ý một mình xem xét một chút. Bởi vì hoác Nguyên Trân phạm âm đã là đạt tới tầng thứ 6 cảnh giới, nếu lại một lần nữa rút ra chung phạm âm trong lời nói, như vậy đã đem đạt tới cuối cùng một tầng tầng thứ 7, cũng đúng là có thể đạt tới 200 tròng, giảm, trong phạm vi tùy ý nói chuyện trình độ. Nếu rút ra đến tầng thứ 7, không phải phạm âm cũng đem hủy bỏ đúng không? chẳng lẽ hệ thống còn có thể có biến hóa không thể thành vừa thấy dưới phát hiện phạm âm quả nhiên có biến hóa xuất hiện tầng thứ tám phạm âm tầng thứ bảy là có thể đạt tới hai trăm trong giảm trong phạm vi truyền âm khoảng cách chân chính nghìn dặm truyền âm vẫn là không có cùng nhưng là tầng thứ tám phạm âm có thể đạt tới bán kính nghìn dặm trong vòng tùy ý nói chuyện tiến vào bất luận kẻ nào trong ngóc bên trong đồng tiền thiên viên mãn nghìn dặm truyền âm so sánh với cũng giống như đúc trừ bỏ này sáu hạng bên ngoài còn lại tuyển chọn hạng đều có rất lớn biến hóa ảo cảnh hệ thống theo sáu biến thành ba đúng là sơ cấp ảo cảnh trung cấp ảo cảnh cùng cao cấp ảo cảnh ba lựa chọn võ công tuyển chọn hạng cũng biến thành ba sơ cấp võ học trung cấp võ học cùng cao cấp võ học còn có đúng là có cây sinh linh tuyển chọn hạng trực tiếp biến thành ba một người cái động vật cùng hai cái thực vật còn có pháp khí hôn tạp vật tuyển chọn hạng cũng biến thành ba pháp khí một người cái hôn tạp vật một người cái võ học thăng cấp đan một quả những cái này thường cho biến hóa coi như không ra dự kiến đem kiến thiết lệnh bài hủy bỏ rớt sau đó đem nguyên bản phần thưởng tổng số lượng giảm phân nửa bởi vì mỗi lần bày ra đi ra nhiều như vậy phần thưởng hoác nguyên chân cũng không có khả năng từng cái rút ra đến liên tỷ như võ công tuyển chọn hạng cho dù làm ra đến ba sơ cấp võ học cuối cùng hoác nguyên chân cũng chỉ bất quá nhiều nhất rút ra đến một người cái thôi cho nên lúc này đây hệ thống thăng cấp đem dườm giả phần thưởng cho đơn giản hóa kỳ thật sở hữu thưởng cho đều còn tại Chẳng qua tổng số thượng không đồng nhất lần xuất hiện nhiều như vậy mà thôi. Nếu chỉ cần chỉ có này một người, cái, biến hóa, như vậy cũng coi như không được nhiều biến hóa, chân chính biến hóa tại đây cái hệ thống cuối cùng 3 hạng thường cho mặt trên. Được đến giữ lại mấy thứ này, thêm lên tổng cộng là 18 hạng, còn có cuối cùng 3 hạng, mới là lần này hệ thống thăng cấp chân chính biến hóa, cũng là để cho hoác nguyên chân dung động. Bởi vì cuối cùng xuất hiện, cư nhiên là tiên thiên viên mãn kỹ năng tuyển chọn hạng. Tiên Thiên Viên Mãn mới có thể làm được chuyện tình, hiện tại cũng xuất hiện ở tại Phương Trượng Hệ thống tuyển chọn hạng mặt trên. Thứ nhất Tiên Thiên Viên Mãn kỹ năng, đúng là Thiên Nhan Bí Thuật tầng thứ nhất. Vô Danh đã từng cùng Hoắc Nguyên Chân nói qua, mỗi một cái Tiên Thiên Viên Mãn đều có Thiên nhãn bản lĩnh, có thể quan sát tầm mắt không thể cập địa phương tình huống. Điểm này làm cho Hoắc Nguyên Trần vô cùng hâm mộ, không nghĩ tới hiện tại nơi này, cư nhiên cũng xuất hiện Tiên Thiên Viên Mãn mới có thể nắm giữ bản lĩnh. Thiên Nhan Bí Thuật tầng thứ nhất, có thể quan sát một trăm thước. Mét, trong phạm vi bất luận cái gì tình huống. Trừ bỏ này thiên nhãn bí thuật ở ngoài, thứ hai hạng đúng là thiên nhĩ bí thuật. Thiên nhĩ bí thuật cũng là vô danh đối với hoác nguyên chân nói lên, tiên thiên viên mãn trừ bỏ thiên nhãn ngoại, còn có thiên nhĩ, còn nữa đúng là nghìn dặm truyền âm, đây đều là mặt khác võ giả không đầy đủ bản lĩnh. Thiên nhĩ bí thuật, có thể nghe một trăm thước, mét, bên trong hết thảy thanh âm. Đương nhiên không phải nói bình thường trăm mét trong vòng vô luận cái gì đều có thể nhìn đến nghe được. Vẫn là cần ngươi dùng nội lực đi thôi phát, mới có thể nhìn đến xung quanh cảnh vật, nghe được thanh âm. Này mới là chân chính rình coi nghe trộm tốt nhất thủ đoạn, dù sao dựa vào động vật ánh mắt đi quan sát, luôn có quan sát không đến địa phương, mà thiên nhãn là có thể trực tiếp xuyên thấu bức tường nhìn đến, thậm chí người tránh ở dưới lên đất xuống, chỉ cần là trăm mét trong phạm vi, cũng giống nhau có thể nhìn đến. trừ bỏ thiên nhãn cùng thiên nhĩ, còn có tầng thứ ba tiên thiên viên mãn kỹ năng. Dựa theo vô danh cách nói, Vốn đệ tam hạng tiên thiên viên mãn kỹ năng hẳn là là nghìn giảm truyền âm, nhưng là bởi vì hoắc nguyên chân đã là có phạm âm, cho nên lại có nghìn giảm truyền âm cũng là dư thừa, cho nên này đệ tam hạng, rốt cục thì có một người cái biến hóa đệ tam hạng mặt trên đồ án, cư nhiên là một người cái thật to, thấy được này dấu chấm hỏi, hoắc nguyên chân là hoàn toàn nghi hoặc cái gì thường cho, cư nhiên còn nhận không ra người đâu, xem xét một chút này dấu chấm hỏi, hệ thống gợi ý vang lên, thần bí thường cho không thể cụ thể tuần tra nghe được thần bí thưởng cho vải hoác nguyên chân nhất thời cảm xúc dâng trào chính mình nếu hoàn thành lấy kinh nghiệm nhiệm vụ cùng bắt bộ chúng nhiệm vụ sẽ có thần bí thưởng cho tới tay chẳng lẽ này một loại thần bí thưởng cho cùng cái loại này có cái gì liên hệ đúng không bất quá hệ thống không có thể cho dư hoác nguyên chân giải đáp mà là gợi ý hoác nguyên chân hay không lập tức bắt đầu rút ra lúc này đây là tiết đoan ngọ rút ra rút ra xong rồi còn có ba đầy nằm thêm một lần rút ra hoắc nguyên chân lập tức cũng không nghĩ khác thăng cấp về sau hệ thống đến tột cùng thế nào, hay là muốn thể nghiệm một chút mới biết được. Lựa chọn bắt đầu lúc sau, thiết đoan ngọ rút thưởng rốt cục đã đến. mười 515, tê tờ đoan ngọ du tờ thừa nở dê. Bắt đầu rồi rút thưởng lúc sau, nguyên bản ảm đạm thưởng cho đều sáng lên. Hiện giờ xem xét thưởng cho so với trước kia phương tiện hơn, dù sao hệ thống phần thưởng biến đổi thiếu, nhưng cung lựa chọn tính liền lớn rất nhiều. Đầu tiên hoác nguyên chân nhìn nhìn phạt quang, pháp tướng, cùng phạm âm. Phát hiện không có đổi thành đoan ngọ lễ bao, gói. Có thể là lúc này đây thăng cấp, đem ngày hội lễ bao, gói, phúc lợi cho hủy bỏ, coi như là đối với chính mình đa đa thiểu thiểu một người, cái, hạn chế. Bởi vì một khi rút ra tới rồi ngày hội lễ bao, gói, kia như thế nào khẳng định phải nhận được tiên tiên viên mãn kỹ năng, hệ thống tuy rằng biến đổi khá lớn phương một ít, nhưng là còn không có hảo phóng đến trình độ này. Đã không có ngày hội lễ bao, gói. Như vậy này cố định lục đại tuyển chọn hạng liền không cần nhìn kỹ, Phật quang tầng thứ ba, pháp tướng tầng thứ năm, phạm âm tầng thứ bảy, hai mươi cái thưởng cho trực tiếp biến thành 15 người. Cỏ cây sinh linh chỉ còn thừa ba hạng thưởng cho, hai hạng thực vật phần thưởng phân biệt là hải đường hoa hạt giống, cỏ u la hạt giống. Này hai hạng thực vật không có khiến cho hoắc nguyên chân quá lớn hứng thú, nhưng là khi hắn nhìn đến động vật thời điểm, lập tức nhãn tình sáng lên. Bởi vì này một lần động vật cư nhiên là một chỉ loài chim bay, mất đi kim nhãn lưỡng lúc sau. Hoắc Nguyên Trân rất là cảm nhận được đi bộ hành tẩu không tiện, vẫn chờ đợi lúc trước khống chế kim nhãn nương ngao du phía chân trời thời điểm. Có lẽ là Hoắc Nguyên Trân ý niệm trong đầu cảm động hệ thống, cho nên lúc này đây lại cho ra một người, cái trước kia không có xuất hiện động vật. Kim Nhãn Điêu. Kim Nhãn Điêu cùng Kim Nhãn Nương so sánh với, thì rắc mặt trên liền rõ ràng lớn nhất ảo, hơn nữa kia thân hình càng thêm thần tuấn, một đôi kim nhãn nhìn liền cảm giác có chút sấm hoàng. Thân điêu hiệp lữ bên trong lớn điêu không nhỏ, nhưng là cùng này chỉ so lên thật giống như là nó đứa nhỏ hệ thống cho ra động vật khắp nơi đều so với bình thường lớn hơn nhiều hoác nguyên chân phòng trừng này một chỉ kim nhãn điêu cánh đại bảng rỗi thân trong lời nói không sai biệt lắm có thể có mười thước bất quá ở kim nhãn ưng chết đi phía trước chính là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua kim nhãn điêu kim nhãn ưng nếu tính toán thật sự là sức chiến đấu phòng trừng cũng đúng là một người cái tiên thiên sơ kỳ thực lực này kim nhãn điêu thực lực khẳng định so với kim nhãn ưng còn mạnh hơn rất nhiều làm cho hoác nguyên chân vừa thấy liền động tâm nhìn trong chốc lát hoác nguyên chân mới lưu luyến thu hồi ánh mắt vẫn là nhìn nhìn lại mặt khác phần thưởng lại đến làm quyết định pháp khí hôn tạp vật giống nhau chỉ còn thừa một người cái hoác nguyên chân nhìn hai mắt cũng không phải thập phần vừa ý bất quá trung cấp võ học thăng cấp đan xuất hiện làm cho hoác nguyên chân lại hưng phấn một quay về chính mình thật vất vả mới tích góp từng tí một ba mai sơ cấp võ học thăng cấp đan hợp thành một quả trung cấp võ học thăng cấp đan chậm chạp không muốn dùng rớt đúng là chờ đợi có thể lại được đến hai quả trung cấp võ học thăng cấp đan, sau đó hợp thành một quả cao cấp võ học thăng cấp đan. Cho đến lúc này, Hoắc Nguyên Trân có thể chính thức có được hạng nhất siêu cấp võ học. Chỉ có học được siêu cấp võ học mới tính có thể cùng Tiên Thiên Viên mãn ganh đua giải ngắn. Bằng không không có siêu cấp võ học cấp chót là không cần nghĩ chân chính cùng Tiên Thiên Viên mãn một tranh đoạt cao thấp. Chẳng sợ ngươi có cực kỳ cường đại nội lực cũng là vô dụng. Thật giống như ngươi có một kho hàng tử đạn, nhưng là nhưng chỉ có một phen ba bát đại cá nhân. Đối phương chỉ có một thoi từ đạn, nhưng lại nhưng là một rất nặng súng máy giống nhau. Kim nhẫn điêu, trung cấp võ học thăng cấp đan, này hai hạng còn có chút làm cho Hoắc Nguyên Trân khó có thể lấy hay bỏ, nhưng là hắn còn không được không tiếp tục nhìn còn lại phần thưởng. Ngày xưa vẫn cho chính mình kinh hỉ, kinh ngạc vui mừng. Ảo cảnh lúc này đây cũng không làm cho Hoắc Nguyên Trân thất vọng, trong đó xa Bà Song Thụ vừa ảo cảnh là Hoắc Nguyên Trân nữa ảo cảnh. Tuy rằng chính là trung cấp ảo cảnh, nhưng là vận dụng thật là tốt, hiệu quả so với cao cấp ảo cảnh chút không kém còn có đúng là võ công tuyển chọn hạng, hiện giờ cũng là ba hạng. sơ cấp võ học là một môn chân phương pháp, trung cấp võ học là ca sa phục ma công, cao cấp võ học là tẩy tủy kinh. đối với tẩy tụy kinh hoắc nguyên chân cũng là vô cùng chờ mong, chính mình trở thành chân chính tu luyện thiên tài, trước mắt khiếm khuyết đúng là tẩy tủy kinh, chỉ cần cửa này kinh thư tới tay, hoắc nguyên chân cam đoan chính mình tốc độ tu luyện còn có thể lại trở mình lần, đó là so với vài lần gia tốc càng thêm hữu dụng gì đó. Còn có đúng là kia ba cửa tiên thiên viên mãn kỹ năng, Thiên nhãn tầng thứ nhất, Thiên nhĩ tầng thứ nhất, còn có cái kia thần bí dấu chấm hỏi thưởng cho. Xem qua toàn bộ thưởng cho, Hoắc Nguyên chân tổng kết một chút, phát hiện nhưng cung chính mình lựa chọn đường sống rất lớn. Ba hạng tiên thiên viên mãn kỹ năng, Tẩy thủy kinh, Kim nhãn điêu, trung cấp võ học đàn, Sa bả song thụ vừa nạo cảnh, giải thưởng lớn, song thiềm thưởng, đại lễ bao, gói, này 10 hạng thưởng cho vô luận được đến na hạng nhất đều là tốt lắm tổng cộng cũng chỉ có hai mươi hạng thường cho trong đó chín loại đều là tốt lựa chọn này chúng thưởng cơ hội không sai biệt lắm một nửa không thể vị không lớn hơn nữa phát quang pháp tướng phạm âm cùng cao cấp ảo cảnh cũng là không sai thường cho này hệ thống thăng cấp về sau chính mình vẫn là chiếm không ít tiện nghi nghĩ tới nghĩ lui hoặc nguyên chân thậm chí đều có chút được cái này mất cái khác không biết đến tột cùng như thế nào lựa chọn mới tốt cuối cùng vẫn là quyết định đi tranh thủ giải thưởng lớn đang chuẩn bị đem độ mạnh yếu điều chỉnh một chút sau đó hảo đánh sâu vào giải thưởng lớn thời điểm đột nhiên hoắc nguyên chân phát hiện này hệ thống đĩa quay thượng ánh sáng điểm trực tiếp liền liền xông ra ngoài căn bản là chưa cho chính mình điều chỉnh độ mạnh yếu cơ hội đến lúc này hoắc nguyên chân mới có tân phát hiện thì phải là hệ thống trải qua lần này thăng cấp về sau chỉ sợ nguyên lai like có thể bị chính mình lợi dụng lỗ hổng cũng hoàn toàn tiêu thất không bao giờ nữa sẽ xuất hiện trước tiếc như vậy chuyện tình nay thật đúng là phúc hệ họa sở y vừa mới cao hứng không hai phút hệ thống liền lại cho chính mình đến đây một người gái, đả kích. Cũng may Hoắc Nguyên Trân tâm tính không sai, dù sao trước kia lợi dụng này lỗ hổng cũng không có thành công qua vài lần, hiện tại liền nhìn xem chính mình vận may như thế nào, mặc cho số phận, ngược lại là không cần như vậy lo lắng. Hệ thống quang điểm xoay tròn một vòng nhân, sau đó tốc độ chậm rãi giảm xuống, Hoắc Nguyên Trân ánh mắt đi theo được quang điểm, khẩn trương nhìn chăm chú vào. Quang điểm tốc độ càng ngày càng chậm, Hoắc Nguyên Trân trái tim cũng đi theo khẩn trương lên xuống. Rốt cục, quang điểm ngừng lại. Rơi xuống song thiểm thưởng mặt trên. Hoác Nguyên chân hưng phấn phất tay, không nghĩ tới chính mình vận khí thật đúng là không sai, cũng không biết có phải hay không ân đoán nguyên nhân, rút trung hảo lễ vật cơ hội khá lớn. Song thiểm thưởng, hai lần thưởng cho, như thế nào cũng có thể cho chính mình một người. Cái, không sai phần thưởng đi. Song thiểm thưởng quang mang bắt đầu lóe ra, lựa chọn hệ thống phần thưởng. Hoác Nguyên chân lúc này càng thêm không chế không được, tiểu giữ giòn an tâm chờ đợi. Đợi trong chốc lát, thứ nhất phần thưởng rốt cục đi ra. Sa bà song thụ vừa nào cảnh. Nay ảo cảnh là trung cấp ảo cảnh, thượng một lần nó xuất hiện về sau, Hoắc nguyên chân liền chú ý lưu tâm xem xét, xem xét lúc sau, mới biết được này ảo cảnh chân quý, chính là Phật tổ chứng Niết Bàn ở toái. Hiện giờ rút ra tới rồi, coi như là không sai phần thưởng. Rút ra đến sa bà song thụ vừa nào cảnh, hay không sử dụng đánh bạc công năng. Vung tha cho. Hoắc nguyên chân cũng không nghĩ cầm chân quý thưởng cho đánh bạc, hơn nữa này ảo cảnh đánh bạc, cũng chỉ là đi đánh cuộc mặt khác ảo cảnh. Ý nghĩa không lớn. Thứ nhất phần thưởng xác định về sau, hệ thống hảo quang tiếp tục lóe ra. Rất nhanh người thứ hai phần thưởng cũng ra lô. Phật quang tầng thứ ba. Phật quang, Pháp tướng, Phạm âm ba hạng thưởng cho chung, hoặc nguyên chân thứ nhất rút ra đến đúng là Phật quang, nhưng là tới rồi hôm nay, vừa mới mới vừa rút ra tới rồi tầng thứ ba, tiến độ xem như chậm nhất. Bất quá tầng thứ ba ý nghĩa cũng rất nặng lớn, bởi vì rút ra qua ba tầng lúc sau, chỉ cần rút ra đến tầng thứ tư là có thể tự do lựa chọn hạng nhất võ công, cho nên ở Hoắc Nguyên Trân trong lòng Phật Quang tầng thứ tư liền tương đương với cửu dương chân kinh đệ tứ cuốn, đây là đồng giá. Hệ thống gợi ý vang lên, rút ra đến Phật Quang tầng thứ ba, hay không sử dụng đánh bạc công năng. Bung Tha Cho, Hoắc Nguyên Trân như trước lựa chọn bung Tha Cho. Tuyết Đoan Ngọ rút ra chấm dứt, hay không lập tức bắt đầu ba đẩy năm rút thưởng. Hoắc Nguyên Trân sở dĩ cũng không đánh bạc, đúng là bởi vì hôm nay là có hai lần rút thưởng cơ hội. Một lần không có được đến thứ tốt cũng không cần nóng vội, còn có thể lại đến tiếp theo. Bắt đầu. Hoắc Nguyên Chân lựa chọn bắt đầu, hệ thống lại gợi ý một câu, ký chủ có thể lựa chọn một lần nữa phân phối phần thưởng, còn có thể lựa chọn tiếp tục sử dụng tiết đoan ngọ phần thưởng rút ra. Nghe được câu này hệ thống gợi ý, Hoắc Nguyên Chân phi thường cao hứng, lúc này đây phần thưởng phi thường không sai, nếu làm cho Hoắc Nguyên Chân buông tha cho, hắn thật là có chút luyến tiếc, nếu có thể tiếp tục sử dụng những cái này phần thưởng, vậy rất tốt. Tiếp tục sử dụng bản lần phân thưởng. Theo hoác nguyên chân lựa chọn xong, hệ thống đĩa quay lại sáng lên, làm cho hoác nguyên chân lại một lần nữa bắt đầu rút ra. Chính là còn không có các loại hoác nguyên chân lại bắt đầu rút ra, đột nhiên hiện thực bên trong, kế vô song ở vội vàng kêu chính mình. Hoác nguyên chân bất đắc dĩ mở to mắt, đối với kế vô song nói, kế thí chủ, phát sinh sự tình gì. Kế vô song nói, phương trượng, không tốt, kia hai nữ tử không thấy. Hoác nguyên chân vội vàng nhìn lại, mới phát hiện bên người mấy đầu lạc đà đều còn tại nhưng là kia hai nữ tử cũng đã không thấy bóng dáng lại đã qua phía sau nhìn chỉ thấy bao cắt càng lúc càng lớn quả thực có thể dùng cắt vàng đẩy trời đến hình dung tiếng do giống như gào khóc thảm thiết vốn đúng là đêm tối hiện giờ càng cơ hồ là đưa tay không thấy năm ngón tay mà hoác nguyên chân lại phát hiện chính mình bởi vì ngồi xếp bằng ở trong này nửa thanh thân thể cơ hồ đều vùi lấp ở tại lưu xa bên trong hoác nguyên chân đối với kế vô song nói Có lẽ là nữ nhân ra sự tình, qua lập tức đã trở lại đâu. Kế vô song nói, Phương trượng, không thể sơ ý nha, hôm nay buổi tối chỉ sợ muốn gặp chuyện không may. Hoác Nguyên chân nóng vội bắt đầu rút thưởng, thuận miệng có lệ nói, chúng ta ở sa mạc bên trong, lớn nhất chuyện tình bất quá là báo cát, còn có thể có cái gì đại sự. Không hợp, Phương trượng, ta vừa mới bói toán một quẻ, phát hiện tối nay chúng ta có thể muốn phân biệt, hơn nữa hiện giờ chúng ta bị nhốt báo cát bên trong, nửa bước khó đi đúng là địch nhân tập kích thật là tốt thời cơ có thể sẽ có người đến công kích chúng ta hoác nguyên chân đang muốn thuận miệng lại có lệ hai câu đột nhiên trong bóng tối rất xa chuyển đến một tiếng gào thét thanh âm tựa hồ còn tại rất xa địa phương nhưng là đã là theo cuồng phong tới tiến nhập hoác nguyên chân trong hai vừa nghe đến này thanh âm hoác nguyên chân nhất thời trong lòng nghiêm nghị người này thanh âm chính mình chưa từng có nghe được qua nhưng là cho hoác nguyên chân cảm giác người này công lực rất cao hoàn toàn không ở trước mắt chính mình dưới thậm chí còn có chỗ qua. Mà cảm giác cũng không phải tiên thiên viên mãn, đại khái cùng mạc thiên tả là thuộc về một người, cái, đường Thủy Bình. Đêm tối bên trong đến đây như vậy một cao thủ, chính là lai giả bất thiện A. mười 516, trong trịa hệ nở đấu du tờ thượng n dê, kế vô song biến sắc, sao lại thế này nhân? Kế mỗ thiên cơ thuật luôn luôn không thế nào linh nghiệm, như thế nào này hai ngày như vậy chuẩn. Vừa mới nói có vấn đề, hiện tại cư nhiên còn có người đến, này hơn phân nửa đêm còn đầy trời gió to, ai có tật xấu à? Hoắc Nguyên Trần nói, người nha, thật đúng là tốt mất linh phá hư linh, cố tình nháy này muốn chết mấu chốt người tới. ngay tại phía sau, đột nhiên không xa địa phương, ước chừng là cồn cắt một khát phương, mơ hồ truyền đến hai nữ tử thanh âm. phá hủy, quả nhiên kia hai nữ tử đi cồn cắt bên kia, nếu bị người tới phát hiện các nàng, chỉ sợ cũng nguy hiểm. kế vô song vẫn là có chút hiệp nghĩa tâm địa, đến lúc này, đối với Hoắc Nguyên Trần nói, Phương Trượng, ngươi lưu lại. Ta đi trước dẫn dắt rời đi tiến đến người. Hoác Nguyên Trân có chút nghi hoặc, kế vô song hành động tựa hồ có chút dị thường, nhưng là giống như lại rất hợp tình lý, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Vốn nghĩ nói cho kế vô song, kia hai nữ tử tựa hồ không phải người thường, nhưng là kế vô song cũng không có cho Hoác Nguyên Trân nói chuyện cơ hội, xoay người thượng một đầu lạc đà, một đầu chui vào báo cắt bên trong, theo sau phát ra một tiếng thanh khiếu, lúc sau liền biến mất không thấy. Chẳng lẽ hắn thật đúng là đoán chắc? Hôm nay buổi tối quả nhiên cùng với Hoắc Nguyên Trân phân biệt không thể thành, kế vô song vừa mới biến mất, kia hai nữ tử thanh âm liền đuổi dần tiếp cận, đã là là nhanh phải về đến đây. Mà kế vô song biến mất tựa hồ cũng không có làm cho cái kia thanh âm rời xa, này người vẫn là đuổi dần tiếp cận. Trong lúc nhất thời Hoắc Nguyên Trân cũng có chút nóng nội, vì cái gì nửa đêm sẽ có người tới nơi này, bất quá trơ mắt Hoắc Nguyên Trân cũng quản không được như vậy rất nhiều, vẫn là đặt mông ngồi xuống, chuyên tâm đem chính mình chưa hoàn thành rút thưởng nghiệp lớn tiến hành tới cùng dựa lưng vào lạc đà ngồi xuống hoác nguyên chân lại đem tâm thần đắm chìm đến hệ thống bên trong hệ thống đã là gợi ý một lần làm cho hoác nguyên chân rút thưởng hoác nguyên chân mở ra hệ thống đĩa quay sau mặt trên phần thưởng cũng không có cái gì biến hóa duy nhất khác biệt đúng là nguyên bản song thiểm thưởng nơi đó ảm đạm bởi vì đã là bị rút ra đi ra đồng dạng sa bà song thụ vừa nào cảnh còn có phật quang tầng thứ ba cũng ảm đạm xuống dưới này hai dạng khác biệt thưởng cho cũng rút ra xong rồi nhìn còn thừa nhiều như vậy tốt phần thưởng Hoác Nguyên Trân thật muốn lập tức rút ra đến một người, cái, giải thưởng lớn, sau đó rút ra ba hảo thưởng cho, lại đánh bạc ba lượt toàn bộ chung, một lần cầm sáu hảo phần thưởng, bắt được nương tay. Trong lòng ý ý được, Hoác Nguyên Trân cảm giác được hai nữ tử đã là đã trở lại, hắn bất chấp khác, lập tức điểm đánh rút ra. Quang điểm chuyển động đi ra ngoài, Hoác Nguyên Trân chưa kịp xem, liền không thể không lại theo hệ thống trong, giảm, lui đi ra, bởi vì không riêng kia hai nữ tử đã trở lại, cái kia thanh âm chủ nhân cũng tới rồi phụ cận. Hoắc Nguyên Trân mở to mắt, nhìn kỹ xem đối diện tới người. Người này là một trung nhân nhân, ít nhất nhìn qua là một trung nhân nhân, một thân hạc y, đang đứng ở khoảng cách chính mình ước chừng mới thước ngoại cồn cắt phía trên, trên cao nhìn xuống nhìn chính mình. Trong bóng tối, Hoắc Nguyên Trân cũng là vận đủ thị lực mới có thể thấy rõ. Người này cũng ánh mắt sáng ngời nhìn Hoắc Nguyên Trân, căn bản không thèm để ý bên người báo cát, đối với này nói, người đúng là thiếu lâm tự phương trượng nhất giới. Đúng là bần tăng, không biết vị này thí chủ là tại hạ chính là lạc hoa thần giáo phó giáo chủ nói vậy ngươi cái đó và thượng đã là hiểu rõ của ta ý đồ đến đi bần tăng không biết hoác nguyên chân còn ý nghĩ giả bộ hồ đồ kéo dài thời gian hảo chờ đợi chính mình ba đầy năm rút thưởng chấm dứt chính là này phó giáo chủ nhưng không có cho hoác nguyên chân nhiều lắm thời gian âm thanh lạnh lùng nói hoà thượng không cần ở trong này giả bộ hồ đồ ngươi liền ngoan ngoãn đem thiên ma cầm dao ra đây sau đó đi theo bản phó giáo chủ trở lại lạc hoa thần giáo tổng đàn triệu thẩm có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng sống a di đà phật bần tăng tuy rằng là đệ tử cửa phật nhưng là luôn luôn không thể người khác uy hiếp vị này thí chủ nghĩ đối với bần tăng vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ sợ là tìm sai người ha ha nói rất đúng bản phó giáo chủ cũng đang lo lắng ngươi đáp ứng rồi tìm không đến một người cái nhưng chịu nổi một trận chiến người đâu người này cười lớn một tiếng đột nhiên thân thể nhảy dựng lên ở đầy trời cắt vàng bên trong hướng hoác nguyên chân đánh tới trẫm đã Hoác Nguyên Trân đột nhiên hét lớn một tiếng, người này thân hình một chút, đối với Hoác Nguyên Trân nói, Hòa Thượng, ngươi còn có cái gì di ngôn, cũng sắp soát lại cho đúng rồi bàn giao đại. Này hai vị nữ thí chủ chính là bình thường nữ tử, cùng bần tăng trên đường ngẫu nộ, cùng việc này không quan hệ, còn xin cho các nàng đi trước rời đi, như thế không ai ảnh hưởng, bần tăng cũng nhưng cùng ngươi buông tay một lần đọ sức. Này trung niên nhân thực lực rất mạnh, mạnh hơn đến làm cho Hoác Nguyên Trân đều trái tim dương muốn cùng này chiến đấu một hồi hiện giờ hoác nguyên chân thực lực lần nữa tiến bộ trên giang hồ có thể chịu nổi một trận chiến đối thủ đã là không nhiều lắm đông phương thiếu bạch cái loại này tiên thiên viên mãn không được khẳng định không phải đối thủ nhưng là nếu là một loại tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi hoác nguyên chân thật đúng là chướng mắt mắt có lẽ mạc thiên tà là một người cái đối thủ hoặc là lý giật phong cùng lý lưu vân hai người liên thủ còn có thể cùng chính mình khoa tay múa chân khoa tay múa chân nhưng là những người khác cơ bản đều không phải hoác nguyên chân đối thủ có thể nói như vậy Trên giang hồ có thể cùng chính mình chiến đấu người, đã là không vượt qua 10 cái, còn phải tính thượng hôm nay đụng tới này một người, cái. Cho nên Hoác Nguyên chân cũng hy vọng có thể vô câu vô thúc cùng này chiến đấu một hồi, làm đã biết đoạn thời gian tiến bộ đá thử vàng. Nghe được Hoác Nguyên chân trong lời nói, này trung niên nhân cũng gật đầu nói, cũng tốt, dù sao tại hạ mục tiêu là người, cùng những cái này nữ tử không quan hệ, các ngươi hai cái, liền tốc tốc rời đi đi. Này một đôi nhân chủ tớ, xoay người thượng chính mình lật đà. Chậm rãi đi vào báo cắt bên trong, từ đầu đến cuối đều không có nói thêm cái gì. Hoác Nguyên Trân trong lòng thầm nghĩ, này hai người nhất định có vấn đề, chính là hiện tại không có thời gian bận tâm cấp nàng. Giống như trong cơ thể hệ thống đã là rút thưởng có kết quả, Hoác Nguyên Trân rất nhanh tiến vào hệ thống bên trong nhìn thoáng qua. Chỉ thấy hệ thống gợi ý vừa mới vang lên, rút ra đến trung cấp võ học thằng cấp đan, hay không sử dụng đánh bạc công năng. Buông tha cho. Hoác Nguyên Trân rất nhanh trả lời một chút buông tha cho. Lúc sau liền nhìn đến hệ thống quang điểm lại liền xông ra ngoài. Phía sau, Hoác Nguyên chân mới ý thức được chính mình trung giải thưởng lớn. Ba đầy năm thưởng cho quả nhiên bất phàm, tuy tiện vừa kéo lấy có thể trung giải thưởng lớn, không hưởng phí ba đầy năm to như vậy tên tuổi. Vui sướng rất nhiều nhưng không thể không đối mặt kia đã là phi pháp tới được trung nhân nhân. Hoác Nguyên chân bất chấp xem xét người thứ hai thưởng cho, chấp lên song trường, đối với đánh tới trung nhân nhân liền nên liếu thượng thứ. Hai người nháy mắt giao thủ, hoác nguyên chân bàn nhược trưởng là thiếu lâm cực mạnh trường pháp xuất trưởng trong lúc đó uy manh tuyệt luân ý nghĩ đi lên trước tiên lấy được ưu thế cho nên hoác nguyên chân chẳng những sử dụng bàn nhược trưởng hơn nữa sử dụng càn khôn đại na di thân pháp tiến lên dồn sức công hai trưởng hoác nguyên chân thân hình đột nhiên ở tại chỗ biến mất trực tiếp đi tới trung niên nhân sau lưng hung hăng một trưởng đánh hướng về phía đối phương hậu tâm nay một trưởng quán chú mười tầng công lực cùng loại này cao thủ qua gọi nếu không ra toàn lực đúng là tự tìm tử lộ nhưng ngay cả như vậy Này một trưởng vẫn là thất bại, hoác nguyên chân một trưởng giống như đánh vào lá ruộng thượng giống nhau, hoàn toàn không có đánh trúng thực vật cảm giác phá hủy. Hoác nguyên chân một trưởng đánh ra đi, cảm giác chính mình bên trái truyền đến tiếng gió, nguyên lai chính mình vừa mới di động đến trung niên nhân phía sau, người này cũng lợi dụng cực kỳ cao minh thân pháp né đi tới, hơn nữa lại đến phản công chính mình. Hoác nguyên chân lại thi triển càn khôn đại Nazi, một người, cái, chấp động lại đã người này phía bên phải, long trào thủ trực tiếp chụp vào hắn thắt lương tế. Hy vọng có thể đem này bắt lấy. Chính là Hoắc Nguyên Chân lại tính sai, hắn lại là vừa mới di động, người này dưới chân vừa chợt, giống như vằn nước trôi dạt giống nhau, lại tránh thoát Hoắc Nguyên Chân công kích, nhưng lại lăng không đánh ra một ngón tay, thẳng đến Hoắc Nguyên Chân ngực đại huyệt. Hào cao minh bộ pháp. Hoắc Nguyên Chân tán thưởng một tiếng, theo sau lại là một lần đại na di, lần này trực tiếp chạy trung niên nhân trước người, sau đó song đụng trưởng đánh ra, dồn sức đánh đối phương bụng trung niên nhân cũng bị hoác nguyên chân liên tục không ngừng đại na di làm cho có chút chật vật dưới chân tiếp tục sự trượt một điểm mặt đất cồn cát thân thể đột nhiên lăng không dựng lên mượn dùng sa mạc bên trong cuồng phong lực lượng cư nhiên trực tiếp bay lên thân thể rất xa sau này rơi đi giờ khắc này hoác nguyên chân rốt cục xem hiểu được người này khinh công cư nhiên là lăng ba vi bộ nhắc tới lăng ba vi bộ tính lên chính là so với chính mình nhất vi độ giang càng thêm cao minh khinh công chẳng những thiểm chuyển xê dịch càng thêm linh hoạt nhẹ nhàng Hơn nữa lớn lăng ba vi bộ luyện thành về sau, thì nhưng bay lên không ngự khí phi hành, phi hành chi khoảng cách trường thì do tu luyện giả bản thân chi công lực trình độ mà định, công lực cao thâm đến cực điểm người có thể bay qua sông lớn Sơn cốc thậm chí xa hơn, này bay qua thời gian nhưng toàn bộ thân bất động ngự khí phi. Hành, cũng nhưng hai trường đạp không hành tẩu như dẫm trên đất bằng, thần thái tiêu sái giống như lăng hư mà đi, là vị lăng ba vi bộ cũng Cho nên lăng ba vi bộ ảo diệu chỗ tuyệt đối là khó có thể miêu tả luyện tốt lắm cơ hồ thật giống như thần tiên giống nhau chẳng qua này phi hành cũng là cực kỳ tiêu hao nội lực khó có thể giữ lâu dài nếu là trước kia sử dụng nhất vi độ giang hoác nguyên chân đối với này trung niên nhân lăng ba vi bộ thật đúng là không có biện pháp nhưng là tu luyện thánh hỏa lệnh mặt trên càn khôn đại na di cùng cầu vồng quán nhật sau hoác nguyên chân khinh công đã là không thua bất luận kẻ nào tuy rằng trung niên nhân lăng không trở ra hoác nguyên chân quả thật không thuận theo không buông tha lại đuổi theo đi lên thân thể lăng không hóa thành một đạo cầu vồng hoác nguyên chân đối với trung niên nhân truy kích mà đi nhìn đến này hòa thượng cư nhiên cũng là nhảy bảy tám triệu cao tốc độ thậm chí nhanh hơn lăng không mà đến trung niên nhân rốt cục thì thay đổi sắc mặt rốt cuộc bất chấp chính mình tiêu sái thần thái trung niên nhân ngón tay gấp hút làm ra một người cái vắn ra động tác trong miệng còn âm thầm nói xú hòa thượng như thế cường hãn xem lão phu đạn chỉ thần di như thế nào dừng chỉ thấy vốn lăng không truy kích mà đến hoác nguyên chân đột nhiên ngừng lại thẳng tắp rơi xuống vẻ mặt chuyên chú ngây người trong chốc lát theo sau đột nhiên huệ vải kêu một tiếng ai nha đáng tiếc của ta ca sa phục ma công thất bại thất bại theo sau này hòa thượng ánh mắt kiên nghị không quan hệ ta còn có cuối cùng cơ hội lần này nhất định sẽ không làm cho ta thất vọng trung niên nhân cũng mới hạ xuống có chút không làm rõ được trạng huống nhìn hoác nguyên chân lẩm bẩm lầu bầu nghĩ thầm rằng này hòa thượng hẳn là không chịu cái gì đà kích như thế nào liền như vậy được mất trái tim điên rồi đúng không chương năm trăm mười bảy na Y hỏa thượng nở rã là viên ma nở. Hoắc Nguyên Trân ba đầy năm giải thưởng lớn, người thứ hai phần thưởng rút ra tới rồi ca sa Phật ma công. Vì được đến tẩy tùy kinh, Hoắc Nguyên Trân không tiết xuất ra này hạng võ công tiến hành đánh bạc, nhưng là đánh bạc kết quả nhưng thất bại, liền cái này hạng ca sa Phật ma công cũng dựng đi vào. Trung niên nhân không biết đã xảy ra sự tình gì, còn tưởng rằng này hòa thượng điên rồi đâu, mà Hoắc Nguyên Trân cũng thừa dịp Trung niên nhân về phía sau bay vút lên cơ hội này, đi quan sát cuối cùng hạng nhất phần thưởng rút ra. Hệ thống ánh sáng điểm cuối cùng một lần lựa chọn bắt đầu rồi, đây là hệ thống ba đầy năm cuối cùng một lần rút ra, hoác nguyên chân tâm tình đều đi theo được quang điểm vận hành mà phập phương được. Không đợi rút ra kết quả đi ra, trung niên nhân đã là một lần nữa công đi lên. Lúc này đây trung niên nhân ra tay, không hề cùng hoác nguyên chân gần người dây dưa, hắn cũng sợ hại hoác nguyên chân kia xuất quỷ nhập thần cản khôn đại Nazi. Không biết Hoắc nguyên chân cản khôn đại Nazi nhiều nhất có thể liên tục sử dụng ba lượn, còn muốn sử dụng sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hiện giờ Hoắc Nguyên Trần đã là dùng qua ba lượt, trong thời gian ngắn sử dụng không được. Nếu là hắn lợi dụng hắn lăng Ba Vi Bộ Thần Diệu, nói không chừng Hoắc Nguyên Trần liền thất bại. Chính là hắn không biết, cứ như vậy chủ yếu là hợp Hoắc Nguyên Trần tâm ý. Vương tha cho gần người dây dưa, Trung niên nhân chủ yếu công kích liền tập trung tới rồi hắn ngón tay mặt trên, đạn chỉ thần công, cửa này chỉ pháp cũng là cao cấp võ học, ở Trung niên nhân trong tay thi triển ra đến uy lực vô tận, từng đạo chỉ phong đánh được hô lên, hạt mưa giống như đối với Hoắc Nguyên Trần đánh tới. Này các loại dưới tình huống, Hoác Nguyên Trân cũng bất chấp xem xét thường cho, lập tức tại chỗ thi triển Mai Hoa Thung Bộ Pháp, tránh né đối phương công kích, cùng lúc cũng thi triển vô tương kiếp chỉ đánh trả. Vô tương kiếp chỉ hiện giờ cũng là cao cấp võ học, uy lực cùng đạn chỉ thần công tương đương, hai người gặp nhau vài chục trượng khoảng cách đối với bắn, bụi mù nổi lên bốn phía, cồn cắt thượng bị đánh ra một đám lộ nhỏ, đánh võ phiến trong lúc nhất thời biến thành bắn nhò phiến. Theo trung niên nhân ra tay tần suất cùng trạng thái đến xem hoặc nguyên chân với, với chính mình cùng này thực lực đối lập có một người, cái, nhận thức. Chính mình hiện giờ nội lực, xem như siêu Việt tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi, nhưng là còn có hạn cùng trước mắt trung niên nhân so sánh với, còn có một ít tranh lệnh. Loại này chỉ pháp đối với bắn cục diện, nếu liên tục đến cuối cùng, khẳng định là nội lực tranh lệnh một phương thất bại, chính mình cùng trung niên nhân nội lực tranh lệnh, rất có thể trở thành cuối cùng thắng bại phân thủy lĩnh. Nhưng là cận chiến đấu lại không được, đối phương lăng Ba vi bộ quá khó khăn quấn. Chỉ có thể chỉ dùng để loại này phương pháp trước chấm rãi kéo Trung nhiên nhân phía sau cũng phát hiện chính mình cùng Hoác Nguyên chân nội lực tựa hồ có điểm tranh lệch Tuy rằng tranh lệch không phải rất lớn, nhưng là quả thật tồn tại Như vậy đến cuối cùng, khẳng định là cái kêu hòa thượng trước kiên trì không được Cho nên hắn cũng vui vẻ đắc dụng chỉ pháp công kích, ý nghĩ kéo sụp đổ Hoác Nguyên chân Chẳng qua này chỉ pháp chiến đấu cũng rất hung hiểm Hai người hình như là ở mưa bom bao đạn bên trong qua lại giống nhau Từng đạo sắc bén chỉ phong chen vào mạc qua nếu không cẩn thận ai thượng một chút tư vị cũng tuyệt đối chịu khổ sở trung niên nhân bằng vào lăng ba vi bộ ưu thế tránh né hoác nguyên chân vô tương kiếp chỉ không phải đặc biệt cố hết sức nhưng là hoác nguyên chân tránh né hắn đạn chỉ thần công còn có khó khăn mai hoa thung bộ pháp dù sao chính là sơ cấp bộ pháp không có như vậy thần diệu chiến đấu trong chốc lát liền có vẻ có chút chật vật trung niên nhân dần dần chiếm cứ hướng đầu gió hoác nguyên chân âm thầm lo lắng này trung niên nhân cảnh giới có thể xưng là chuẩn viên mãn không nghĩ tới sẽ như thế khó chơi, như vậy đi xuống chính mình nhất định. Hơn nữa hiện tại cuối cùng phần thưởng hẳn là đã là đi ra, Hoác Nguyên Trân còn nóng vội xem xét, con mắt vòng vò chuyển, nghĩ ra một người, cái, biện pháp. Âm thầm ngưng tụ nội lực, Hoác Nguyên Trân sử dụng phạm âm. Tầng thứ 6 phạm âm, cùng tiên tiên viên mãn nghìn giảm truyền âm khắc thường khúc cùng một công hiệu, hơn nữa so với nghìn giảm truyền âm càng thêm có lực sát thương. Hoác Nguyên Trân lúc này đây cũng không có sử dụng phạm âm sát thương hiệu quả Cái loại này trình độ đánh sâu vào đối với loại này chuẩn viên mãn cao thủ không có gì trọng dụng chỗ. Hoác Nguyên chân chính là đối với này trung niên nhân nói một câu, Lý Thanh Hoa chính là tay sai. Hoác Nguyên chân không biết trung niên nhân tên, nhưng là nếu là lạc hoa thần giáo phó giáo chủ, như vậy khẳng định là Lý Thanh Hoa chính là thủ hạ không thể nghi ngờ, đã biết sao nói cũng không tính sai. Không ngờ này trung niên nhân trong nháy mắt thế nhưng đình chỉ công kích, sắc mặt đỏ bừng muốn nhận cái gì, lúc sau lại đột nhiên ngây ngẩn cả người ngơ ngác nhìn Hoắc Nguyên Trân, Hoắc Nguyên Trân không biết vì cái gì hắn đối với những lời này phản ứng lớn như vậy. Bất quá nếu hắn tạm thời không công kích, thì phải là chính mình cơ hội. Hoắc Nguyên Trân chạy nhanh đi thăm dò xem hệ thống cuối cùng hạng nhất phần thưởng. Mở ra hệ thống địa quay, bên trong tiếng thứ hai về hay không đánh bạc gợi ý đều trôi qua. Hoắc Nguyên Trân vừa thấy, cuối cùng rút ra tới rồi phần thưởng. Cư nhiên là tiên thiên viên mãn kỹ năng thiên nhãn bí thuật, thiên nhãn bí thuật tầng thứ nhất, trăm mét trong vòng mục tiêu đều có thể gặp cứ nhiên chiếm được tiên thiên viên mãn kỹ năng hoác nguyên chân nhất thời có chút khí huyết dâng lên cứ thật xem ra là ý nghĩ làm cho chính mình bắt đầu giả mạo viên mãn đúng không bất quá này thiên nhãn bí thuật chính mình muốn bắt hắn đến đánh bạc đúng không dựa theo hệ thống đánh bạc quy luật thiên nhãn bí thuật cầm đến đánh bạc trong lời nói nếu thành công mới có thể được đến thiên nhị bí thuật tầng thứ nhất cũng có có thể được đến cái kia thần bí dấu chấm hỏi này dấu chấm hỏi này thật mới là hoác nguyên chân nhất hướng tới gì đó Bởi vì hệ thống đều không có cho ra chuẩn xác đáp án, thậm chí đều không thể xem xét, không biết là cái gì đồ vật này nọ. Không biết, hơn nữa khẳng định là thứ tốt, đây mới là hấp dẫn hoác nguyên chân mấu chốt ở thoái. Nếu là bình thường, hoác nguyên chân tuyệt đối sẽ không cầm thiên nhãn bí thuật đi đánh bạc, càng là thứ tốt càng là luyến tiếc. Nhưng là hôm nay không giống với, hôm nay là hệ thống rút thưởng 3 đời năm. Hoác nguyên chân nghiên cứu này hệ thống lâu như vậy, phát hiện quy luật không chỉ một người, cái trong đó rút thưởng thời điểm lỗ hổng tuy rằng bị bù lại nhưng là hoác nguyên chân hiểu rõ mỗi đến trọng yếu thời gian thời điểm hệ thống rút chung giải thưởng lớn hòa hảo thưởng cho cơ hội luôn rất cao liên liên tục đánh bạc cũng giống nhau ngày lành đánh bạc đánh cuộc trùng cơ hội cũng rất lớn ba đầy năm đánh bạc đã là thua một lần cho nên lần thứ hai còn có thể thua tỷ lệ rất nhỏ hoác nguyên chân quyết định đánh cuộc lúc này đây mặc kệ như thế nào cũng không có thể lưu lại tiết nối tranh thủ nhìn xem này thần bí hệ thống dấu chấm hỏi đến tột cùng là cái cái gì vậy đáng ngại chính mình vẫn là chính mình không đi giả bộ cái kia tiên thiên viên mãn là được hơn nữa lúc này đây bắt được xa bà song thụ vừa nảo cảnh bắt được phật quang tầng thứ ba còn phải tới rồi trung cấp võ học thang cấp đan hoác nguyên chân cảm thấy được đã là đủ hệ thống lần thứ ba gợi ý vang lên rút ra đến tiên thiên viên mãn kỹ năng thiên nhãn bí thuật tầng thứ nhất hay không sử dụng đánh bạc công năng đánh bạc hoác nguyên chân đặt lễ đính hôn quyết tâm lựa chọn đánh bạc hệ thống quang mang bắt đầu lóe ra Hoác nguyên chân rút thưởng đến bây giờ lớn nhất một lần đánh bạc bắt đầu rồi, cầm tiên thiên viên mãn kỹ năng đi đánh bạc, hoác nguyên chân chính mình ngẫm lại đều cảm thấy được có chút điên cuồng. Không có các loại hoác nguyên chân đánh bạc ra kết quả, bên kia trung niên nhân phía sau thăm dò hỏi, vừa rồi là ngươi nói với ta nói đúng không? Hoác nguyên chân phải về đáp trung niên nhân vấn đề, liền không thể không lại rời khỏi hệ thống, đối với này nói, không sai, đúng là bẩn tăng ở cùng nói chuyện với ngươi. Ngươi là tiên thiên viên mãn cao thủ. Trung niên nhân khó có thể tin nhìn Hoác Nguyên Chân, tuy rằng Hoác Nguyên Chân công lực cũng rất cao, nhưng là tựa hồ so với chính mình còn kém cõi một bậc, như thế nào có thể là tiên thiên viên mãn đâu. Nhìn người nào nghi hoặc ánh mắt, Hoác Nguyên Chân tâm niệm vừa động, rõ ràng gật đầu, theo sau lại thi triển phạm âm, trực tiếp ở Trung niên nhân trong óc bên trong nói, ngươi nói bẩn tăng có phải hay không tiên thiên viên mãn đâu. Hoác Nguyên Chân không có cho ra tiêu chuẩn đáp án, nhưng là ở Trung niên nhân xem ra, hắn đã là là thừa nhận bằng không không biết dùng nghìn dặm truyền âm bí pháp cùng chính mình nói nói nghe được hoắc nguyên chân trong lời nói trung niên nhân trên mặt vô cùng thức kinh bất khả tư nghị không thể tưởng tượng nổi đối với hoắc nguyên chân nói không có khả năng ngươi là ai vì cái gì lão phu chưa từng có nghe qua tên của ngươi thiên thiên viên mãn không có khả năng bừa bãi vô danh hoắc nguyên chân nở nụ cười một tiếng như thế nào thiên thiên viên mãn liền đều nhất định phải nổi danh đúng không vậy ngươi là ai trung niên nhân phía sau Thoáng có điểm kiêu ngạo nói, lão phu Diệp Du Ly. Diệp Du Ly. Hoắc Nguyên Trân cũng là cả kinh, nguyên lai vị này cũng là danh nhân nha. Diệp Du Ly chính là ở mạc thiên tà phía trước, đem ma giáo phát triển lên nhân vật trọng yếu, ma giáo thượng mặc cho giáo chủ. Ở hơn 20 năm trước kia, nghe nói Diệp Du Ly vì đánh sâu vào tiên thiên viên mãn, luyện công luyện đến tẩu hỏa nhập ma, từ nay về sau không hề đảm nhiệm ma giáo giáo chủ, biến mất ở giang hồ phía trên. Không nghĩ tới người này cư nhiên đến đây lạc hoa thần giáo trở thành lạc hoa thần giáo phó giáo chủ bày đặt ma giáo giáo chủ không lo đảm đương này phó giáo chủ hoác nguyên chân đối với diệp du ly sở tác sở vi có chút khó hiểu diệp du ly báo hoàn chính mình tên đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ tại đây cái tiểu hòa thượng trước mặt không có cuồng vọng tiền vốn người ta đều là tiên thiên viên mãn chính mình còn chính là một người cái chuẩn viên mãn cao thủ kẹt ở trong này vài thập niên có cái gì hảo cùng. hắn trong lòng còn có được khó hiểu đối với hoắc nguyên chân nói Ngươi đã là tiên thiên viên mãn, kia lão phu hẳn là cũng không phải đối thủ của ngươi mới đối với, vì sao của ngươi công lực tựa hồ còn không bằng lão phu đâu. Nhìn đến Diệp Du Ly hoàn toàn đem chính mình trở thành viên mãn, Hoác Nguyên Trân rõ ràng liền giả bộ tới cùng, trầm ngâm một chút, việc này nói đến nói dài, bần tăng cũng liền không nói tỉ mỉ, bần tăng chỉ có thể nói cho ngươi, của ta công lực đang ở khôi phục chính giữa. Nga. Bị thương. Diệp Du Ly phi thường thượng nói, vô dụng Hoác Nguyên Trân nhiều làm giải thích, chính mình liền cho hắn tìm một người cái bậc thang xuống theo sau diệp du ly con mắt vòng vò chuyển đối với hoác nguyên chân nói nếu là bị thương tiên thiên viên mãn thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục như vậy nếu lao phu đánh bại ngươi có lẽ sẽ đối với lao phu tâm tình có rất lớn tăng lên làm cho ta từ nay về sau đột phá bình cảnh ước thúc cũng không nhất định nhất giới nha nhất giới tính ngươi này viên mãn không hay ho hắn nói xong những lời này cước bộ chậm rãi đi phía trước bước một bước hiểu rõ Hoắc nguyên chân là tiên thiên viên mãn sau Hắn trong lòng có hưng phấn, cũng có một ít khẩn trương. Phía sau, Hoắc Nguyên Chân nhưng chậm rãi nhắm hai mắt lại, một lát sau nhân mới một lần nữa mở. Hai mắt mở, ở trong bóng tối phát ra lưỡng đạo sáng sủa thần quang, xem Diệp Du Ly trong lòng cả kinh. Quả nhiên, quả nhiên là tiên thiên viên mãn mới có uy thế này ánh mắt chính mình gặp qua. Hoắc Nguyên Chân trong mắt thần quang chợt lóe rồi biến mất, khó nén trong lòng mừng như điên, đối với Diệp Du Ly nói, "Diệp Du Ly Tuy rằng bẩn tăng công lực còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng là cũng không phải ngươi có thể ngăn cản, hơn nữa bẩn tăng cũng không nghị đối với ngươi hạ sát thủ, theo ta thấy, hôm nay chiến đấu đi ra này chấm dứt đi. Chương 518, thần bi phần thượng Dê xuất hiện. Nghe được Hoác Nguyên Trân nói hôm nay không đánh, Diệp Du Ly ngược lại mặc kệ. Khó được đụng phải một người, cái, bị thương tiên thiên viên mãn, làm sao có thể nói không đánh sẽ không đánh, hơn nữa Diệp Du Ly còn có chính hắn lý do. Nhất giới hôm nay chiến đấu phải muốn vào đi đi xuống không riêng gì bởi vì ta muốn đột phá mà là vì lao phu tôn nghiêm vì tôn nghiêm hoác nguyên chân có chút trượng hai hòa thượng sở không được đầu vóc cái đó và của ngươi tôn nghiêm có cái gì quan hệ diệp du ly nghiêm mặt nói ngươi nói lao phu là lý thanh hoa chính là tay sai lao phu hôm nay sẽ vì những lời này thảo luận cái công đạo lao phu hiểu rõ trên giang hồ có chút người đối với lao phu tồn tại hiểu lầm ngươi cũng là một trong số đó Ta buông tha cho ma giáo giáo chủ vị trí, tuyệt đối không phải vì hoàn tất cái gì chó san. Nói chuyện, Diệp Du Ly thế nhưng có loại đỏ mặt tía hai tư thế, có chút kích động. Hoắc Nguyên Trân giải thích một câu, bần tăng kia bất quá là thuận miệng vừa nói mà thôi, không cần giải thích. Diệp Du Ly thô bạo quát một tiếng, đối với Hoắc Nguyên Trân nói, ngươi vũ nhục nhân cách của ta, cho dù ngươi là tiên thiên viên mãn, lão phu hôm nay cũng muốn cùng ngươi một trận chiến. Nói xong về sau, Diệp Du Ly không quan tâm, thân thể dồn sức nhảy đạn chỉ thần công khai đạo rất nhanh hướng hoác nguyên chân bên người công tới đã biết đối phương là tiên thiên viên mãn diệp du ly buông tha cho nguyên lai like đấu pháp quyết tâm cùng đối thủ ngay mặt nhất quyết cao thấp phân cái thắng bại thắng thua như vậy mới đối với hắn tăng lên tâm tình trợ giúp lớn nhất bất quá lúc này đây hoác nguyên chân không có sợ hãi diệp du ly vừa mới rút thời gian nhìn một chút cuối cùng một lần đánh bạc tình huống hoác nguyên chân phát hiện cuối cùng đánh bạc quả nhiên thành công hơn nữa đánh bạc tới phần thưởng Cư nhiên thật là cái kia thần bí dấu chấm hỏi thừa dịp diệp du ly cùng chính mình nói nói thời gian hoác nguyên chân lựa chọn nhận thưởng cho phật quang tầng thứ ba trực tiếp học được sa bà song thụ vườn trực tiếp học được thiên nhãn bí thuật trực tiếp học được trung cấp võ học thăng cấp đan hoác nguyên chân tạm thời không có nhận còn gửi ở hệ thống bên trong mà như vậy thần bí dấu chấm hỏi quả nhiên là cho hoác nguyên chân một người cái thật to kinh hỉ kinh ngạc vui mừng phần thường rất đơn giản chỉ có một chữ vạ Vạn chữ cùng vạn chữ đồng âm, lúc ban đầu chính là Phật ra một người, cái, ký hiệu, đến so đổi dần trở thành một loại Phật môn thần thông. Hoác Nguyên Chân ở đời trước điện ảnh và truyền hình tác phẩm trong, giam, đã từng xem qua này chữ uy lực. Dựa theo này điện ảnh và truyền hình tác phẩm tiêu chuẩn, này chữ là có thể hàng yêu Phục Ma, trấn áp này yêu tả có hiếm thấy hiệu, khắp nơi này chữ vừa ra, cái gì trăm năm lão yêu ngàn năm lão quái, không không chém đầu đến tội. Không nghĩ tới loại này đồ vật này nọ cư nhiên xuất hiện ở tại phương trượng hệ thống bên trong, nhưng lại thật sự bị Hoắc Nguyên Chân rút ra đi ra. Hoắc Nguyên Chân vội vàng nhìn một chút này vạn chữ nói rõ. Hệ thống nói rõ, vạn chữ cần cường đại nội lực thúc dục, hình thành nội lực thực chất hóa, này chữ bên trong tự động ẩn chứa chủ nhân nội công đặc tính, hơn nữa lấy xong lần nội lực uy lực hình thành công kích. Nói cách khác, Hoắc Nguyên Chân trước mắt phát ra này vạn chữ, đúng là lợi dụng Hoắc Nguyên Chân thân mình nội lực, hình thành một người, cái, thật thể chữ. Sau đó hướng đối thủ áp đi tới, uy lực có thể đạt tới hoác nguyên chân có khả năng phát ra cực mạnh một kích gấp đôi. Hoác nguyên chân trước mắt nội lực tiếp cận với một người, cái, chuẩn viên mãn cao thủ, nếu phát ra này vạn chữ công kích, như vậy uy lực sẽ lại trở mình lần, hoàn toàn áp chế chuẩn viên mãn, thậm chí tiếp cận với một người, cái, tiên thiên viên mãn cực mạnh một kích. Nay trở mình lần thuộc tính xem như phi thường biến thái, bởi vì hoác nguyên chân nội lực cũng sẽ tăng lên. Hoác nguyên chân phòng trường Chính mình ba hạng nội lực một khi đều đạt tới Tiên Thiên hậu kỳ trong lời nói, như vậy này vạn chữ uy lực là có thể cùng Tiên Thiên viên mãn địch nổi, một khi chính mình ba hạng nội công đều đạt tới Tiên Thiên hậu kỳ đỉnh núi, như vậy liền thậm chí có thể hoàn toàn áp chế viên mãn cao thủ. Đương nhiên này chính là hắn tưởng tượng, còn cần thực tiễn đến chứng minh. Rút thưởng sau khi kết thúc, cửa này có thể xưng là thần thông gì đó hoặc nguyên chân cũng tự động học xong, nhìn đến hiện tại Diệp Du Ly vọt đi lên, Hoắc Nguyên Chân quyết định hay dùng này đưa tới đối phó hắn mặt khác thủ đoạn đối với diệp du ly trình độ này cao thủ đã là không có nhiều tác dụng nếu giả mạo tiên thiên viên mãn tổng yếu buộc lộ tài năng cùng những người khác không đồng dạng như vậy đồ vật này nọ mới được diệp du ly ngươi đã cố ý cùng với ta chiến đấu như vậy liền không nên trách bẩn tăng đem ngươi đánh ngã hấp thu nội lực không thương lượng một người cái chuẩn viên mãn tuyệt đỉnh cao thủ đầy đủ làm cho chính mình bắc minh thần công đột phá đến tiên thiên trung kỳ thậm chí sau này kỳ tới gần Hoắc nguyên chân hạ quyết tâm Hai tay hợp lại chia ra, rớt ra một thước nhiều chiều rộng khoảng cách, hai cái bàn tay trong lúc đó, một người, cái, màu vàng vạn chữ ở bay nhanh ngưng tụ. Vẫn là lần đầu tiên sử dụng cửa này thần thông, hoác nguyên chân cảm giác được trong cơ thể nội lực ở nhanh chóng trôi qua được, giống như như cùng mở áp giống nhau, điên cuồng đã qua trên tay này vạn chữ mặt trên tụ tập, Cứ thật, tiên nhiên như thế tiêu hao nội lực. Này một chữ thả ra đi, còn muốn phóng người thứ hai sợ là khó khăn. Hoác nguyên chân hiện tại nội lực. Phỏng chứng đều không thể liên tục phóng hai cái vạn chữ. Diệp Du Ly đang ở vọt tới trước, đột nhiên thấy được này hòa thượng trong lòng bàn tay dị tượng, lập tức còn có chút do dự. Nay phỏng chứng đúng là tiên thiên viên mãn chiến kỹ năng, chính mình có thể ngăn cản đúng không? Hán do dự, Hoắc Nguyên Trân cũng không ý nghĩ thủ hạ lưu tình, quyết định muốn dùng này nhất chiêu đem đánh nghiêng. Vạn chữ theo Hoắc Nguyên Trân trong tay bay đi ra ngoài, đón gió liền trướng, ngáy mắt liền biến thành một người, cái, trượng tựa phạm vi, kim quang lấp lánh chữ to. Này chữ vừa xuất hiện, đem xung quanh hát cám đều bị xua tan, giống như kêu báo cắt đều không thể đến gần rồi. Mặt trên chẳng những có màu vàng quan mang, nhưng lại có màu xanh quan mang, đó là Hoác Nguyên Trân ba phần âm dương tức giận đặc tính, mang theo từng trận tiếng gầm rú, trực tiếp chạy được Diệp Du Ly để ép đi tới. Hoác Nguyên Trân trong miệng nói, Diệp Du Ly, người đã cố ý muốn chiến, liền không nên trách bần tăng. Diệp Du Ly vừa thấy đối diện áp tới được màu vàng chữ to, kêu cổ cường đại nội lực khí tức làm cho vừa rồi còn tin tưởng gấp trăm lần hắn nhiệt tình nháy mắt rơi xuống băng điểm. Hắn là nghĩ chiến đấu, nhưng là đó là thành lập ở hắn có hy vọng thắng trụ của thượng. Này hòa thượng phát ra nhất chiêu, rõ ràng không kém với tiên thiên hậu kỳ có thể sử dụng chiêu số, Diệp Du Ly có thể nào ngăn cản. Hú lên quái dị, Diệp Du Ly dưới chân vội vàng thi triển lang ba vi bộ, thân thể nhanh chóng triệt thoái phía sau, ở hắn xem ra, loại công kích này đúng là uy lực lớn, trốn tránh hẳn là còn không phải rất khó. Chính là theo sau hắn liền thất vọng rồi, này vạn chữ cư nhiên lấy so với Diệp Du Ly nhanh hơn tốc độ, bay một loại vọt mạnh lại đây, cơ hồ là trong nháy mắt sẽ tới rồi đầu của hắn đỉnh, trùng trùng điệp điệp đè ép xuống dưới. Không tốt. Cứu mạng. Mắt thấy này chữ uy lực quá lớn, Diệp Du Ly cũng không dám nữa kiên trì, thúc giục cả người nội lực, đem ăn sữa kính nhân đều khiến đi ra, song trưởng thác bầu trời, đối với này chữ doanh đi tới, cùng lúc miệng còn lớn hơn gọi cứu mạng. Hắn toàn lực một trưởng cũng không có thể cho này chữ mang đến nhiều ảnh hưởng, hai cổ nội lực trùng trùng điệp điệp va chạm tới rồi cùng nhau, vạn chữ chính là thoáng có một chút tạm dừng, hào quang ảm đạm rồi một điểm, nhưng vẫn là để ép đi xuống. Mà Diệp Du Ly còn lại là bị này cổ nội lực chấn thân thể ngửa mặt té ngã, trận mắt há hốc mồm nhìn này chữ lăng không áp chế. Hiện giờ hắn chỉ có thể ký hy vọng với phía dưới hạt cắt đầy đủ nhuyễn, làm cho chính mình có thể vùi lấp đến mà trong, giảm, đi không đến mức bị này biến thái chữ to cho áp thành bánh thịt. Hoắc Nguyên chân thân thể rất nhanh theo vào, phòng trường dịp Du Ly sẽ bị thương, nhưng là có chết hay không liền khó giữ được chứng, nếu hắn không có chết, như vậy chính mình sẽ nhân cơ hội hấp thụ hắn nội lực, chuẩn viên mãn thực lực, cũng không thể lãng phí. Ngay tại phía sau, đột nhiên xa xa Lăng Không một trưởng đánh lại đây. Nội lực dâng, này một trưởng mục tiêu, đúng là Hoắc Nguyên chân màu vàng vật chữ. Đúng là một cái phách không trưởng, nhưng là này một trưởng chẳng những oan, Hơn nữa tốc độ cực nhanh, mắt thấy vạn chữ sẽ rơi xuống diệp du ly trên người thời điểm, một trưởng bắn chúng hoác nguyên trần vạn chữ. Giống như sấm dậy đất bằng, phát ra một tiếng kinh thiên nổ lúc sau, dâng nội lực giống như đạn đạo rơi xuống đất giống nhau, cư nhiên bị bám một cô mắt thường có thể thấy được sóng xung kích, nhỏ cái nấm mây lên không. Xung quanh cắt vàng bị nội lực thôi động đã qua bốn phía tràn đầy đi, hình thành một người, cái, đường kính ước chừng 15 thước, mét, hồ sâu mà Diệp Du Ly tại đây hai cổ nội lực đánh sâu vào xuống, cũng bị chấn đầu váng mắt hoa, khỏe miệng tràn đầy huyết, tứ chi lớn trương nằm ở hố sâu bên trong. Hắn hiểu rõ, chính mình cuối cùng là an toàn, nên ra tay người rốt cục ra tay, ở thời khắc mấu chốt cứu chính mình một mạng. Nay thật Diệp Du Ly trong lòng cũng có một tia hóa hắn giận, nếu này hòa thượng là tiên thiên viên mãn, vì cái gì còn muốn làm cho chính mình ra tay, này không phải cho chính mình tìm nan kham đúng không? Nhưng là hắn không dám nói, Chỉ có thể là nắm chặt thời gian điều dưỡng nghỉ ngơi, đón nhận chiến đấu, hẳn là chỉ dùng để không hơn chính mình. Đối với này bay tới một trường, Hoác Nguyên chân cũng không phải rất ngoài ý muốn, nếu không có này một trường trong lời nói, như vậy mới là kỳ quái. Hoác Nguyên chân ánh mắt dừng lại ở tiếp cận trăm mét ngoại một người, cái, cồn cắt thượng. Hán thiên nhãn bi thuật, trước mắt nhiều nhất có thể nhìn đến trăm mét bên trong gì đó, này côn cắt, vừa lúc ở Hoác Nguyên chân tầm mắt trong phạm vi. Cồn cắt phía trên cái kia xinh đẹp nữ tử chậm rãi buông một bàn tay đôi mắt đẹp trông về phía xa rơi xuống hoác nguyên chân trên mặt hoác nguyên chân ánh mắt cùng này đối diện rốt cục thì mở miệng nói một câu người rốt cục vẫn là nhịn không được đúng không nữ tử không có ngay mặt trả lời hoác nguyên chân trong lời nói mà là thấp giọng nói diệp du ly không thể chết được hoác nguyên chân dùng chính là phạm âm có thể trực tiếp đưa đến nữ tử trong thai, mà nữ tử cũng là dùng nghìn dặm truyền âm cứ như vậy hoác nguyên chân có hay không thiên nhị bí thuật đều không sao cả Hai người giống nhau có thể trao đổi Nữ tử cũng không nói gì thân thể của hắn phần Hoác Nguyên chân cũng không có hỏi Hắn hiểu rõ, rất nhiều vấn đề Mọi người trong lòng rõ ràng là có thể Nếu nói ra, ngược lại không ổn Phía sau, Diệp Du ly theo trên mặt đất đi lên Không có còn dám đi tìm Hoác Nguyên chân phiền thoái Mà là rất nhanh chạy tới cái kia nữ tử bên người Đối với này nói, này nhất giới là địch nhân Ngươi vì cái gì không tự tay diệt trừ hắn Nữ tử cúi đầu, thấy không rõ lắm trên mặt vẻ mặt Chính là thấp giọng nói một câu, ta làm việc tự do đúng mực, không cần ngươi tới can thiệp, ngươi vẫn là đi nhanh đi. Diệp Du Ly có chút khó chịu cắn cắn môi muốn nói cái gì chúng quy cũng không nói gì đi ra, quay đầu lại nhìn Hoắc Nguyên Trân liếc mắt một cái, rốt cục thì xoay người ly khai. Trước 519, lá mở cho bần tăng pha mở sai lầm. Diệp Du Ly đi rồi, hiện giờ tối đen sa mạc bên trong, liền còn lại Hoắc Nguyên Trân cùng nữ tử này hai người. Hán thị nữ tiểu miêu cũng không biết làm gì đi bất quá hoắc nguyên chân hiểu rõ nhất định sẽ không có việc gì trước mắt nữ tử tựa hồ đã là an bài tốt lắm hết thảy chính là chính mình đột nhiên bùng nổ có thể quấy rầy của nàng kế hoạch hai người xa xa cùng đối với hoắc nguyên chân cũng không có thả lòng cảnh giác nếu trước mắt này nữ nhân ra tay trong lời nói kia như thế nào chính mình xuyên qua đến bây giờ lớn nhất nguy cơ tuy rằng nữ tử này không có bất luận cái gì nội lực ngưng tụ hiện tượng không có bất luận cái gì muốn động thủ tư thế cùng dấu hiệu nhưng là hoắc nguyên chân có thể cảm giác được Nàng tùy thời có thể phát ra trí mạng, có thể chết người, một ít, nàng tuy rằng không có xem chính mình, nhưng là lòng của nàng thần đã là tập trung chính mình. Cái loại cảm giác này là phi thường huyền diệu, nếu không hoác nguyên chân công lực đã là tiếp cận một người, cái, chuẩn viên mãn cao thủ, hắn còn không cảm giác. Này nguy hiểm là như thế bí mật, các loại nó bại lộ đi ra thời điểm, chính mình rất có thể đúng là một khối thi thể, hoác nguyên chân không thể không toàn bộ thân thả lòng, tận lực không nhắc tới hiện ra địch ý. Bất quá này nữ nhân cũng không có ra tay, nàng giống như lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Nguyên Chân giống nhau, cẩn thận nhìn trong chốc lát, mới nhẹ nhàng cúi đầu, tựa đầu buông xuống đến khép lại tất cái thượng, thấp giọng nói, "Hóa huyết ma công truyền thừa là lúc, ngươi ở." Hoắc Nguyên Chân gật gật đầu, không có lên tiếng. "Ngươi cũng không phải Tiên Tiên Viên Mãn." "Đúng vậy, bần Tăng không phải Tiên Tiên Viên Mãn, chẳng qua Bẩn Tăng có chút đặc thù thủ đoạn mà thôi." Nữ tử còn không có ngẩng đầu, đối với Hoắc Nguyên Chân nói, "Ngươi có thể hay không cho ta viết mấy chữ?" Hoác Nguyên Trân ngây ra một lúc, viết cái gì chữ? Người hay dùng ngón tay, ở ngươi trước mắt hạt cắt mặt trên viết, nhà của ta nữ nhân bốn chữ. Nhà của ta nữ nhân. Hoác Nguyên Trân không rõ nữ tử ý tứ, nhưng là viết mấy chữ hẳn là là vấn đề không lớn, cũng không nghĩ nhiều lắm, lấy tay chỉ ở cồn cắt mặt trên đem này mấy chữ viết xuống dưới. Nữ tử hơi hơi nâng lên ánh mắt, nhìn về phía Hoác Nguyên Trân viết chữ. Thiên nhan dưới, trăm mét ngoại chữ viết cũng rõ ràng có thể thấy được, nữ tử nhìn trong chốc lát đột nhiên nói ra hai chữ thực xấu hoác nguyên chân nhất thời có chút xấu hổ chính mình chữ nhưng tuyệt đối không thể nói rõ xấu tuy rằng không có chỉ bút khoảng, lấy tay chỉ ở hạt cắt mặt trên phủi đi đi ra nhưng là cũng coi như dòng bay phượng mua đi làm sao có thể cùng xấu chữ dính dáng nhân đâu đang muốn biện giải vài câu cái kia nữ tử lại nói lại viết thượng thực xấu hai chữ hoác nguyên chân lúc này mới hiểu được nữ tử ý tứ nguyên lai là nghĩ chính mình sẽ đem này hai chữ viết thượng dù sao đều đã là viết nhiều viết hai cái cũng không phải vấn đề, hoắc nguyên chân tùy tay lại ở hạt cắt thượng viết thực xấu hai chữ. nữ tử lúc này đây nhìn chằm chằm vào hoắc nguyên chân đem chữ viết viết xong, cẩn thận nhìn đã lâu, mới đối với hoắc nguyên chân nói, quả nhiên, đại sư, ngươi có thể nói cho ta biết của ngươi dòng họ đúng không? hoắc nguyên chân tên chỉ có kia mấy người hồng nhan chi kỷ hiểu rõ, cũng không những người khác biết được. trước mắt nữ tử hỏi chính mình dòng họ, hoắc nguyên chân do dự một chút, vẫn là nói, vẫn tăng tục ra tên họ hoắc, họ hoắc. Nữ tử trầm ngâm một chút, mặc dù có nói thêm cái gì, nhưng là hoác nguyên chân nhưng cảm giác được, kia cổ bao phủ chính mình sát khí đã là bất chi bất giác lặng lẽ tàn đi. Đúng là như vậy ngắn ngủn trong chốc lát công phu, hoác nguyên chân cảm giác chính mình ngực đã là suất mồ hôi. Diệp du ly bảo ta giết ngươi. Bần tăng hiểu rõ, bất quá bần tăng không biết ngươi vì sao không hề động tay. Nữ tử không có trả lời hoác nguyên chân vấn đề, mà là một lần nữa tựa đầu gối tới rồi tất cái thượng, ta muốn giết ngươi, có vài cái lý do. Đều là danh chính ngôn thuận lý do Ngươi có biết đều là cái gì đúng không Trương an thời điểm Lục mặc cùng lạc cửu huynh, Ta phá hủy bọn họ chuyện Đây là thứ nhất Nhưng là không phải là tối trọng yếu Khô một cùng niệm từ là các ngươi người Nhưng là cũng là của ta địch nhân Nữ tử lắc lắc đầu Này càng không coi là lý do Ta đoạt đi rồi thiên ma cầm Phá hủy khô một phải làm trao đổi việc Nữ tử gật gật đầu Này có điều so sánh trọng yếu một ít Nhưng là còn không phải là tối trọng yếu Hoắc Nguyên Trân không có tiếp tục đoán, tuy rằng hắn đoán, nhưng là hắn không thích bị đề ra nghi vấn cảm giác. Rõ ràng hừ lạnh một tiếng, ngươi có cái gì nói không ngại nói thẳng tốt lắm. Bần tăng tới nơi này không phải trả lời vấn đề. Nữ tử đột nhiên nở nụ cười một tiếng, tính tình của ngươi còn không nhỏ, ta đây liền thay ngươi nói ra cuối cùng một nguyên nhân đi, bởi vì ngươi sớm muộn gì nếu của ta được nhân, ngươi muốn giết ta, điểm này đúng vậy đi. Nữ tử đột nhiên ngả bài, làm cho Hoắc Nguyên Trân có chút ngoài ý muốn, cứ như vậy chẳng khác nào đem chính mình bước tới rồi vách núi đen bên cạnh. Rất rõ ràng, nữ tử thân phận đã là rõ ràng, nàng đúng là lạc hoa thần giáo giáo chủ Lý Thanh Hoa. Cũng chỉ có Lý Thanh Hoa mới có thể làm được sai sự diệp du ly, cũng chỉ có Lý Thanh Hoa mới có thể giống như này cao công lực, rất xa một trưởng liền chấn khai chính mình vạn chữ thần thông. Thậm chí kế vô song đột nhiên đáp ứng hộ tống các nàng, còn có đột nhiên rời đi, đều hẳn là là Lý Thanh Hoa ở sau lưng sai sử kế không chỗ nào không dám vi phạm lúc này mới hiếm thấy kỳ quái kỳ quái chạy nếu là Hoắc Nguyên Trân trả lời là tới giết nàng như vậy khó bảo toàn Lý Thanh Hoa không động thủ nhưng làm mà trả lời không phải kia cũng không phải xuất từ Hoắc Nguyên Trân bản tâm Hoắc Nguyên Trân đúng là tới cứu Đông Phương Tỉnh sau đó đối phó Lý Thanh Hoa cho nên này một người cái trả lời rất mấu chốt Hoắc Nguyên Trân thở ra một hơi rốt cục thì gật gật đầu ngươi nói không sai Bần tăng sớm muộn gì cùng với ngươi đối mặt nhưng là giết ngươi còn nói không hơn bởi vì muốn giết một người Cái, người không phải dễ dàng như vậy, trừ phi ngươi đã là tội ác tại trời." Lý Thanh Hoa nói, "Cho dù ngươi còn không có nghĩ hảo có phải hay không muốn giết ta, nhưng là đến đối phó ta là nhất định, hơn nữa ngươi là tới cứu Đông Phương Tỉnh, chính là rất không xảo, vừa mới đi vào nơi này, ngươi liền gặp ta." "Lý giáo chủ, ngươi đã đều đã là như vậy rõ ràng, bần tăng không rõ ngươi còn tại chờ cái gì." Lý Thanh Hoa lúc này theo cồn cắt thượng đứng lên, bắt đầu chậm rãi hướng Hoắc Nguyên chân đi tới, vừa đi vừa nói, "Ta còn hiểu rõ Ngươi muốn đi tìm tìm Đông Phương Tình, đúng vậy, Đông Phương Tình rất có thể không chết, nàng còn tại Tây Vực, nhưng là ngươi muốn tìm đến nàng cũng không phải dễ dàng như vậy. Hoắc Nguyên Trân không có lên tiếng, chờ đợi Lý Thanh Hoa bên dưới. Vốn ta là nghĩ đối phó của ngươi, nhưng là hiện tại ta cải biến chủ ý, Hoắc Phương Trượng, chúng ta đến làm một cái giao dịch, chỉ cần ngươi có thể bàn trợ ta làm một chuyện, như vậy ta sẽ cho ngươi tìm kiếm Đông Phương Tình quá trình thuận lợi rất nhiều. Lý Giao chủ hiểu rõ Đông Phương Minh chủ ở nơi nào đúng không? Không, ta cũng không biết của nàng cụ thể vị trí, nhưng là ngươi phải hiểu được, tây vực bắn át, đông phương tình hiện giờ ở một chỗ hơn nữa không thể cùng ngươi liên hệ, ngươi nghĩ tìm kiếm quá khó khăn, ta có thể trợ giúp ngươi hạn định một người, cái, khu vực, sau đó ngươi đi tìm kiếm, có lẽ liền đơn giản rất nhiều. Nghe được Lý Thanh Hoa trong lời nói, Hoác Nguyên Trân không khỏi tim đập thình thịch. Tuy rằng đông phương tình cho chính mình thư trong, giảm, viết chính là nàng sẽ ở có nguồn nước địa phương, nhưng là lại nói tiếp. Nếu liên tục nhỏ thì nguồn nước đều tính thượng, kia Tây vực địa phương vậy lớn đi, có giếng địa phương có tính không nguồn nước, có sông nhỏ địa phương có tính không nguồn nước. Chẳng lẽ chính mình còn có thể từng cái đi tìm đúng không? Nếu Lý Thanh Hoa có thể nói cho chính mình một thứ đại khái khu vực, như vậy tìm kiếm lên không thể nghi ngờ sẽ phương tiện rất nhiều. Không biết Lý giáo chủ muốn cho bần tăng trợ giúp người làm chuyện gì? Thương thiên hại Lý chuyện tình bần tăng không làm. Mười ngày sau, ba tư Thánh Hỏa giáo tứ đại Thánh Hỏa khiến sẽ đến Tây vực bọn họ muốn thông qua tây vực tiến vào thiên sơn cùng thiên sơn phía trên ma giáo nhân mã hội hợp một khi tứ đại thánh hỏa khiến đi ma giáo như vậy ma giáo thực lực đem lại tăng trưởng ta không hy vọng thấy như vậy một màn phát sinh ta hy vọng ngươi có thể bàn trợ ta đi giữa đường chặn giết này tứ đại thánh hỏa sứ giả dù sao bọn họ là dã man phẳng lặng phiên bang nghĩa mưu đồ tộc của ta người non sông ngươi đối phó bọn họ không tính thương thiên hại lý đi hoác nguyên Trần nói lý giáo chủ không hy vọng nhìn đến loại sự tình này phát sinh lớn có thể chính mình tiền đến, tin tưởng cái gì tứ đại thánh hỏa sứ giả cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Ta nếu có thể làm chuyện này, liền không cần tìm ngươi hỗ trợ, ngươi nếu đáp ứng tiền đến, như vậy hiện tại ta là có thể trước nói cho ngươi một thứ đại khái vị trí, đỡ phải ngươi còn đi chặng đường oan uổng. hoắc nguyên chân trong lòng yên lặng suy tư trong chốc lát, trợ giúp Lý Thanh Hoa chuyện này là được không, chẳng những đối với tìm kiếm đông phương tình có lợi, hơn nữa đồng dạng còn có thể suy yếu mạc thiên tà thế lực bằng không cái gì tứ đại thánh hỏa sứ giả tới ma giáo muốn làm không tốt tiếp theo đúng là mạc thiên tả đối với thiếu lâm tổng tiến công hoắc nguyên chân cũng không muốn nhìn đến ma giáo lớn đàn cao thủ sát nhập thiếu lâm như vào chỗ không người bộ dáng gật gật đầu một khi đã như vậy kia bẩn tăng đáp ứng rồi hiện tại xin mời lý giáo chủ trước tiên là nói về gia đông phương minh chủ đại khái phương vị đi nhìn đến hoắc nguyên chân đồng ý lý thanh hoa nở nụ cười một chút như thế rất tốt ta hiện tại trước nói cho ngươi một người cái phương vị Lương Châu, Cam Châu, Tiêu Châu ba quận ngươi có thể không cần phải đi, Đông Phương Tỉnh tuyệt đối không ở nơi đó. Lý Thanh Hoa trong lời nói quả thật đối với Hoắc Nguyên Chân hữu dụng, bởi vì Hoắc Nguyên Chân vốn mắt đúng là ý nghĩ lúc trước đã qua Tiêu Châu, sau đó đi tiểu tuyển trong vòng tìm kiếm, nhìn xem Đông Phương Tỉnh hay không ở nơi nào. Hơn nữa hắn trong lòng vẫn lo lắng có thể hay không Đông Phương Tỉnh còn tại Lương Châu hoặc là Cam Châu cảnh nội, nói vậy phạm vi có thể to lắm. Nói cho xong rồi Hoắc Nguyên Chân những cái này, Lý Thanh Hoa tiếp tục nói. Hiện tại chính là một thứ đại khái phương vị, ta hy vọng ngươi có thể làm hảo đáp ứng chuyện của ta, sự thanh lúc sau, ta lại nói cho ngươi tiến thêm một bước phương vị, đến lúc đó ngươi tìm kiếm liền càng thêm dễ dàng. Nói xong về sau, Lý Thanh Hoa nói cho Hoác Nguyên Chân tứ đại thánh hỏa sứ giả đã đến thời gian cùng lộ tuyến. Hoác Nguyên Chân từng cái ghi nhớ, vì thiếu lâm, vì đông phương tỉnh, này ngoại lai ba tư sứ giả, liền xin lỗi. Nói xong những cái này, Lý Thanh Hoa giống như đột nhiên có một chút nhăn nhó, đối với Hoác Nguyên Trân nói ta còn có một việc việc nhỏ, nếu ngươi hiện tại không có việc gì trong lời nói, hy vọng có thể giúp ta một người. cái vội vàng. Lý Giao chủ còn có chuyện gì? nếu Lý Thanh Hoa sẽ nói cho chính mình đại khái địa điểm. Hoắc Nguyên Trân trong khoảng thời gian này tự nhiên không thể chủ động đi tìm đồng phương tình rơi xuống, các loại đối phó rồi Thánh hỏa sứ giả sau lại đi có thể. dù sao mấy ngày nay cũng không có việc gì, nếu Lý Thanh Hoa có chút việc nhỏ, chính mình hỗ trợ cũng không cái gọi là. Tiêu Châu chính là Đại Hạ Đô Thành. Bên trong thành có một người trước sau ở dây dưa ta, ta lần này trở về, còn muốn đi hắn nơi đó tham gia một lần yến hội, ta hy vọng ngươi có thể theo ta cùng đi, đương nhiên, là hóa hóa trang sau đó lấy một thân phận khác đi. Nhìn Lý Thanh Hoa chờ đợi ánh mắt, Hoắc nguyên chân đột nhiên có một tia dự cảm bất hảo, muốn bẩn tăng đi làm cái gì? Phạm sai lầm đúng không? Chương 520, Gia Ma Tiêu Châu Thành ở Hà Tây 4 quận trong vòng thuộc về thứ hai đại thành, quy mô gần với nằm ở đông tây phương muốn hướng xa Châu Thành. Tuy mô hơi nhỏ một điểm, nhưng là tiêu châu phòng thủ thành phố phương tiện hoàn bị, bên trong thành trụ cột kiến thiết cũng tốt, cùng xa châu so sánh với, tiêu châu càng hiển quý khí. Tiêu châu đông ngoài cửa, mười mấy tên màu lam y giáp binh lính ở cửa thành chỗ vòng vo qua lại người đi đường. Nơi đây đã là thường xuyên hội kiến đến rất nhiều thân được đều dân tộc trang phục người, thậm chí còn có tóc vàng bích mắt người phương Tây ở đây mà mà cư. Bất quá cái kia niên đại, là không có hoác nguyên chân biết kiếp trước sùng ngoại tâm lý. Đại hạ binh lính ở đối mặt người ngoại bang thời điểm, ngược lại sẽ cảm thấy được tài trí hơn người. Tuy rằng đại hạ đã là lập quốc, nhưng là mọi người như trước lấy đường người tự cho mình là, rất nhiều người trong lòng, này thật cũng không nghĩ nháo cho tới bây giờ tình trạng này. Rất nhiều đại hạ binh lính, cố hương đều ở Trung Nguyên, hiện giờ có nhà khó khăn quay về, cố thổ khó khăn cách tâm lý làm cho bọn họ cũng không nghĩ đánh giặc. Chính là nếu đi theo ở mã tướng quân giới trướng, sẽ không có mặt khác lựa chọn xa xa hai đầu lạc đà theo trên quan đạo chậm rãi đi tới đi tới cửa thành trước lạc đà mặt trên phân biệt ngồi một nam một nữ nhìn qua tuổi đều không lớn nam tuấn lãng nữ mỹ mạo nhưng là đều một thân phong trần mệt mỏi nhìn qua giống như chạy không gần lộ thủ vệ cửa thành tiểu đội trưởng nên liếu thượng hứ chuẩn bị đối với này hai người tiến hành kiểm tra nhưng là khi hắn đến gần thấy rõ sở nữ tử tướng mạo lúc sau nhất thời cả kinh vội vàng quỳ xuống thi lễ lớn tiếng nói đại hạ thành vệ quân tiểu đội trưởng gặp qua thánh mẫu nghe được tiểu đội trưởng trong lời nói, mọi người tới tập quay đầu lại, vừa thấy quả nhiên là đại hạ quốc thánh mẫu Lý Thanh Hoa tới rồi, nhất thời quỳ xuống một mảnh. Đại hạ chẳng những lập lạc hoa thần giáo là quốc giáo, hơn nữa đã là lập pháp. Tôn Lý Thanh Hoa là đại hạ thánh mẫu cộng trừ bỏ hiện giờ đại hạ hoàng đế mã đạo viễn bên ngoài, phàm là đại hạ con dân gặp Lý Thanh Hoa đều phải đại lễ thăm viếng. Hơn nữa này tiêu châu bên trong thành làm đại hạ quốc đều đối với Lý Thanh Hoa tuyên truyền cũng là phi thường đúng chỗ. Cơ hồ sở hữu con dân đều nhận thức nàng. Không đơn giản bởi vì Lý Thanh Hoa là thánh mẫu, hơn nữa Lý Thanh Hoa kia kinh người Mỹ mạo cùng nàng độc đáo khí chất, cũng là vô số đại hạ người trẻ tuổi trong lòng thần tượng. Liên liên tục mã đạo viễn đều trước mặt mọi người tuyên bố qua, đại hạ vương hậu vị tùy thời vĩnh viễn đều cho Lý Thanh Hoa để lại, chỉ cần nàng gật đầu là được, có thể thấy được Lý Thanh Hoa mỹ lực chi đại. Cùng đối với đỉnh xinh đẹp, ngược lại của nàng võ công cơ hồ bị người quên đi. Thậm chí rất nhiều người đều hoài nghi Lý Thanh Hoa sẽ không võ công Mà Lý Thanh Hoa bản thân Cũng không có đối với chính mình võ công Phát biểu qua bất luận cái gì ngôn nắc luận Ở Đại Hạ Chân chính biết được Lý Thanh Hoa chi tiết người cũng không mấy người Cửa thành nơi này quỳ một đám người Lý Thanh Hoa cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ Cùng bên người nam tử trực tiếp xuyên qua cửa thành mà vào Mọi người cũng lơ đệnh Đều là chính mình có thể chính mắt gần gũi nhìn thấy thánh mẫu mà hưng phấn Đi qua cửa thành Lý Thanh Hoa liền nhanh chóng mang cho cái khăn che mặt. Sa mạc trong, giảm, bao cắt quá lớn, ở đại hạ mang cái khăn che mặt là rất thông thường chuyện tình, không riêng nữ tử, thậm chí có chút nam tử cũng sẽ mang cho cái khăn che mặt, thật giống như rét lạnh mà khu người mang mũ giống nhau bình thường. Nay thật ngươi ở vào thành thời điểm nên mang cho cái khăn che mặt. Bên cạnh nam tử nhìn Lý Thanh Hoa liếc mắt một cái, mở miệng nói một câu. Cái khăn che mặt che lớp dưới, Lý Thanh Hoa rung mạng bị cản lên. Rốt cục không hề khiến cho người nhiều như vậy chú ý Lúc này mới đối với bên cạnh nam tử nói ngươi nói chuyện xưa rất hấp dẫn người Ta trong lúc nhất thời quên Ngữ khí dừng một chút Lý Thanh Hoa dò hỏi Cái kia nữ tử cầu Phật Nếu thấy nàng thích người Nàng gặp được đúng không Gặp được Nàng hóa thân cầu đá Tu luyện 500 năm Rốt cục gặp được nàng thích người theo trên cầu trải qua Nhưng là cũng không có liếc nhìn nàng một cái Liền như vậy vội vàng trôi qua 500 năm Xem một lượng Lý Thanh Hoa ngữ khí có chút trầm thấp, theo sau lại hỏi, kia lúc sau, này nữ hải tử bông tha cho không có. Nàng còn không có bông tha cho, nàng lại khẩn cầu Phật tổ, nghĩ nhiều nhìn xem chính mình người trong lòng, vì thế Phật tổ làm cho nàng biến thành một gốc cây đại thụ, lại tu luyện 500 năm, rốt cục của nàng người trong lòng đi tới, mệt mỏi, dưới tàng cây nghỉ ngơi, ngủ, nữ tử thân mở xôn xuê cành lá, vì hắn che ánh mặt trời. Hào một người, cái, si tình nữ tử, đến sau đâu? Của nàng người trong lòng tỉnh, sờ sờ đại thụ thân cây, sau đó lại ra đi đi rồi. Chính là nàng đã vì hắn chờ đợi một ngàn năm, chẳng lẽ sẽ không có một người, cái, kết cục đúng không? Nữ nhân lại nông đi tới Phật tổ phía trước, Phật tổ hỏi nàng, ngươi còn muốn gặp lại hắn đúng không? Nếu ngươi còn muốn trong lời nói, sẽ lại tu luyện 500 năm. Lý Thanh Hoa ở bên cạnh ngươi cả người, vốn định thốt ra trong lời nói, giờ khác này thế nhưng cũng không nói gì đi ra, nàng có một loại cảm giác. Những lời này hình như là đối với tự mình ba mà nói. Bên cạnh nam tử tiếp tục nói, nữ tử lúc này đây không có thỉnh cầu gặp lại của nàng người trong lòng, nàng cảm thấy được đã là không có ý nghĩa, 500 năm lại 500 năm chờ đợi, nhưng chỉ có thể đổi lấy lần lượt nguyên ý nghĩa bình thủy tương phùng, nàng làm quá nhiều. Nghe được nữ tử nói không hề muốn gặp của nàng người trong lòng, Phật tổ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với nàng nói, vậy thật tốt quá, có một nam đứa nhỏ vì gặp người một mặt, đã là tu luyện 2.000 năm chính là nàng không hẳn sẽ thực vui vẻ cái kia là nàng tu luyện hai năm nam tử a nghe được lý thanh hoa biện giải bên cạnh nam tử nói thật giống như nàng thích người cũng không hẳn bởi vì nàng tu luyện một năm liền thích nàng giống nhau người luôn phải được lịch gió táp mưa xa mới biết được chính mình muốn chính là cái gì quá mức chấp nhất không hẳn đúng là chuyện tốt lý thanh hoa trầm mặc không nói tâm sự trùng trùng điệp điệp bên cạnh nam tử đúng là hoắc nguyên trần hiện giờ thay một thân tục gia trang phục trên đầu đội hệ thống rút ra đi ra tóc giả Những cái này đều là theo thiếu lâm mang đi ra, lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hiện tại quả nhiên phái thượng công dụng. Đối với Lý Thanh Hoa yêu cầu, Hoác Nguyên chân suy nghĩ thật lâu mới đáp ứng. Bởi vì Lý Thanh Hoa yêu cầu, đúng là làm cho Hoác Nguyên chân đi theo nàng cùng đi tiêu châu, hơn nữa giả dạng làm cùng Lý Thanh Hoa quan hệ chặt chẽ nam tử, làm cho có chút người chết trái tim. Bởi vì còn trông cậy vào Lý Thanh Hoa nói cho chính mình về đông phương tỉnh cụ thể vị trí, cho nên Hoác Nguyên chân đáp ứng rồi. Đơn giản đúng là giả bộ thôi, này vốn đúng là Hoắc Nguyên Chân sợ trưởng chuyện tình. Mang cho tóc giả lúc sau, Hoắc Nguyên Chân lập tức hóa thân anh tuấn thanh niên, ở Lý Thanh Hoa bên người, thật đúng là trai tài gái sắc. Thân phận cải biến, tên cũng không có thể tiếp tục kêu nhất giới, Hoắc Nguyên Chân rõ ràng đã nói ra chính mình tục ra tên, phương tiện Lý Thanh Hoa xưng hô. Chẳng qua Hoắc Nguyên Chân nói ra tên lúc sau, Lý Thanh Hoa vẻ mặt có chút ý vị sâu xa, giống như nàng đã sớm biết đến bộ dáng. Lạc Đa bước được thong thả bước chân, rốt cục thì đi tới nằm ở tiêu châu thành tây lạc hoa thần giáo tổng đàn lạc hoa thần giáo trong vòng bởi vì lý thanh hoa là giáo chủ quan hệ nữ tử dài quá hơn phân nửa đi tới tổng đàn trước cửa thủ vệ cũng là hai cái trẻ tuổi nữ tử có lẽ là lý thanh hoa trước đó hay dùng nghìn dặm truyền âm thông chi các nàng đem nàng cùng hoác nguyên chân đi đến tổng đàn trước cửa thời điểm thủ vệ người nhìn không trước mắt giống như không có thấy hắn nhị hai người giống nhau lạc hoa thần giáo tổng đàn quy mô cùng xa hoa gần với đại hạ hoàng cung Bên trong đỉnh thai san sát, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, hiện giờ đã là đầu hạ, bách hoa nở rộ, đầy viện phiêu hương. Nơi này đứng đầu thông thường đúng là tìm, khắp nơi muôn tiếng nghìn hồng, hoác nguyên chân đi theo Lý Thanh Hoa một đường đi tới, không khỏi âm thầm cảm thán, này lạc hoa thần giáo kiến thiết, không biết lên giá phí nhiều ít ngân lượng. Hai người một đường đi tới Lý Xe Hoa ở lại sân nhỏ. Khác biệt với mặt khác môn phái trưởng môn cái gì một loại đều ở lại đại điện, Lý Thanh Hoa ở lại địa điểm, chính là một người, cái. Nằm ở thần giáo phía sau tiểu việt con, sân nhỏ bên trong có một gian phòng ở, phòng ở cũng không phải rất lớn, bất quá trước sau đều là một mảnh hoa hải. Lạc đà sớm phóng tới cửa bên kia, hai người là đi bộ đi vào nơi này, tiến nhập sân nhỏ sau, Lý Thanh Hoa đối với Hoác Nguyên Chân nói, như thế nào? Đây là ta ở địa phương. Hoác Nguyên Chân mọi nơi nhìn nhìn, nếu là cảnh đẹp có thể thông thả bình thường lòng người, người này có thể coi là là tốt. Về tới chính mình địa phương, Lý Thanh Hoa cũng tùy ý rất nhiều đem cái khăn che mặt trừ bỏ, nghe được hoắc nguyên chân trong lời nói, không khỏi bạch liêu tha nhất nhãn, ngươi này người luôn như vậy mất hứng, còn có, về sau nói chuyện không cần khắp nơi mang theo thiên cơ triết lý, nhất là người ở bên ngoài trước mặt, ngươi chính là đáp ứng ta, mấy ngày nay ngươi đúng là một người người, trừ bỏ không bức ngươi uống rượu ăn thịt, mặt khác phương diện ngươi biểu hiện bình thường một ít, bần tăng, ta đã biết, không phải là sắm vai vài ngày của ngươi nam nhân sao, chút lòng thành, nghe được lý thanh hoa nói như thế. Hoác Nguyên Trân cũng không cái gọi là gật gật đầu, nếu muốn đi vào vai diễn, vậy từ giờ trở đi. Hoác Nguyên Trân như thế vừa nói, Lý Thanh Hoa cười nói, ngươi nói thoải mái, nhưng là ta còn thực sợ hãi ngươi diễn không tốt, nếu là ta xem không sai, ngươi tuy rằng biểu hiện tự nhiên, nhưng là này thật ngươi cũng bất quá là cái đồng tử mà thôi, còn tuổi nhỏ, có thể có cái gì kinh nghiệm, muốn hay không ta tìm người dạy dạy ngươi nên như thế nào làm. Lý Thanh Hoa cười làm cho Hoác Nguyên Trân phi thường xấu hổ cùng căm tức, đồng tử làm sao vậy? Đồng tử rất dọa người đúng không? Hơn nữa, này đồng tử là lúc trước lao hòa thượng lừa dối ta làm, bần tăng này vài năm vất vả cố gắng vì cái gì? Còn muốn tìm người đến dạy ta, bằng ta hai cuộc đời kinh nghiệm lịch duyệt, còn dùng người khác dạy đúng không? Hoác Nguyên Trân tức giận nói, điểm này lý giáo chủ lớn có thể phong khoáng trái tim, không phải là nữ nhân sao, nữ nhân đều là giống nhau, lý giáo chủ cũng là nữ nhân, bần tăng, ta hoác Nguyên Trân chưa ăn qua heo thịt cũng xem qua heo chạy, ngươi không cần lo lắng là được. Ngươi, gì, hoắc nguyên chân này thô bị hình dung từ làm cho lý thanh hoa lâm vào chán nản, cái gì heo thịt heo chạy, ngươi cũng không cần khẩu khí lớn như vậy, giả mạo cũng không phải như vậy mặt mũi. lý thanh hoa vẫn là lo lắng hoắc nguyên chân, chúng ta muốn đi địa phương, không phải dựa vào võ công có thể chứng minh hết thảy, ngươi ở bất luận cái gì phương diện, đều muốn làm được tốt nhất, đều phải biểu hiện so với những người khác ưu tú rất nhiều mới được. hơn nữa nhất định không thể bị người nhìn ra đến ngươi là giả mạo bằng không người khác sẽ như thế nào đối đãi ta Lý Thanh Hoa. Điểm này rất trọng yếu. Lý Thanh Hoa nói lời này, cao thấp đánh giá Hoắc nguyên trần, nhìn trong chốc lát, ngươi lớn lên tốt lắm, nhưng là này thân quần áo không được, như thế nào cảm giác ngươi mang này thân quần áo giống như dự bị tùy thời muốn đi làm kẻ trộm dường như, muốn đổi, từ đầu đến chân đều muốn đổi. Trước 521, Tha nhờ hoa nở dê đê ti nhờ đi cờ hở. Lý Thanh Hoa cũng là một người, cái, có điều so sánh tinh tế còn thật sự người. Vì làm cho Hoác Nguyên Trân giả dạng càng giống một ít, có thể nói là không tiếc vốn gốc, tự mình dẫn người đi ra ngoài chọn mua, Hoác Nguyên Trân từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới sở hữu quần áo, tất cả đều là nàng một mình ôm lấy mọi việc. Hoác Nguyên Trân còn lại là lưu tại Lý Thanh Hoa trong phòng mặt chờ đợi, mãi cho đến buổi tối, Lý Thanh Hoa mới trở về. Có hạ nhân là Hoác Nguyên Trân chuẩn bị cánh hoa tám, Hoác Nguyên Trân đem này cánh hoa hết thể mò đi ra ngoài, thân là nam tử thật sự là không thói quen loại này đãi ngộ. Lý Thanh Hoa phòng ở tuy rằng không lớn, nhưng là cũng có hai cái phòng, vì diễn trò làm nguyên bộ, Hoắc Nguyên Chân sẽ ngủ ở mặt khác trong phòng, tắm rửa xong lúc sau, không đợi trên giường nghỉ ngơi, Lý Thanh Hoa đã đi tới. Tóc dài ướt xuống, Lý Thanh Hoa tựa hồ cũng là vừa mới tắm rửa xong, mặc màu trắng sữa rộng thùng thình áo ngủ, tùy ý tiêu sái tới rồi Hoắc Nguyên Chân phòng. Hoắc Nguyên Chân cũng thay một thân màu trắng nội y, bất quá tóc giả sẽ không có dẫn theo, đầu bóng lưỡng tối quen lúc sau, tóc cảm giác đúng là trói buộc chẳng những nóng nhưng lại không thoải mái. Nhìn đến Lý Thanh Hoa lại đây, Hoắc nguyên chân ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cũng không có động, đối với này nói, Lý giáo chủ, đến lúc này, ngươi là phủ có thể nói cho ta biết cái kia yến hội khi nào thì bắt đầu. Là cái gì yến hội? Ta cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý. Lý Thanh Hoa ngồi xuống đối diện một cái ghế thượng, tư thái tao nhã, thon dài hai chân khép lại được, vòng eo cao ngất, có thể thấy được ngày thường trong, giảm, đúng là có tốt đẹp chính là sinh hoạt thói quen Cũng không phải làm ra vẻ Hoác Nguyên Trân Đây là ngươi cuối cùng một lần bảo ta Lý Giáo Chủ Từ giờ trở đi Ngươi sẽ thói quen được thay đổi xưng hô Lý Thanh Hoa trịnh trọng chuyện lạ đối với Hoác Nguyên Trân nói xong Hiện tại bắt đầu Ngươi muốn bảo ta Thanh Hoa Ta gọi là ngươi Nguyên Trân Nhất là người ở bên ngoài trước mặt Ngàn vạn không thể gọi sai Ở các ngươi lạc hoa thần giáo bên trong cũng như vậy kêu đúng không Không sai Thần giáo bên trong chủ yếu nhân viên ta đều đối với các nàng nói qua Còn thừa người tùy tiện các nàng nghĩ như thế nào, chính yếu, đúng là nhất định phải làm cho người ta tin tưởng, chúng ta quan hệ tốt lắm, hảo đến nột. Lý Thanh Hoa rốt cục thì do dự một chút, không có tiếp tục nói tiếp. Hoắc Nguyên Trân gật đầu tỏ vẻ hiểu được, lại hỏi một lần về Yến hội chuyện tình. Nếu đáp ứng rồi, đã đem chuyện này làm tốt, cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý. Lúc này đây Yến hội, là ở trong Hoàng cung cử hành, Đại hạ Hoàng đế Mã Đạo viễn tự mình tham gia mời đến từ quanh thân rất nhiều thành nước tiểu quốc nhân vật trọng yếu. Cùng với đại hạ bên trong trọng lượng, sức nặng, nhân viên, có thể nói là một lần nhiều dân tộc sự kiện, chủ yếu là kéo gần đại hạ cùng quanh thân quốc gia quan hệ, mắt là muốn kết thành một người, cái, đồng minh. Hoác Nguyên chân gật gật đầu, mã đạo viên còn có chút thủ đoạn, hiểu rõ đại hạ trước mắt thực lực của một nước không thể cùng thịnh đường so sánh với, mà bắt đầu liên lạc lại vây hàng xóm nhóm, này mắt không hỏi cũng biết, chủ yếu là vì chống cự thịnh đường. Bất quá hoác Nguyên chân đối với hắn như thế nào kết minh không có hứng thú. Chính mình nên làm đã là làm, thịnh đường tương lai vận mệnh, vẫn là giao cho hiện giờ triều đình cùng triệu vô khuê chính mình đi phụ trách đi. Mã Đạo Viện vẫn đối với ta nhớ mãi không quên, muốn ta trở thành hắn hậu cung đứng đầu, ta nói vẫn dây dưa của ta người, chính là hắn. Lý Thanh Hoa nói xong, xem tôn hoác nguyên chân ánh mắt, muốn nhìn một chút hoác nguyên chân nghe được chính mình muốn đối mặt người là đại hạ hoàng đế, có thể hay không có cái gì vẻ mặt biến hóa, có thể hay không có lo lắng hoặc là khiếp đảm vẻ mặt lộ ra không nghĩ tới hoác nguyên chân này hảo cũng không thèm để ý tựa hồ liền cùng nghe được trương tam lý tứ giống nhau làm cho lý thanh hoa cũng không khỏi bội phục người này quả nhiên là có sự can đảm lý thanh hoa tiếp tục nói mã đạo viễn mời ta cũng tham dự yến hội ý nghĩ đem ta đổ lên trước đài ta mang ngươi đi ý tứ đúng là hướng mọi người cho thấy ta lý thanh hoa đã là có nam nhân của chính mình sẽ không lại nhận bất luận kẻ nào tình cảm nói xong lý thanh hoa ánh mắt sáng ngời nhìn Hoắc nguyên chân ở đại hạ quốc bên trong thích của ta người rất nhiều Đến lúc đó ngươi không riêng muốn đối mặt mã đạo viễn này hoàng đế, có thể còn muốn đối mặt chứa nhiều người khiêu chiến cùng làm khó dễ, ngươi có này chuẩn bị tâm lý đúng không? Hoác Nguyên Trân tuy rằng trên mặt bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng nhưng âm thầm vào đầu, này tôi cũng không phải là tốt như vậy ứng đối, đối mặt một đám ghen nam nhân, cũng không so với đối mặt một đám võ lâm cao thủ thoải mái. Hơn nữa này trường hợp là không thể dùng võ công đi giải quyết vấn đề, bằng không bằng vào lý thanh hoa võ công, đã sớm không có gì người dám đến dây dưa nàng. Có phải hay không này yến hội chấm dứt, của ta nhiệm vụ cho dù hoàn thành? Đúng vậy, yến hội ở hậu thiên buổi sáng cử hành, chỉ cần yến hội chấm dứt, mọi người đều tin tưởng ta đã là danh hoa có chủ, như vậy nhiệm vụ của ngươi cho dù hoàn thành. Nhìn đến Lý Thanh Hoa đem nói đều nói xong rồi, hoác nguyên chân nói, hết nhiên như thế, ta liền ngủ, đợi cho hậu thiên buổi sáng ngươi bảo ta. Tuy rằng này một gian không phải Lý Thanh Hoa phòng ngủ, nhưng lại như trước đầy phòng mùi thơm, nằm rất thoải mái, hoác nguyên chân ở xa trong, sa Đi rồi vài ngày, đại chiến một hồi, lại vừa mới tắm rửa xong, thật đúng là muốn ngủ vừa cảm giác. Không cần ngủ quên, ngày mai buổi sáng, chúng ta đi ra ngoài đến bên trong thành đi dạo, làm làm bộ dáng cho những người khác xem. Lý Thanh Hoa cuối cùng bàn giao một việc, sau đó đứng dậy nhanh nhẹn rời đi. Hoắc Nguyên Trân nhìn Lý Thanh Hoa hiểu điệu bóng dáng, giờ khắc này trong lòng nghĩ chính là, hiện tại nàng mặc đơn bạc, phỏng trường trên người không có mang phi đao, nếu là đã biết một khắc sông lên đi. Thi triển càn khôn đại Nazi đến nàng phía sau, sau đó ôm cổ nàng, bằng vào chính mình nội lực thêm cạnh mạnh, có thể hay không có cơ hội thắng đâu. Này ý niệm trong đầu một lần rất mạnh liệt, nhưng là Hoác Nguyên Trân đúng là vẫn còn không hề động, không đánh không nắm chắc chi trượng. Nhưng lại có một chút, Lý Thanh Hoa đối đai chính mình thái độ có chút kỳ quái, tựa hồ cũng không giống một người, cái, cựu nhân ứng với co tư thái, điểm này cũng là làm cho Hoác Nguyên Trân nghi hoặc. Hắn cũng không cho rằng, chính mình mị lực vô hạn có thể dễ dàng chinh phục người nào, này ở giữa nhất định còn có chính mình không biết nguyên nhân. Nguyên bản Tiêu Châu thành thủ phủ trải qua nhiều lần cải tạo, đã là biến thành đại hạ hoàng cung. Vào đêm thời gian, hoàng cung đại điện ngọn đèn dầu còn sáng lên được, cấm vệ quân ở xa xa tuần tra, phạm vi hơn 10 thước, mét, bên trong cấm tạp vụ người các loại tới gần. Mã đạo viễn mặc một thân long bào, đứng thẳng ở thảo luận chính sự đại điện chính đại sáng chói bảng hiệu dưới. Ở hắn bên người, còn đứng được một người mặc nhất phẩm triều phục quan viên. Chính là đại hạ quốc tể tướng, tên là Giang lưu theo lúc ban đầu liền đi theo mã đạo viễn bên người, không khỏi là hắn người nhiều mưu trí, cũng là hắn đứng đầu tín nhiệm người. Lúc này này Giang lưu đứng ở mã đạo viễn bên người đối với này nói, vậy hạ, thời điểm đã là không còn sớm, nên nghỉ tạm. Mã đạo viễn nhìn qua năm mươi hơn tuổi niên kỳ kỳ, vẻ mặt sốc vắc vẻ, cũng không nghĩ một loại đế vương như vậy có văn nhân hỗ trợ lẫn nhau, đây là một người, cái, võ tướng đế vương. Nghỉ tạm. Ha <cười> ha chấm không có địa phương nghỉ tạm. Giang Lưu nghe được Mã Đạo Viên trong lời nói, đường một suy tư, vậy hạ lời ấy tựa hồ có cảm giác mà phát. Không sai, tuy rằng chấm hiện giờ làm hoàng đế, hậu cung cũng có hơn 10 vị phi tử, nhưng là những cái này nữ nhân, không có một người, cái, là chấm thiệt tình thích, vô luận đi ai nơi đó, cuối cùng đều là qua loa cho xong, thắc cũng không kính. Ở Giang Lưu trước mặt, Mã Đạo Viên nói chuyện cũng không có nhiều ít phòng trường, bọn họ là từ hoạn nạn cùng đi đến. Giang Lưu cũng cho tới bây giờ đều là an thủ thuộc hạ thần tử buồn phận, hắn rất làm cho mã đạo viện yên tâm, một ít ngày thường không thể đối với nhân ngôn trong lời nói, làm cho Giang Lưu mặt đều có thể không hề cố kỵ nói. Giang Lưu cũng là nhịn không được cười khẽ một chút, Vi thần cảm thấy được, bệ hạ hẳn là suy nghĩ nghiêm cung nương nương, chỉ có chính cung nương nương, mới là bệ hạ thế tử, còn lại đều là phi tử, là bệ hạ thiếp mà thôi. Mã đạo viện thở dài một tiếng, chân cũng muốn lập, nhưng là làm gì được không có cái kia thích hợp người. Bệ hạ trong lòng, vẫn là đối với Thánh Mẫu nhớ mãi không quên đúng không? Mã Đạo Viễn nhìn Giang Lưu một con người chấm lập trung cung, không thể chỉ cần suy nghĩ thích một người, cái, người điểm này, muốn suy nghĩ chuyện tình hơn đi, nhưng là vô luận theo bất luận cái gì cùng lúc mà nói, Thánh Mẫu đều là đứng đầu chọn người thích hợp, nếu nàng không thể đồng ý, chấm thả rằng không lập trung cung. Giang Lưu đầu tiên là gật gật đầu, theo sau đưa ra một điểm dị nghị, nếu nói Thánh Mẫu Mỹ Mạo Vô Song, chính là bệ hạ yêu nhất, điểm này thần có thể lý giải nhưng là nếu nói đến mặt khác phương diện, thứ vi thần ngu dốt, thật sự không thể lý giải. Mã đạo viễn lúc này chậm rãi đi lên hắn ngai vàng, nâng lên một chân khoát lên ngai vàng tay vị thượng, không hề phong độ đối với Giang Lưu nói, ngươi cũng theo chấm vài thập niên, chấm có chuyện gì ta cũng không gạt ngươi, như vậy cùng ngươi nói đi, Thánh Mâu không riêng gì chấm thích nhất, đứng đầu dự đoán được ngươi. Hơn nữa nàng cũng là đối với chấm trợ giúp lớn nhất người, chúng ta đại hạ quốc thành lập, Thánh Mâu cùng của nàng là hoa thần giáo ra nhiều lực ngươi rõ ràng đi điểm này vi thần hiểu rõ thánh mâu công không thể không nhất là cùng thịnh đường quân đội tác chiến thời điểm một đao định cản khôn không sai lạc hoa thần giáo tập quá lớn lực không có lương châu một trận chiến sẽ không có hôm nay đại hạ không có lạc hoa thần giáo sẽ không có lương châu một trận chiến thắng lợi bất quá ngươi có hay không suy nghĩ qua l điểm vì cái gì thánh mâu muốn như vậy trợ giúp chấm nghe được mã đạo viên trong lời nói giang lưu lăng hắn thật đúng là chưa từng có suy nghĩ qua điểm này này có thể là bệ hạ anh Minh thần võ, chính là nhân trung chi. Giang lưu trong lời nói cũng không nói gì hoàn, mã đạo viện thô bạo phất tay ngắt lời hắn vỗ mông ngựa, được rồi. Đừng vớt, chấm giải cái gì đức hạnh chính mình rõ ràng, nàng nếu xem chấm anh Minh thần võ, vì cái gì không chịu đáp ứng làm chấm chính cung nương nương. kia vi thần liền không được biết rồi. Nay còn không hảo đoán, nàng trợ giúp chấm lưu đoạt thiên hạ, đồng dạng nàng cũng cần chấm giúp nàng làm việc tình, nhất kiện rất lớn chuyện tình ở chấm xem ra chỉ do lời nói vô căn cứ chuyện tình. Giang Lưu không hỏi cụ thể là chuyện gì tình, có một số việc, vẫn là không biết thật là tốt. Mã Đạo Viên cũng không có cụ thể nói cái gì sự, mà là chậm dãi nói, hiện giờ Thánh Mẫu Đại Hạ huy vọng hoàn toàn không ở chấm dưới, có thể nói, nàng là Đại Hạ Quốc bên trong, chấm duy nhất không có thể nắm giữ người, mà cố tình lại là chấm thích người. Giang Lưu ngươi nói, một người, cái, ngươi vừa vui vui vẻ, lại không thể nắm giữ người, tốt nhất biện pháp là cái gì? ở dễ đem lá bà. Lúc này đây Giang Lưu nhanh chóng cho ra đáp án. Không sai, cho nên vô luận theo na cùng lúc mà nói, Thánh mẫu đều phải là chấm, chấm không thể dễ dàng tha thứ một người, cái, chấm thích nữ nhân, cố tình nhưng tự do với chấm nắm giữ ở ngoài, lúc này ngươi hiểu được vì cái gì chấm không lập chung cung đi. Nghe xong mã đạo Viễn nói những cái này, Giang Lưu với mã đạo Viễn nói, vậy hạ, vi thần hiểu được, bất quá vi thần được đến báo cáo, Thánh mẫu hôm nay trở về con, hơn nữa. Nga. Nàng đã trở lại, vì cái gì chấm không được đến thông chi, hơn nữa cái gì. Giang Lưu cắn chặt rằng, bởi vì bệ hạ khi đó ở vui mừng phi nơi đó, cho nên mới không đúng lúc thông chi, hơn nữa. Nàng là cùng một người nam nhân cùng nhau trở về. mươi 522, đi hệ nở cho. Đã nghe được Giang Lưu lời nói, mã đạo viễn lập tức lông mi nhức lên, một cổ sát phạt khí tức phát ra ra. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Không giống với người Giang Hồ nội lực cũng bất đồng tại một chút thích khách sát khí, cái kia thuần túy tiểu là một cổ sát phạt khí tức, chỉ có trên chiến trường thần kinh bách chiến quân nhân mới sẽ có, cái loại này chưa từng có từ trước đến nay khí thế, không phải người Giang Hồ có thể có đấy. Đối với ma đạo viện thái độ, Giang Lưu cũng không có ngoài ý muốn, tin tức này hoàng đế sớm muộn gì sẽ biết, còn không bằng sớm đi nói cho hắn biết. Là như thế này đấy, sáng hôm nay, thủ vệ quân sĩ phát hiện Thánh Mâu theo trong sa mạc trở về rồi, hơn nữa là cùng một người nam nhân đồng thời trở về đấy. Hai người phong trần mệt mỏi đấy, giống như cùng một chỗ thời gian rất lâu bộ dạng, nhưng lại một mực đang nói chuyện. Cái dạng gì nam nhân? Là một cái ước chừng hai mươi xuất đầu nam tử trẻ tuổi, nghe nói lớn lên rất tốt xem đấy. Mã đạo viên nghe được tin tức này, hàm răng cắn xoẹt dồ ẹt xoẹt dồ ẹt rung động, hắn vẫn cho là, Lý Thanh Hoa là của mình độc chiếm, dù cho hiện tại nàng không đáp ứng làm chính mình hoàng hậu, đó cũng là sớm muộn sự tình, mình cũng làm hoàng đế, chẳng lẽ còn không thể đạt được lòng của nàng hay sao? Tuy nhiên Lý Thanh Hoa tại Đại Hạ rất được hoan nghênh, người thích nàng có khối người, nhưng là Mã Đạo Viễn không tin ai dám thật sự cùng chính mình tranh giành cái cao thấp, trừ phi người nọ phải chăng không muốn sống. Không nghĩ tới lúc này đây rõ ràng nhảy ra một cái tiểu bạch kiểm đến, vậy mới tốt chứ, có can đảm, rõ ràng dám đến đoạt nữ nhân của trớm. Mã Đạo Viễn trầm giọng nói, Thánh mẫu ngày bình thường đều mang mạng che mặt, thủ vệ quân sĩ là như thế nào nhận ra hay sao. Vi thần cũng đúng việc này từng có nghi vấn còn chuyên môn hỏi tham qua thủ vệ quân sĩ, theo bọn hắn theo như lời, thánh mẫu theo sa mạc lúc trở lại, là không có mang cái khăn che mặt đấy, mà là vẫn đang ngó chừng bên người chính là cái kia tiểu tử xem, giống như người kia đang cho nàng nói cái gì, thánh mẫu rất tập trung tinh thần bộ dạng. Đợi đến lúc thủ vệ quân sĩ cho nàng hành lễ về sau, thánh mẫu mới xuất ra cái khăn che mặt đeo lên, tên kia tiểu đội trưởng nói, hình như là thánh mẫu lúc kia quên đeo. Tốt, tốt một tên tiểu tử thúi, Rõ ràng có thể làm cho thánh mẫu nghe hắn nói chuyện đều quên mang cái khăn che mặt, không nghĩ tới chúng ta đại hạ còn có nhân vật như thế tại, có từng điều tra đến người này là cái đó một quận sao. Bậy hạ, vi thần lén lệnh phái người điều tra nghe ngóng đã qua, rất nhiều người đều nhìn thấy thánh mẫu cùng nam tử kia đi lạc hoa thần giáo, nhưng là không có người nhận thức nam tử kia. Hử! Đi lạc hoa thần giáo có thể bình an vô sự sao? Người điều tra người này ở tại lạc hoa thần giáo địa phương nào? chấm phái đại nội cao thủ đi qua, đem người này đi đầu tiêu diệt. Loại này có uy hiếp người, phải nhanh chóng diệt trừ. Giang Lưu do dự một chút, đối với Mã Đạo Viễn nói, bệ hạ, giống như người này đi theo Thánh Mẫu đi nàng sân nhỏ, không có quay trở ra. Cái gì? Lớn mật. Mã Đạo Viễn khí mãnh liệt tự chụp mình bảo tọa lan can, wow. Cái này thật đúng là khó lường rồi. Nữ nhân của mình rõ ràng cùng người khác lêu lổng đến cùng một chỗ rồi. Đây quả thực quả thực là cho hoàng đế đội nón xanh đây này phản rồi phản rồi người tới cho chấm người tới ta sẽ đi ngay bây giờ lạc hoa thần giáo đem cái này dê sồm cho chấm bắt lại phanh thây xé xác đốt đèn trời chu diệt cựu tộc mã đạo viễn khí trên mặt thịt đều tại run rẩy đã xong tương lai trong cung nương nương nhường cho người khác ngủ Buồn cười chính mình buổi trưa hoàng đế vẫn chưa hay biết gì đây này chứng kiến mã đạo viễn kích động như thế giang lưu vội vàng nói vậy hạ bất giận bất giận a Tức cái giám nộ, liền nữ nhân đều bị người đoạn, không được, lao tử muốn đi lạc Hoa thần giáo, đem thánh mẫu cho cướp về. Mã đạo Viễn giống như một đầu phẫn nộ sư tử, đứng dậy chuẩn bị ra bên ngoài đi. Giang lưu ở phía sau vội vàng quỳ xuống, đối, với, mã đạo Viễn nói, vậy hạ, ngươi nhất định phải đi mà nói cũng có thể, nhưng là trước đó, xin nghe vi thần một lời, dù sao ngươi cái lúc này mới đi, nếu là bọn họ thực có chuyện gì nhi, chỉ sợ cũng sớm đều xong xuôi rồi, ngươi đi cũng là vu sự vô bổ. Giang lưu mà nói lại để cho Mã Đạo Viễn hơi chút thanh tỉnh một điểm, dừng bước lại, nhưng là cũng không trở về đầu, ngươi giảng. Bệ hạ, Vi thần cho rằng, lúc này tiến đến cũng không ổn, đến một lần chúng ta cũng không biết hắn hai người tầm đó có phải thật vậy hay không có việc, như là chuyện này là một hồi hiệu lầm đâu này. Bệ hạ tiến đến không phải đồ làm cho người ta cười ạ. Có thể quang thế nhưng mà chấm khó có thể chịu được nàng cùng một người nam nhân ở cùng một chỗ. Bệ hạ muốn theo Vi thần xem, việc này chắc chắn kỳ quặc. Theo cái kia thủ vệ quân sĩ giảng, cùng thánh mẫu cùng một chỗ người nam nhân kia, lớn lên rất là tuấn mỹ, vi thần tiểu hoài nghi, người này có thể hay không cũng là nữ giả nam trang đâu này. Các nàng lạc hoa thần giáo nữ giả nam trang sự tình thế nhưng mà nhìn mãi quen mắt rồi. a theo như ngươi nói như vậy, tựa hồ thật đúng là có khả năng này. Giang lưu chứng kiến mã đạo viễn có chút ý động, nghĩ thầm lần này cũng không phải là nữ giả nam trang, người kia tuy nhiên xinh đẹp mắt, nhưng là thân hình khí chất, tuyệt đối là nam nhân không thể nghi ngờ. Bất quá bây giờ là khích lệ mã đạo viễn không muốn đi xấu mặt thời khắc mấu chốt, Giang Lưu muốn dùng một điểm thủ đoạn phi thường rồi, lần nữa nói, theo vi thần chi cách nhìn, hay, vẫn, là đợi đến lúc ngày mai sáng sớm làm tiếp quyết định. Vi thần hay, vẫn, là câu nói kia, nếu muốn có việc, sớm đã có sự tình rồi, bệ hạ mọi cử động đang mang quốc thể, có thể ngàn vạn không muốn ồn ào ra chê cởi đến, làm cho hề cho thiên hạ, chúng ta đại hạ mới xây, hy vọng bệ hạ hay, vẫn, là dùng quốc gia làm trọng. Tại giang lưu khuyên giải xuống, mã đạo viện rốt cục vô lực đặt mông ngồi ở bên cạnh trên một cái ghế. Nàng nếu thật tìm nam nhân khác, như vậy chấm nhất định đem người nam nhân này bầm thầy vạn đoạn. Mã đạo viện nghiến răng nghiến lợi nói, trong nội tâm cảm giác cho tới bây giờ sẽ không như vậy biệt khuất qua. Đó là tự nhiên, bất quá bệ hạ, vi thần hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu, dù cho bệ hạ thật sự muốn làm như thế, cũng không muốn quá mức bạo lộ dấu vết, dù sao cái này không phải chân tránh chiến tranh, bệ hạ muốn làm đấy. Là thắng được lòng của phụ nữ Thánh mẫu không phải một mực cự tuyệt bệ hạ Ê ư, nếu là thánh mẫu cùng người nam nhân kia Còn không có có làm cái loại này sự tình Như vậy lúc này đây Có lẽ hay, vẫn, là bệ hạ cơ hội đây này Ý của ngươi Buổi sáng ngay mốt tiểu là bệ hạ Mở tiệc chiêu đái các quốc gia sứ giả yến hội rồi Đến lúc đó thánh mẫu cũng sẽ Biết, trình diện Chỉ cần bệ hạ có thể ở ngày đó Lấy được thánh mẫu niềm vui Sự tình chưa hẳn không có chuyển cơ nghe trong chốc lát giang lưu lời mà nói mã đạo viện mới tính toán hầm hư đáp ứng tạm thời không đi lạc hoa thần giáo nhưng là đã phân phó xuống dưới nhất định phải một mực nhìn thẳng lạc hoa thần giáo động tĩnh hảo hảo đi điều tra người nam nhân kia là ai sáng sớm hôm sau hoác nguyên chân rời giường đem lý thanh hoa cho mình chuẩn bị một áo liền quần toàn bộ mặc muốn nói lý thanh hoa ánh mắt cũng không tệ lắm một thân màu xanh nhạt công tự áo bên hông là một đầu màu xanh đai lưng thượng diện còn có một khối giá trị xa xỉ ngọc bội trả lại cho hoác nguyên chân chuẩn bị một bả mạ vàng có xếp hoác nguyên chân đem chính mình long tuyền bảo kiếm vác tại sau lưng đem tóc giả đội lên lập tức biến thân trở thành trần thế nhẹ nhàng tốt công tử vừa mới mặc hoàn tất lý thanh hoa lần nữa đẩy cửa vào hoác nguyên chân xem xét lý thanh hoa lập tức ngây ra một lúc tình lữ trang a lý thanh hoa quần áo rõ ràng cùng chính mình thập phần tương tự chỉ có điều nam trang biến thành nữ trang tóc dài chát tại sau lưng trên mặt họa vẽ hơi có chút đồ trang sức trang nhã một cái nhăn mày một nụ cười khuynh quốc khuynh thành lý thanh hoa xuất sắc nhất địa phương là cặp mắt của nàng ánh mắt của nàng rất lớn đen bóng đen bóng đấy tựa như ngôi sao biển cả nhưng người chứng kiến về sau tiểu không bỏ được đem ánh mắt rời hoắc nguyên chân lúc ban đầu nhìn thấy nàng thì có như thế cảm giác lý thanh hoa chứng kiến hoắc nguyên chân mặc hoàn tất mỉm cười gật đầu ngươi làm hòa thượng thật đúng là hủy khuất đông phương tinh ánh mắt còn là phi thường không tệ đấy trước trước sau sau dò xét trong chốc lát lý thanh hoa đột nhiên lại bật cười người cái dạng này đã không giống như là một cái võ lâm cao thủ mà là một kẻ có tiền cậu ấm sau lưng lưng con kiếm càng giống là trang giả vờ giả vì đấy nếu lại đùa một chỉ ưng dắt một con chó thì càng như rồi lý giáo chủ là ở tiêu khiển ta đi cái kia không được thiếu niên hư hỏng rồi không cho phép lại gọi lý giáo chủ gọi thanh hoa Hoắc nguyên chân lại một lần nữa nói sai dứt khoát tựu cầm trong tay quạt xếp run lên rầm ào ào một tiếng mở ra nhẹ nhàng rung hai cái đối với Lý Thanh Hoa nói: "Thanh Hoa, hôm nay chúng ta đi nơi nào đâu này?" Giờ khắc này, hoa thượng bóng dáng tại trên người của hắn là một chút cũng nhìn không tới rồi. Hoắc Nguyên Chân vóc dáng cao, Lý Thanh Hoa chỉ tới cái cằm của hắn chỗ, ngẩng đầu nhìn Hoắc Nguyên Chân, mắt hạn có một tia khác thường thần thái, giống như thật là Hoắc Nguyên Chân tiểu tình nhân giống như. Bình thường, Ôn Nhu nói: "Vô Chân ngươi nói đi nơi nào, tiểu đi nơi nào?" Hoắc Nguyên Chân mỉm cười nói: "Chúng ta về nhà được không?" Về nhà? Vốn từ trước đến nay Hoác Nguyên Trân lẫn nhau phối hợp diễn trò Lý Thanh Hoa đột nhiên ngây ra một lúc, trong mắt có một tia trêu tức cũng nhìn không tới rồi. Một lát sau, Hoác Nguyên Trân đều phát giác Lý Thanh Hoa tựa hồ có chút không đúng, thử hỏi một câu, Thanh Hoa. Lý Thanh Hoa lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng Hoác Nguyên Trân, tốt, ngươi nói về nhà, Thanh Hoa tiểu tùy ngươi về nhà, chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong, Lý Thanh Hoa nhẹ nhàng vén lên Hoác Nguyên Trân cánh tay, chủ động hướng cửa ra vào đi đến hoác nguyên chân trong nội tâm cũng là âm thầm tán thưởng lý thanh hoa không hổ là đứng đầu một giáo cử chỉ tâm đó tự nhiên hào phóng tuy nhiên là cùng chính mình diễn trò nhưng là cũng không có một tia làm ra vẻ chi ý loại này huy sái tự nhiên bổn sự nếu như ở kiếp trước tuyệt đối có thể đi tranh thủ thoáng một phát oscar rồi đã xịt tì dụ kéo như thế hào phóng hơn nữa dù sao cũng là diễn trò hoác nguyên chân cũng thả tùy ý bằng lý thanh hoa kéo cánh tay của mình một tay đong đưa quả xếp ngẩng đầu đưỡn ngực tiểu đi ra cửa rồi Lý Thanh Hoa không có gọi người chuẩn bị xe ngựa, hai người tiểu như vậy đi bộ đi về phía trước. Trên đường đi lạc hoa thần giáo người chứng kiến bọn hắn, mặc dù không có cái gì đặc thù cử động, nhưng là trong ánh mắt kinh hãi là không che giấu được đấy. Chỉ có điều Lý Thanh Hoa là giáo chủ, không ai dám nói cái gì, nhao nhao không người nhường đường. Diễn trò chính là muốn như thế, đầu tiên muốn đem người bên cạnh lừa gạt đổ, bằng không thì liền người bên cạnh đều không lừa được, còn thế nào đi lừa gạt người khác. Hai người đi thẳng tới lạc hoa thần giáo tổng đàn bên ngoài, hoác nguyên chân mới đúng Lý Thanh Hoa nói, chúng ta muốn đi đâu? Hôm nay vô sự, tiểu là tùy tiện dạo chơi, chúng ta đi tiểu tuyển xem làm cho A. Sau khi nói xong, Lý Thanh Hoa buông xuống cái khăn che mặt. Cái khăn che mặt là vì phòng ngừa một chút người bình thường nhận thức ra thân phận của mình, ảnh hưởng tới du ngoạn hào hứng, nhưng là người nên biết, nhất định đã biết rồi. Phiên tói nên đến, cũng nhất định sẽ đến. mươi 523, Thiên Sinh Hờ u Sinh tiểu tuyền tại tiêu châu chính giữa thành bộ phận tại hoác nguyên chân biết đến cái kia lệ nhất là hoàng đế vì quất phần thưởng tướng sĩ đưa tới rượu ngon nhưng là các tướng sĩ nhân số quá nhiều những này rượu xa xa không đủ uống liền đem rượu đổ hết vào trong suối nước sau đó lấy nước suối mà uống kết quả cuối cùng trong suối nước tràn đầy rượu ngon hương thơm kéo dài không tiêu tan tiểu tuyền tiểu bởi vậy được gọi là trong thế giới này tiểu tuyền cùng đời trước đại khái không sai biệt lắm chỉ cái chẳng qua hiện nay tiểu tuyền hay vẫn Là cái kia tiểu tuyển, cái này Tây Bắc cũng đã không thuộc về thịnh đừng rồi. Hôm nay đã vào hè, thời tiết dần dần nóng lên, đến tiểu tuyển chỗ du ngoạn người cũng nhiều. Cái này đại sa mạc bên trong, có thể thích hợp ngầm thi tác đối địa phương cũng không nhiều. Cái này tiểu tuyển chỗ hấp dẫn rất nhiều văn nhân nhà thơ đến đây. Thậm chí vương công quý tộc vân. đợi một tí, dội danh tới cũng sẽ tới tiểu tuyển chỗ du lãm. Hoác Nguyên chân theo Lý Thanh Hoa một đường đi tới tiểu tuyển chỗ, tự nhiên mà vậy hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người hoác nguyên chân tục ra trang phục tự nhiên là tuấn lãng phi phạm chung quanh vô cùng nhiều nữ tử bị hắn hấp dẫn vụ trộm dò xét thậm chí lẫn nhau hỏi thăm nhìn xem ai vậy ra công tử như thế nào chưa từng có bái kiến lý thanh hoa tuy nhiên mang mạng che mặt nhưng lại yếu điệu thân thể lại để cho người không khỏi nghĩ nhìn trộm dưới khăn che mặt lư sơn chân diện mục thực tế hai người tình lữ trang phục đồng dạng quần áo kiểu dáng tại nơi này niên đại là phi thường hiếm thấy đấy cũng phi thường hấp dẫn ánh mắt hai người tới Tiểu tuyền bên cạnh tìm cái bóng cây chỗ ngồi xuống. Tiểu tuyên người chung quanh tạo thành mấy cái vòng tròn luận quẩn, trong đó văn nhân cùng văn nhân cùng một chỗ, người giang hồ cùng người giang hồ cùng một chỗ. Vương công quý tộc nhóm, đám bọn họ, tự nhiên có bọn hắn vòng tròn luận quẩn, mà những cái kia bình thường dân chúng cũng rất tự giác không hướng những thứ khác trong hội đúc kết. Hoác Nguyên chân cùng Lý Thanh Hoa hai người ngồi địa phương, là ở văn nhân cùng người giang hồ chính giữa vị trí, cũng không có tận lực hướng bất luận cái gì một bên dựa sát vào Nhưng là bọn hắn quá mức làm cho người ta trú mục, dù cho không hướng cái đó đi một bên, cũng có rất nhiều người chú ý bọn hắn. Tiêu Châu là đại hạ thủ đô, chỗ đông tây phương tầm đó, nhiều dân tộc văn hóa trao đổi, sáng tạo ra đặc biệt phong tục tập quán. Mọi người tư tưởng đối với Trung Nguyên muốn tởi mở rất nhiều hành vi cũng lớn mật rất nhiều. Thực tế những cái kia học văn luyện võ đấy, tự nhận đều là dẫn dắt thủy chiều người, sở tác sở vi càng thêm lớn mật. Tại đây tiểu tuyển tri địa. Bọn hắn người đông thế mạnh một khi chứng kiến có làm cho lòng người nghi nữ tử, bọn hắn thường thường hội, sẽ, cùng ổn nào, hy vọng nhìn xem nữ tử đích hình dáng. Lý Thanh Hoa xem thân hình tự nhiên là tốt nhất tri tuyển, những người này tiểu tâm ngứa muốn nhìn một chút dưới khăn che mặt chân nhân. Tại Hoác Nguyên Trân hai người bên trái, là một đám văn nhân, những người này vốn chính ở chỗ này ngâm thi tác đối, chứng kiến Hoác Nguyên Trân cùng Lý Thanh Hoa thì ngồi vào bọn hắn bên cạnh không xa, cũng đều không ngâm thơ nhau nhau nhìn sang. Hắn một người trong cẩm ý hậu sinh càng là đối với Lý Thanh Hoa nói, "Cô nương, tiểu tuyền tại đây không khí tốt hơn nữa, mùi rượu xông vào mũi mang mạng che mặt văn cũng không đúng cách, xem cũng không rõ ràng lắm, không khỏi có chút sát phong cảnh rồi, hái xuống đi thôi." "Đúng rồi, hái xuống đi thôi." "Có người làm đội trưởng, đã có người đi theo ở nào?" Ở bên cạnh lớn tiếng hét lớn. Chứng kiến loại này tình in dấu, Hoắc Nguyên Chân thậm chí còn cảm thấy rất có thú, trung nguyên khu mọi người tư tưởng bảo thủ. Nhưng khi nhìn không đến như vậy thời điểm, hắn cũng rất muốn nhìn một chút Lý Thanh Hoa như thế nào ứng đối. Không ngờ Lý Thanh Hoa lại trực tiếp chuyển hướng Hoác Nguyên Trân đối, với một con đường riêng, bọn hắn muốn xem người ta, người đồng ý không? Hoác Nguyên Trân cái này mới ý thức tới, trước mắt Lý Thanh Hoa là nữ nhân của mình, chính mình là phải bảo vệ nàng đấy. Như vậy về sau chính mình cùng nàng hội, sẽ là địch nhân, nhưng là trước mắt ước định hay là muốn tuân hệ? Hoác Nguyên Trân vội vàng nói, cái này tự nhiên là không được. Dung mạo của ngươi, chỉ có thể cho ta xem. Lý Thanh Hoa thỏa mãn gật đầu, sau đó hướng đám kia văn nhân chỗ đó nhìn thoáng qua, không có phản ứng đến hắn nhóm, đám bọn họ. Tuy nhiên Lý Thanh Hoa mang mạng che mặt, nhưng là cái kia kiểu tích tích thanh âm hay, vẫn là rơi xuống mọi người trong thai. Nghe xong cái thanh âm này, đã biết rõ bên trong tuyệt đối là một cái giai nhân, chứng kiến bên cạnh hắn hộ hoa sứ giả không cho phép, những này văn nhân tiểu mất hứng. Nhưng là bọn hắn còn tự trọng thân phận. Nếu để cho bọn hắn trực tiếp đến tìm phiền toái cũng sẽ không biết. Bất quá văn nhân đều có văn nhân đích phương pháp xử lý, cầm ý hậu sinh con mắt đi lòng vòng, đối, với, bên người một cái khác người thanh niên nói, Phùng tiên sinh, ngươi là tú tài xuất thân, hôm nay cảnh sắc không tệ, ngươi không bằng ngay tại chỗ lấy cảnh, cho chúng ta ra cái để a. Phùng tiên sinh trong tay cũng cầm một bả quạt giấy, thượng diện họa, vẽ, sơn thủy, bất quá cùng hoác nguyên chân trong tay mạ vàng quạt xếp vừa so sánh với tiểu lộ ra keo kiệt đi một tí. Nghe được cẩm ý thanh niên đề nghị, phùng tiên sinh đứng lên, hắn hiểu được cẩm ý hậu sinh ý tứ, vốn là giả vờ giả vịt mọi nơi nhìn nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hoắc nguyên chân cùng Lý Thanh Hoa trên người. Ồ, đã có, biện huynh ngươi xem, bên kia một nam một nữ, phùng mộ đoan trừng, các nàng hẳn là một đôi nhi tỷ đệ, hiện tại phùng mộ tự lấy bọn hắn mệnh đề, ra cái đề thượng A, sau đó thỉnh vương huynh cùng chư vị huynh đài đối, với, một đôi. Phùng huynh đề thượng, tất nhiên là vô cùng tinh diệu vương mộ bọn người dựa thai lắng nghe phùng tiên sinh lúc này thời điểm suy nghĩ trong chốc lát hai mắt tỏa sáng rung đùi đắc ý mà nói một đôi nhi nữ lớn lên xinh đẹp một cái tiên sinh nữ một cái hậu sinh nhi nghe được phùng tiên sinh đối với chấm người chung quanh hơi suy nghĩ một chút nhao nhao lớn tiếng trầm trồ khen ngợi cái kia cẩm ý hậu sinh càng là liếc mắt nhìn nhìn về phía thoát nguyên chân nghĩ thầm nhìn ngươi làm sao bây giờ cái này câu thơ đối nhìn về phía trên giống như không có gì độ khó nhưng là cẩn thận một cân nhắc Thật đúng là không đơn giản, hơn nữa là tối trọng yếu nhất sau hai câu, đem hoác nguyên chân cùng Lý Thanh Hoa toàn bộ cuốn vào rồi. Một cái tiên sinh nữ, ý tứ Lý Thanh Hoa là hắn cái này phùng tiên sinh nữ nhân, hắn chiếm được tiện nghi. Một cái hậu sinh nhi, húng chi đem hoác nguyên chân cho mắng, cái kia cầm ý thanh niên tuổi còn nhỏ, ý là chỉ hoác nguyên chân là cầm ý thanh niên nhi tử. Cái này phùng tiên sinh chẳng những tài văn chương không tệ, hơn nữa tâm cũng đủ xấu, miệng cũng đủ tổn hại, lợi dụng ra đối với từ loại này xào rượu phương thức, cho Hoác Nguyên Trân cùng Lý Thanh Hoa một cái sâu sắc khó chịu nổi. Lý Thanh Hoa tuy nghe ra cái này phùng tiên sinh trong lời nói hàm nghĩa, nhưng là nàng cũng không có cách nào phản kích, võ học đạt đến tiên tiên viên mãn, không có nghĩa là nàng có thể đối liễu, chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt dừng lại ở Hoác Nguyên Trân trên người. Hoác Nguyên Trân trong lúc nhất thời cũng có chút vào đầu, muốn phải phản kích này chấm không dễ dàng, hắn suy tư một chút, mới lặng lẽ Lý Thanh Hoa nói, Thanh Hoa, trong chốc lát vô luận ta nói cái gì Ngươi đều muốn phối hợp ta. Lý Thanh Hoa gật đầu đáp ứng, vì hai người cộng đồng lợi ích, nàng chỉ có thể làm như vậy. Hoác Nguyên Trân lúc này thời điểm nhẹ nhàng kéo Lý Thanh Hoa tay, đối với một con đường riêng, đợi đỉnh đầu sự tình bể bộn xong, chúng ta tìm cái non xanh nước biết địa phương đi ẩn cư, nam canh nữ tử, hảo hảo sống. Lý Thanh Hoa khẽ gật đầu, ngươi nói như thế nào tiểu như thế nào. Hoác Nguyên Trân tiếp tục nói, đến lúc đó ngươi cho ta sinh nhi tử à, ta thích bé trai, như thế nào đây. Lý Thanh Hoa tuy nhiên mang mạng che mặt, nhưng lại như trước sắc mặt trở nên hồng, trở ngại cùng Hoác Nguyên Trân ước định, đành phải gật đầu nói, chỉ cần ngươi ưa thích là tốt rồi. Đã nghe được Hoác Nguyên Trân những lời này, Lý Thanh Hoa cũng có chút hiểu được, chủ động hỏi Hoác Nguyên Trân một câu, ngươi ưa thích một đứa bé hay, vẫn, là nhiều đứa bé. Tự nhiên là hài tử nhiều một chút rồi, con cháu cả sảnh đường như náo nhiệt nha, tốt nhất ngươi có thể cho ta sinh ra song bảo thai. Lý Thanh Hoa đã nghe hiểu Hoác Nguyên Trân ý tứ, túi đầu nói, song bào thai cũng không phải là tốt như vậy sinh đấy hơn nữa song bào thai lớn lên đều rất giống ngươi có thể phân ra cái nào là cái nào sao Hoác Nguyên Trân lúc này thời điểm ha ha cười cười ánh mắt nhìn hướng về phía đối diện phùng tiên sinh cùng Cẩm ý hậu sinh mở miệng lớn tiếng nói không cần phân, không cần phân dù sao đều là chính mình hài tử ạ." lời nói nói đến đây dừng lại một chút Hoác Nguyên Trân nói hai đứa con trai tất cả đều là bảo hậu sinh là ta tử, tiên sinh là ta nhi Chuyện đó giống như cùng Lý Thanh Hoa đối thoại, đồng thời cũng trả lời cái kia Phùng Tiên Sinh dạ từ liễu. Hơn nữa Hoác Nguyên Trân trả lời càng tổn hại, trực tiếp đem cái này Phùng Tiên Sinh cùng Cẩm ý hậu sinh đều cho mắng trở về. Hậu sinh là ta tử, Tiên Sinh là ta nhi, nghe đi lên hình như là đang nói xong bảo thai công việc, ý tứ vô luận cái nào Tiên Sinh đi ra đều là con của mình, nhưng là thực tế tiểu là tại mắng hai người bọn họ. Người chung quanh một cân nhắc, nhao nhao cười vang. Phùng Tiên Sinh lập tức nháo cái mặt đỏ tới mang hai cố tình lại ra một liễu nhưng là bị người trùng quanh cười thật sự là không có mặt mũi ý nghĩ cũng có chút hôn đột rồi trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp hay đầy bùi đất bại hạ trở đến mọi người trong tiếng cười lớn lý thanh hoa hơi có chút ngượng ngùng nàng cũng không phải cái loại nầy đơn thuần tiểu nữ hài nhi động một chút lại hội sẽ xấu hổ é e lệ nhưng là dù sao vẫn là nữ tử tuy nhiên là vì đánh bại đến khiêu khích người thế nhưng mà dù sao trong lúc này cho có chút quá tải như thế nào đều nói tới xanh con nữa nha. Con mắt nhìn hoắc nguyên chân liếc, lý thanh hoa tâm tình có chút phức tạp. bên kia cẩm y hậu sinh giữ chặt phùng tiên sinh, phùng tiên sinh, chúng ta không thể cứ như vậy nhận thua nha. ngươi thế nhưng mà đại biểu chúng ta một đám người đây này. phùng tiên sinh lắc đầu liên tục, hôm nay không tại trạng thái, không tại trạng thái, biện huynh, hay, vẫn là ngươi lên đi, phùng mộ ở phía sau cho ngươi đứng chân trợ uy. cái này họ biện thanh niên gãi gãi đầu, cuối cùng cắn răng một cái ta sẽ hắn một hồi. Bất quá hắn mà nói mặc dù nói không nhỏ, nhưng là bàn về bản lĩnh thật sự, còn không bằng cái kia phùng tiên sinh. Đứng lên, cao thấp nhìn hoắc nguyên chân cả buổi, mới tìm ra một điểm sơ hở. Hắn phát hiện hoắc nguyên chân chẳng những cầm trong tay lấy mạ vàng quạt xếp, sau lưng còn đeo một thanh bảo kiếm. Tại hắn xem ra, cây quạt cùng kiếm, cái kia đều là cậu ấm đồ chơi, đều là lấy ra sung mặt tiền của cửa hàng đấy. Trước mắt người này, lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp đấy, xem xét tựu là tiêu chuẩn cậu ấm. Lương con kiếm khẳng định cũng là dùng để đùa, không có cái gì chân thật bản lĩnh. Hắn lập tức nói, này, tiểu tử, biện mô nhân nhìn người lương con kiếm, chẳng lẽ là người tập võ sao? Hoác Nguyên Trân mở miệng nói, tại hạ bất quá gần giống nhau võ nghệ mà thôi, còn chưa nói tới có cái gì thành kiểu. Còn thật khiêm nhường, nếu là người tập võ, không đi xa trường trinh chiến, lại ở chỗ này nhìn nữ tình trường, xem xét cũng là không có gì tiền đồ đấy. Biện họ thanh niên sau khi nói xong, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Hoác Nguyên Trân không đợi trả lời, Lý Thanh Hoa đột nhiên ở bên cạnh nói, Ngươi biết cái gì? Ngươi lại không biết sự tích của hắn, ta cho ngươi biết, tại trong lòng của ta, hắn chính là một cái đại anh hùng. Nghe được Lý Thanh Hoa lời mà nói, Hoác Nguyên Trân ý thức được, Lý Thanh Hoa là ở cố ý đem chính mình hướng nơi đầu sóng ngọn gió thượng diện đầy A, cái này tựa hồ cùng hai người ước định không quá tương xứng đây này. Trường 524, Thiên Nhan N-B-T-H-U-A-T Anh hùng! Nghe được Lý Thanh Hoa trong lời nói, Biện họ thanh niên cười lạnh một tiếng, anh hùng, này anh hùng cũng không phải là mỗi người đều có thể kêu, anh hùng chơi đùa không tốt, sẽ trở thành cầu hùng. Hoác Nguyên chân nhìn người nọ lần nữa khiêu khích, cũng không khách khí, đối với này nói, tại hạ không dám tự xưng anh hùng, nhưng là tại đây cái trường hợp xuống, ở các ngươi những người này trước mặt xưng hùng vẫn là không thành vấn đề. Thật lớn khẩu khí. Biện họ thanh niên nhãn trâu xoay động, ngươi nghĩ xưng hùng. Chỉ có người tài ba mới có thể xưng hùng, ngươi tự nhận là người tài rồi. Hoác Nguyên Trân cười lạnh một tiếng, cùng các ngươi so sánh với, quả thật xem như người tài ba. Tốt lắm, tại hạ nơi này có một điều bí ẩn lời nói, ngươi có thể cho đoán một cái đúng không? Nói, có thể người nhiều làm việc, chạy đứt bốn điều lao chân chó. Này câu đố vừa ra, bên cạnh có người suy nghĩ khổ nghĩ, có người bừng tỉnh đại ngộ, theo sau che miệng cười khẽ, này họ biện quả nhiên là có điểm nhân môn đạo, này câu đố ra có trình độ. Hoác Nguyên Trân tự xưng người tài ba, còn nói tài năng ở nơi này xưng hùng. Này câu đố này thật đúng là một người, cái, hùng chữ, bởi vì có thể chữ phía dưới hơn nữa bốn chân nhân, đúng là một người, cái, hùng chữ, chẳng qua câu đố trong lúc đó vũ nhục hương vị nghiêm trọng, vô luận hoác nguyên chân đoán được hoặc là đoán không ra đến, đều là mất mặt. Người khác có thể nghĩ đến, hoác nguyên chân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, hắn cũng không có lập tức trả lời biện họ thanh niên vấn đề. Chầm ngâm một chút, đối với người này nói, mới vừa nghe người khác gọi ngươi tựa hồ họ biện. Không sai, tại hạ họ biện. Tốt lắm, ngươi này câu đố tại hạ nghĩ ra được, bất quá như vậy trả lời rất không thú vị, ta nơi này cũng có một câu, vừa lúc tiếp của ngươi thượng câu. Không bằng như vậy, ta cũng ra một mê, sau đó chúng ta cùng nhau đoán, ngươi xem coi thế nào. Hừ, liêu ngươi cũng không có gì bản lĩnh, nói đi. Nghe tốt lắm, tại hạ xuống câu là, hạ liêu vô sỉ, lộ ra một điểm ô. Nói xong về sau, hoác nguyên chân đối với này biện họ hậu sinh nói, như thế nào? muốn hay không chúng ta cộng đồng đoán một cái người chung quanh nghe được hoác nguyên chân xuống câu đều là sửng sốt theo sau đều một đám cố nén cười mặt nghẹn đỏ bừng chờ đợi họ biện cho ra đáp án nay ngươi quả nhiên đủ phá hư phản kích đủ sắc bén ngươi bắt người nhà nói hùng chữ biến đổi phương pháp nhân mắng chửi người liền không nên trách người ta bắt ngươi họ đến đánh trả hạ lưu xuống chữ ra cái đầu cũng không đúng là của ngươi biện chữ đúng không biện họ thanh niên mặt nhất thời biến đổi đỏ đậm một mảnh như vậy xuống câu hắn như thế nào có thể đoán Hảo! Hảo! Tiểu tử ngươi có loại, biện nào đó nhớ kỹ ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong về sau, này người xoay người bước đi, mà hắn bên người phùng Tiên sinh cùng một chúng văn nhân cũng đều đi theo sau đó chật vật chạy trốn, tiểu tử này chẳng những đầu vóc nhanh nhẹn, hơn nữa ra tay không lưu tình mặt, lưu lại cũng chỉ có thể là tự dứt lấy nụ. Đánh bại những cái này văn nhân, hoác Nguyên Trân ngồi trở lại Lý Thanh Hoa bên người. Nguyên Trân, nghiêm trọng Nga không nghĩ tới chúng ta tập võ người bên trong cư nhiên ra ngươi này hiếm thấy ba, ngươi quả nhiên là cái anh hùng. Đối với Hoác Nguyên Trân biểu hiện rất vừa lòng, Lý Thanh Hoa cũng vui lòng ca ngợi chi tử, mở miệng tán thưởng. Như thế đúng là anh hùng. kia anh hùng không khỏi cũng quá dễ làm một ít, hơn nữa theo ta được biết, anh hùng một loại đều không sống lâu, ta không muốn làm cái gì anh hùng. Lý Thanh Hoa lắc lắc đầu, mặc kệ ngươi có nghĩ là, nhưng là ta có dự cảm, sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ trở thành chân chính đại anh hùng bởi vì ngươi có đủ anh hùng tính chất đặc biệt cái gì tính chất đặc biệt khó qua mỹ nhân quán bái lý thanh hoa nói xong hoác nguyên chân nhìn nàng một cái hai người cùng đối với mà cười tuy rằng cách cái khăn che mặt nhưng là hoác nguyên chân hiểu rõ lý thanh hoa nhất định đang cười nợ nụ cười một chút lý thanh hoa lại nói như vậy một tầm ý mọi người liền đều chú ý tới ngươi ở đây những người này bên trong có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm chúng ta cũng biết của ta thân phận ngày mai hiến hội phiền toái của ngươi không phải ít không ngại nếu đáp ứng ngươi vậy nhất định sẽ làm tốt nhìn hoác nguyên chân tự tin bộ dáng lý thanh hoa đột nhiên nói ngươi biết không ngươi này tự tin bộ dáng thật sự giống như một người cái người giống ai một người cái đồng dạng rất tự tin người này người là một người cái chân chính anh hùng hắn tự tin vẫn làm bạn được hắn làm cho hắn làm ra nhất kiện lại nhất kiện bất khả tư nghị không thể tưởng tượng nổi chuyện tình lý thanh hoa nói chuyện ngữ khí có chút phiêu dung hương vị Tựa hồ ở nhớ lại cái gì, tiếp tục nói, hắn luôn như vậy vui vẻ, nhiệt tình, mọi người đều cho rằng không có khả năng chuyện tình, hắn cố tình còn có dũng khí đi làm, hơn nữa, hắn luôn có thể đạt được thành công, rốt cục có một lần, hắn làm ra nhất kiện làm cho người ta nhó nghẹn họ nhìn chân chối chuyện tình. Hoác Nguyên Trân nghĩ nghĩ, ta đoán này người là người người trong lòng. Lý Thanh Hoa không có trả lời, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Vốn ta hẳn là rất rõ ràng, nhưng là hiện tại ta thật sự không rõ ràng lắm, bởi vì, của ngươi chuyện xưa. Cuối cùng một câu Hoác Nguyên Trân không có nghe thành, truy vẫn nói, ngươi nói cái gì? Không có gì, tốt lắm, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi, sáng mai còn muốn đi tham gia hiến hội. Lý Thanh Hoa giống như mất đi nói chuyện hứng trí, muốn đi trở về. Đi ra mắt đã là đã tới, Hoác Nguyên Trân cũng không nghĩ tiếp tục đứng ở bên ngoài, gật gật đầu, đứng dậy phải đi. Không nghĩ tới Lý Thanh Hoa nhưng ngồi ở chỗ kia không hề động Mà là đối với Hoác Nguyên Trân nói Ngươi liền như vậy còn một đứng dậy rời đi đúng không Hoác Nguyên Trân nở nụ cười một chút Đối với Lý Thanh Hoa vươn tay Lý Thanh Hoa nâng lên tay Hai người hai tay cùng kiên Hoác Nguyên Trân hơi hơi dùng một chút lực Đem Lý Thanh Hoa theo mặt đất kéo lên Bất quá kéo đến lúc sau Lý Thanh Hoa cũng không có buông tay Hai người khiên tay chậm rãi trở về đi Người chung quanh nhìn chăm chú vào bọn họ Đủ loại ánh mắt dây dưa được. Trong đó có một người nhìn Hoắc Nguyên Trần cùng Lý Thanh Hoa dần dần đi xa, đối với bên người nhân đạo, lập tức hồi bẩm như đại nhân, đã nói thánh mẫu tuyệt đối là lòng có tư hướng, cái kia nam tử rất có có thể là nam nhân của nàng, đem hôm nay hết thảy theo thật hồi bẩm. Một người, cái, tài văn chương rất cao người trẻ tuổi. Giang Lưu ở chính mình bên trong phủ, nghe được hạ nhân hồi bẩm lúc sau, lâm vào suy nghĩ bên trong. Căn cứ hạ nhân báo đáp, Giang Lưu đã là cơ bản xác định, hoàng đế Mã Đạo Viễn khẳng định là không diễn. Lý Thanh Hoa cùng cái kia nam tử như thế thân mật, nói không chừng đã sớm thành này chuyện tốt. Nhưng là chuyện này nếu báo đáp mã đạo viễn, hắn khẳng định là nổi trận lôi đình vì quốc gia thể diện, Giang Lưu quyết định đem chuyện này Lưu đến ngày mai lại xử lý. Nếu văn không được, như vậy ngày mai sẽ võ. Thánh mâu có từng đáp ứng tham gia ngày mai yến hội. Giang Lưu hỏi chính mình trong nhà hạ nhân, cho tham gia yến hội người đưa tin tức, là hắn phần bên trong công tác. Như đại nhân, tin tức ngày hôm qua sẽ đưa tới rồi. Thánh Mâu đã là đáp ứng tham dự Yến hội. Nàng có từng nói là một người, cái, người đến. Vẫn là còn có những người khác cùng nhau đến. Bởi vì Yến hội muốn xác định đại khái nhân số, hảo làm ra cụ thể an bài, cho nên cho nữa người đưa tin tức thời điểm, khắp nơi đều có thể xác định tới nhân số. Thánh Mâu nói là hai người tham gia, nhưng là nàng cũng không nói gì một người người là ai. Giang Lưu gật gật đầu, nếu là như vậy nói, rất có thể ngày mai hòa Thánh Mâu đi ra tịch Yến hội. Đúng là hôm nay ở tiểu tuyển người trẻ tuổi. Thanh niên nhân này Giang Lưu không lo lắng, hắn lo lắng chính là, nếu nghĩ động thanh niên nhân này, thánh mô sẽ không đáp ứng, thánh mô võ công là cực cao, điểm này Giang Lưu rất hiểu được. Nhưng là thân là thân tử, hắn có tất yếu là hoàng đế bệ hạ trừ yêu sầu giải nạn, thanh niên nhân này phải muốn diệt trừ. Làm hai tay chuẩn bị, xem ngày mai buổi sáng cụ thể tình huống mà định, nếu thánh mô cùng những người khác tiến đến, như vậy liền phái cao thủ đi lạc hoa thần giáo. Cần phải muốn đem người này giết, giết. Không. Ngày mai buổi sáng có chút chậm, tranh thủ hôm nay buổi tối tìm đến cơ hội. Là. Đại nhân, bất quá nếu là người nọ từ trước đến nay thánh mẫu cùng một chỗ. Chúng ta làm sao bây giờ? Nay quả thật là cái vấn đề. Thánh mẫu nếu là từ trước đến nay hắn cùng một chỗ. Việc này còn thật là khó khăn làm. Như vậy tốt lắm. Ta cái này tiến cung đi, làm cho bệ hạ xuống chỉ. Gọi thánh mẫu tiến cung thương nghị đại sự tin tưởng thánh mẫu còn không về phần mang theo này người cùng đi hoàng cung đi, chỉ cần thánh mẫu ly khai lạc hoa thần giáo, chúng ta cơ hội đã tới rồi. Hạ nhân gật đầu đáp ứng, xoay người rời đi. Giang lưu bố trí xong rồi hết thảy, lập tức đứng dậy đã qua hoàng cung mà đi, hắn còn muốn làm cho mã đạo viễn xuống chỉ, đem thánh mẫu khẩn cấp gọi đến trong cung mặt đến, bằng không có thánh mẫu ở đây, là không thể động thủ. Hoác Nguyên chân đi theo Lý Thanh Hoa về tới lạc hoa thần giáo, về tới của nàng phòng ở bên trong khoảng cách ngày mai buổi sáng còn có một đoạn thời gian hoác nguyên chân nhàn đến vô sự đem chính mình bắc minh thần công bí tịch đem ra mặt khác bí tịch hoác nguyên chân như trước không cần dẫn theo chỉ có này bản bắc minh thần công chính mình còn không có hoàn toàn lĩnh lộ cần ở cẩn thận học tập một chút bắc minh thần công thân mình nội lực vận hành hoác nguyên chân như trước năm giữ hắn muốn học tập chủ yếu là bắc minh thần công mang vào mấy cửa đặc thù võ học đây mới là đối với chính mình trợ giúp lớn nhất bắc minh thần công bên trong mang vào hấp tinh Đại Pháp cùng hóa công Đại Pháp, hiện giờ hấp tinh Đại Pháp như trước học được, hiện tại trong khoảng thời gian này, Hoác Nguyên chân vừa lúc chuyên nghiên một chút hóa công Đại Pháp. Nhưng là hắn cũng không có lập tức đi chuyên nghiên, mà là trước đem sách trở mình tới rồi cuối cùng một tờ nhìn nhịn. Cuối cùng một tờ mặt trên, vẫn là chỗ trống một mảnh, không có chữ viết. Chuyện này ở Hoác Nguyên chân trong lòng vẫn là một người, cái, nghi hoặc, vì sao cuối cùng một tờ chính là chỗ trống, hắn trung quy cảm giác cuối cùng một tờ mặt trên không có cái gì chính là lại nhìn không tới. vì sao không vận dụng thiên nhãn bí thuật nhìn xem đâu? hoắc nguyên chân đột nhiên nghĩ đến, chính mình hiện giờ đã là có thiên nhãn bí thuật, không biết có không nhìn ra điểm môn đạo đến. nghĩ đến đây, hoắc nguyên chân trong cơ thể nội lực dâng, bắt đầu đã qua hai mắt mặt trên ngưng tụ. tiên thiên viên mãn mới có thể thiên nhãn bí thuật, bị hoắc nguyên chân học xong, nhưng là hắn bởi vì thân mình cũng không phải viên mãn, cho nên thi triển thời điểm phải cần nhờ nội lực chống đỡ, bởi vậy bình thường cũng không sẽ thường xuyên sử dụng nội lực ngưng tụ hai mắt, Hoắc Nguyên Trân lại trợn mắt thời điểm, hai mắt thần quang lóe ra, con mắt đều nổi lên màu vàng. đây là Thiên nhãn thi triển trạng thái, Hoắc Nguyên Trân vận đủ thị lực, đã qua Bắc Minh thần công cuối cùng một tờ mặt trên nhìn lại. chương năm trăm hai mươi lăm đưa nội lư cờ đến đây, Hoắc Nguyên Trân vốn là ôm thử xem xem thái độ đi, nhưng là trăm triệu thật không ngờ, ở Thiên nhãn bí thuật xuống, Bắc Minh thần công cuối cùng một tờ cư nhiên mơ mơ hồ hồ xuất hiện chữ viết, này cả kinh chính là không phải là nhỏ hoác nguyên chân vội vàng tiếp tục thúc giục nội lực cẩn thận quan sát mặt trên chữ viết tuy rằng mặt trên xuất hiện chữ viết nhưng lại nhưng phi thường mơ hồ chỉ có thể nhìn đến một đám mơ hồ chữ nhỏ nhưng là cụ thể viết chính là cái gì còn nhận không được hoác nguyên chân không tin này tà tiếp tục thúc giục nội lực đem ba phần âm dương khí tăng lên tới cao nhất ánh mắt đều bị nội lực đánh sâu vào có chút sưng không nên thấy mặt trên viết chính là cái gì nhưng là kết quả nhưng làm cho hoác nguyên chân thất vọng rồi hắn ba phần âm dương khí đã là thôi phát tới rồi cao nhất Nhưng là mặt trên chữ viết cũng không có nhiều cải thiện, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình dạng, nhưng không cách nào thấy rõ. Hoác Nguyên Trân hiện giờ ba hạng nội công bên trong, bác Minh yếu nhất, còn không có đạt tới tiên thiên trung kỳ. Cùng với so sánh với, đã là tiến vào tiên thiên trung kỳ đồng tử công cùng đạt tới tiên thiên trung kỳ đỉnh núi kiểu dương chân kinh sẽ cường đại hơn nhiều, nhưng là đáng tiếc này ba loại nội lực cùng thêm, vẫn là không thể quan sát rõ ràng. Nỗ lực hơn nữa ngày cũng không có tiến bộ, Hoác Nguyên Trân ý thức được vấn đề ở toái. Này bác minh thần công cuối cùng một tờ, là muốn dùng nội lực thúc dục thiên nhãn bí thuật mới có thể xem. Hoặc là có thể nói, này cuối cùng một tờ, là cho tiên thiên viên mãn xem, bởi vì chỉ có viên mãn mới có thể nắm giữ thiên nhãn bí thuật, hoặc nguyên chân loại này tiền thiên trùng kỳ đi học sẽ thiên nhãn bí thuật, là tuyệt vô cần hữu, có một không hai, không có tiền lệ. Nếu không có đạt tới viên mãn cảnh giới, như vậy liền cần lấy viên mãn giai đoạn nội lực thúc dục thiên nhãn mới có thể quan sát. Hoác Nguyên Trân hiện giờ 3 phần âm dương khí tổng số lượng, còn chưa đạt tới chuẩn viên mãn tiêu chuẩn, khoảng cách viên mãn còn có rất dài một đoạn đường phải đi, tự nhiên là không thể quan sát. Hoác Nguyên Trân rốt cục bất đắc dĩ buông tha cho quan sát, trong lòng cảm thán. Nội lực ca nội lực, chỉ có nội lực mới là hết thể căn bản, nội lực không đủ, cái gì đều là nói xuông. Nếu hắn ba hạng nội công đều đạt tới tiên tiên hậu kỳ, phỏng chừng còn kém không nhiều lắm có thể xem này Bắc minh thần công cuối cùng một tờ. Nhưng là ba hạng đều đạt tới hậu kỳ nói dễ hơn làm. Cựu Dương có lẽ có hy vọng, rút ra đến là có thể, Bắc Minh cũng không phải đặc biệt khó khăn, chỉ cần đánh bại đầy đủ nhiều đối thủ, hấp thụ nội công là có thể. Nhưng là này đồng tử công vẫn là hoác nguyên chân tâm bệnh, hệ thống nhiệm vụ không phải tốt như vậy hoàn thành. Vẫn là trước học tập hóa công đi, chính mình hiện tại trình độ học tập cửa này võ học hẳn là không có gì khó khăn. Đúng tha cho hảo cao vụ sao ý tưởng, hoác nguyên chân một lần nữa đem bắc Minh thần công trở mình trở về bắt đầu chuyên nghiên hóa công có hấp tinh làm chủ cột. Hoắc Nguyên Trân học tập hóa công đã là rất đơn giản, này hai môn võ học có rất lớn giống nhau chỗ, đều là dựa vào bắc minh nội lực thôi phát. duy nhất khác nhau đúng là hấp tinh có cường đại lực hấp dẫn, mà hóa công còn lại là lấy hóa thành chủ. theo giữa trưa nghiên cứu tới rồi buổi tối, Hoắc Nguyên Trân rốt cục đem hóa công học được, lại vừa nhiều một môn tuyệt học, vừa mới luyện thành hóa công, Lý Thanh Hoa nghìn dặm truyền âm ở Hoắc Nguyên Trân trong ốc bên trong vang lên. Mã đạo viễn vời ta đi hoàng cung nghị sự, có thể là có rất chuyện trọng yếu, Ngươi ở tại chỗ này, ta mau chóng trở về. Cứ việc đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ chính xác. Đối với Lý Thanh Hoa, trừ bỏ cần diễn trò thời điểm, Hoắc nguyên chân cùng này vẫn là có điều so sánh làm bất hòa, bởi vì Hoắc nguyên chân hiểu rõ, các loại cứu gia đồng phương tình lúc sau. Hắn cùng Lý Thanh Hoa vẫn là địch nhân, hiện tại cũng không nghi đi gần quá, miễn cho ngày sau khó khăn làm. Lý Thanh Hoa không có nói nữa một lát sau nhân hoác nguyên chân nghe được cửa phòng động tĩnh hẳn là là đã là ly khai nàng sau khi đi hoác nguyên chân cũng không có động mà là tiếp tục quen thuộc chính mình hòa công để ngày sau vận dụng đến thực chiến chính giữa tu luyện là lúc thời gian qua rất nhanh cũng không biết chính mình tu luyện bao lâu thời gian hoác nguyên chân cảm giác được cửa phòng lại động tĩnh hình như là có người vào được tuy rằng nắm giữ thiên nhãn bí thuật nhưng là hoác nguyên chân chưa bao giờ tùy tiện quan sát này xung quanh tình huống bởi vì lạc hoa thần giáo đều là nữ tử Loạn dùng tiên nhãn chỉ sợ sẽ nhìn đến một ít không nên xem gì đó. Cho nên hắn cũng không có quan sát, còn tại tiếp tục tu luyện. Nhưng là hắn lại nghe tới rồi chính mình cửa phòng động tĩnh, có người đi vào chính mình phòng. Người đã trở lại. Hoác Nguyên Trân chậm rãi mở to mắt, nghĩ đến Lý Thanh Hoa là tới có chuyện cùng chính mình nói. Nhưng là hắn vừa mới mở to mắt, đột nhiên liền cảm giác được trước mắt hàn quang loại ra, một phen bảo kiếm thẳng đến chính mình cổ họng đâm tới. Có thích khách. Hoác Nguyên Trân trong lòng kinh hãi, dồn sức đưa tay ôm đồm ở trước mắt đâm tới trường kiếm Bang vào hoác nguyên chân hiện giờ công lực người bình thường hắn thật đúng là không xem ở trong mắt, trừ bỏ tiên tiên viên mãn bất luận kẻ nào nghĩ lấy chính mình tánh mạng đều không phải dễ dàng chuyện mặc dù có thích khách, hắn cũng, cũng không lo lắng trước mắt cầm kiếm chính là một người, cái, hắc y nhân hắn tựa hồ cũng chưa nghĩ đến như thế dễ dàng sẽ tới rồi hoác nguyên chân trước mặt như thế dễ dàng xuất kiếm tựa hồ hết thẻ đều quá mức đơn giản nhưng là hắn đồng dạng thật không ngờ hoác nguyên chân phản ứng như thế nhanh chóng một phen đã bắt ở chính mình trường kiếm hắc y nhân ra sức rút kiếm nhưng là kiếm kia giống như cố định tới rồi hoác nguyên chân trong tay mặc cho hắn sử dụng ra ăn sứa khí lực cũng không có thể di động mảy may hoác nguyên chân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hắc y nhân thiên nhãn nháy mắt ở xung quanh nhìn quét một vòng nhân cứ thật hai tiên thiên hậu kỳ tám cái tiên thiên trung kỳ cao thủ không ít đều xuất hiện đi hoác nguyên chân một tay phát lực cổ tay vừa chuyển đưa tay trong Giảm, trường kiếm tạo thành sát vụn. Hắc y nhân mắt thấy này lớn lên như là gối thê hoa một loại tiểu bạch kiểm nhân cư nhiên giống như này cường đại bản lĩnh, trong lòng kinh hãi, vung ra trong tay trường kiếm, đánh thanh hô lên, các minh đệ. Điểm quan trọng, giọt, đâm tay, cùng tiến lên. Ngạch! Hắn trong lời nói còn không có nói xong, đột nhiên một cỗ cường đại lực hấp dẫn lôi kéo hắn thân thể, nhanh chóng đã qua này tiểu bạch kiểm bên người tới gần. Hoác nguyên chân một tay thi triển hấp tinh, bao phủ này hắc y nhân. Người này bất quá là cái tiên thiên trung kỳ, căn bản là không có gì sức chống cự bị kéo đi tới. Hắc y nhân không cam lòng khoanh tay chịu chết, nâng tay một trưởng đối với hoác nguyên chân đánh đi tới. Cho ta hóa. Hoác nguyên chân mặt khác một bàn tay vung lên, hóa công thi triển, đem hắc y nhân một trưởng dễ dàng hóa đi. Mặt khác một bàn tay lại tăng lớn độ mạnh yếu, một chút đã đem người này cơ được chính mình bên người. Đem hoác nguyên chân tay bắt lấy hắc y nhân cánh tay thời điểm, hấp tinh chạy đến cực hạ. Người này nội công căn bản không thể không chế, cùng với này rất mạnh tốc độ đã qua hoác nguyên chân bên trong cơ thể dũng đi. Ý thức được chính mình nội lực không đủ, hoác nguyên chân đã là nghĩ tốt lắm, có thể hấp thụ, liền trước không cần đả đảo, làm cho địch nhân nội lực còn phong phú chính mình bắc minh thần công đi. Lúc này, cửa sổ bị người đánh bay, vài đạo nhân ảnh vọt vào bên trong, đều là một thân hắc y, cùng phía trước thích khách là một người. Những người này vốn nghĩ đến hoác nguyên chân bất quá là cái tiểu bạch kiểm nhân, không có gì công phu còn lại mọi người ở bên ngoài canh trừng, phái một người cái tiên thiên trung kỳ tiến vào đối phó hoác nguyên chân không nghĩ tới cư nhiên thất bại phía trước hắc y nhân cả người run rẩy bị hoác nguyên chân bắt được cánh tay nội công đã là hoàn toàn không thể không chế hãn nội lực cùng hoác nguyên chân kém nhiều lắm không có bất luận cái gì chống cự năng lực ngay lập tức trong lúc đó đã bị hấp thụ cái không còn một mảnh tiểu tử ngươi đang làm cái gì mặt sau hai tiên thiên hậu kỳ vừa thấy loại tình huống này trong lúc nhất thời còn không có muốn làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhân chính là hiểu rõ chính mình đồng loại chúng chiêu vội vàng tiếp đón bên người người cùng nhau đối với hoác nguyên chân ra tay trong lúc nhất thời bên trong hàn quang loại ra những cái này thích khách đa số đều là sử dụng kiếm một mảnh vong kiếm theo các góc độ hướng về hoác nguyên chân đâm tới hừ gạo chi châu cũng tỏa ánh sáng hoa hoác nguyên chân theo trong lỗ mũi mặt hừ lạnh một tiếng kia hai tiên thiên hậu kỳ người còn không có động thủ Những cái này tiên tiên trung kỳ hiện giờ ở Hoác Nguyên Trân trong mắt, cùng thổ kê ngói cầu một loại, căn bản không chịu nổi một kích Một người, cái, đại na di thi triển, Hoác Nguyên Trân theo tại chỗ biến mất, ngay sau đó đã là xuất hiện ở tại những cái này hắc y nhân phía sau, hai tay rội ra, một chút bắt được hai cái hắc y nhân đầu vai, hấp tinh hỏa lực toàn bộ khai hỏa, cơ hồ ở hai giây trong vòng khiến cho này hai người thân thể như nhũn ra té ngã trên mặt đất. Những người đó một chút mất đi Hoác Nguyên Trân tung tích, còn không có chơi đùa hiểu được sao lại thế này nhân chợt nghe tới rồi phía sau đồng bạn kêu thảm thiết vội vang quay đầu lại chuẩn bị cứu viện đồng bạn nhưng bởi vì này hai người chắn hoác nguyên chân phía trước trong lúc nhất thời không tốt ra tay chờ bọn hắn tìm được góc độ xuất kiếm cứu viện thời điểm thời gian đã qua đi ba giây ngay tại ba giây trong vòng này hai tiên thiên trùng kỳ nội lực đã là lại bị hoác nguyên chân hấp thụ cái sạch sẽ thân thể giống như bùn lầy giống như không thể nhúc ních kia hai tiên thiên hậu kỳ vừa thấy Hiểu rõ thật sự là đụng tới khó giải quyết đối thủ, rốt cuộc bất chấp ở một bên giả bộ cao thủ áp trận, binh khí sáng ngời, một người, cái, dùng đao, một người, cái, dùng phủ, một tả một hưu hướng về Hoắc nguyên chân công kích mà đến. Hoắc nguyên chân song trưởng chia ra, thịt trưởng cứng rắn kháng đối thủ binh khí, thân thể chớp động vọt vào đám người bên trong. Hóa công, hấp tinh, hàn băng trưởng ba loại võ học đã là đầy đủ dùng, song phương cuốn đấu không có ba phần trông còn thừa võ năm cái tiên thiên trùng kỳ đã là toàn bộ bị hoắc nguyên chân đánh bại chính là còn không có cơ hội đi từng cái hấp thụ nội lực nhưng là hoắc nguyên chân cũng đã là cho bọn hắn điểm huyệt những cái này đều là nội công một người cái đều không thể buông tha còn thừa hai tiên thiên hậu kỳ vừa thấy căn bản không phải đối thủ lẫn nhau lướt nhau cơ hội là cùng lúc đưa tay trong, giảm đao phủ đối với hoắc nguyên chân bước đi tới xoay người sẽ chạy vừa mới chạy ra đi không có hai bước không đợi tới phía trước cửa sổ đột nhiên kinh hãi một màn xuất hiện trước mắt cửa sổ không thấy thủ nhi đại chi trở thành chính là khôn cùng biển máu đầy trời màu đỏ tươi kia máu tươi hội tụ cuộn sóng một sóng một sóng đánh lại đây cơ hồ sẽ đưa bọn họ hai người nuốt hết hai người ra sức dây giụa nhưng lại những căn bản vô lực theo này biển máu bên trong thoát đi bọn họ thân thể huyết nhục đã là bắt đầu bị kia tanh hôi biển máu cắn nuốt hòa tan hai người thống khổ lớn tiếng gào thét căn bản là không có ý thức được hoác nguyên chân một đôi tay trưởng đã là khoát lên bọn họ trên vai Ngươi đã nhóm chủ động đưa lên cửa, ta tự nhiên từng cái xin vui lòng nhận cho, đem bọn ngươi nội lực đều lưu lại đi. Đối với những cái này muốn giết chính mình thích khách, hoặc nguyên chân không có nhiều ít thương hại chi tâm, lưu lại các ngươi tánh mạng liền đầy đủ từ bi, nhưng là tuyệt đối không cho phép các ngươi còn có thể giữ lại võ công. Này mười cái người nội lực hấp thụ lúc sau, chính mình Bắc Minh thần công đại khái có thể có một người, cái tiến bộ rất lớn đi. Chương năm trăm hai mươi sáu, cụ Ý Cú Nờ Tơ Ý chuẩn viên ma Ngại với chính mình thân phận, Hoắc phương thực ngày thường trong, giảm, một loại đều không có nhiều ít cơ hội hấp thụ người khác nội lực, trung nguyên mà khu, có gan cùng chính mình đối nghịch người cũng quá thiếu. Không nghĩ tới hôm nay buổi tối, này mấy người không biết sống chết thích khách cư nhiên dám đến ám sát chính mình, này chủ yếu là hợp Hoắc nguyên chân ý. Chớ nói bọn họ chỉ có 10 cái người, đúng là đến 100, Hoắc nguyên chân cũng hoàn toàn không sợ, loại này đa số là tiên tiên trung kỳ, số ít là vừa vừa mới tiến vào tiên tiên hậu kỳ tổ hợp đã là không thể đối với chính mình hình thành uy hiếp. Còn thừa năm cái tiên thiên trung kỳ đều ngã xuống, đối với chính mình không có uy hiếp, Hoắc Nguyên Chân muốn ăn trước rất lớn nhất một khối bánh ngọt, đúng là này hai tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Hai người thân vùi lấp biển máu ảo cảnh bên trong không thể tự kiềm chế, Hoắc Nguyên Chân hấp thụ nội lực thời điểm, bọn họ thậm chí cũng không biết. Các loại Hoắc Nguyên Chân triệt hồi ảo cảnh, bọn họ cảm giác được thời điểm, cũng đã là chậm. Nội lực nhanh chóng trôi qua sẽ làm người cả người như nhũn ra vô lực này hai người cơ hồ không có gì chống cự dãy giụa mười giây đồng hồ lúc sau cũng đã cả người nội lực mất hết trở thành một người bình thường té ngã trên mặt đất hấp thụ hết hai người toàn bộ nội công hoác nguyên chân đã là cảm giác được bắc minh chân khí rõ ràng tiến bộ nguyên bản tiếp cận tiên thiên sơ kỳ đỉnh núi nội lực đã là đột phá sơ kỳ đạt tới tiên thiên trung kỳ hoác nguyên chân không có chút tạm dừng vì phòng ngừa đêm dài lắm rộng trực tiếp đem còn thừa năm cái tiên thiên trung kỳ nội công cũng toàn bộ hấp thụ ngàn sạch Liên tục hấp thu 10 cái người nội công, cho dù chỉ phải đến một phần 10, cũng tương đương với thêm vào được đến một người, cái, tiên thiên trung kỳ đỉnh núi toàn bộ nội lực. Tuy rằng bọn họ tu luyện nội loạn không bằng bắc minh loại này cao cấp tiền, nhưng là đối với hoác nguyên chân tăng lên cũng là phi thường rõ rệt. Không có hấp thụ phía trước, hoác nguyên chân bắc minh nội công còn chưa tới tiên thiên sơ kỳ đỉnh núi, hấp thụ hết này 10 cái người, nội công tiến bộ thật lớn, trực tiếp tiêu lên tới tiên thiên trung kỳ, nhưng lại có rất lớn tình tiến đạt tới trung kỳ một nửa có thừa. Hoắc Nguyên Chân thậm chí cảm giác, nếu lại có 7, 8 cái tiên thiên trung kỳ người, chính mình Bắc Minh thần công có thể đạt tới trung kỳ đỉnh núi. Nếu lại có 10 cái người, chính mình Bắc Minh có thể đạt tới tiên thiên hậu kỳ. Tới hảo, tới hảo. Ha ha. Nhìn bên trong cơ thể ba phần âm dương khí, nguyên bản không đến 2 thước đường kính, hiện tại đã là đạt tới 2 thước 2. Trừ bỏ những người này nội lực, Hoắc Nguyên Chân Bắc Minh đột phá đến trung kỳ, lại có một người, cái bắt ra tính tăng lên. Nay thật đúng là vừa mới nghĩ ngủ gà ngủ gật còn có người đến cho đưa gối đầu, đang ở suy nghĩ nội công không đủ, liền cho chính mình một người, cái lớn như vậy kinh hỉ, kinh ngạc vui mừng. Nếu nói phía trước Hoắc Nguyên chân nội lực còn không bằng Mạc Thiên Tà cùng Diệp Du ly loại này chuẩn viên mãn, như vậy hiện tại Hoắc Nguyên chân nội lực đã là đủ để cùng bọn họ chống lại, thậm chí còn muốn vượt qua một tia. Lại cùng Diệp Du ly giao thủ trong lời nói, Hoắc Nguyên chân cho dù không sử dụng. Chữ tuyệt học cũng có đầy đủ tin tưởng sẽ không thua cho diệp du ly thậm chí còn có thắng có thể đến lúc này hoác nguyên chân mới tính một người cái chân chính chuẩn viên mãn cao thủ phối hợp chữ tuyệt học tuyệt đối là tiên thiên viên mãn dưới đệ nhất nhân đám chìm ở công lực lớn chướng vui sướng bên trong đối với trước mắt này mười cái người hoác nguyên chân liên tục thẩm vấn tâm tình đều không có chuyện này đã là phi thường rõ ràng lý thanh hoa bị hoàng đế kêu đi rồi bên này còn có người đến ám sát chính mình phía sau màn hung thủ không hỏi cũng biết Chẳng qua kêu mã đạo viễn không biết chính mình chân thật thực lực, ám sát không thể thành không nói, nhưng lại bởi vậy tổn thất một đám cao thủ. Những người này mặc dù đang ở chính mình trước mặt không tính cái gì, nhưng là phóng tới trên giang hồ cũng tuyệt đối là cao thủ, phòng chừng đều là mã đạo viễn đại nội cao thủ bên trong tinh nhuệ. hơn nữa hai tiên thiên hậu kỳ, cực kỳ khó được. Xem ra cùng Lý Thanh Hoa diễn trò, đã là khiến cho mã đạo viễn mãnh liệt bất mãn. Hiện giờ ta đã là trở thành chân chính chuẩn viên mãn cao thủ, toàn bộ đại hạ phỏng trừng trừ bỏ lý thanh hoa tự mình ra tay bất luận kẻ nào đều không thể đem ta như thế nào đến muốn nhìn ngươi mã đạo viễn còn có cái gì còn bài chưa lật hoác nguyên chân không cần mã đạo viễn hiện tại hắn trở thành chuẩn viên mãn đã nghĩ lại nhìn xem bắc minh thần công nhìn xem có thể hay không có cái gì tiến bộ đem trên mặt đất mười cái người điểm huyệt lúc sau hoác nguyên chân thi triển hấp tinh đại pháp toàn bộ đều ném tới ngoài cửa sổ sau đó lại xuất ra bắc minh thần công bí tịch Vừa mới xuất ra bí tịch còn không có đợi cho mở ra, Hoác Nguyên chân đột nhiên cảm giác được có một loại bị nhìn trộm cảm giác. Nhất thời trong lòng cả kinh, loại cảm giác này ở từ trước là từ đến không có xuất hiện qua. Trong nháy mắt, Hoác Nguyên chân trong lòng ý niệm trong đầu chớp động, đây là thiên nhãn bí thuật. Đúng vậy, sẽ không sai, nhất định là có người ở dùng thiên nhãn bí thuật quan sát chính mình. Trước kia chính mình không cảm giác, đó là bởi vì công lực còn chưa đủ, hiện tại đạt tới chuẩn viên mãn cảnh giới, Hoác Nguyên chân rốt cục có thể cảm nhận được chính mình ở bị thiên nhãn nhìn trộm là lý thanh hoa đúng không hẳn là đúng vậy đại hạ trừ bỏ lý thanh hoa đại khái không có mặt khác viên mãn cao thủ nói như vậy chính mình bị tập kích lý thanh hoa là biết đến hoác nguyên chân không hề động thanh sắc cũng không có tiếp tục mở ra bắc minh thần công bí tịch liền như vậy ngồi xếp bằng ở nơi nào tựa hồ ở tu luyện điều tức bộ dáng qua đại khái vài giây trôn cái loại này bị nhìn trộm cảm giác rốt cục tiêu thất hoác nguyên chân chậm rãi mở to mắt lý thanh hoa là ở quan tâm chính mình tình huống vẫn là ở cùng hoàng đế hợp lưu đâu hẳn là không phải ở cùng hoàng đế hợp lưu lý thanh hoa loại thật lực này nếu nghĩ đối phó chính mình không cần mượn dùng bất luận kẻ nào lực lượng nàng hẳn là là phát hiện chính mình bị tập kích lúc sau liền vẫn chú ý đi chẳng qua nàng không biết chính mình đột nhiên đột phá tới rồi chuẩn viên mãn tình cảnh đã là có thể cảm giác được của nàng nhìn trộm tạm thời đem lý thanh hoa chuyện tình phóng tới một bên hoắc nguyên chân lại mở ra bắc minh thần công bí tịch đã là đạt tới chuẩn viên mãn nội lực lại chú ý hai mắt hoác nguyên chân một lần nữa quan sát này bản bị tịch nội công lại thôi phát tới rồi cực hạn hoác nguyên chân mắt phiếm kim quang toàn lực quan sát nhận chẳng sợ có thể nhìn ra mấy chữ đến cũng là đối với này tin tưởng thật lớn ủng hộ chứng minh chính mình ân lộ đúng chuẩn viên mãn quả nhiên là cùng phía trước không giống với bắc minh thần công cuối cùng một tờ mặt trên hiện ra đến đây rậm rạp chữ nhỏ tuy rằng như trước thấy không rõ thích nhưng là đã là có thể nhìn ra đại khái hình dạng ở cuối cùng một tờ đứng đầu phía trên Có mấy người chữ so với mặt khác chữ lớn một ít, có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng. Nếu này cuối cùng một tờ là võ học, như vậy này đứng đầu mặt trên mấy chữ, nên là võ học tên, Hoắc Nguyên Chân thật sâu hô hấp một hơi, đột nhiên đem toàn bộ nội lực tập trung ở hai mắt. Trong lúc nhất thời, Hoắc Nguyên Chân hai mắt quang mang đại thịnh, kia đứng đầu mặt trên mấy người chữ to, rốt cục thì ở cơ hồ bách phân chi nhất giây bên trong chợt lóe rồi biến mất. Liền như vậy ngắn ngủn nháy mắt, Hoắc Nguyên Chân đã là thấy được đứng đầu mặt trên mấy chữ. Ba hoác nguyên chân đem bắc minh thần công bí tịch đột nhiên hoặc thổ hô hấp dồn dập thì ra là thế thì ra là thế hoác nguyên chân yên lặng nhắm hai mắt lại toàn lực điều tức vừa rồi tiêu hao quá lớn nội lực xem bắc minh thần công bí tịch đối với chuẩn viên mãn mà nói cũng quá qua miễn tưởng. chính mình hiện tại nội công toàn lực thúc giục cũng chỉ là y hi nhìn đến một người cái đệ mục mà thôi bất quá này đệ mục rất làm cho hoác nguyên chân rung động này chính là thật vậy chăng nếu đây là thật sự Như vậy Hoắc Nguyên chân đối với chính mình tương lai, đối với chính mình vận mệnh, đã là có một người cái mơ hồ kế hoạch. Tu luyện là tối trọng yếu đúng là tu luyện. Hoắc Nguyên chân xem qua cuối cùng một tờ mấy chữ lúc sau, đã là hạ quyết tâm, muốn tu luyện đồng tử công nội lực, muốn hấp thụ địch nhân nội lực cường đại chính mình bắt minh, cùng lúc còn muốn tranh thủ sớm ngày được đến Cửu Dương cuối cùng một quyển. Chỉ cần chính mình ba hạng nội công đều đạt tới Tiên Thiên hậu kỳ, như vậy còn có được không sai biệt lắm viên mãn nội lực, cái kia thời điểm Bắc Minh Thần Công cuối cùng một tờ cũng đem vạch trần nó lư sơn chân diện mắt. Thánh Mẫu, đây là Tây Vực Lâu Lan sứ giả đưa cho chấm Bảo Thạch. Khối Bảo Thạch này rất nổi danh, gọi là Sa Mạc Ngôi Sao, vạn vàng đều mua không được gì đó. Hôm nay chấm đem tặng cho ngươi, chỉ có Thánh Mẫu xinh đẹp mới sẽ không bôi nhọ khối Bảo Thạch này. Mã Đạo Viễn vẻ mặt tươi cười xuất ra một viên thật lớn kim cương. Nay khỏa kim cương cư nhiên đầy đủ có cây hạch đào giống như lớn nhỏ, hơn nữa mài ánh sáng hoặc săn bằng, trong suốt trong sáng quả thật là hy thế chân bảo. Hơn nữa mã đạo viên còn tìm đến đây mặt khác một ít hi hữu bảo thạch xuyến thành một cái vòng cổ. Xem ra là tỉ mỉ chuẩn bị đã lâu. Không ngờ lý thanh hoa nhưng xem cũng chưa xem kia kim cương liếc mắt một cái. Đối với mã đạo viên nói vậy hạ ngươi tìm ta đến chính là vì chuyện này đúng không? Không sai, chấm vừa mới được đến chân bảo, liền trước tiên đem thánh mâu tìm đến đây nay vòng cổ, không bằng làm cho chấm cho thánh mâu đeo lên như thế nào. Lý thanh hoa không có tiếp mã đạo viên trong lời nói. Bệ hạ, ta muốn xin khuyên ngươi một câu, tuy rằng ngươi hiện giờ đã là là hoàng đế, nhưng là không kém với của ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không được đến, ta hy vọng bệ hạ vẫn là đem tinh lực đặt ở yêu cầu của ta thượng, làm cho này công tượng nhanh hơn kiến thiết bước chân, bởi vì thời gian đã là không nhiều lắm. Nghe được Lý Thanh Hoa thái độ minh sắc quý tuyệt, mã đạo viễn cũng không khỏi có chút sinh khí, đem vòng cổ phóng tới một bên, đối với Lý Thanh Hoa nói, Thánh mẫu, công trình đã là đang khẩn trương tiến hành bên trong nhưng là của ngươi yêu cầu có chút quá mức thái quá, kia các loại thật lớn công trình, khởi là nhất thời canh ba có thể hoàn công. Ngươi phải biết rằng, hiện giờ đã là có tiếp cận một vạn công tượng ở làm chuyện này, ta đại hạ cơ hội là sở hữu có thể sử dụng mọi người dùng tới, ngươi chẳng lẽ còn chưa đủ đúng không? Cái đó và thỏa mãn chưa đủ không quan hệ, đây là lúc trước chúng ta ước định, ta trợ giúp ngươi đi lên ngôi vị hoàng đế, ngươi giúp ta chuyện này. Lý Thanh Hoa không nhìn mã đạo viên phẫn nộ, đem mặt xoay tới rồi một bên Chẳng lẽ chúng ta trong lúc đó, trừ bỏ lúc trước ước định, sẽ không có mặt khác nhưng nói đúng không? Thánh mẫu, ngươi phải biết rằng, ngươi này thánh mẫu vị trí, vẫn là chấm thêm vào ban cho ngươi. Mã Đạo Viện dù sao đã là là hoàng đế, lần nữa ở Lý Thanh Hoa trước mặt kinh ngạc, rốt cục thì có chút căm tức. Ta cũng không có yêu cầu làm này thánh mẫu, là ngươi không nên đưa cho của ta, hơn nữa bệ hạ cũng muốn rõ ràng, nếu không phải trường an thời điểm, Triệu Nguyên Thành thật sự không không chịu thua kém, ngươi cũng không hẳn sẽ có hôm nay. Lý Thanh Hoa hôm nay cũng không biết làm sao vậy, đối với mã đạo viện thái độ cực kỳ ác liệt, nói chuyện không lưu tình mặt, ngày thương trong, giảm, vốn tất cả mọi người hiểu lòng không tuyên truyền tình, hiện tại cũng thẳng thắn nói ra. Lạc hoa thần giáo giáo chủ, uy phong khí độ, nghiệm nhiên đã là ở mã đạo viện này hoàng đế phía trên. mươi 527, cư cờ ma nhờ Xuân dựa cờ, bị Lý Thanh Hoa không lưu tình mặt trách móc, mã đạo viện trên mặt từng đợt đỏ mặt dâng lên, ngực kịch liệt phập phồng, đối với Lý Thanh Hoa nói Thánh mẫu, Nói không thể nói như vậy, dù sao hắn triệu mau mây, thành thất bại, trừ bỏ châm ở ngoài, ngươi không có mặt khác lựa chọn. Lý Thanh Hoa cười lạnh một tiếng, bậy hạ, lúc trước ngươi cũng không phải là nói như vậy, Thái Sư Ngụy hiển cùng ngươi trong lúc đó, ta lúc ấy hết có thể lựa chọn một người, cái, người chống đỡ, ngươi hay là quên hoàn tất sơ ngươi là như thế nào phương cầu với ta, đối với của ta mọi cách đồng ý đúng không? Bị Lý Thanh Hoa nghẹn có chút nói không ra lời, mã đạo viễn hơi kém tại chỗ nghẹn đi tới bên trong không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ lý thanh hoa không thèm nói nhắc lại mã đạo viễn còn lại là không lời nào để nói qua hảo một trận mã đạo viễn mới hoãn lại đây một chút sắc mặt bình thường một ít cưỡng chế trong lòng lửa giận đối với lý thanh hoa nói thánh mẫu chúng ta trong lúc đó liền không chỉ nói những cái này thường cảm tình trong lời nói được không có một số việc không thi thể do ta mà tới vậy hạ làm tốt chính mình chuyện tình chúng ta tự nhiên có thể tưởng an vô sự mã đạo viễn gật gật đầu Thanh Hoa, bệ hạ vẫn là bảo ta thánh mẫu đi. Mã đạo viễn lại bị nẹn một chút, đành phải sửa lời nói, thánh mẫu, ngươi đùa giỡn cầu kiến tạo kia thật lớn. Thủ tục, chấm cũng làm cho ngươi tới rồi, phỏng chừng lại có 3 năm tháng có thể hoàn. Nhưng là chấm cảm thấy được, việc này quá mức hư hảo, hơn nữa hao tài tốn của, trong đó có chút không phải quá mức mấu chốt bộ phận, có thể hay không? Không thể. Lý Thanh Hoa quyết đoán xua tay, một chút ít sai lầm đều không thể có. Việc này tuyệt không thương lượng đường sống. Quý Thanh Hoa thái độ cường nạnh, mã đạo viên thật đúng là cầm nàng không có biện pháp, do dự một chút, thay đổi một người. Cái, đề tài nói, hôm nay hòa Thánh Mẫu cùng một chỗ người. Còn đây là của ta việc tư liền không thược bệ hạ quan tâm hay. Thánh Mẫu, tuy rằng đây là của ngươi việc tư, nhưng là chấm còn muốn khuyên nhủ ngươi một câu, ngươi là đại hạ Thánh Mẫu, nhất cử nhất động đều có vô số người chú ý, nếu là ngươi mạo muội tìm một người. Cái Người chỉ sợ sẽ làm rất nhiều sùng bái cùng thích người của ngươi thương tâm thất vọng. Bệ hạ, ta tuy rằng là đại hạ thánh mẫu, nhưng là ta cũng vậy nữ nhân, ta có chính mình lựa chọn quyền lợi. Về phần sẽ làm thích của ta người thương tâm, cái đó và sự ta bất lực. Mã đạo viện theo Lý Thanh Hoa lời nói trong, giảm, nghe được chính mình không muốn nghe đến đáp án, quả nhiên, quả nhiên Lý Thanh Hoa là tìm cho nam nhân một người, cái, tiểu bạch kiểm nhân hai. Bất quá này đều không trọng yếu, qua đêm nay cái kia tiểu bạch kiểm nhân sẽ thấy cũng sẽ không xuất hiện trên thế giới này nhìn đến mã đạo viễn thoáng có chút đắc ý thần sắc lý thanh hoa nói vậy hạ đừng tưởng rằng ta không biết tâm tư của ngươi trong chốc lát ngươi gọi người đến lạc hoa thần giáo cửa chờ xem thủ hạ của ngươi này cho phế vật hiện giờ đã là là phế nhân ngươi an bài người bảo hộ hắn mã đạo viễn một chút đứng lên lý xem hoa di nhiên nói như thế liền chứng minh kế hoạch của chính mình thất bại việc này ngươi các loại này phế vật trở về hỏi bọn hắn đã biết hiểu Lý Thanh Hoa cũng đứng lên, đứng dậy liền đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý mã đạo viên đã là là xanh mét sắc mặt. Đi tới cửa, Lý Thanh Hoa dừng bước, đưa lưng về phía mã đạo viên nói, Vậy hạ hy vọng ngươi có thể tuân thủ chúng ta ước định, không cần lại có không an phận chi nghĩ, ta đã là là hắn người, đời này không có khả năng lại nhận thứ hai đinh, người, ngươi vẫn là đã chết kia phần tâm tư đi. Ngữ khí dừng một chút Lý Thanh Hoa tiếp tục nói, ngày mai hiến hội, ta sẽ dẫn được hắn cùng đi, hướng mọi người tuyên bố. Ta lý thanh hoa đã là có nam nhân của chính mình. nói xong về sau, lý thanh hoa đi ra hoàng cung đại điện cửa hai. mã đạo viên đứng ở vương tọa trước không hề động thẳng đến lý xem hoa vẫn đi ra cửa. Hắn mới đột nhiên bùng nổ đưa tay trong giảm kim cương vòng cổ hung hăng ngã ở trên mặt đất. Hắn mẹ nó. theo mã đạo viên tức giận mắng vòng cổ tách ra, kia khỏa vô giá sa mạc ngôi sao ở cẩm thạch mặt đất lăn vài vòng phát ra cô giòn va tràng thanh. lý thanh hoa thái độ Rốt cục thì hoàn bỏ chọc giận mã đạo viễn. Thanh hoa, ngươi yên nhiên như thế vô tình, hảo, hảo, hảo, ta nhất định sẽ làm ngươi trúc ra chi phí. Mã đạo viễn cấm bất luận kẻ nào tới gần hoàng cung, sau đó con một đi tới hắn ngai vàng phía trước, nhẹ nhàng di chuyển ngai vàng bên tay vịn. Hừ lên, một thanh âm vang lên, kia thật lớn ngai vàng cư nhiên sau này di động một điểm, lộ ra bên trong đen nhanh nói cửa vào. Mã đạo viễn thân thủ cũng là không sai, thân thể nhảy hạ nói. Theo sau kia ngai vàng liền đóng cửa như lúc ban đầu, ở bên ngoài nhìn không ra một điểm manh mối. Hạ nói lúc sau, bên trong có một cái thông đạo, Mã đạo Viễn đi rồi vài bước, đi tới một người cái trước cửa, đầu tiên là làm một đinh, hít sâu, sau đó dùng tay áo che lại miệng, đẩy cửa mà vào. Đẩy cửa ra, một cố gây mùi vị thuốc đông y dũng lại đây, Mã đạo Viễn dùng sức chỉ huy được ống tay áo, đi rồi đi vào hai. Bên trong có một đinh, một thân rách nát áo bào trắng tóc vàng nam tử, tóc râu đều lao dài lạp tròng giảm, lôi thôi nhìn không ra cụ thể tuổi nhìn đến mã đạo viên đi đến tóc vàng nam tử lớn tiếng nói nga hoàng đế bệ hạ người rốt cục nhớ lại của ngươi láo bằng hữu mã đạo viên trên mặt mang theo một tia cười khổ đi rồi đi tới đối với tóc vàng nam tử nói háng khác ta đến xem của ngươi nghiên cứu thế nào ta muốn gì đó chuẩn bị cho tốt đúng không tóc vàng lão giả xoay người cư nhiên một người cái trắng cùng người có một đôi sâu màu lam ánh mắt tuổi cũng không phải rất mất đối với mã đạo viên nói hoàng đế bệ hạ ta hán tuổi là một thiên tài loại này dược cùng các ngươi đường người biết bất luận cái gì một cùng dược đều khác biệt nó cấu thành nguyên lý chính xác tốt lắm hán khắc ta hiểu rõ ngươi là thiên tài nhưng là ta cho ngươi vàng bạc đã là đầy đủ nguyên này thiên tài khoái hoạt mười cuộc đời hiện tại nói cho ta biết chuẩn bị cho tốt đúng không k hán khắc đánh một đinh vang chỉ sau đó đối với mã đạo viên nói đã là chuẩn bị cho tốt ngươi tới xem đi Đây là nhân loại ghi chép thượng hạng nhất vĩ đại nhất phát minh. Cái đó và tệ thuốc có thể dung nhập bất luận cái gì thực vật cùng chất lỏng bên trong. Nó sẽ làm thịt biến đổi càng hương, làm cho rượu biến đổi càng thuần. Tuyệt đối không ai sẽ phát hiện hay. Hán khác nói lời này, xuất ra một người, cái, màu lam bình nhỏ, hiến vật quý giống nhau ở mã đạo viên trước mắt hoàng được. Hán thông suốt qua thần kinh cùng ý thức, làm cho người ta thân thể biến đổi mẫn cảm cùng công phấn. Tuy rằng đây là Xuân Dược một cùng, nhưng là nó khác biệt với các ngươi thịnh đường Xuân dược. Đây là càng thêm cao cấp mặt hàng, các ngươi cái gọi là Xuân Dược là có thể bị phát hiện cùng hóa giải, nhưng là cái đó và Dược khác biệt, hắn không Dược nhưng giải, nghe được. Đúng không? Không có tệ thuốc có thể giải, cho dù là các ngươi nội lực, cũng tuyệt đối không thể hóa giải. Mã Đạo Viên tiếp nhận hắn khắc trong tay bình nhỏ, ta hiểu do ý tứ của ngươi, nhưng là ngươi phải biết rằng, chúng ta lúc này đây muốn đối mặt người, tuyệt đối không phải một loại lợi hại, của nàng nội lực cường đại đến bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi. Tình cảnh, nếu một đinh, chơi đùa không tốt bị nàng phát hiện, ta nghĩ chúng ta đều có thể chết ở trong tay của hắn. Ta hiểu rõ, các ngươi không phải có một danh tử, gọi là cái gì Nga. Đúng rồi, tiên thiên viên mãn, là rất lợi hại một đinh, trình độ, bất quá ta hàn khắc đã ngoài đế danh nghĩa hướng ngươi trước chứng. Cho dù là các ngươi tiên thiên viên mãn, cũng vô pháp phát hiện cái đó và tê thuốc, nhưng là có thể nàng cần hút vào càng nhiều dự vật, mới có thể cam đoan nàng nhất định không thể phát kháng. Hán khắc e sợ cho mã đạo viên không tin, còn đối với này nói, ngươi có thể thí nghiệm một chút, thủ hạ của ngươi không phải có một cùng cảnh giới gọi là tiên thiên hậu kỳ đúng không, chỉ cần đùa dỡn một giọt, một giọt liền đủ để cho hắn biến thành một người, cái, miệt mài vô độ tình dục cùng, vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân. Nghe hán khắc nói nhiều thế này, mã đạo viên vẫn là có chút lo lắng, Hắn là hiểu rõ lý xem hoa bản lĩnh, nếu bị nàng trước đó phát hiện, cho dù của nàng dược tính phát tác, ở dược tính phát tác phía trước, Nàng tuyệt đối có thể một đao giết chính mình. Thấy được mã liên xa lo lắng, hán khắc đối với này nói, vậy hạ, không cần lo lắng, vì báo đáp ngươi cho ta cung cấp tốt như vậy nghiên cứu nơi, còn có của ngươi vàng bạc tốt đẹp nữ, ta quyết định hảo hảo báo đáp ngươi một lần, ngươi tới nhìn xem này đồ vật này nọ. Nói xong, hán khắc mang theo mã liên ở xa tới tới rồi một người, cái, thật lớn gì đó trước mặt, đầy đủ có hai thước rất cao, mặt trên bị màu đen vải vóc che đậy được, nhìn không ra bên trong là cái gì. Đây là cái gì? Mã đạo viện nghi hoặc xoan nói. Bậy hạ, thỉnh làm tốt tâm lý chuẩn ba, đón nhận, đúng là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Hán khắc nói xong, dùng sức lôi kéo kia màu đen vải vóc, lộ ra một người, cái, thật lớn vật thể hay. Mã đạo viện vừa thấy, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, này, đây là cái gì? Xuất hiện ở mã đạo viện trước mắt, là một người, cái, như với treo ngược khí quỳnh giống như gì đó, cách mặt đất một thước rất cao treo ở nơi nào, tròn vo. Bên trong giống như có cái gì vậy? Hán Khắc cười nói, Hoàng đế bệ hạ, ngươi nhất định không thể tưởng được đây là cái gì, hiện tại làm cho ta thiên tài Hán Khắc đến nói cho ngươi. Hán Khắc đối với mã đạo viễn giải kinh, từ xuyên qua trời mênh mông núi cao cùng sa mạc đi vào đông phương sau, ta liền chuyên nghiên qua các ngươi đông phương người nội công, không thể không nói, đây là một môn phi thường thần kỳ năng lực, các ngươi nội ra những cao thủ, có thể bằng vào nội công bộc phát ra bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi, lực lượng, này ở phương Tây mà nói là không khoa học hán khắc ngươi chỉ cần nói cho ta biết đây là cái gì đồ vật này nọ là tốt rồi mã đạo viễn nhìn trước mắt này đinh tròn vo lớn quỳnh không rõ cho nên nhưng là hắn không nghĩ cô hán khắc quá mức kể lại giải kinh hắn chỉ muốn biết thứ này đối với chính mình có hay không dùng không cần nóng vội bệ hạ ta còn nghiên cứu các ngươi này có thể hóa công dược vật ta phát hiện trong đó nguyên lý này đinh nguyên lý đúng là hảo hảo ta khó hiểu nói nhìn đến mã đạo viễn tựa hồ có chút nóng nảy. Hán khắc rốt cục im miệng, ngược lại nói đến chính đề. Nay thật lớn hình cầu trong vòng, toàn bộ đều là ta những năm gần đây tỉ mỉ điều chế hóa công tán, phi thường phi thường mãnh liệt, ngươi còn nhớ rõ ngươi hướng ta hoán giận ta muốn dược vật nhiều lắm đi. Này thật ta đa số đều là dùng để điều chế này đinh, đồ vật này nọ, tại đây cùng cường đại dược lực xuống, cho dù là tiên thiên viên mãn, cũng sẽ dược tính đi tới phía trước cũng sẽ nội lực hoàn toàn biến mất. Hán khắc nói xong, giao giặc đắc ý nói, cái đó và hóa công tán. Phối hợp của ta xuân dược, bất kể nàng cái gì tiền thiên viên mãn, đều có thể biến thành một đinh, rõ đầu rõ đôi nữ nhân. Một người, cái. Thứ tốt, thứ tốt. Mã đạo viện xoay quanh nhân nhìn này cao tới hai thước nhiều thở mạnh cầu. Đối với hán khắp nói, chính là này ở giữa còn có rất nhiều chi tiết vấn đề đáng giá cân nhắc. Tỉ như như thế nào mới có thể làm cho nàng ở dược tính phát tác trước không thể rời đi. Còn có nàng mất đi nội lực, chúng ta người cũng mất đi nội lực, còn có. Bậy hạ. Những cái này không phải ta. Làm. hắn khác mở ra hai tay nhuôn vai, ý bảo cụ thể biện pháp đùa dỡn Mã Đạo Viện chính mình suy nghĩ. Trước 528, thi nhờ I.N. Mã Đạo Viện Yến Hội xem như một hồi việc trọng đại rồi, từng cái quốc gia, từng cái dân tộc người tề tụ đại hạ Hoàng Cung ở trong. Tuy nhiên Mã Đạo Viện chưa tính là cái gì hiền Đức Minh Quân, nhưng là tại hòa hợp dân tộc quan hệ, đoàn kết quanh thân quốc gia phương diện này làm quả thật không tệ. Tây vực các quốc gia cơ hồ đều phái ra đặc phái viên đến đây. Đây là một hồi thảo luận tạo thành Tây vực liên minh thịnh hội, hắn căn bản tầm nhìn là vì chống cự phía đông thịnh đường. Tây vực các quốc gia đều đối với, chuyện này so sánh cảm thấy hứng thú, trước kia thịnh đường thế lực lớn, bọn hắn chống cự không được, hiện tại ra mã đạo viễn như vậy nhân vật số má, đối với bọn hắn là so sánh có lợi đấy. Có thể đoán được, nếu như không có gì biến cố ngoài ý muốn phát sinh, trận này thịnh hội nhất định sẽ viên mãn thành công đấy tiến hội cử hành địa điểm ngay tại mã đạo viễn ngày thường dùng bữa trong cung điện theo hoàng cung cửa hồng tiến vào từng chiếc xe ngựa nối đuôi nhau mà vào hoàng cung thủ vệ môn đều ăn mặc so sánh tươi đẹp khôi giáp ngẩng đầu lưỡi ngực đứng ở trước cửa trong cung điện mọi người cũng tạo thành nguyên một đám cái vòng nhỏ hẹp loại này ngoại giao nơi các quốc gia đám sứ giả đều rất sinh động tận lực vì quốc gia mình trong tương lai trong liên minh tranh thủ càng lớn lợi ích giang lưu đại biểu cho chủ tử của hắn tại trong đại điện tiếp đại đến đây khách mời nhưng là hắn tựa hồ có chút không yên lòng thỉnh thoảng ra bên ngoài nhìn quanh muốn nhìn một chút thánh mâu đến hay không đến đêm qua mã đạo viễn cùng giang lưu nói chuyện thật lâu chế định một cái kế hoạch muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết lý thanh hoa vấn đề giang lưu cho rằng kế hoạch này thành công khả năng còn là rất lớn vì cam đoan hết thệ thuận lợi tiến hành bọn hắn đã khẩn cấp làm rất nhiều bố trí đợi trong chốc lát bên ngoài thông báo lý thanh hoa đã đến giang lưu nhẹ gật đầu cửa ra vào thị vệ lập tức cao giọng quát Đại hạ hộ quốc thần giáo Thánh mẫu, lạc hoa thần giáo giáo chủ, Lý Thanh Hoa đến. Theo thị vệ hô to, mọi người đều đem ánh mắt quang hướng về phía cửa ra vào. Tây vực khu, Lý Thanh Hoa cũng là một cái nhân vật truyền kỳ rồi, về nàng truyền thuyết không ít. Nhưng là mọi người tiêu điểm, đều là tập trung ở Lý Thanh Hoa là một cái dị thường xinh đẹp trên người cô gái, cũng không có, có bao nhiêu người biết rõ Lý Thanh Hoa thân có bất thế võ học. Rất nhiều chưa thấy qua Lý Thanh Hoa người. Cũng đều muốn kiến thức kiến thức cái này lại để cho đại hạ hoàng đế trước mặt mọi người tuyên bố dùng trong cung vị đối đại nữ tử rốt cuộc là một cái gì bộ dáng. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Lý Thanh Hoa rốt cuộc đi vào hiến hội đại sảnh. Nàng không phải một người. Mọi người chú ý tới Lý Thanh Hoa thời điểm, cũng đồng thời chú ý tới Lý Thanh Hoa bên người thanh niên nam tử. Lý Thanh Hoa xinh đẹp hơi có chút kinh tâm động phách hương vị, vẻ đẹp của nàng đã không đơn giản thể hiện tại bên ngoài lên, tựa như ngôi sao hai con người lưu chuyển luôn lại để cho ta không tự kìm hãm được muốn đi truy tầm chuyện xưa của nàng đây là một cái có câu chuyện nữ tử tuy nhiên nàng nhìn về phía trên tuổi rất trẻ mà nàng bên cạnh nam tử cũng là sinh một bộ anh tuấn phi phàm tướng bạo hơn nữa mặt mày ở giữa lạnh nhạt cũng để lộ ra cùng tuổi của hắn không tương xứng khí chất hai người đồng thời xuất hiện ngoài rất nhiều người ngoài ý liệu như thế nào đại hạ hoàng đế ưa thích nữ tử đã có nam nhân nhưng là mọi người cũng rất thức thời không có hỏi nhiều một chút nhận thức lý thanh hoa người nhao nhao tới chào hỏi lý thanh hoa cũng từng cái cùng mọi người mỉm cười hàn huyên bất quá tay của nàng lại thủy chung không có bông ra bên người nam tử hai người ngôn ngữ tầm đó thần thái thân mật hướng mọi người chân thật biểu lộ hai người quan hệ trong đó mọi người cũng đều đang đợi chờ đợi mã đạo viễn xuất hiện về sau thấy như vậy một màn sẽ có cái gì biểu hiện dù sao mã đạo viễn là người thu hào chỉ sợ không có sâu như vậy lòng dạ có thể chứa nhẫn loại chuyện này mọi người đều đang đợi lấy xem náo nhiệt một lát sau, mã đạo viễn rốt cuộc xuất hiện ở hiến hội sảnh. với tư cách hiến hội nhân vật chính, mã đạo viễn là cuối cùng một cái đến đấy. đến nơi này về sau, nhiệt tình cùng các quốc gia đám sứ giả chào hỏi, đầy mặt mang cười. nhưng là hắn giống như không có chứng kiến gần trong gang tức lý thanh hoa đồng dạng, ngôn ngữ tầm đó chậm rãi mà nói, cùng ngày xưa người thô kệch biểu hiện một trời một vực, hắn không chủ động cùng lý thanh hoa chào hỏi, lý thanh hoa tự nhiên cũng sẽ không biết đi phản ứng đến hắn, tự ở một bên cùng hoắc nguyên trần cười cười nói nói cũng không biết Lý Thanh Hoa là cái gì tâm lý chỉ cần nói chuyện còn chưa đủ cái con kia tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ bé còn một mực tại lôi kéo hoắc nguyên chân tay hơn nữa thỉnh thoảng còn ôm hoắc nguyên chân cánh tay co giãn kinh người cao ngất bộ ngực sữa đặt ở trên cánh tay của hắn lại để cho hoắc nguyên chân trong nội tâm không khỏi đã có một tia cảm giác khác thường tuy nhiên Mã Đạo Viễn tựa hồ không thèm để ý bộ dạng nhưng là hoắc nguyên chân lại cảm giác được hắn nóng tính tại tích xúc cái loại này đến từ đáy lòng phẫn nộ không phải mặt ngoài có thể hoàn toàn che giấu đấy. Lý Thanh Hoa dùng rất loại nhỏ, tiểu nhân, thanh âm tại hoác Nguyên Trân bên thai nói chuyện, nhưng là thanh âm kia lại hết lần này tới lần khác có thể rơi vào tay mã đạo viễn trong thai. Nguyên Trân, đêm qua ngươi sao có thể như vậy đối với người ta? Có phải hay không thành tâm không muốn làm cho ta buổi sáng hôm nay rời giường đâu này? Hoác Nguyên Trân trong nội tâm thầm hô lợi hại, thiên nhãn nhẹ nhàng nhìn quét, chứng kiến mã đạo viễn sắc mặt đã phát xanh, nằm đấm ở sau lưng nắm bát các đốt ngón tay mơ hồ chuyển đến động tĩnh, bất quá đã, đã đáp ứng phối hợp lý thanh hoa, hoắc nguyên chân cũng chỉ có kiên trì nói, đêm qua coi như không tồi, cái này gọi là khá tốt, nhiều lần như vậy, người ta xương cốt đều mềm lún, nếu ta không có nội công, đến bây giờ còn sẽ không tiêu xương đây này. hoắc nguyên chân đưa tay xoa xoa cái chán, trong nội tâm thật là có chút không chịu đựng nổi, lý thanh hoa đây là muốn tức chết mã đạo viện A. bên kia mã đạo viện năm đấm đều cầm trắng bệnh, thân thể không thể phát giác rất nhỏ run rẩy. Làm hoàng đế có thể làm được trình độ này, mã đạo viễn coi như là chưa từng có ai rồi. Giang lưu một mực tại chú ý bên này tình huống, chứng kiến mã đạo viễn tựa hồ có chút không đối đầu, vội vàng đã đi tới, cùng mã đạo viễn vừa đến một tiếng, sau đó lớn tiếng nói, chư vị. Chúng ta bệ hạ vì mọi người chuẩn bị phong phu đấy, mọi người nhất định đoán không được đó là cái gì, hiện tại thỉnh mọi người đi theo ta. Bán đi cái cái nút, chỗ hấp dẫn, Giang lưu dẫn đầu đi ra phía ngoài, mọi người đều đi theo tại phía sau của hắn. Nhìn xem đến cùng làm cho xảy ra điều gì bị bợm. Đến ra đến bên ngoài một khối trên đất trống, chỗ đó chi nổi lên một cái cự đại kiêu ngạo, thượng diện đang tại đồ nướng, từng đợt hương khí bay tới. Mọi người xem xét, lập tức đều ngây dại, chỉ thấy nhiều cái đầu bếp mô hình, khuôn đúc, người như vậy, chính đang không ngừng quấn một đầu cực lớn lật đà, lại là tại sấy nướng toàn bộ lật đà. Cái này mấy cái đầu bếp thân thể khỏe mạnh, nhiều cái người tiếp sức đồng dạng quấn, bên cạnh còn có người không ngừng vẩy lên gia vị, mùi thịt bốn phía đã xấy nướng không sai biệt lắm. Mà ngay cả Hoắc Nguyên Chân cái này hay vài năm không dính rượu thịt hòa thượng, giờ khắc này cũng nhịn không được gâm thầm nuốt từng ngụm thủy, chính mình hòa thượng này đem làm thế nhưng mà thiếu, thiệt rồi, nhiều lắm. Cái này đầu lạc đà đã dùng lửa nhỏ nướng một ngày một đêm rồi, chư vị lập tức có thể nhấm nháp rồi. Giang Lưu ở bên cạnh giới thiệu trong chốc lát, đối với những cái kia đầu bếp gật đầu ý bảo không sai biệt lắm. Một cái vô cùng cực lớn mâm gỗ bị bốn người giơ lên đi qua lạc đà cũng giơ lên xuống dưới bỏ vào mộc trên bàn một cái đầu bếp đem lạc đà bụng ra mở ra vậy mà từ bên trong lấy ra một chỉ cái dê nướng nguyên con mọi người nhao nhao xôn xao nguyên tới nơi này mặt còn có càn khôn thật sự là kỳ lạ quý hiếm lại hiếm thấy cái này cũng chưa tính xong dê bụng bị mở ra bên trong rõ ràng có một con gà nướng gà nướng lại mở ra gà trong lồng ngực lấy ra một miếng vàng óng ánh trứng chim xấy nướng béo ngậy đấy xem xét tựu là nhân gian mỹ vị cái lúc này Mã đạo viễn mặt mũi tràn đầy tươi cười đi tới, dùng tiểu riêng ăn đem cái kia miếng trứng chim tiếp tới, sau đó đối với, chúng nhân nói, chư vị, cái này một miếng là bổ câu trứng, chúng ta tây vực chỗ xa xôi, giao thông không tiện, mọi người thư vắng lai, like. đa số cần nhờ bổ câu đưa tin đến truyền lại, bổ câu là mọi người bạn tốt, là hòa bình chi ý. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng nhi, chúng ta rốt cục đổi thịnh đường quân đội, thành lập chính mình quốc gia, tuy nhiên đã trải qua một hồi chiến tranh, nhưng là chiến tranh tầm nhìn là vì hòa bình hôm nay này cái bổ câu chứng chấm muốn tặng cho cho chúng ta mang đến hòa bình người người công lao lớn nhất đồng dạng cũng là chúng ta đại hạ nhất nữ nhân xinh đẹp mọi người ánh mắt đều rơi xuống lý thanh hoa trên người người ở chỗ này lý thanh hoa nếu như nói thứ nhỉ tự không ai dám nói đẹp nhất quả nhiên mã đạo viễn chậm rãi đi tới lý thanh hoa trước mặt chân thành mà nói thánh mẫu này cái bổ câu chứng tặng cho người rồi lý thanh hoa mỉm cười thoáng một phát đa tạ bệ hạ ý tốt bất quá ta cũng không thích hắn đó." Mã đạo viên nói, Thánh mẫu, chấm biết rõ, trước kia nhiều lần trọc giận ngươi tâm phiền, đây là chấm không đúng, chỉ cần hôm nay ngươi đã tiếp nhận này cái bổ câu chứng, vậy cho dù là ngươi đã tiếp nhận chấm xin lỗi, chấm cam đoan với ngươi, từ hôm nay về sau, tuyệt đối không làm bất luận cái gì miễn cưỡng chuyện của ngươi, đây là chấm cam đoan." Mã đạo viên nói chuyện, vẫn dơ này cái bổ câu chứng tại Lý Thanh Hoa trước mặt, tí ti hương khí xông vào mũi, tựa hồ Lý Thanh Hoa không đáp ứng, hắn cười sẽ không thả rồi người chung quanh một mảnh xôn xao không nghĩ tới thân là hoàng đế mã đạo viễn lại có thể biết nói ra một phen đến đây chính là quá không dễ dàng lý thanh hoa cũng hơi có chút động dung mã đạo viễn cử động lần này xác thực vượt quá ngoài dự liệu của nàng hoàng đế xin lỗi cái này mặt mùi thế nhưng mà khá lớn đấy hơn nữa mã đạo viễn mà nói rất lại để cho lý thanh hoa tâm động ăn này cái trứng về sau tiểu không đến phiền chính mình rồi nhìn nhìn mã đạo viễn trong tay cái kia miếng bù câu trứng lý thanh hoa khỏe miệng có chút nít lên một điểm bệ hạ thật sự là nhọc lòng, đã như vậy, ta đây tiểu ăn nó đi à? hy vọng bệ hạ cẩn thủ lời hứa của ngươi. Lý Thanh Hoa ngón tay bắn ra, cái kia miếng bù câu trứng tiểu nhảy dựng lên, trực tiếp rơi vào miệng nhỏ của nàng Nhi bên trong, nhẹ nhàng nhấm nuốt hai cái, bù câu trứng vào bụng. tốt. Giang Lưu ở bên kia dẫn đầu vỗ tay, người bên cạnh đều nhao nhao vỗ tay. Mã Đạo Viễn mặt mũi tràn đầy tươi cười, đa tạ thánh mẫu, chấm giữ lời nói, sau ngày hôm nay tuyệt đối không miễn cưỡng ngươi làm một chuyện gì. Sau khi nói xong, quay người đối mặt mọi người, chư vị, bên ngoài báo cắt vẫn có một chút, ăn cái gì nói chuyện cũng không phải rất thuận tiện, như vậy, chấm đã sai người tại cung điện dưới mặt đất nội bày xuống yến hội, cái này lạc đà cũng sẽ, biết, cầm tới đó đi phân giải, thỉnh mọi người cộng đồng đi qua nhấm nhắc à. Mọi người lần nữa đi theo mã đạo viễn đi, bọn hắn cũng không biết, mã đạo viễn còn có dưới mặt đất cung điện, cái này có thể thực muốn kiến thức kiến thức. Hoác Nguyên chân cùng Lý Thanh Hoa đi trong đám người. Hoác Nguyên Trân có chút bận tâm nhìn Lý Thanh Hoa liếc, hắn nhận thức vì cái này bổ câu chứng không phải cái gì tốt con đường. Lý Thanh Hoa lại đối với hắn quăng dẹp an tâm ánh mắt, nói khẽ, yên tâm đi, trong lúc này có một chút hoa công tán, đã bị ta bước ra đi, bọn hắn một chút thủ đoạn không làm gì được được ta. Trường 529, My Vu ta nở dê xa tờ cơ. Nghe được Lý Thanh Hoa nói vô sự, Hoác Nguyên Trân mới hơi chút an tâm một điểm, nhưng là hắn tổng cảm giác hôm nay tự hồ muốn có chuyện gì phát sinh, tự là một loại trực giác đi theo mã đạo viên hướng dưới mặt đất đi, đi trong chốc lát, phía trước xuất hiện một cái cửa sắt lớn. Hơn 10 cái thị vệ xoắn động đĩa quay sắt, cửa sắt lớn ầm ầm mở ra. Nhìn xem cái này đại môn, Hoắc Nguyên Trân nhớ tới hồ điệp cốc ngàn cân thiết áp, chỉ sợ cái này cửa sắt sức nặng, không tại cái đó ngàn cân thiết áp phía dưới. Cửa sắt mở ra, bên trong rõ ràng thật sự có một cái cự đại gian phòng, trung quanh trong vách tường có rất nhiều ngọn đèn lồng dầu, chiếu rọi như là ban ngày giống như bình thường. Hoắc Nguyên Trân nói. Không nghĩ tới cái này dưới mặt đất bên trong còn có thật lớn như thế nơi. Lý Thanh Hoa nhìn thứ nhất mắt, ngươi không biết sự tình còn khá nhiều loại, cái này dưới mặt đất cung điện, chẳng qua là lúc trước kiến trúc đồng dạng sự vật đã thất bại, mới cải tạo cung điện mà thôi, chính thức đại đồ vật ngươi cũng chưa từng gặp qua. Hạng gì kiến trúc rõ ràng so cái này cung điện dưới mặt đất còn lớn hơn. Lý Thanh Hoa tự nhiên cười nói, lại không chịu nói cho Hoắc Nguyên Trần. Tiến nhập cái này hoàng cung dưới mặt đất về sau, đã có một chút người có chút lo lắng rồi. Vạn nhất cái này Mã Đạo Viễn có cái gì ác ý, cái này dưới mặt đất cung điện ở trong trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, chẳng phải là hoàn hành mặc người chém giết cứu non. Không đến đều đã đến, bọn hắn cũng không có mặt khác lựa chọn, tin tưởng Mã Đạo Viễn sẽ không bởi vì có mấy sứ giả tựu lựa chọn cùng quốc gia khác đối lập đấy. Dưới mặt đất cung điện trong đại sảnh, Yến Hội đã chuẩn bị không sai biệt lắm, những cái kia lạc đà thịt cùng toàn bộ dê đang tại bị phân cách, sau đó đưa đến từng cái trên mặt bàn đi. Cái bàn là cái loại này hình chữ nhật đầu hình bàn, từng cái bàn cũng không lớn, tối đa có thể ngồi hai người. Mã Đạo Viễn dẫn đầu ngồi xuống phía trên chủ vị lên, sau đó gọi mọi người nhập toạn. Lý Thanh Hoa mang theo Hoác Nguyên Trân hai người tới ở vào bên trên thủ một cái bàn chỗ, nơi này là vị trí của nàng. Tự nhiên Hảo Phóng ngồi xuống, sau đó Lý Thanh Hoa mời đến Hoác Nguyên Trân ngồi xuống bên cạnh của nàng. Hai người một bộ tình tràng ý thiếp bộ dáng, vừa ý mặt Mã Đạo Viễn trong nội tâm không phải mùi vị. Thức ăn rất phong phú hơn nữa ăn mặn tố phối hợp như vậy hoác nguyên chân cũng không cần phải lo lắng chỉ là ăn thịt chính mình tự khó làm vấn đề mã đạo viễn tự mình đến một trận lời dạo đầu nói đi một tí các tộc nhân dân đại đoàn kết các loại lời nói sau đó hướng mọi người mời rượu hoác nguyên chân một tay che mặt làm một động tác xem như uống qua rượu rồi tuy nhiên hoài nghi mã đạo viễn có khả năng tại trong rượu và thức ăn hạ độc nhưng là hoác nguyên chân không quan tâm những cái kia thanh đạm thức ăn bị hắn lần lượt nếm thoáng một phát mới phát hiện đồ ăn hoàn toàn đều không có vấn đề. Trong bữa tiệc, mọi người nhiệt liệt trò chuyện với nhau. Trang Diện nhìn về phía trên hay, vẫn là rất hòa hợp đấy. Mà mã đạo viên cũng tuân thủ hắn lời hứa của mình, trong bữa tiệc cũng không có chủ động cùng Lý Thanh Hoa nói chuyện với nhau, chỉ là cùng các quốc gia xứ giả Hàn Nguyên. Cũng có một chút người đến hỏi thăm hoác nguyên chân thân phận. Lý Thanh Hoa đều nói cái này là sư đệ của mình. Rượu qua ba tuần, Giang lưu đối, với, chúng nhân nói, Hạ quan tự tiện chủ trương, ăn bài một chút ca múa. Thỉnh các vị thưởng thức. Mã đạo viện vỗ tay cười to, ha ha ha. Tốt. Ca múa tốt, cảnh đẹp ý vui, chấm ưa thích, mau mau diễn đến. Giang lưu phủi tay, đằng sau lập tức đi ra một đám ca cơ. Hoác Nguyên chân xem xét những này ca cơ, lập tức hơi khẽ to mày. Bởi vì, những này ca cơ ăn mặc thật sự là hấp dẫn chút ít, trên người chỉ, cái, hất lên đơn bạc một tầng lụa mỏng mấu chốt cái kia hai cái bộ vị bị nho nhỏ vải che lấp lấy hơn nữa che lấp cũng không kín đừng nói cái này niên đại tiểu la ở kiếp trước loại trang phục này cũng cơ hồ xem như hạn chế cấp được rồi những cái kia các quốc gia đến xử khiến cho đều hào hứng bừng bừng quan sát những này ca cơ nguyên một đám mục hiện tinh quang hơi có chút dục dịch hương vị tấu nhạc chi tiếng vang lên ca cơ nhóm đám bọn họ lập tức đã bắt đầu vũ đạo cái này vũ đạo cũng là tràn đầy mị hoặc chi ý ca cơ nhóm đám bọn họ Thỏa thích biểu hiện ra thân thể của mình tư Trong lúc nhất thời mông song song sữa giơ tay nhấc chân tầm đó Nữ nhân chỗ tư mật cũng là như ẩn như hiện Xem chung quanh đám sứ giả đều là miệng đáng lưỡi khô Lúc mới bắt đầu hoác nguyên chân cũng có chút mất tự nhiên Lại tới đây mấy năm này Phật hiệu học được một cái sọn Lý luận trình độ đã là đã đến một cái tương đương độ cao Nhưng là hoác nguyên chân thuộc về Cũng không phải một cái cao tăng Hắn chỉ là một cái đến từ hiện đại tám ít thanh niên Huyết khí phương cương Lại thường xuyên đối mặt những người kia gian, ở giữa tuyệt sắc, muốn nói trong nội tâm không có một điểm niệm tưởng là lừa mình dối người đấy, chỉ là tại đồng tử công cái này gông siêng ướp thúc xuống, định lực của hắn không thể không cường. Một khi phá sát giới, cái kia chính là muốn chết sự tình, Hoác Nguyên chân không dám càng lôi chỉ một bước. Nhưng là trước mắt những nữ nhân này, quả thực tiểu là trắng trận câu dẫn, vô luận nam nhân nữ nhân nhìn, đều không được tự nhiên đấy. Tại Hoác Nguyên chân xem ra, nếu như cái này nơi không có lý thanh hoa, Như vậy bực này với tư cách cũng không gì đáng trách. Thế nhưng mà dù sao Lý Thanh Hoa là nữ nhân, loại chuyện này tiểu không tốt cầm bắt được bên ngoài đã đến, nhưng là mã đạo viễn Tựa hồ cũng không có gì cố kỵ, căn bản không nhìn Lý Thanh Hoa tồn tại. Đã việc đã đến nước này, Hoác Nguyên Trân chỉ muốn yến hội chấm dứt, mình coi như hoàn thành cùng Lý Thanh Hoa ước định, về sau chính mình tiểu sẽ rời đi tiêu châu, đi chặn giết cái kia ba tư đến tứ đại thánh hỏa sứ. Chặn giết tứ đại thánh hỏa sứ về sau có thể tiến thêm một bước đạt được đông phương tinh cụ thể tin tức đến tay vực tầm nhìn cho dù hoàn thành hơn phân nửa cho nên chuyện trước mắt yêu thế nào được cái đó a hoác nguyên chân mắt xem núi lỗ mũi khẩu khẩu vấn tâm đối với ở trước mắt chọc người cảnh đẹp làm như không thấy một lát sau hoác nguyên chân đột nhiên cảm giác được bên cạnh lý thanh hoa tựa hồ hô hấp có chút trầm trọng trong nội tâm kỳ quái hoác nguyên chân quay đầu nhìn bên cạnh lý thanh hoa chỉ thấy lý thanh hoa loại bạch ngọc trên hai gò má mang theo một tia ửng hồng Một tay vịn cái chán, tầm mắt buông xuống, tựa hồ có chút không muốn đi trước mắt vũ đạo. Hoác Nguyên Trân trong nội tâm kỳ quái, Lý Thanh Hoa trạng thái có chút không bình thường, phải biết rằng, nàng thế nhưng mà một cái tiên tiên viên mãn, là không thể nào sinh bệnh cùng thân thể không thoải mái đấy, trừ phi bị thương hoặc là trúng độc. Mở miệng hỏi một câu, Thanh Hoa, ngươi làm sao vậy? Lý Thanh Hoa khoát tay áo, không có trả lời Hoác Nguyên Trân mà nói. Chứng kiến như thế, Hoác Nguyên Trân cũng không có hỏi lại tiếp tục tại chỗ đó suy nghĩ viên vong lúc này thời điểm một mực kệ đàn tiếng cổ nhạc đột nhiên biến đổi hoắc nguyên chân chỉ cảm thấy một hồi làn gió thơm đánh út lại ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy những cái kia vũ đạo nữ tử người trong tay người nhiều hơn một cái lăng hoa cánh hoa vũ đầy trời giơ rơ lên rơi xuống trong phòng lập tức hương thơm tràn ngập đã vượt qua rượu và thức ăn hương khí nhưng là hoắc nguyên chân lại cảm giác được những này hương khí tựa hồ có chút không đúng nhưng vào lúc này Chỉ thấy những cô gái kia lại làm ra một cái lại để cho ta không thể tưởng tượng cử động, tú là đem trên người lụa mỏng vung đi, lộ ra vô số cố mê người đấy, chỉ có vài miếng vải vóc che đậy nơi bí ẩn, tựa hồ còn tùy thời muốn đến rơi xuống bộ dạng. Hoắc Nguyên chân âm thầm nhíu mày, một là vì những ngày vũ đạo trường mực càng lúc càng lớn, hai là vì những này hương hoa, thật sự là lại để cho ta cảm thấy không phải thư thái như vậy. Vừa lúc đó, Lý Thanh Hoa hô hấp tựa hồ lại dồn dập chút ít, nói khẽ với Hoắc Nguyên chân nói: "Nguyên chân, những này hương hoa có vấn đề. Hoắc Nguyên Trân quay đầu lại nhìn Lý Thanh Hoa liếc, vừa y mà lại càng hoảng sợ, chỉ thấy Lý Thanh Hoa trong đôi mắt đẹp phảng phất ngậm một vũng thu thủy, trên gương mặt đã hồng hoàn hành một mảnh, cùng chính mình nói chuyện tầm đó, trong miệng phun ra như lan giống như xạ hương khí, nói không nên lời mê người, có vấn đề gì? Ngươi nếm thử vận công thử xem, loại này hương hoa có áp chế công lực hiệu quả. Ta, ta đã có chút không động dậy nổi rồi. Hoắc Nguyên Chân trong nội tâm cả kinh, vội vàng vận chuyển nội lực một vận công mới biết được, quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. nội lực đã biến thành không cách nào ngưng tụ, tùy ý bằng hoác nguyên chân như thế nào thúc giục đều là càng ngày càng yếu. cơ hồ là tại ngắn ngủi khoảnh khắc, tiêu biến thành ao tù nước động. đây là hóa công tán, không, không đơn thuần là hóa công tán đơn giản như vậy. không biết bọn hắn dùng cái biện pháp gì, loại này dược tính đặc biệt bá đạo. người nếu như không phải thời khắc bảo trì vận công trạng thái, sẽ lấy đạo đấy. lý thanh hoa hô hấp càng thêm rồn rập, đối với. Hoác Nguyên Trân nói, ta cảm giác có chút không thoải mái, vừa rồi một vận công, mới phát hiện vấn đề, Nguyên Trân, hôm nay chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Ngươi làm sao sẽ như vậy cảm giác không thoải mái đâu này. Ta cũng không biết lúc nào gặp nói, thật sự là kỳ quái, Nguyên Trân. Ta, ta cảm thấy được có chút nhiệt nóng. Đông nhiên đã mất đi nội lực, ai đều có chút không tiếp thụ được, Hoác Nguyên Trân cố tự chấn định, ánh mắt hướng chung quanh nhìn lại. Xem xét phía dưới, Hoác Nguyên Trân lập tức ý thức được Nguy rồi cái này dưới mặt đất cung điện đại môn không biết lúc nào đã hoàn toàn phong bế, toàn bộ trong phòng tất cả đều tràn ngập cái loại lời hương hoa, vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào. hoắc nguyên chân túi đầu xem xét cánh tay của mình, thậm chí có chút ít rớt xuống cảm giác. nguyên lai loại này hương hoa, có thể thông qua người làn ra hướng bên trong thẩm thấu, sơ xuất quá, khó trách những nữ nhân này hội sẽ một mực nhảy cái loại lời mê người vũ đạo. nguyên lai tiểu là tại phân tán mọi người chú ý lực, mà này loại hoa hương. Đã tại trong phòng tràn ngập có một hồi rồi, tin tưởng lúc này bên trong, trong phòng đã không có người còn có nội lực. Nhưng là Hoác Nguyên Trân không quá tin tưởng Lý Thanh Hoa hội, sẽ, đơn giản được chứ nói, nàng chính là lạc hoa thần giáo giáo chủ, lâu lịch giang hồ, nào có dễ dàng như vậy chúng chiêu đấy. Đang muốn hỏi thăm Lý Thanh Hoa, lại trông thấy Lý Thanh Hoa đã mặt đỏ như lửa, đối với, Hoác Nguyên Trân nói, Nguyên Trân, ngươi trước không muốn lý ta, ta hiện tại không thể động, ngươi cũng không nên đụng ta. cái lúc này đối diện quốc gia khác sứ giả đột nhiên có người kêu sợ hãi không tốt nội lực của ta như thế nào thúc không nhúc nhích được rồi tều to một tiếng đánh thức trong phòng những cái kia bị hương diễm vũ đạo say mê người những cái kia biết võ công đấy vội vàng nếm thử vận chuyển nội lực lại kinh hại phát hiện nội lực của bọn hắn đều không thể thúc giục rồi đại hạ quốc bệ hạ người đây là ý gì có sứ giả lập tức đặt câu hỏi rồi mã đạo viễn cái lúc này vốn là nhìn nhìn lý thanh hoa Chỉ thấy Lý Thanh Hoa tại chỗ đó nhắm mắt ngồi xếp bằng, vẫn không nhúc nhích, trên mặt đỏ mặt bắt đầu khởi động, rất hiển nhiên không phải trạng thái bình thường rồi. Hắn lúc này mới thỏa mãn đối với những người khác nói, "Chư vị, chấm không có ý gì, chư vị chính là khách quý, chấm tự nhiên sẽ thịnh tình khoan đãi, tạm thời áp chế chư vị nội lực, chính là vì phòng ngừa có người tại dưới mặt đất trong cung điện quấy rối, hiện tại mọi người có thể mỗi người mang một cái ca cơ ly khai, cái này dưới mặt đất cung điện đằng sau." có cung cấp chư vị cầu hoan nơi, kế tiếp mọi người thỉnh tự tiện A. Chứng kiến tự hồ còn có sứ giả muốn nói cái gì, mã đạo viễn hừ lạnh một tiếng, chư vị, các ngươi hiện tại không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng buồn vương không có bất kỳ ác ý, hiện tại cũng ly khai A. Buồn vương phải xử lý một chút việc nhà. Trưng 530, con ở có thế chỉ hệ nở đấu. Mã đạo viễn lệnh như băng ngữ khí làm cho người chung quanh thanh tỉnh một ít, nơi này là đại hạ hoàng cung, hắn là chủ nhân nơi này hơn nữa những cái này sứ giả nhóm cũng là nhiều năm bên ngoài sự can đảm đều không phải người bình thường có thể so sánh chuyện tới hiện giờ cũng không có gì hay nói lục tục đứng dậy mang theo vừa ý ca cơ ly khai đại sảnh sau này mặt đi hoác nguyên chân còn lại là ngồi ở chỗ kia không hề động. hiện tại chuyện đã xảy ra đã là vượt qua lúc ban đầu phòng trường, cũng vượt qua chính mình cùng lý thanh hoa ước định phạm vi ở hai người ước định bên trong cũng không có về đột phát sự kiện kế hoạch trong đại sảnh sứ giả nhóm đều đi hết thủ nhi đại chi trở thành là lớn đàn mã đạo viễn thủ hạ chính là quân binh cùng thị vệ mấy trăm người dũng tiến vào bốn phía cửa cũng hết thể đóng cửa hiện tại toàn bộ trong đại sảnh trừ bỏ mã đạo viễn một phương người ngoại cũng chỉ có hoắc nguyên chân cùng lý thanh hoa hai người mã đạo viễn phía sau rốt cục cười lạnh một tiếng đối với lý thanh hoa nói thánh mẫu thật sự là phi thường không có ý tứ chấm làm ra một người cái quyết định nhưng là xin ngươi yên tâm ngươi như trước chính là đại hạ thánh mẫu chẳng qua từ nay về sau Ngươi vừa muốn nhiều ra một người, cái, thân phận, thì phải là đại hạ vương hầu. Lý Thanh Hoa mặt phiếm đỏ mặt, thân thể mềm mại ở nhẹ nhàng run dày, nghe được Mã Đạo Viễn trong lời nói, nàng miễn cưỡng mở mắt, mở miệng nói, Mã Đạo Viễn, ngươi làm như vậy chẳng lẽ không nghĩ qua hậu quả đúng không? Ha ha, chấm không phải hồ đầu người, đương nhiên suy nghĩ qua hết thể hậu quả. Ngươi đã hỏi, như vậy chấm liền nói cho ngươi, hậu quả đúng là, ngươi lý giáo chủ từ nay về sau không hề có bất luận cái gì võ công. Vĩnh Viễn ở tại chấm trong hoàng cung. Lý Thanh Hoa cười lạnh một tiếng, ngươi là đang nằm mơ. Không, chấm thanh tình rất, cùng với bên người có một chấm thích nhưng Vĩnh Viễn không thể nắm trong tay nữ nhân, kia còn không bằng loại kết quả này. Hiện giờ Đại Hạ quốc nhà ổn định, Thịnh Đường cũng mất đi đoạt lại quốc thổ tâm tư, an thủ hoàng hà phòng tuyến, tình huống như vậy xuống, Thánh Mẫu cường đại vũ lực đã là không trọng yếu, ít nhất đối với Đại Hạ, đối với chấm mà nói không trọng yếu. Hừ, vậy ngươi liền thử xem xem đi. Thánh Mẫu chấm hiểu rõ ngươi là tiên thiên viên mãn nhưng là tiên thiên viên mãn cũng là người chấm liền minh xác nói cho ngươi đưa cho ngươi cắp đạn bên trong quả thật có hóa công tán hơn nữa chấm cũng biết kia hóa công tán không thể làm gì được ngươi bởi vì ngươi công lực cao có thể bước ra dự tính này chấm đều rõ ràng mã đạo viễn phi thường đắc ý giờ khắc này trên mặt nếp nhăn tựa hồ đều tiêu thất nhưng là ngươi lý giáo chủ xem nhẹ một điểm đúng là ngươi rất tự tin của ngươi công lực ngươi cho là kia hóa công tán không thể làm gì được ngươi nhưng là ngươi xem nhẹ một việc Đúng là bị hóa công tán che giấu mê tình dược vật. Lý Thanh Hoa hô hấp đã là bắt đầu biến đổi rôn rập, mắt to khép mở trong lúc đó có một tầng mênh mông hơi nước, nghe được mã đạo Viễn trong lời nói. Nàng tựa hô có chút không thể bình tĩnh. Hóa công tán, chính là vì tê liệt ngươi mà sử dụng, chân chính dược vật giấu ở hóa công tán dưới. Ngươi cho là bị xua tan hóa công tán thời điểm, đúng là mê tình dược bắt đầu tiến vào ngươi thân thể thời điểm, mà ngươi nỗi lòng lo lắng thời điểm đúng là này ca cơ cánh hoa vũ bên trong đại lượng hóa công tán đắc thủ thời điểm mã đạo viện trên mặt lộ ra một loại mập mờ cười lý giáo chủ các ngươi lạc hoa thần giáo đúng là lấy hoa rơi mà nổi tiếng thế nào nhìn thấy hoa rơi ngươi rất thói quen đi không nghĩ tới sẽ có một ngày cũng đưa tại này mặt trên lý thanh hoa lúc này trùng trùng điệp điệp xông ra một hơi hoắc nguyên chân ở thân thể của hắn bên thậm chí có thể cảm nhận được này khẩu khí nhiệt độ bên người lý thanh hoa cổ tay ra đều nổi lên phấn hồng. Xem ra Mã Đạo Viễn nói không sai, này quả thật là một loại cực kỳ cường đại thuốc dục tình dược vật, cư nhiên liên tục Lý Thanh Hoa đều có chút kiên trì không được. Có lẽ ở nàng công lực còn tại thời điểm còn không có cái gì, nhưng là của nàng công lực mất đi, dược tính đã là bắt đầu xâm chiếm của nàng toàn bộ thân. Nhưng là Lý Thanh Hoa vẫn là không tưởng được kiên cường, như trước ở kiên trì được, không bị kia dược tính trô mê hoặc. Mã Đạo Viễn rốt cục đứng lên, thánh mẫu, người đúng là vẫn còn một nữ nhân, vẫn là làm tốt nữ nhân bổn phận đi. Ngoan ngoan đến chấm bên người đến. Chấm có thể chiêu cáo cả nước, chỉ cần chấm còn tại một ngày. Ngươi còn tại một ngày, ngươi liền vĩnh viễn là chấm trung cung, vĩnh viễn là chấm thế tử. Này chẳng lẽ còn không đủ đúng không? Ngươi! Mơ tưởng! Lý Thanh Hoa ngữ khí có chút tạm dừng, chậm rãi nhắm mắt lại, nàng có chút sắp kiên trì không được. Ừ! Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi bên người này tiểu bạch kiểm đúng không? Đến lúc này, Lý Thanh Hoa còn tại như thế kiên trì được? làm cho mã đạo viễn trong lòng phi thường khó chịu hắn rốt cục đem mục tiêu nhắm ngay lý thanh hoa bên người hoắc nguyên chân trên người là này nam nhân xuất hiện mới bức bách chính mình không thể không đi này một bước đối với hoắc nguyên chân mã đạo viễn là hận không thể thiên đào vạn quả lý thanh hoa lại gian nan mở ngập nước ánh mắt nhìn bên người hoắc nguyên chân liếc mắt một cái do dự một chút không phải bởi vì hắn ngươi hẳn là phóng hắn rời đi không có này có thể mã đạo viễn lắc lắc đầu này người tuyệt đối không thể phóng cảm động chấm thích nữ nhân Người này phải chết. Hoác Nguyên Chân cũng không có bị Xuân Dược mê hoặc, vẫn nghe hai người đối thoại, hắn rốt cục thì mở miệng, ma đạo viễn, ngươi không cảm thấy của ngươi lời nói và việc làm, có chút quá mức với tự cho là đúng đúng không? Ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi một mực nơi này tự quyết định, chẳng lẽ ngươi sẽ không có nghĩ tới, những cái này đều là thành lập ở ngươi nhất định sẽ thắng chủ cột thượng đúng không? Nếu ngươi thua đâu? Ma đạo viễn lạnh lùng nhìn Hoác Nguyên Chân liếc mắt một cái, xú tiểu tử. Ngươi không cần ở trong này ra vẻ thâm trầm, Lý Thanh Hoa này tiền thiên viên mãn đều mất đi nội lực, ngươi còn có thể làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn muốn làm một chút vô vị chống cự đúng không? Chẳng lẽ nói ngươi nhà ông bà ngoại công phu cũng cho ngươi tự tin tới rồi trình độ này đúng không? Có thể đối kháng chấm đại quân. Nói nơi này mã đạo viện nghĩ nghĩ, chống cự một chút cũng tốt, chấm còn muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì đến một người. Cái, cái gì trình độ, bằng không trực tiếp đem ngươi xử tử, cũng không tránh khỏi rất nhàm chán một ít. Nói đến chỗ này, mã đạo viện đối với Lý Thanh Hoa nói, Thanh Hoa, ngươi hôm nay nhất định chính là chấm nữ nhân, bất quá chấm không nổi, chấm chờ ngươi chủ động đưa lên cửa, như vậy tới mới có tư tưởng một ít. Nói xong về sau, mã đạo viện cầm lại đây một người, cái, màu lam bình nhỏ, theo bên trong tích ra một giọt chất lỏng, sau đó đối với Lý Thanh Hoa nói, đây là cho ngươi được nói xuân dược, hiện tại chấm cũng thử nghiệm một chút, bất quá chấm chỉ cần rất ít một chút, sau đó chờ đợi ngươi chủ động lại đây, hắc <cười> hắc, lộ ra một người. Tạ áp tươi cười sau, Mã Đạo Viễn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng dính một chút kia để chất lỏng. Rất nhanh, Mã Đạo Viễn trong mắt liền lộ ra kinh ngạc thần sắc. Quả nhiên là dùng tốt, con bà nó, chỉ cần như vậy đụng vào một chút, khiến cho lão tử có chịu không nổi cảm giác. Thật sự là bội phục Thanh Hoa định lực của ngươi, bất quá ngươi hẳn là kiên trì không được bao lâu đi. Mã Đạo Viễn nói chuyện, hạ thân cư nhiên không tự kìm hãm được chi nổi lên tiểu trứng đồng, trên mặt cũng bắt đầu phìa hồng. Lý Thanh Hoa phía sau thân thể giật mình. Hai điều đùi ngọc lẫn nhau mà sắt một chút, đột nhiên miệng phát ra một tiếng không tự kìm hãm được tiếng rên rỉ, kia thanh âm quả thực là tô mị tận xương, nghe bên cạnh Hoác Nguyên Trân đều là trong lòng run lên. Nhưng là tiên thiên viên mãn cường đại ý chí lực còn tại là nàng chống đỡ được, nàng đối với Hoác Nguyên Trân nói, Nguyên Trân, ngươi có cơ hội chạy trong lời nói, liền lập tức rời đi, ta nói cho ngươi, Đông Phương tỉnh quả thật không có chết, nàng hẳn là là ở lâu lan thành phụ cận vùng, ngươi đi bên kia tìm đi. Hoắc Nguyên Chân đột nhiên chiếm được chính mình muốn biết đáp án, nhưng là giờ khắc này cư nhiên không có nhiều lắm vui sướng cảm giác, bởi vì Lý Thanh Hoa trong lời nói trong, giảm, tựa hồ lộ ra được một loại làm cho người ta không an khí tức. "Này tiên thiên viên mãn đại cao thủ, tựa hồ làm ra cái gì quyết định?" "Nếu, nếu ngươi có thể rời đi, hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm được một người, cái, người, nói cho nàng, ta đã là chết ở nơi này." Lý Thanh Hoa còn không có nói ra là ai, Hoắc Nguyên Chân đột nhiên nói. Ta và ngươi trong lúc đó ước định đã là hoàn thành, mặt khác giúp ngươi truyền lại tin tức ta chỉ sợ không thể làm tới rồi. Lý Thanh Hoa đầy mặt đỏ mặt giờ khắc này cư nhiên có nháy mắt trắng bệnh dấu hiệu, tuy rằng chính là ngắn ngủn trong nháy mắt. Ngươi chẳng lẽ? Điểm ấy sự việc cũng không chịu đáp ứng ta. Nghe được Hoác Nguyên Trân lời nói, Lý Thanh Hoa nản lòng thoái trí, ngón tay run rẩy được lấy ra một phen tinh xảo nhỏ phi đao. Danh chấn thiên hạ phi đao, rốt cục tại đây một khắc xuất hiện ở tại Hoác Nguyên Trân trước mắt. Đây là liên tục tiên thiên viên mãn đều lâm vào kiên kỵ không thôi phi đao, một đao ra, quỷ thần kinh hãi. Liên như vậy nhẹ bị nó chủ nhân cầm ở trong tay. Của ta phi đao, rốt cục thì vì ta chính mình chuẩn bị. Lý Thanh Hoa nói chuyện, gian nan dùng phi đao đến gần rồi chính mình cổ trắng. Hoác Nguyên Trân phía sau đột nhiên nói, ta thật sự không thể đáp ứng ngươi, bởi vì ta cảm thấy được, chuyện này vẫn là lý giáo chủ chính ngươi đi hoàn thành có điều so sánh hảo. Hoác Nguyên Trân trong lời nói làm cho Lý Thanh Hoa sửng sốt ngươi nói cái gì ta đã là không có cơ hội rời đi nơi này. đó là ngươi cho là, ta cũng không có nói như vậy qua. Hoắc Nguyên Trân phía sau đột nhiên cúi đầu, cùng Lý Thanh Hoa khoảng cách gần trong gan tức, đối với này nói, Lý Giáo Chủ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi hiện tại này trạng thái, còn có thể đủ kiên trì bao lâu? Lý Thanh Hoa sững sốt một chút, miễn cưỡng nói, nhiều nhất một nén nhang thời gian, cho nên ở ta kiên trì không được phía trước, ta sẽ chấm dứt ta chính mình sinh mệnh, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho mã đạo viễn này người thực hiện được vậy là tốt rồi một nén nhang trong vòng ta mang ngươi rời đi nơi này nghe được hoác nguyên chân cùng lý thanh hoa hai người đối thoại mã đạo viễn rốt cục thì kiềm chế không được đối với hoác nguyên chân phẫn nộ quát xú tiểu tử ngươi đang làm cái gì mộng chẳng lẽ ngươi cho là chấm còn có thể buông tha ngươi đúng không hoác nguyên chân lại xoay người đối mặt mã đạo viễn ta cũng chưa nói muốn ngươi buông tha ta hơn nữa lời này cũng không thích hợp ngươi nói ngươi vẫn là suy nghĩ suy nghĩ đem mặt sau ca cơ lưu lại một đi miễn cho trong chốc lát dược tính khống chế không được thời điểm khó khăn làm. Mã Đạo Viễn cũng là có chút hô hấp rồn rập, nhưng là hắn vẫn là tạm thời không quá dám tới gần Lý Thanh Hoa, dù sao tiên thiên viên mãn này tên tuổi vẫn là phi thường hù người, hắn muốn xác định chính mình tuyệt đối an toàn mới có thể động thủ. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ chính mình này thị vệ tới gần Lý Thanh Hoa, hắn không muốn được Lý Thanh Hoa bị mặt khác bất luận cái gì nam nhân đụng vào. Cho nên hắn còn tại kiên trì được, cưỡng chế được trong cơ thể càng ngày càng xúc động dục vọng. Mã Đạo Viện đối với bên người này dưới tay phân phó một câu, cho chấm thượng, này người, không cần quá nhanh giết chết hắn, chấm muốn xem được hắn bị một đao đào xuống quả. Trưng 531, C.N.G.H.N. Theo Mã Đạo Viện ra lệnh một tiếng, hắn phía sau một đội quân binh vọt ra. Hiện giờ này trong đại điện nơi nơi đều tràn ngập được hóa công tán, bất luận kẻ nào nội lực đều không còn nữa tồn tại, cho nên Mã Đạo Viện những cao thủ nhóm phía sau cũng sắp xếp không hơn cái gì công dụng, ngược lại là những cái này quân binh trở thành cực mạnh sức chiến đấu dù sao không có nội lực như dùng nhiều người đúng là bản lĩnh mã đạo viễn tin tưởng vững chắc điểm này này cũng là hắn lớn nhất dựa vào nhìn hơn mười nhân thủ trì đao một thương hướng về hoác nguyên chân giết đi mã đạo viễn đã là tưởng tượng ra ngay sau đó sẽ có chuyện gì phát sinh nay không biết sống chết tiểu tử sẽ bị chính mình chính là thủ hạ một chút hành hạ đến chết mà lý thanh hoa cũng sẽ bởi vì chống cự không được dược tính mà tập trung chính mình ôm ấp vừa rồi bởi vì Hoắc nguyên chân chống đỡ hắn tầm mắt Hắn cũng không có nhìn đến Lý Thanh Hoa cư nhiên nghĩ tự sát một màn, cho nên hắn còn đắm chìm ở chính mình ảo tưởng bên trong. Lý Thanh Hoa tới tay, chính mình khiến cho người phế bỏ của nàng võ công, từ nay về sau, này không có võ công nữ nhân, đem hoàn toàn trở thành chính mình hậu cung. Mã đạo viện ảo tưởng bên trong, hạ thân bành trướng đã là càng ngày càng mãnh liệt, hắn hơi hơi hiếp mắt suy nghĩ con người, muốn nhìn một chút Lý Thanh Hoa còn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng là hắn còn không có nhìn đến Lý Thanh Hoa thế nào liền nhìn đến một sĩ binh đột nhiên bay ngược trở về, trùng trùng điệp điệp nện ở chính mình trước mắt trên bàn. diệu thủy vẩy ra, chén bàn khuynh đảo, cái bàn đều răng rắc. Một tiếng bị đánh thành hai đoạn. Mã đạo viễn có chút mê loạn ý chí đều bị bất thình lình biến cố cho hoảng sợ, dồn sức cả kinh, sao lại thế này? Một mực Mã đạo viễn bên người Giang Lưu lúc này đột nhiên hú lên quái dị, "Hộ giá! Hộ giá!" Lúc này Mã đạo viễn mới nhìn đến, phía dưới cư nhiên đã là động cánh trên. Hơn nữa tình huống cũng không phải chính mình tưởng tượng như vậy, ngược lại là thay đổi lại đây. Cái kia người thanh niên đang ở đại phát thần uy, ở chính mình chính là thủ hạ quân binh bên trong tàn sát bừa bãi được. Tuy rằng mất đi nội lực, nhưng là người này lại có vẻ dị thường dũng mãnh mỗi một lần ra quyền ra chân, đều là phân lượng rất nặng, một quyền đánh ra, một người, cái, quân binh đều có thể hộp máu bay ngược. Giống như một người, cái, rách nát bao cắt giống nhau bị đã đánh mất đi ra. Hắn đá ra một chân, Khắp nơi sẽ tạo thành một mảnh ngã xuống đất, không có bất luận cái gì một người, cái, người có thể ngăn cản hắn tùy tay một kích. Này binh lính đao một thương công kích đến người kia, tựa hồ chỉ có thể cắt qua hắn quần áo, giống như không thể đối với này tạo thành thương tổn giống nhau. Sao? Sao lại thế này? Hắn không phải mất đi nội lực đúng không? Bên người binh lính nhìn đến địch nhân như trước dũng mãnh, lập tức lộn xộn xuống lại ở tại mã đạo viễn bên người, phòng ngừa bị phía dưới cái kia người trẻ tuổi dết lên đến. Vậy hạ? Người này ngoại gia quyền pháp cực kỳ cứng mãnh, hơn nữa giống như có ngoại gia khổ luyện công phu trong người, khí lực cũng là lớn thần kỳ, chúng ta người, giống như Giang Lưu vẫn là hiểu được một ít công phu, rất nhanh liền nhìn ra manh mối. Phía dưới tình huống quả nhiên, tuy rằng phạm là cần nội lực chống đỡ gì đó, Hoắc Nguyên Chân hiện tại đều không thể dùng. Thậm chí chính là hoàn cảnh, phạm âm vân vân, chờ một chút, có lực sát thương gì đó. Nhưng là Hoắc Nguyên Chân như trước dị thường sinh dồn sức, quyền cước như bay hơn nữa căn bản không né tị đối phương đao một thường hắn một thân phòng ngự công phu phía sau phát huy tới rồi cực hạn những cái này không có nội lực binh lính liên tục thương tổn chính mình tư cách đều không có hắn duy nhất phải làm đúng là lợi dụng long tượng bàn nhược công cường đại lực lượng đi tận tình công kích địch nhân thiếu lâm la hăng quyền nay bộ thiếu lâm cơ bản quyền pháp hiện giờ ở hoắc nguyên chân trong tay thi triển ra đến uy vũ sinh gió mỗi một đánh tới mang theo cường đại uy lực một sĩ binh đao bổ xuống hoắc nguyên chân liên tục trốn cũng chưa trốn mặc cho người này đao chém vào chính mình trên đầu cùng lúc hắn cũng một quyền hành chung người này bụng đao banh chặt đứt này binh lính cũng hộp máu bay đi ra ngoài còn đánh ngã phía sau hai cái đồng bạn mặt sau hai thanh dài mộc thương đâm chúng hoác nguyên chân lưng hoác nguyên chân xoay tay lại một chảo hai thanh dài mộc thương đã bị hắn đoạt lại đây xoay quanh một vòng mộc thương cột lấy mẫu ngẫu nhiên bốn năm cái người sau bẻ gãy hoác nguyên chân thậm chí không cần sử dụng nhiều ít khí lực hắn mỗi một đánh đều không có giết chết được nhân Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không làm cho địch nhân có lại lên chiến đấu năng lực. Hơn 10 cá nhân mà thôi, hoác nguyên chân xử lý bọn họ. Cũng đúng là 2 phút không đến thời gian. Nhìn trận xuống quân binh nhóm kiên trì không được, mã đạo viễn phẫn nộ đối với bên người nhân đạo, không cần bảo hộ chấm. Cho ta cùng tiến lên, ấn cũng muốn đem người kia đẻ lại, ta liền không tin, hắn một người, cái, người có thể đối phó được mấy người. Ở mã đạo viễn điên cùng ra mệnh lệnh, vô số binh lính thủy triều giống như hướng hoác nguyên chân dũng đi Khoảng cách trong lúc đó, hoác nguyên chân liền bao phủ ở tại đám đông bên trong. Ngoại vòng người nhìn không tới trong, giảm, vào người, bọn họ chỉ biết là dựa theo hoàng đế bệ hạ phân phó, điên cuồng áp đi lên lại áp đi lên. Có người ở bên ngoài đủ không đến bên trong, rõ ràng liền nhảy mà tới, dùng thân thể trọng lượng, sức nặng, đã qua hoác nguyên chân nơi đó bổ nhào về phía trước đi, bọn họ tin tưởng, chẳng sợ ngươi là làm bằng sắt kim cương, tại đây những người này trước mặt, cũng tuyệt đối không có chống cự có thể. Mà hoác nguyên chân phía sau, cũng quả thật nhất thời khó có thể thoát thân, dù sao xung quanh nơi nơi đều là người, chính mình nhanh chóng đánh bại 5-6 sau, xuất liên tục tay đều có chút khó khăn. Đao mộc thương công kích bất động chính mình, những người này liền ý đổ dựa vào cạnh mạnh. Hừ, vậy đến đây đi, nhìn xem các ngươi lực lượng, có thể hay không làm cho ta khuất phục. Hoác nguyên chân hai tay một hành, dù sao cũng không tốt ra quyền ra chân, vậy nhìn xem bẩn tăng ngày thường trong, giảm, không cần chiêu số đi hoác nguyên chân lúc trước rút thưởng chính là rút ra đến một môn trụ cột võ học gọi là bá vương khỉu tay giờ khác này vừa lúc phái thượng công dụng hắn hai tay hoành ở trước ngực lộ ra hai cái khỉu tay các đốt ngón tay bắt đầu ngay tại chỗ xoay tròn lần này này binh lính nhưng ngã môi không thể chống cự hoác nguyên chân sắt khỉu tay cùng lòng tượng bàn nhược công cường đại cậy mạnh ai thượng đúng là trọng thương trên người khôi giáp căn bản không thể gây cho bọn họ bất luận cái gì bảo hộ ở hoác nguyên chân sắt khỉu tay trước mặt liền giống như giấy một loại yếu ớt Dễ dàng đã bị đánh nát, tới tấp hộp máu ngã xuống đất. Mà kia vô số nhảy lên người, bằng vào trọng lượng, sức nặng, cũng chưa có thể đem này người áp xoay người. Một khỉu tay khỉu tay đả kích đi ra ngoài, bên người binh lính một người, cái, tiếp theo một người, cái, đi xuống thật, thật giống như cắt lúa mạch giống nhau. Bởi vì nhân số độ cao dày đặc, vừa lúc phương tiện hoác nguyên chân đả kích, hắn căn bản không cần đi tìm địch nhân, tùy tiện đánh ra một khỉu tay, là có thể đánh bại một người, cái chỉ cần bảo trì tốc độ cao ra tay tốc độ là có thể. Một lát công phu, hoặc nguyên chân bên người lại phóng ngã năm mươi người. nay binh lính giờ khắc này cũng rốt cục ý thức được, trước mắt người là một người, cái, không thể chinh phục cũng giết không chết của nhân, sao chịu được xưng vô địch lực lượng, thành mỗi một cái binh lính ác ngộng. Những cái này rung manh bọn lính cũng lùi bước. Bọn họ không muốn cùng loại này căn bản không thể chống cự tên chiến đấu, người này toàn thân đau thương bất nhập, không có một điểm sơ hở, mặc cho như thế nào nỗ lực cũng không có thể thương tổn hắn một điểm. Thậm chí có binh lính chuyên môn chọn lựa dễ dàng bị thương bộ vị xuống tay, trong đó một người, cái, người còn dùng dài một thương đâm trúng hoác nguyên chân hạ thân, kết quả nhưng đổi lấy một người, cái, dài một thương bẻ gây kết quả, lúc sau cái kêu binh lính quyết đoán té xỉu, cũng không biết là dọa vẫn là giả bộ. Mà phía sau, mã đạo viện rốt cục ý thức được chính mình phạm vào một người, cái, lớn sai lầm. Hắn theo ngay từ đầu liền cho rằng cục diện tuyệt đối ở chính mình khống chế trong vòng Mất đi nội lực người giang hồ, thậm chí so với một loại binh lính còn không bằng. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới này người như thế vũ dũng. Thật sự có thể không thuận theo dựa vào nội lực liền đánh bại vô số binh lính. Hộ giá. Hộ giá. Vừa mới bắt đầu còn không cần hộ giá mã đạo viễn giờ khắc này cũng hoảng sợ hô lên. Nay bị hoác nguyên chân có sợ binh lính rốt cục chiếm được giải thoát, Thủy Triều Dũng trở về, trong, giam, ba tầng ngoại ba tầng đem mã đạo viễn bảo hộ ở tại ở giữa. Hoác Nguyên Trân nhìn thoáng qua bị người đàn bảo hộ Mã Đạo Viễn. Cười lạnh một tiếng, Mã Đạo Viễn, như vậy ngươi cho là ngươi liền an toàn đúng không? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mặc kệ cái gì? Chạy nhanh đem tia xuân dược giải dược giao ra đây, bằng không những người này cũng bảo hộ không được của ngươi tánh mạng. Hoác Nguyên Trân hét lớn một tiếng, dọa Mã Đạo Viễn một run run. Không, loại này xuân dược không giải dược, chỉ cần giao hợp là có thể tự động giải trừ, cho nên, cho nên không cần giải dược. Ừ. Ta không tin, xem ra không đánh tới ngươi chịu phục, ngươi là sẽ không giao ra đây. Hoác nguyên chân hai đấm nắm chặt, các đốt ngón tay bộc phát ra một trận thanh thúy tiếng vang. Hán hiểu rõ Xuân Dược này biện pháp giải quyết, nhưng là vấn đề mấu chốt là, hắn hiện tại hữu tâm vô lực, biện pháp này chính mình không dùng được à. Thân thể đi phía trước này, hoác nguyên chân hai đấm đều xuất hiện, một chút liền đánh một loạt thủ vệ ở mã đạo viễn trước người binh lính ngã xuống đất không dậy nổi. Hán chính là muốn dùng loại này cực độ cường đại lực lượng. Hoàn toàn đem mã đạo viện chính là thủ hạ đả khoa. Bước bách hắn đem giải dược giao ra đây.